sáu Chương 64, khách không mời mà đến, vô sự không đến nhà. Chương Tiêu Tiêu là đã ngạc nhiên vừa sợ, lại không thể không nghe lệnh của Hoa Phiêu Phiêu, vừa vặn lại làm trịnh lãng bà gái, vì vậy liền thu liễm lại bình thường phóng lãng, thành bây giờ như vậy thanh thuần khéo léo dáng vẻ. Tất Minh Tuấn không rõ ràng lắm gọi điện thoại cho hắn người xa lạ là ai, Chương Tiêu Tiêu cũng không rõ ràng lắm âm thầm chỉ điểm cùng điều khiển nàng người chính là Hoa Phiêu Phiêu. Ngay cả đêm hôm đó ở hội sở trong hiên múa, nàng cũng chỉ làm Hoa tổng đám ba người đều là khách, có thể đối âm thầm điều khiển nàng người có chỗ dùng, cho nên mới phải được mời đi nơi nào hỗn thụ. Hoa tổng nghĩ cũng rất tốt, hy vọng mượn Trương Tiêu Tiêu thử dò xét cùng kết giao thành thiên nhạc. Kết quả thành thiên nhạc bởi vì chuột nhắc nhở, lần này vừa không có dính bẫy, hơi có điểm lưu manh không tiện hạ thủ ý tứ. Thành thiên nhạc mặc dù cự tuyệt hoa tổng đề nghị, nhưng trong lòng cũng là rất là rung động, không nhịn được lại mở máy vi tính ra điều ra theo dõi ông tính nhìn Trương Tiêu Tiêu cuộn tròn ngủ dung mạo xinh đẹp, càng xem càng là cảm khái a mặc dù cũng không có ý định cùng cô nương này thật thế nào, nhưng cũng không trở ngại hắn ở trong nội tâm suy nghĩ viền vông. Nếu như nói ở hội sở nhìn được thấy Trương Tiêu Tiêu yên múa, còn tính là đang làm nghệ thuật lời, như vậy buổi nam nhân đi ra ngoài giải trí có rất nhiều lời nhưng liền không nói được rồi thật không nghĩ tới nàng vậy mà lại là loại nữ nhân này nhưng là nói đi nói lại thì rất nhiều nam nhân không phải đang hy vọng có thể có cơ hội như vậy sao đến tối ngày thứ tư trong, thành thiên nhạc đi làm lúc đầu tiên liền mở ra máy vi tính hắn còn muốn chờ nhìn trương tiêu tiêu mát mắt đầu nhưng là người ta một mực không có tới xem ra trịnh lãng hôm nay sẽ không tới giao dịch bộ hắn phải tới lời đồng dạng đều ở khai trương thời gian mà bây giờ đã qua hơn một canh giờ thành thiên nhạc thu thập tâm tình đang định nhập cảnh luyện công trịnh lãng vừa đúng lúc này đến, đến rồi lại là một người tới sắc mặt tâm trầm mắt lộ ra hung quang. giống như tựa như muốn giết người cái này tiểu tử hôm nay có điểm không đúng a tất nhiên ở giao dịch trong đại sảnh cười hướng Trịnh Lãng chào hỏi Trịnh Lãng lại thật giống như hoàn toàn không nghe thấy bình thường nội giận đùng đùng tiến bản thân giao dịch thất đêm hôm ấy Trịnh Lãng rất có tâm thần bất định hoàn toàn không phải bình thường nhìn bản trạng thái không ngừng hướng ra phía ngoài phát ra tin nhắn ngắn sau đó còn thấp giọng tiếp một cú điện thoại thanh thiên nhạc tính lực khá hơn nữa cũng không thể nào cách hai cánh cửa ở tổng giám đốc trong phòng làm việc nghe rõ ràng như vậy chúng chi khách hàng giao dịch thất pha lên là hai tầng tâm thanh thiên nhạc chỉ mông lung nghe Trịnh lãng ở trong điện thoại nói nguyên lai là có chuyện như vậy được ta đã biết cảm ơn ngươi nói cho ta biết bây giờ nên tan cuộc đi ta liền tới đây tiếp nàng cúc điện thoại xong hắn liền vội vã rời đi giao dịch bộ ở trong màn đêm đi xe không biết đi hướng nơi nào thanh thiên nhạc có chút bận tâm đồng thời cũng rất đồng tình với cái này tiểu tử thầm nghĩ trong lòng chương tiêu tiêu có phải hay không hôm nay lại đi ra ngoài bồi vị kia khách hàng giải trí lại vừa vặn bị Trịnh lãng phát hiện rồi Trịnh lãng bản thân phát hiện cũng tốt tổng như vậy bị chẳng hay biết gì cũng không là chuyện tốt lành gì thanh thiên nhạc cũng từng nghĩ tới có phải hay không âm thầm nhắc nhở chỉnh lãng một cái nhưng là lời như vậy thực tại không tiện mở miệng hắn bây giờ nhất lo lắng ngược lại một chuyện khác lấy trịnh lãng xung động tính cách có thể hay không gây ra cái gì tai hòa tới tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả ban đầu trịnh lãng chính là vì trương tiêu tiêu đánh nhau vứt bỏ bằng tốt nghiệp đại học giả như bây giờ lại vì nàng thọc cái gì rắc rối đả thương người hoặc là bị người khác đả thương vậy thì thực tại không đáng giá thành thiên nhạc mất công bận tâm cũng vô dụng kia dù sao cũng là trịnh lãng chuyện coi như hiện ở muốn làm cái gì cũng đã chậm Thanh thiên nhạc lại nghĩ đến rất nhiều người cũng đang hâm mộ trịnh lãng diễm phúc không cạn nếu bọn họ biết nói ra chân tướng vậy vẫn sẽ hay không nào giút đâu Thành Thiên Nhạc rất muốn biết Trịnh Lãng rời mở giao dịch bộ chi sau chuyện gì xảy ra, thậm chí không nhịn được nghĩ gọi điện thoại hỏi một chút, Trịnh Lãng để lại cho giao dịch bộ trong tài liệu có phương thức liên lạc. Nhưng hắn vẫn là nhịn được, làm như vậy một nhà nửa ngầm dưới đất ngoại hối giao dịch bộ công nhân viên, tốt nhất đừng đi qua hỏi khách hàng cá nhân riêng tư. Thành tổng quản lý một mực đang lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì, ngày thứ hai buổi tối rất sớm liền đi tới giao dịch bộ chờ, kết quả chờ đến sau nửa đêm cũng không có thấy Trịnh Lãng trở lại, chẳng lẽ hắn thật xảy ra chuyện. Đang lúc này, thủ môn trước đại công nhân viên gọi điện thoại tới nói, "Thành tổng, nơi này có cá nhân tự xưng là 20 đại học lãnh đạo." chạy đến chúng ta nơi này tìm một cái gọi trịnh lãng khách hàng ta hỏi khách hàng phục vụ bộ trịnh lãng hôm nay không có tới chúng ta không thể tiếp đại hắn nhưng là hắn lại yêu cầu tìm chúng ta lãnh đạo của nơi này nói là có chuyện cần nói lãnh đạo có gặp hay không người này hai mươi đại học không phải là trương tiêu tiêu đơn vị làm việc mà lãnh đạo trường học làm sao sẽ chạy đến nơi đây nhất định là tối ngày hôm qua trịnh lãng nào đã xảy ra chuyện gì thành thiên nhạc suy nghĩ một chút ở trong điện thoại đáp ngươi để cho hắn vào đi có thể cùng chúng ta khách hàng có liên quan ta hỏi một chút rốt cuộc là chuyện gì vị này đặc thù khách chừng hơn bốn tuổi dáng vẻ Đeo suy nghĩ tính, gò má gầy gò, trên trán nếp nhăn rất sâu, tay phải ngón trỏ cùng trên ngón giữa đều có rất sâu hôn khói dấu vết, vẻ mặt khí chất nhìn qua rất hòa thuận, ánh mắt cùng giọng điệu cũng cho thấy rất tinh minh dáng vẻ. Hắn tự xưng là 20 đại học trường học làm chủ nhiệm, tên là Lá Bế Đế. Đừng xem Thành Thiên Nhạc chỉ coi nửa tháng tổng giám đốc, nhưng dáng vẻ đã có chút ra dáng, hắn nhận lấy vị này, diệp chủ nhiệm danh thiếp rất khách khí hàn huyên mấy câu, mời hắn ở sofa ngồi xuống, cũng rót một chén trà ngon nốt thuốc, dùng chính là hoa tổng đưa lá trà cùng gói thuốc lá. Thành Thiên Nhạc không có chủ động hỏi hắn ý tới, chỉ chờ đối phương mở miệng. vị này diệp chủ nhiệm ban đầu là trong đại học nói nghệ thuật sử lao sư phó giáo sư chức danh sau đó lấy được lãnh đạo thưởng thức đề bạt làm trường học làm phó chủ nhiệm chủ nhiệm trước mắt mỗi tuần còn kiêm mấy tiết khóa dù sao ở trường học cũng phải cần hôn giáo dục tư lịch giờ dạy học nên qua không được bao lâu sẽ phải chuyển chính vì giáo sư giáo sư đại học tố chất chính là không giống nhau dù sau đó nửa đêm tới cửa khẳng định trong lòng có chuyện rất gấp có thể nói vẫn ôn tồn lễ độ rất có thể giữ được bình tĩnh diệp chủ nhiệm không nở cũng không phải tay không tới ngồi xuống thời điểm móc ra một in hai đại học đồ án túi giấy trong túi giấy là một tinh xào đóng gói hộp trong hộp là một đài kiểu mới nhất quả táo điện thoại di động trong miệng nói hơn nửa đêm tôi quấy giày thành tổng công tác thật ngại ngùng trường học của chúng ta đang đang chiêu đãi một thượng cấp khảo sát đoàn cũng tổ chức một học thuật nghiên thảo giao lưu hội đây là hội nghị vật kỷ niệm nếu hôm nay vừa vận tới bái phỏng thành tổng liền lưu lại làm kỷ niệm đừng ngại quá hà toan thanh thiên nhạc nhìn một cái trận thế này cũng biết vị này diệp chủ nhiệm có chuyện muốn cầu hắn nếu là trịnh lãng gây họa gì vậy vị này đại học trường học làm phó chủ nhiệm có thể có chuyện gì cầu đến hắn vị này ngoại hối giao dịch bộ tổng giám đốc trên đầu trong lòng có nghi vấn, ngoài mặt tắc đánh quan khán nói, Diệp chủ nhiệm a, ngươi quá khách khí, ta cũng không phải là tham gia hội nghị khách mời, sao được cầm trường học vật kỷ niệm? ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, ta cũng là nghệ thuật loại trường học tốt nghiệp, gặp được sư phụ thì có một loại đặc biệt cảm giác thân thiết. Diệp chủ nhiệm giải thích nói nói, lần này hội nghị hậu cần là ta tổ chức, vật kỷ niệm số lượng chỉ nhiều không ít, nhiều đi ra cũng là bị nhân viên hậu cần cầm lại nhà bản thân phân, ta chính là thuận tay mượn hoa hiến Phật mà thôi, thành tổng bản thân không cần phải, dù là làm giải trí hoạt động tưởng thưởng nhỏ đưa cho công nhân viên cũng được a. nguyên lai ngài cũng là nghệ thuật trường học tốt nghiệp vậy chúng ta thì càng có tiếng nói chúng à ngài là học ngày nào điện thoại di động này thành thiên nhạc thật đúng là có thể cần dùng đến so với hắn bây giờ tốt nếu lời cũng nói đến mức này hắn cũng hay thu rất thành thực đáp ta là học mỹ thuật thiết kế nhưng chỉ là trường đại học trình độ học vấn diệp chủ nhiệm nhẹ nhàng vỗ một cái ghế salon tay vì nói không đơn giản à thành tổng thật sự là đa tài đa nghệ vượt qua ngành nghề vượt qua chuyên nghiệp nhân tài kỳ thực trình độ học vấn đã trọng yếu lại không trọng yếu năng lực làm việc mới là ghế đầu bất quá thành tổng sau này muốn hướng chức vị rất cao phát triển trình độ học vấn dù sao cũng là một cửa ải trường học của chúng ta tự học chính quy học vị cũng không khó cầm ngài nếu như cảm giác hứng thú lời ta sẽ đích thân chào hỏi chờ học xong chính quy kế tiếp đọc tại chức nghiên cứu sinh cũng không là việc khó gì nha ta bản thân sang năm chính là thạc sĩ sinh đạo sư thành tổng lui về phía sau đang còn muốn trước học như vậy hết thể có thể tới tìm ta lời nói này nói thành thiên nhạc rất vui vẻ cũng có một chút động tâm trình độ học vẫn đúng là hắn một ưu điểm hắn tốt nghiệp trung học sau trước xuất ngoại du học lại về nước học bù tham gia thi đại học Hoa hơn 6 năm thời gian mới bắt được một trường trường đại học bằng tốt nghiệp, mà bọn họ ban hẳn mấy cái bạn học đã là thạc sĩ. Coi như chính hắn không quan tâm, cha mẹ cũng là quan tâm. Hơn nữa trình độ học vấn ở rất nhiều trường hợp sát thực rất hữu dụng. Tiễn Trung Thư viết vây thành tròng, Phương Hồng Tiệm ở Hải Ngoại hốn nhiều năm, cuối cùng cũng không phải là cầm một chương hín đệ bật đại học bằng tiến sĩ trở lại giao nội. Đối phương là nghệ thuật loại trường học, cùng hắn chuyên nghiệp đối khẩu, trường học lãnh đạo chào hỏi c. Âm cái tự học chính quy văn bằng sát thực rất dễ dàng. Hơn nữa cái này Diệp Chủ nhiệm tương lai chính là thạc sĩ Sinh đạo sư, nói không chừng thật có thể tìm hắn hôn cái nghiên cứu sinh văn bằng đâu. nhưng những thứ này đều là lời khách sáo hay là trước mắt không thấy được cái bóng chuyện đâu thành thiên nhạc cười nói vậy ta phải cảm ơn trường học lãnh đạo cho ta như vậy một triệu giáo dục cơ hội diệp giáo sư như vậy chịu rút một tay ta thực tại không biết thế nào cảm tạ lại có thể giúp ngài cái gì đâu diệp chủ nhiệm còn ở nơi đó đánh thái cực đâu thành tổng có thể giúp chuyện của ta dĩ nhiên rất nhiều a ta sau này cũng muốn xào ngoại hối sẽ tới các ngươi nơi này mở tài khoản nếu như có cái gì tình thế nội bộ tin tức đừng quên chiếu cố một tiếng cùng thành tổng cùng nhau phát tại a thành thiên nhạc vô đuổi nói hoan nên cực kỳ diệp giáo sư muốn lái hộ tùy thời tới ta cho ngài lưu một tốt nhất phòng đơn để cho chúng ta xuất sắc nhất ngoại hối chuyên gia đơn độc hướng dẫn ngươi thao tác Ngài hôm nay tới chính là vì chuyện này sao nhưng ta mới vừa rồi nghe nói ngài là tới tìm chúng ta nơi này một cái gọi trịnh lãng khách hàng tên tiểu tử này sao ngoại hối rất lợi hại là hắn giới thiệu ngươi tới sao Thành thiên nhạc rốt cuộc không nhịn được trước nhắc tới trịnh lãng diệp chủ nhiệm cũng không nhịn được thở dài một cái đặt chén trà xuống đưa tay nâng đỡ mắt kiếm nói thành công à ta hôm nay còn có chuyện cầu ngài liền cùng các ngươi nơi này cái đó gọi trịnh lãng khách hàng có liên quan thanh thiên nhạc thầm nghĩ trong lòng quả là thế ngoài mặt lại rất kinh ngạc hỏi. cùng chúng ta nơi này khách hàng có liên quan, chúng ta chỉ cung cấp giao dịch phục vụ, không hề dính liễu khách hàng ở bên ngoài những chuyện khác. Gà có gì có thể giúp cho người địa phương sao? Chương 65, Tiểu Dung ai duyệt giận dữ vì hùng nhan. Diệp chủ nhiệm lại thở dài nói, lão đệ à, nếu chúng ta vừa thấy hợp ý, cũng đều là học nghệ thuật xuất thân, ta cũng không vòng vo. Ta nghĩ biết Trịnh Lang phương thức liên lạc cùng địa chỉ, hắn bình thường cũng có sở thích gì, có cái nào quan hệ xã hội, người nào đối hắn nói chuyện hữu dụng vân vân. Tóm lại ít nhất phải có thể tìm được trước hắn, mà chúng ta bây giờ đối tình huống của người này là không biết gì cả. Chỉ nghe nói hắn ở ngài nơi này mở tài khoản sao ngoại hối, cho nên chỉ có thể cầu đến ngài nơi này đến rồi. Hắn khách hàng trong tài liệu nhất định có phương thức liên lạc cùng địa chỉ đi, là người nào giới thiệu hắn tới, các ngươi cũng có thể rõ ràng à. Thanh Thiên Nhạc là người, nếu mày nói, "Diệp giáo sư à, dựa theo quy định, chúng ta là không thể tùy ý tiết lộ khách hàng tin tức, trừ phi có cần phải lý do." Diệp chủ nhiệm có chút lúng túng nói, "Những thứ này ta cũng là rõ ràng, cho nên không tìm được Trịnh Lãng, ta chỉ muốn đến mời thành tổng ngài giúp ta một việc. Chúng ta nắm giữ tình huống, chỉ biết là hắn ở ngài nơi này mở tài khoản sao ngoại hối, cũng không có khác chuyên nghiệp." ta nghĩ nơi này liền nên là hắn trọng yếu nhất quan hệ xã hội nếu có có thể nói còn hy vọng thành tổng có thể giúp một tay khuyên hắn một chút ta đại biểu trường học ngỏ ý cảm ơn về phần khách hàng tài liệu không thể tùy tiện tiết lộ ta cũng biết quy định mở một trường công an cơ quan thư giới thiệu thế nào trường học của chúng ta bảo vệ chỗ cũng coi là công an cơ quan đi công an cơ quan thư giới thiệu mở cho cái này ngoại hối giao dịch bộ vẫn là thôi đi tuy nói công ty phi đằng song tổng bên kia nhất định là có mọi phương diện hậu đài quan hệ nhưng cũng không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này liền đem công an cho khai ra a thanh thiên nhạc trầm ngâm nói Diệp giáo sư, ngài không ngại giới thiệu một chút rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Để cho ta xem trước một chút có không cần như thế, nếu có thể hỗ trợ ta nhất định sẽ rút, nhưng ngài thế nào cũng phải trước đem lời nói rõ ràng ra à. Diệp chủ nhiệm rốt cuộc mở ra máy thu thành, giới thiệu từ khuya ngày hôm trước đến ngày hôm qua ban ngày phát sinh một khởi phong ba. Hắn không đối thành thiên nhạc nói lão, 20 đại học mấy ngày nay xác thực tổ chức một lần quốc tế học thuật nghiên thảo hội, nghiên thảo chủ yếu phương hướng là Trung Quốc truyền thống văn hóa nghệ thuật cùng quốc tế mới nhất nghệ thuật biểu hiện thủ pháp. dự hội người bao gồm nước ngoài tới nghệ thuật giáo dục người làm việc tương quan chuyên nghiệp chuyên gia cùng với ban ngành liên quan lãnh đạo cùng một nhóm truyền thông nhân sĩ ở tô châu làm như vậy hội nghị gồm có du lịch tính chất lại chọn ở cực kỳ tốt quý tiết vì vậy rất được được mời khách mời hoan nghênh nghiên thảo không khí rất nhiệt liệt cử hành lần này hội nghị cũng là vì phối hợp với cấp nhiều ngành tổ chức một liên hiệp khảo tra giám khảo đoàn đến cái này khảo bình đoàn đem đối 20 đại học tiến hành một lần tổng hợp giám khảo kết quả sau cùng phi thường trọng yếu Giờ mấy chi tiết phương diện ví dụ nó dính đến một số hai bản chuyên nghiệp thăng làm một quyển một nhóm ba bản chuyên nghiệp thăng làm hai bản cũng khảo sát 20 đại học mới thống nhất mấy cái phân viện, dính đến trường học toàn thân bình xét cấp bậc, trọng điểm học khoa cùng tiến sĩ điểm gia tăng, còn có các loại kinh phí chuyển giao chờ chút. Từ học sinh góc độ, cái này cũng sẽ ảnh hưởng đến bọn họ đem tới lấy được văn bằng cấp bậc, thậm chí quan hệ đến sau khi tốt nghiệp tìm việc làm sức cạnh tranh. Vì vậy toàn trường thầy trò tương đương coi trọng, từ mấy tháng trước liền bắt đầu tiến hành các hạng công tác chuẩn bị, thậm chí mỗi học sinh cũng muốn chuẩn bị xong, nếu ở trong phòng lăn hoặc phòng tự học bị giám khảo đoàn thành viên ngẫu nhiên rút ra hỏi vấn đề có liên quan, nên thế nào trả lời cho chút. Mà cùng cái này hạng giám khảo công tác có liên quan giáo trước cửa. đã có hơn 2 tháng không có nghỉ ngơi thật tốt tất cả mọi người nấu đỏ mắt giống như đang tiến hành một tràng chiến dịch đem bao năm qua giáo án nhảy ra tới lần nữa sửa đổi thẩm định để phòng kiểm tra thí điểm thậm chí lưu trữ năm xưa quyển thi cũng đều kiểm tra một lần lượng công việc to lớn có thể tưởng tượng được vì nên đón khảo bình đoàn trường học còn cố ý an bài một lần quy cách rất cao quốc tế học thuật nghiên thảo hội trong này để ý liền có thêm đã muốn tiếp đai tốt khảo bình đoàn nhưng rất nhiều chuyện lại muốn làm kín tiếng không thể vượt qua quy định có chút chi phí nhất định phải làm xử lý đánh tới quốc tế nghiên thảo hội hội nghị kinh phí bên trong là thuận tiện nhất bất quá đồng thời mượn nghiên thảo hội cơ hội, mời mời một ít cùng giám khảo đoàn lãnh đạo chủ yếu quan hệ không tệ, có thể nói lên lời các lãnh đạo khác vì khách mời. đến lúc đó có vấn đề cũng tốt rút một tay. mà lần này nghiên thảo hội bản thân ở tuyên truyền bên trên cũng hoa rất phóng khoáng lực, rất có thể để cao trường học sức ảnh hưởng cho giám khảo đoàn thành viên lưu lại ấn tượng tốt. tóm lại trường học ở mọi phương diện làm đủ chuẩn bị, thương thấu đầu góc, hạ đủ công phu. giám khảo đoàn thành viên bị cùng quốc tế nghiên thảo hội đặc biệt khách mời vậy tức đại, hết thể tiến hành phải cũng rất thuận lợi, nhưng chính là tối ngày hôm qua ra một chút ngoài ý muốn, kỳ thực như vậy tiếp đãi công tác là rất nhức đầu. đã chỉ có thể là tận tình địa chủ hữu nghị, lại không thể để cho người bắt lại được điểm gì. Nhân làm huynh đệ trường học cũng nhìn chằm chằm đâu, lần này giám khảo kết quả không phải 20 đại học một nhà truyện, bởi vì hạng có hạng, nếu bọn họ bình đi lên liền ý vị có trường học khác bình cũng lên, cho nên rất nhiều chuyện giống như đang làm tặc vừa giống như ở đề phòng cướp. Chính là bởi vì tình huống như vậy, rất nhiều xã hội giải trí hoạt động liền không có phương tiện ăn bài, hôm đêm một loại địa phương là tuyệt đối không thể đi, coi như riêng lẻ vài người âm thầm mời, giám khảo đoàn thành viên do bởi ảnh hưởng góc độ cân nhắc cũng sẽ không gật đầu. Vì vậy đang ở nghiên thảo hội chú ngủ kia quán rượu giống vậy bao xuống một chỗ khác hội trường an bài giám khảo đoàn thành viên dùng cơm cùng với sau khi ăn xong giải trí tổ chức ca múa quan hệ hữu nghị có người đề nghị tổ chức trong trường học sinh đẹp nữ sinh tham gia quan hệ hữu nghị hoạt động cùng nghiên thảo hội khách mời cùng giám khảo đoàn thành viên cùng nhau ca kh hát khiêu vũ liên lạc tình cảm đề nghị này khá có đạo lý à đại học nghệ thuật nhiều nữ sinh mỹ nữ cũng nhiều rất nhiều người đều là giỏi ca múa đa tài đa nghệ không ít người tính cách sáng sủa ở thế giới bên ngoài cũng không ít hốn hơn nữa nghiên thảo hội khách mời cùng với giám khảo đoàn thành viên hoặc là ở bản chuyên nghiệp rất có địa vị hoặc là chỗ chức vị rất có ảnh hưởng nhất định là có không ít tiểu hồ ly tinh vui lòng bắt lại cơ hội như vậy đi tiếp cận nhưng đề nghị này lại bị bí thư bác bỏ người đứng đầu cân nhắc vấn đề rất toàn diện bây giờ trên web cùng với truyền thông trên có qua không ít phương diện này chuyện mặt trái báo cáo gặp rất nhiều người phê phán cùng công kích trường học lãnh đạo cũng không muốn chuyện như vậy chuyển đi bị người nắm cán húng chi nếu thật an bài như vậy vạn nhất có nữ sinh gây ra cái gì sở căng đã tới nhà trường tắc sẽ rất bị động kết quả trường học làm chủ nhiệm lá biết đế phó giáo sư để một đề nghị khác vậy thì không tổ chức học sinh đi ở giáo chức trong chọn lựa một nhóm cốt cán thuần một màu thanh nhã xoái ca cùng chi tính mỹ nữ đi tham gia quan hệ hữu nghị hoạt động. Nếu là bản trường học công chức, kia liền có thể âm thầm đem rất nói nhiều cũng giao phó rõ ràng, cử chỉ muốn có chút mực, đã không có thể quá mức nhưng cũng phải làm tốt tiếp đái công tác, ít nhất có thể khuyên lãnh đạo nhiều uống vài chén đến rượu, nhiều nhảy mấy bản, nhiều hát mấy bài hát, kể một ít đối trường học có lợi vậy trở chút. Trải qua kỳ hạn 3 ngày khảo sát, rốt cuộc nên đón vui vẻ đưa tiễn giả thiệp, chính là chuyện tối ngày hôm qua, sau khi ăn xong còn có quan hệ hữu nghị giả vũ. Trương Tiêu Tiêu liên tục 3 ngày cũng tham gia nhà trường tổ chức quan hệ hữu nghị, nhưng đều là không chờ đến tan cuộc liên trước hạn rời đi, bị bạn trai Trịnh Lãng mang tới ngoại hối giao dịch bộ qua đêm. Cái này ngày cuối cùng, nàng rốt cuộc đối Trịnh lắm nói, trường học có tập thể hoạt động, yêu cầu giáo chức nhất định phải tham gia, ta buổi tối ở ký túc xá, ngươi cũng không cần tới đó ta. Trịnh Lãng đối bạn gái nhìn phải phi thường chặt, giống như một bảo bối sợ bị người chăm chú nhìn thêm vậy, vì vậy rất không yên tâm. Hắn ở 20 trong đại học không ngờ cũng có nội tuyến, chính là hắn ban đầu bạn học, bây giờ ở trường này học nghiên, vì vậy liền nhờ cái này bạn học âm thầm chú ý trường tiêu tiêu buổi tối rốt cuộc tham gia cái gì hoạt động. Trương Tiêu tiêu tối hôm đó biểu hiện được rất tốt, chơi được rất hỉ uống rượu cũng không ít. Múa nhảy càng là xinh đẹp, vô luận là ở trong tiệc rượu hay là ở dạ vũ bên trên, nàng cũng diễn quang tứ sắc, để cho rất nhiều nam sĩ khá có thần hồn điên đảo cảm giác. Nàng đã rất lâu không có trải qua bị đông đảo hâm mộ ánh mắt vây quanh tràn diện, rất thích loại cảm giác này. Nàng kia giỏi giao tiếp, váy áo tung bay kinh diễm dung mạo, để cho bên người các nam sĩ cũng cảm giác mình phán phất trẻ ra hơn 10 tuổi. Nàng còn chủ động mời giám khảo đoàn lãnh đạo uống rượu ra bơi, đưa tới cả sảnh đường ủng hộ. Trường học lãnh đạo nhìn ở trong mắt cũng là mỉm cười gật đầu liên tục. Trịnh Lãng thông qua điện thoại di động tin nhắn ngắn nhận được bạn học thông báo tin tức, còn chứng kiến Trương Tiêu Tiêu cùng người uống chén rượu giao bôi điện thoại di động hình, sắp tức đến về phủ rồi. Mắt thấy đã là sau nửa đêm, hắn rốt cuộc không nhịn được đi xe chạy tới 20 đại học bên cạnh nhà kia nhà hàng. Lúc đó quan hệ hữu nghị dạ vũ mới vừa tan cuộc, giám khảo đoàn lãnh đạo, một vị chứ danh hình thể biểu diễn nghệ thuật ra đưa bí thư đám người xuống lầu, ở khách sạn trong đại đường còn nắm chặt Trương Tiêu Tiêu mềm mại nhỏ tay hung hăng tắng Dương. Chính Lãng vừa vặn bước nhanh vào vào. Người ngoài không biết cái này nổi giận đùng đùng tiểu tử là chuyện gì xảy ra. Vị tia giám khảo đoàn lãnh đạo bị hắn đụng cái hụt chân, bên cạnh nghĩ đưa tay khuyên can trưởng học bí thư cũng bị hắn đẩy cái giấm đôn. Trịnh Lang bắt lại trương tiêu tiêu cánh tay lôi nàng bước nhanh rời đi, nhét vào trong xe liền đi. Cuối cùng này khúc nhạc đậm ngắn cũng không có ảnh hưởng đến giám khảo đại cục, liên hiệp khảo sát đoàn ngày thứ hai liền rời đi. Theo nội bộ phản hồi về tới tin tức, hết thề kết quả cũng hướng có lợi phương hướng phát triển, toàn thể giáo chức khoảng thời gian này tới nay khổ cực cuối cùng không có uổng phí. Trịnh Lang thọc cái nhỏ ra dối nhưng dù sao không có hỏng chuyện lớn, vốn tưởng rằng cái này hiểu lầm lúc ấy liền đi qua, không ngờ trương tiêu tiêu ngày thứ hai không có tới trường học đi làm. Chính lãng ngược lại cho trường học làm gọi điện thoại. Cái này tiểu tử ở trong điện thoại phi thường tức giận, trách cứ nhà trường đổi phong bại tục vì xã hội bất lương phong khí đổ thêm dầu vào lửa, lại dám để cho bạn gái của hắn đi bồi nam nhân xa lạ ca hát khiêu kh vũ, giống như bán rẻ tiếng cười tiểu thư vậy đi. Rồi những thư kia dám khảo đoàn lãnh đạo vui vẻ, hắn nhất định phải đòi một lời giải thích, tuyệt đối không thể dễ tha 20 mươi lại học. Chính lãng ở trong trường học có nội tuyến thông phong báo tin chuyện, trường học lãnh đạo cùng Diệp chủ nhiệm cũng không biết chuyện, hắn vị bạn học kia sau đó cũng không dám đứng ra thừa nhận. Diệp chủ nhiệm chỉ giới thiệu bản thân biết tình huống. Trịnh Lãng như thế nào nổi giận đùng đùng xuất hiện ở khách sạn đại đường, ngày thứ hai lại cho nhà trường đánh như thế nào điện thoại. Nghe đến đó, thành Thiên Nhạc đã hiểu chuyện đầu đuôi. Hắn thấy từ Trịnh Lãng góc độ dĩ nhiên cũng có nổi giận lý do, nhưng hắn đã từ hoa tổng nơi đó hiểu được trương tiêu tiêu mà khác trong lòng cảm giác rất có chút là lạ, mở miệng hỏi. Tiêu Trịnh Lãng nghi đòi cái gì cách nói đâu, hắn phải đi cáo trường học sao? Chương 66, chọc giận trên người, hai mặt khó làm người. Diệp chủ nhiệm cười khổ lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, nếu là hắn thật đi tòa án kiện trường học của chúng ta, ngược lại không có gì có thể lo lắng. Chẳng qua là đơn vị tổ chức một lần bình thường hoạt động mà thôi, quan hệ hữu nghị dạ vũ mà. Nếu phi nói lúc Hiêu Vũ có người kéo đi Trương Tiêu Tiêu eo, lúc bắt tay có người sờ vuốt Trương Tiêu Tiêu tay, cũng hoàn toàn có thể dùng bình thường ánh mắt nhìn nha. Không ai lại bất kỳ bất lương hành vi, nhà trường cũng không thể nào để cho chuyện như vậy xuất hiện. Không ai bức bách Trương Tiêu Tiêu làm gì, về phần uống chén rượu giao bôi cái gì, đều là nàng cá nhân biểu hiện mà. Thành Thiên Nhạc lại hỏi, đã như vậy, Diệp giáo sư ngài vừa khẩn trương cái gì đâu? Diệp giáo sư vẻ mặt đau khổ nói, Thành công a, ngài không rõ ràng lắm tình huống cụ thể. tia trịnh lãng ở trong điện thoại nói hắn có người bằng hưu ở nam cũng nhật báo làm phóng viên nghe nói chuyện này cũng rất tức giận tính toán viết một tiên chuyên đề báo cáo liên hệ trước kia trên xã hội tương tự tin tức nhấn mạnh tiết lộ loại này xã hội xấu xa hiện tượng hắn còn nói bản thân ở diễn đàn tì ạ nì ạ là một cái bản khối bản chủ cũng sẽ gửi thư tố cáo chuyện này tóm lại sẽ không để cho nhà trường có ngày sống dễ chịu người miệng hai tấm ra à, vốn là rất bình thường một chuyện nếu hắn ác ý phát huy thậm chí thuận miệng tung tin đồn đưa tới dư luận sóng gió chúng ta nhà trường cả người làm miệng cũng giải thích không rõ a Thanh thiên nhạc cũng như mày Diệp giáo sư a Xem ra trường học các ngươi thật nhưng có thể gặp được phiền toái. Sự kiện như vậy rất thu hút cái nhìn a, ban đầu ta lên mạng thời điểm liền thích nhất lật loại này tin tức, qua báo chí cũng nguyện ý đăng lại. Ta chẳng qua là không biết rõ, chính lãng mục đích làm như vậy là cái gì. Nếu như biết mục đích của hắn, các ngươi có thể câu thông a, tận lực đáp ứng hắn nói lên yêu cầu chính là. Loại chuyện như vậy truyền đi, đích xác có chút nói thì dễ mà nghe thì khó a. Diệp chủ nhiệm buồn ba nói, ai nói không phải đâu. Lại cứ ở nơi này trong lúc nỗ chốt, nếu thật có cái gì mặt trái tin tức bị xã hội xào nóng, đối trường học, đối giám khảo đoàn các lãnh đạo đều là bất lợi ảnh hưởng. Chúng ta hơn 10.000 thầy cho thời gian dài như vậy cố gắng, cũng có thể bạch bạch đổ ra sông ra biển. Ai có thể nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy đâu, cái đó Trịnh Lãng cũng quá bá đạo, cũng hoàn toàn không để ý bạn gái của hắn tiền đồ cùng danh dự, chứ Tiêu Tiêu làm sao tìm được người như vậy. Hắn rõ ràng là muốn mượn dư luận uy hiếp trường học, đây là ác liệt nhất, lại cứ lại là chúng ta bây giờ kiên kỵ nhất. Thành Thiên Nhạc xua hai tay một cái, Diệp giáo sư, ngươi cùng ta nói những thứ vô dụng này à, nên tìm Trịnh Lãng bản thân đi nói chuyện một chút. Diệp chủ nhiệm ngẩng đầu lên nói, nói không phải là nha, chúng ta phải liên lạc với hắn, biết hắn muốn cái gì mới được. Hắn nói xong kia lời nói liền cúp điện thoại, trừ uy hiếp ra cái gì yêu cầu cũng không có nói, chúng ta cũng không biết nên xử lý như thế nào a? Thanh thiên nhạc, nếu nhận định hắn là uy hiếp, vậy các ngươi nhà trường đến tột cùng là ý kiến gì? Diệp chủ nhiệm không thể làm gì khác hơn nói, hiệu trưởng chỉ thị nên làm cái gì liền làm sao bây giờ, hết thể ấn bình thường con đường xử lý, nhưng là bí thư lại chỉ thị nhất định phải đem chuyện làm thỏa đáng, ảnh hưởng trái chiều giảm bất đến nhỏ nhất, tận lực cùng trịnh lãng câu thông, cụ thể để ta tới phụ trách. Xem ra trường học này người đứng đầu cùng người đứng thứ hai ý kiến còn có chút không nhất trí, nhưng cái vấn đề này không về thành thiên nhạc bận tâm, hắn nghiêng nắm hỏi. tổ chức trẻ tuổi nhân viên trường tham gia quan hệ hữu nghị chính là người già chủ ý a diệp chủ nhiệm túi đầu nói ban đầu đích sắc là đề nghị của ta nhưng ta đều là từ ý tốt lên đường cũng không có làm gì quá đáng an bài a bây giờ ta chỉ muốn giải quyết vấn đề đừng làm cho tất cả mọi người cố gắng cũng bởi vì việc này mà ta mỡ nếu không đối toàn thể thầy trò cũng là một loại tổn thương a thanh tổng ngài cũng là làm lãnh đạo nếu đơn vị các ngươi cùng tổng công ty thượng cấp ngành tổ chức quan hệ hữu nghị hoạt động mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm hát một chút ca nhảy khiêu vũ cái gì không phải rất bình thường sao suy bụng ta ra bụng người ngài cũng có thể hiểu được Thanh Thiên Nhạc chuyển hướng cái đề tài này, Trầm ngâm nói, ta nếu biết sự tình đầu đôi, cũng không tiện đánh giá cái gì. Ta chỉ có thể cung cấp Trịnh Lãng Vương thức liên lạc, nhưng không thể tiết lộ có liên quan tài khoản giao dịch cái khác tin tức tư nhân. Hơn nữa, Diệp Chủ nhiệm vội vàng chặn lại câu chuyện nói, ta bảo đảm không sẽ tiết lộ là ngài cung cấp tin tức, biết hắn Vương thức liên lạc cũng tuyệt đối không chỉ một mình ngài. Thanh tổng còn hiểu hơn hắn tình huống gì, nếu có thể vậy, mời hỗ trợ giới thiệu một chút, ta cũng tốt biết làm như thế nào cùng hắn giao tiếp với. Diệp Chủ nhiệm đi. Thành Thiên Nhạc còn ngồi ở trên ghế salon suy nghĩ chuyện này, càng nghĩ càng cảm giác khó chịu ai trong này quan hệ có chút phức tạp, ai đúng ai sai vài ba lời cũng không nói được. Trường học tổ chức giáo chức tham gia quan hệ hữu nghị hoạt động, ngoài mặt cũng là tìm không ra thói xấu lớn, nhưng Trịnh Lãng Thân là trường tiêu tiêu bạn trai, không ứa chuyện như vậy cũng rất bình thường. Nhưng Thành Thiên Nhạc có chút buồn bực, Trịnh Lãng rõ ràng là muốn đem chuyện làm lớn chuyện, làm như vậy lại là vì cái gì? Nếu nghĩ bắt chẹn trường học vậy, ít nhất nên đưa yêu cầu cũng lưu cái phương thức liên là ca. Liên nghĩ đến tên tiểu tử này trước kia một chút kinh nghiệm, rõ ràng mang theo xung động mà phản nghịch tính cách, có thể chỉ là vì chút giận. nhưng nếu hắn thật đem trường học giám khảo chuyện cho quá nhiều, lại đem bạn gái chuyện xào xã hội thai tiếng đối trương tiêu tiêu nhưng làm một chút chỗ tốt cũng không có a nhìn qua hắn là để ý như vậy bạn gái làm như vậy đến tột cùng là thật để ý sao thanh thiên nhạc đã không ưa nhà trường hành vi lại có chút đồng tình trường học tình cảnh nghĩ đến cuối cùng ngay cả mình đều có chút hồ đồ kỳ thực trong lòng hắn nhất đồng tình hay là chỉnh lãng bản thân chỉnh lãng vì trương tiêu tiêu như vậy xung động lại không hiểu rõ bạn gái diện mục chân thật hắn ngu ngồi nửa ngày rốt cuộc dùng sức lắc đầu không còn tính toán bậy bạ chế mải chuyện đừng đắn lại lần nữa nhập cảnh luyện công Tháng ngày thứ hai cùng chuột nhắc lên chuyện này, không ngờ không dành thế sự chuột lần này lại một lời vạch trần mấu chốt. chuột không có phân tích chuyện này cũng phân tích không hiểu, chẳng qua là nói với thành thiên nhạc, cái này không có phiền toái gì à, nghĩ giải quyết rất đơn giản. nghe chuột vậy, thành thiên nhạc cũng bừng tỉnh ngộ, giải quyết chuyện này xác thực rất đơn giản, liền nhìn vị kia diệp chủ nhiệm có biết hay không trương tiêu tiêu lai lịch. toàn bộ vừa ban ngày, thành thiên nhạc cũng không nhịn được vương vấn, không biết diệp chủ nhiệm liên lạc với trịnh lãng không có, nếu liên lạc với lại nói phải như thế nào. đến buổi tối thành thiên nhạc đi làm, đây đã là tuần này liên tục thứ năm giao dịch này, ngày mai sẽ nên cuối tuần nghỉ. mãi cho đến sau nửa đêm trịnh lãng hay là chưa có tới thành thiên nhạc đang chuẩn bị luyện công trên bàn làm việc điện thoại đột nhiên vang thành thiên nhạc bộ này máy bản trên căn bản chính là cái bài trí một tuần lễ cũng khó phải vang mấy lần công nhân viên tìm hắn có chuyện trừ trước đài nhân viên ra cũng sẽ trực tiếp gõ cửa tổng công ty tìm hắn có chuyện trên căn bản cũng cứ gọi điện thoại ai sẽ hơn nửa đêm đánh cái số này đâu thành thiên nhạc nhận điện thoại chính là xứ sở bên kia lại là trịnh lãng thanh âm. trịnh lãng ở trong điện thoại giọng điệu cưng dán nói thành tổng ta rất ít cho không quen người lưu lại phương thức liên lạc Trương tiêu tiêu trường học chỉ biết là ta ở chỗ của ngươi xảo chuyện nhất định là tìm đi đi ta phương thức liên lạc cũng là ngươi cung cấp đi không nếu không thừa nhận không phải ngươi cũng là ngươi đã ngươi thích quản nhàn sự vậy thì quản rốt cuộc đi ta đã nói cho cái đó diệp chủ nhầm ủy thác ngươi cùng bọn họ nói nhìn một chút ngươi thế nào giải quyết trịnh lãng nói như vậy thành thiên nhạc nghe không khỏi có chút giận tuy nói theo quy định hắn là không nên tiết lộ trịnh lãng tin tức tư nhân nhưng dù sao có nguyên nhân riêng trịnh lãng ở bên ngoài gây chuyện bất luận do bởi mục đích gì người ta lại tìm được ngoại hối giao dịch bộ đến, đến rồi như vậy thành thiên nhạc nói cho đối phương biết trịnh lãng phương thức liên lạc để cho bản thân họ đi giải quyết bất luận đổi ai làm giao dịch bộ lãnh đạo đều là chuyện thuận lý thành trường hắn vừa không có tiết lộ cùng ngoại hối thao tác cùng chương mục tài liệu có liên quan tin tức húng chi nếu trịnh lãng gọi điện thoại uy hiếp trường học dám làm liền dám làm à liền cái điện thoại di động số cũng không lưu để cho người tìm được thành thiên nhạc nơi này tính truy hệ n gì xảy ra hơn nữa thành thiên nhạc cũng không có áp ý chẳng qua là hy vọng trịnh lãng có thể đem chuyện giải quyết nghĩ tới đây hắn ở trong điện thoại giải thích nói trịnh lãng a ngày hôm qua 20 đại học trường học làm chủ nhiệm tìm đến ta nơi này ngươi nếu vì bạn gái chuyện gọi điện thoại cho trường học lại vì sao không ở lại bản thân phương thức liên lạc đâu ngươi muốn tìm trường học phiền thoái gì ta không sẽ vào từ cá nhân góc độ cũng chống đỡ cùng đồng tình ngươi nhưng ngươi nếu làm như vậy thế nào cũng phải để cho người có câu thông cơ hội a trương tiêu tiêu dù sao cũng là trường học công chức ngươi còn chưa phải là chồng nàng đem người mang đi ngày thứ hai còn không thấy nàng đi làm dựa theo bình thường đạo lý đơn vị báo cái mất tích đều có thể a người ta chẳng qua là không muốn đem chuyện làm lớn chuyện cũng rất có thành ý muốn tìm ngươi thật tốt nói chu hiện một chút chính lãng ở trong điện thoại cười lạnh nói chuyện của ta không cần ngươi bận tâm trước tiêu tiêu chuyện càng không cần ngươi bận tâm trường học nào phá công tác không cần lại có thể thế nào nữ nhân của ta ta tự nhiên có thể nuôi sống nàng thành thiên nhạc không nhịn được quên nhiều một câu ngươi liền dựa vào xào ngoại hối sao vạn nhất có cái gì thị trường nguy hiểm cũng là rất khó nói hơn nữa có một phần công việc ổn định tóm lại không sai ngươi có hay không hỏi qua người nhà ý kiến chính lãng ở trong điện thoại cười lạnh ý càng đậm thành công à ngươi thật đúng là yêu mất công bận tâm xen vào chuyện của người khác ta mới vừa rồi đã nói đã ngươi xúa vào nhàn sự muốn nhúng tay vào rốt cuộc đi trường học trở lại người đi ngay tìm ngươi ngươi cho bọn họ cung cấp ta phương thức liên lạc ta cứ tiếp tục muốn ngươi ứng phó bọn họ nếu không ta sẽ hướng các ngươi tổng công ty khiếu nại thành thiên nhạc bất đắc dĩ nói chính lãng à ngươi khiếu nại ta đảo không cần gấp gáp ta tự sẽ hướng công ty giải thích nên tiếp nhận cái gì xử phạt liền tiếp nhận cái gì xử phạt nhưng ngươi rốt cuộc nghĩ đạt tới mục đích gì à là muốn trường học xin lỗi hay là làm trình cãi hoặc là bảo đảm sau này không còn ra chuyện như vậy hoặc là bồi thường ngươi tổn thất gì có ý tưởng liền cứ việc nói ra thôi trực tiếp nói cho đối phương biết không phải chính lãng ta chính là nghĩ cho hà giận để cho bọn họ cũng xui xẻo không có yêu cầu khác. Nói xong liền cúp điện thoại. Thành Thiên Nhạc cầm ống nói sừng sốt nửa ngày, hắn rốt cuộc cũng lanh giáo đến Trịnh Lãng ca tính. Trịnh Lãng không chỉ có muốn trả thù trường học, thuận tiện liền thành Thiên Nhạc cũng cùng nhau trả thù. Hắn sung động trong còn bao hàm giỏi về phân tích ngoại hối tình thế chỗ gồm có kỹ càng ý nghĩ. Điều này làm cho thành Thiên Nhạc rất là khó chịu, nhưng lại có nỗi khổ không nói được. Vừa đúng lúc này lại có khách nhân đến thăm, hay là ngày hôm qua Diệp chủ nhiệm, nhưng lần trở lại này lại thêm hai người, theo thứ tự là trường học tuyên truyền bộ trưởng cùng Bảo đảm vệ bộ trưởng. Chương 67 nhìn rõ mọi việc, hai tường ngăn vài đôi. Diệp chủ nhiệm sau khi ngồi xuống liền luôn miệng xin lỗi, "Thành tổng à, thật là ngại ngùng, lại tới làm phiền ngài. Chúng ta ngày hôm qua liên lạc với Trịnh Lãng, Trịnh Lãng nói hắn ở Tô Châu không có bằng hữu gì, bình thường trừ xào ngoại hối ra cũng không có chuyện khác, cho nên cùng Thành tổng ngài quen thuộc nhất, cũng tín nhiệm nhất ngài. Hắn nói với chúng ta, có chuyện tìm ngài nói là được, ngược lại ngài cũng biết thế nào liên hệ hắn." Thanh Thiên Nhạc trong lòng cái đó buồn bực à, thầm nói cái này Trịnh Lãng thật đúng là không phải cái dễ trêu hiền lành, đây rõ ràng là cố ý cho hắn tìm phiền phải mà. Kỳ thực đứng ở Trịnh Lãng góc độ, tìm trường học chuyện cũng chưa hẳn không có đạo lý. nhưng là để cho cả tòa đại học hơn mười ngàn thầy trò thời gian dài như vậy cố gắng toàn bộ tan vỡ giống như cũng quá đáng một chút hơn nữa nghe trịnh lãng giọng điệu tựa hồ cũng đem trường tiêu tiêu coi là hắn nào đó tư sản thanh thiên nhạc chỉ có thể cười khổ hỏi các ngươi nếu có liên lạc trịnh lãng biết hắn có mục đích gì sao là muốn trường học các ngươi lãnh đạo xin lỗi á hay là viết giấy bảo đảm a, hoặc là bồi thường tổn thất gì làm ra cam kết gì trường học bảo đảm vệ bộ trưởng cũng coi là làm công an hắn chân mày mỹu chẳng nói ta nhìn tính cách của người này quá quá khích hắn chính là muốn báo thủ trường học mà thôi cái khác đều không để ý tình huống như vậy là nhức đầu nhất bất quá hắn cũng nói chúng ta có thể tìm ngài thường, không biết thành tổng lại sẽ vì hắn nói lên điều kiện gì. ngài cái này ngoại hối giao dịch bộ, ta nhìn nghiệp vụ cũng không tính rất chính quy a. thành thiên nhạc mặt đã sắp thành nước đắng, nhìn bảo đảm vệ bộ trưởng nói chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta a. ta chẳng qua là kỳ quái trường học các ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì? luận sự nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào mà. chính lãng chuyện ta cũng đã nghe nói qua một ít, các ngươi có biết hắn là cái gì tính khí? lên đại học thời điểm liền vì cô gái kia ở ba cùng người đánh nhau, liền bằng tốt nghiệp đại học cũng không có bắt được. tuyên truyền bộ trưởng nói. xem ra thành tổng so với chúng ta hiểu rõ hơn hắn, khó trách hắn sẽ bị thác ngài tới cùng chúng ta nói. Kỳ thứ hôm nay chúng ta đã gặp hắn vị phóng viên kia bạn bè, tiến hành một ít câu thông. Chúng ta nhà trưởng không có cái gì sơ xuất, chính là sợ hắn lợi dụng dư luận mù lăng xê. Hiện ở xã hội này, tung tin đồn quá dễ dàng, mà cải chính quá khó. Vừa nói chuyện lại ở trên khay trà thả một kiện đồ vật, lại là một đài mang đóng gói macbook. Cẩn thận nói bổ sung, đây là chúng ta lần này quốc tế hội nghị cho đặc biệt khách mời chuẩn bị vật kỷ niệm, có mấy vị khách mời bởi vì chưa có tới, cho nên nhiều mấy đài. Hậu cần ngành lại không tốt tư phân gia lý, nếu thành tổng giúp trường học đội, mời ngàn bạn lưu lại làm kỷ niệm đi. Thanh Thiên Nhạc thật đúng là cần vật này, hắn muốn trong căn hộ còn không có máy vi tính đâu, đang muốn tìm bộ phận kỹ thuật giúp hắn lắp ráp một đài, có đài này làm tọc bộ dĩ nhiên càng tốt hơn. Nhưng lần này hắn lại không thu, chỉ đồ trên bàn hỏi ngược lại, nguyên lai like đây cũng là hội nghị vật kỷ niệm A, Các ngươi không phải ra mắt chỉnh lãng vị phóng viên kia bằng hưu sao? Ta cảm thấy cái này vật kỷ niệm đưa cho hắn sẽ càng có hiệu quả. Diệp chủ nhiệm cười ha hả nói, cái đó năm cung ký giả tòa soạn vấn đề đã giải quyết, chúng ta nên ăn bài cũng đều ăn bài, Câu thông kết quả rất khoái trá nhưng là trịnh lãng bên kia vẫn tồn tại chống ngại hắn tự xưng là diễn đàn tì ạ nì một cái bản khối bản chủ liền muốn đem trường học của chúng ta chuyện xào thành xã hội thai tiếng ngài nhìn cái này cần gì phải đâu thanh thiên nhạc đang chuẩn bị trả lời trên bàn làm việc máy bàn lại văng lên tối hôm nay thật là đủ náo nhiệt hắn tưởng vợ cho là trịnh lãng đánh tới hỏi hắn cùng với mấy vị lãnh đạo trường học nói phải thế nào cầm điện thoại lên tức giận nói tiểu tử ngươi còn có hết hay không ta đang cùng người nói đâu có gan ngươi liền tự mình tới một chuyến điện thoại bên kia thanh âm lại khiến trách thanh thiên nhạc ngươi dáng vẻ không nhỏ à muốn ta đi qua một chuyến thành thiên nhạc vừa nghe thanh âm này vội vàng đổi giọng nói song tổng tại sao là ngài a thật ngại ngùng ta mới vừa rồi cho là một tìm phiền toái khách hàng công ty phi đằng chủ tịch tất minh tuấn ở trong điện thoại lại dạy dỗ hắn nói đối khách hàng liền càng không thể dùng loại thái độ này chúng ta là cung cấp phục vụ coi như khách hàng có vấn đề gì cũng phải có đủ kiên nhẫn giải thích tận lực giúp bọn họ giải quyết thành thiên nhạc gật đầu liên tục nói dạ dạ dạ song tổng ngài nói đúng tất minh tuấn đột nhiên hỏi ngươi nói cái đó khách hàng gọi là trịnh lãng a bạn gái của hắn tên gọi trương tiêu tiêu lãnh đạo chính là lãnh đạo a mặt cũng không có lộ ra thậm chí ngay cả tình huống gì cũng nắm giữ thành thiên nhạc không nhịn được hướng cách vách liết một cái ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu vách tường. bên tiên là phó tổng cùng tài chính phòng làm việc mới vừa rồi cùng diệp chủ nhiệm đám người lúc nói chuyện thành thiên nhạc liền mơ hồ nghe cách vách phó tổng ở cho ai gọi điện thoại nói chính là giao dịch bộ trong chuyện phát sinh nguyên lai like hắn là gọi cho tất lá bản thành thiên nhạc ở trong lòng chiều vị kia phó tổng thâm nghĩ chỉ ngươi kia tiểu tử còn cùng ta chơi cái này hoa dạng không biết bạn tổng giám đốc có thành công trong người có thể nhìn rõ mọi việc sao trong miệng lại nói với tất minh tuấn đúng vậy chính là chính lãng song tổng ngài thật là nhỉ n rõ mọi việc a đối chúng ta giao dịch bộ một đường tình huống nắm giữ được rõ ràng tất minh tuấn hừ một tiếng nói trước đường định mặt ta trịnh lãng vương thức liên lạc có phải là ngươi hay không cung cấp cho trường học trịnh lãng nói phải hướng công ty phi đang khiếu nại thành thiên nhạc hắn còn không có khiếu nại giao dịch bộ phó tổng đào cáo trạng trước thành thiên nhạc vội vàng giải thích nói song tổng đúng là ta đem trịnh lãng vương thức liên lạc nói cho trường học làm chủ nhiệm nhưng người ta cũng nói nếu như tất yếu phải vậy có thể khai trường công an cơ quan thư giới thiệu tới tra tài liệu cần gì phải như vậy đâu ý nghĩ của ta rất đơn giản chính là hy vọng bọn họ bản thân đem chuyện giải quyết không nên đem phiền phái mang tới giao dịch bộ tới ta cũng không có tiết lộ giao dịch tài liệu và tài khoản tin tức cũng không tính trái với quy định a lãnh đạo nếu như muốn phê bình ta liền cứ việc phê bình ta nhất định hư tâm tiếp nhận sau này chú ý tất minh tuấn cũng không có lại hơn hắn chẳng qua là không nhanh không chầm nói tiếp người nghĩ không có phiền phái liền không có phiền tại sao người ta hôm nay là không phải lại đi ạ còn mang theo tuyên truyền bộ trưởng cùng bảo đảm vệ bộ trưởng thanh thiên nhạc đúng vậy nguyên lai like song tổng cái gì cũng rõ ràng ngài có dặn dò gì đâu Tất Minh Tuấn ở trong điện thoại trầm mặc một hồi, lúc này mới lấy một loại làm người ta suy nghĩ không thấu giọng nói, ta mới vừa rồi đã nói, làm giao dịch bộ lãnh đạo, sẽ phải có một loại toàn tâm toàn ý vì khách hàng phục vụ tâm tính, nếu có vấn đề gì vậy, phải kiên nhẫn giải thích, tận lực giúp bọn họ giải quyết, lúc này mới có thể ở trong vòng tạo thành điêm miệng, đối nghiệp vụ của chúng ta phát triển là vô cùng trọng yếu. Chính lãng người này ta hiểu, tuổi còn trẻ rất là hờ đời, loại tính cách này tạo thành cũng cùng kinh nghiệm của hắn có liên quan. Hắn tự cho là đúng cái xào chuyện cao thủ, bình thường cùng người lui tới đàm luận đều là xào chuyện, đối với chúng ta mà nói cũng là rất tốt xã hội tài nguyên. Loại khách hàng này mặc dù tiền của mình lư, ờ không lớn, nhưng lượng giao dịch không coi là nhỏ, ảnh hưởng lớn hơn, cho nên ngươi nên trọng điểm chú ý, tận lực đi giúp hắn. Thành Thiên Nhạc không có quá hiểu rõ Tất Minh Tuấn muốn nói cái gì, sợ một cái cái hót lại hỏi, "Song tổng, ngài mong muốn ta giúp hắn như thế nào?" Hắn đem trường học ảnh hình người đá bóng vậy lại đá trở về giao dịch bộ, hiển nhiên là giận lây ta, cố ý muốn tìm phiền phải a, ý của ngài là muốn cho ta xử lý như thế nào?" Tất Minh Tuấn tiếp tục không nhanh không chậm nói, "Ta là đang giúp ngươi phân tích chỉnh lãng người này." Hắn sau ngoại hối kỳ thực cũng là trốn tránh xã hội một loại phương thức, đem mình đóng kín ở một cái thế giới khác trong lấy được thỏa mãn. Giải quyết chuyện này rất đơn giản, chính là để cho hắn mở mắt ra thấy rõ ràng thực tế bát thái, đó cũng không phải đang đả kích một người trẻ tuổi thuần chân tâm linh, mà là trợ giúp hắn đi về phía thành thủ. Thanh Thiên Nhạc, ngươi hiểu ý của ta sao? Thanh Thiên Nhạc đã mơ hồ đoán được chút gì, hỏi tới, ta không phải rất rõ ràng, ngài rốt cuộc mong muốn ta làm gì? Tất Minh Tuấn lại trầm mặc mấy giây, lúc này mới tiếp tục nói, ba ngày sau đó, Tô Châu Tô Nhĩ nổ làm bừa ở Y Thư Huyền khách sạn có một trận ngoại giao giải trí thực rượu. Có thư mời mới có thể tham gia. Trương Tiêu Tiêu cũng sẽ ra hiện ra tại đó, thân phận là một vị tập đoàn xuyên quốc gia chu Trung Quốc công ty tổng giám đốc bà gái. Ta cũng đem lời nói đến nước này, Thành Tổng quản lý, chính ngươi đi xử lý đi. Nói xong những thứ này, vị này chủ tịch liền quốc điện thoại. Để điện thoại xuống Thành Thiên Nhạc trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, nguyên lai like không chỉ có Hoa tổng biết Trương Tiêu Tiêu chuyện riêng, ngay cả công ty phi đẳng chủ tịch Tất Minh Tuấn cũng là rõ ràng. Hoa tổng từng nói qua, Thành Thiên Nhạc nếu như muốn hẹn Trương Tiêu Tiêu đi ra ngoài chơi, hắn có thể an bài. Theo Thành Thiên Nhạc, Tất Minh Tuấn cùng Hoa Phiêu Phiêu cũng đủ có tiền. có thể tiếp xúc được có tương đương tài sản địa vị nhân tài có thể giao thiệp với vòng mà trong cái vòng này thì có trường tiêu tiêu loại này cô bé bồi người giải trí chỉ là người ngoài không biết Thành thiên nhạc cái này nho nhỏ giao dịch bộ tổng giám đốc nếu như không phải ngẫu nhiên biết qua cũng là không thể nào biết đáng thương trịnh lãng đương nhiên là một mực bị chẳng hay biết gì Thành thiên nhạc suy nghĩ rất phát tán còn có nhiều hơn liên tưởng hắn từng xem qua đài loan có các loại dắt dây người an bài tiệc báo cáo có thể giới thiệu tất cả lớn nhỏ các lộ ngôi sao bồi khách hơn nữa đều có công khai ghi giá lệ phí di chuyển nguyên lai like tới tô châu cũng có những chuyện này à theo thành thiên nhạc. Trương Tiêu Tiêu có thể so với đại đa số truyền hình điện ảnh ngôi sao cũng câu người nhiều. Trong lúc Miên Man suy nghĩ còn không quên chính sự, hắn lại trở về bên bàn trà ngồi xuống, cười khổ nói: Mấy vị lãnh đạo, các ngươi mới vừa rồi cũng nghe thấy đi. Công ty chúng ta chủ tịch gọi điện thoại tới hỏi chuyện này, cũng phê bình ta tự tiện giúp các ngươi liên lạc chỉ lãng, chỉ thị ta nhất định phải xử lý thích đáng tốt. Diệp chủ nhiệm a, ta cái này nhưng đều là vì giúp các ngươi a. tuyên truyền bộ trưởng vội vàng cười theo nói: Thành tổng, mục đích của chúng ta là vậy, đều là vì giải quyết vấn đề, giải quyết phiền phức của chúng ta, không phải cũng chờ với giải quyết thành tổng ngài phiền phải sao? bảo đảm vệ bộ trưởng cũng nói thành tổng chúng ta cũng không có đối với bất kỳ người nào đề cập tới là ngài cung cấp trịnh lãng phương thức liên lạc mà trịnh lãng dùng chính là thần châu hành dây số cũng không có thực tên ghi danh qua thành thiên nhạc mới vừa muốn nói chuyện điện thoại di động của hắn lại vang lên móc ra nhìn một cái điện tới biểu hiện cái số này trước giờ không có nhận lấy lại khá quen tiếp thông sau mới hiểu được là chuyện gì xảy ra hắn ở khách hàng trong tài liệu thấy qua điện thoại là hoa tổng đánh tới hoa phiêu phiêu ở trong điện thoại cười ha hả hỏi thành tổng à, nghe nói ngươi ở giao dịch bộ trong gặp phải một chút phiền thoái cái này mới vừa mới nhậm chức không tới một tháng a Không xử lý tốt vậy, ảnh hưởng nhưng là không tốt lắm a. Chương 68, Tam quốc diễn nghĩa, ai phải lợi đứng giữa. Thanh Thiên Nhạc hơi mặn ra, nghĩ lại lại bình thường trở lại, nếu Hoa tổng biết chương tiêu tiêu chuyện, chính lãng náo một màn như thế, hắn cũng hoàn toàn có thể nghe được tiếng rõ, chỉ đành phải cười khổ nói, thật là chuyện tốt không ra khỏi cửa a, thậm chí ngay cả ngài đều nghe nói. Đại học ba vị lãnh đạo đang ngồi ở chỗ này đâu, mới vừa rồi chủ tịch chúng ta cũng gọi điện thoại, muốn ta đem chuyện này xử lý thỏa đáng, ta đang nhức đầu đâu. Hoa Phiêu Phiêu ở trong điện thoại hơi hơi kinh ngạc nói, "Ồ, Thất Minh Tuấn cũng phải ngươi đi xử lý chuyện này." xem ra đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình a lão đệ có cần hay không lão ca ta giúp ngươi một đội thanh thiên nhạc vui vẻ nói hoa tổng nếu như ngài chịu giúp ta mà nói vậy thì thật là quá được rồi chuyện này ngài có biện pháp gì sao hoa tổng không nhanh không chậm cười nói "Bần tiện lúc tương giao phú quý lúc tương trợ nếu ta không giúp ngươi thì ai sẽ giúp ngươi đâu lần này gọi điện thoại chính là muốn nói cho ngươi một cái tin ba ngày sau đó tô châu Tổ nhĩ nổ làm bùa hù ý nghĩ thư viện khách sạn có một trận ngoại giao giải trí trương tiêu tiêu sẽ lấy một vị tập đoàn xuyên quốc gia chủ trung quốc công ty tổng giám đốc bạn gái thân phận xuất hiện hắn không ngờ cùng tất minh tuấn nói vậy tin tức đều là trong tối cho thành thiên nhạc thông phong báo tin ngốc niết thành thiên nhạc ở trong điện thoại thở dài nói mới vừa rồi song tổng cũng nói cho ta biết chuyện này xem ra các ngươi đều là cùng một cái vòng tin tức rất linh thông a nhưng ta nghe nói qua nơi đó là tô châu cao cấp nhất khách sạn cái loại đó dạ tiệc cần thư mời mới có thể đi vào lấy được ta đi nơi nào làm a hoa tổng đột nhiên cất cao giọng điều nói tất minh tuấn cũng nói cho người chuyện này lại không giúp ngươi làm một chương thì mời cái này là hắn không đúng a thật đem ngươi trở thành thuộc hạ, hạ. nói một cái tin sẽ phải ngươi tự nghĩ biện pháp đi giải quyết vấn đề thật là lớn ông chủ dáng vẻ thanh thiên nhạc nhỏ giọng nói cũng không thể nói như vậy hắn vốn chính là lãnh đạo của ta mà nói cho ta biết tin tức này muốn ta đi nghĩ biện pháp đã không tệ hoa phiêu phiêu cái này kêu là không sai sao thế ngươi liền nhìn một chút lao ca ta là thế nào giúp người giúp đến cùng đi chờ một lúc sẽ phải ngươi đem một trương thiệp mời đưa đến ngươi nơi đó ngươi có thể tự mình đi tham gia tiệc rượu cũng có thể đem thiệp mời chuyển giao cho người khác liền nhìn thành tổng bản thân muốn làm cái gì thanh thiên nhạc trận lại nói thật cảm ơn ngài rồi ngài đã giúp qua ta nhiều như vậy vội hơn nữa chuyện này bảo ta làm sao cảm kích mới tốt hoa tổng cười ha ha nói giúp người vì vui vẻ gốc nhà, thành tổng cần gì phải để ở trong lòng đây chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi diệp chủ nhiệm đám người mặc dù không nghe được trong điện thoại hoa tổng đang nói cái gì lại nghe được thành thiên nhạc vậy đã nhắc tới trịnh lãng lại nhắc tới ba người bọn họ chờ điện thoại cắt đứt sau diệp chủ nhiệm có chút bất an hỏi thành tổng mới vừa rồi lại có người ở cùng ngươi nói trịnh lãng chuyện sao ngài giao du rộng lớn năng lượng không nhỏ à trường học của chúng ta một chuyện lại làm cho ngài kinh động nhiều người như vậy ngài nếu là có cái gì yêu cầu liền cứ việc nói ra vốn giải quyết vấn đề thái độ, chúng ta có thể tận lực hiệp thương. cái trạng diện này đã để hắn có chút hiểu lầm, cho là có người nào ở sau lưng chỉ điểm trịnh lãng, ý đồ tìm trường học phiền thoái. nếu là có cạnh tranh quan hệ huynh đệ trường học làm, vậy thì thật không dễ làm. bất quá suy nghĩ kỹ một chút loại khả năng này cũng không lớn, thật là cạnh tranh đơn vị chỉ điểm lời, chỉ có thể là phía sau màn vận hành, sẽ không chạy đến cùng bọn họ nói chuyện gì. bảo đảm an bộ trưởng cũng hơi trầm mặt nói, thành tổng, chúng ta là tới giải quyết vấn đề, nhưng là làm quốc gia chính quy đại học, chúng ta cũng không sợ lộn xộn cái gì phiền thoái. tuyên truyền bộ trưởng vội vàng cười đánh trống lảng nói. Thành tổng xã giao rất rộng à, nhất định là rất có biện pháp người, chút vấn đề nhỏ này dễ giải quyết." Thành Thiên Nhạc lúc này đã trong lòng hiểu rõ, biết có thể làm sao bây giờ, nhưng hắn còn đang do dự, không rõ ràng lắm có nên hay không làm như vậy. Tất Minh Tuấn cùng Hoa Phiêu Phiêu ám chỉ đều là cùng một loại đề nghị, cùng chột lúc trước chỉ ra biện pháp là giống nhau. Nếu trong lòng hiểu rõ, hắn cũng có thể giữ được bình tĩnh, ngồi ở chỗ đó thông thả ung dung nói, "Ba vị lãnh đạo, hy vọng các ngươi có thể hiểu, chuyện này cùng chúng ta ngoại hối giao dịch bộ không hề quan hệ." Trịnh Lãng chỉ là ở chúng ta nơi này mở tài khoản sao chuyển mà thôi. Ta là do bởi ý tốt giúp một tay mới cung cấp hắn phương thức liên lạc, không muốn lại biến thành như vậy à? Đã các ngươi đến rồi, từ tư nhân góc độ, ta cũng hy vọng hiệp trợ quý trường giải quyết thích đáng cái vấn đề này. Âm Thầm nói thật, Trịnh Lãng người này làm việc xác thực quá mức, nhưng trường học các ngươi cũng chưa chắc làm thích đáng. Nếu không, các ngươi cần gì phải sợ hắn đâu? Như vậy đi, cho ta chút thời gian suy nghĩ thật kỹ, tranh thủ cùng Trịnh Lãng câu thông một chút, sẽ mở. Tao chóng đem kết quả nói cho các ngươi biết. diệp chủ nhiệm cũng coi là kiến thức rộng nhìn thấy thành thiên nhạc đánh hai điện thoại lại lúc nói chuyện phảng phất đã rất có lòng tin hắn thầm nghĩ trong lòng chuyện có cửa vội vàng cười theo nói vậy thì nhờ cậy thành tổng rồi sau này có chuyện gì cần chúng ta trường học rút một tay ngài cứ mở miệng ta đại biểu trường học lãnh đạo âm thầm tỏ thái độ học sinh chỗ vừa đúng thiếu một phó khoa trường đãi nộ không sai công tác cũng thanh nhàn có thể cân nhắc cất nhắc trường tiêu tiêu hơn nữa chuyện như vậy sau này sẽ không phát sinh nữa đây cũng không phải là hướng trịnh lãng tỏ thái độ mà là trường học đối giáo trước thái độ tuyên truyền bộ trưởng cùng bảo đảm vệ bộ trưởng cũng ở nơi đây có thể làm chứng minh cũng làm phiền người truy n cáo một tiếng đang lúc nói chuyện lại có khách nhân đến thăm thành thiên nhạc tối hôm nay thật là đủ đội người tới là một vị ăn mặc câu phục đen tiểu tử bộ dáng rất tuấn người cũng rất tinh thần tự xưng là hoa tổng thuộc hạ tới cho thành tổng đưa một vật. hoa tổng làm việc thật là đủ lanh lẹ hơn nửa đêm nhanh như vậy liền đem người phải đến thành thiên nhạc mở ra cái đó giấy ra châu phong thư bên trong là một phần phi thường đẹp đẽ mang theo cạn điêu khắc thiếp vàng hoa văn tiểu mời, nền tảng lại còn có quét xem nhiều mã xem gia nhập môn lúc làm muốn kiểm nghiệm tiểu tử kêu buông xuống vật cũng rất khách khí muốn cáo từ thành thiên nhạc lại nhận tình gọi lại hắn nói. Đừng có gấp, nơi này có một chút tâm ý, cảm tạ ngươi sau nửa đêm còn cố ý chạy như vậy một chuyến, thật sự là khổ cực rồi." Hắn tử bàn làm việc trong ngăn kéo lấy ra một bộ kiểu mới nhất quả táo điện thoại di động, đưa tới tiểu tử kia trên tay. Hoa tổng vị này thủ hạ dĩ nhiên luôn miệng từ chối, nhưng là Thành Thiên Nhạc dùng đã hào phóng lại kiên quyết giọng điệu nói, "Ngươi là thay Hoa tổng làm việc, sau nửa đêm cũng không có nghỉ ngơi, mà ta cũng không thể không chú trọng, để cho ngươi đi không được gì chân, vật này là một nghiên thảo hội vật kỷ niệm, ta giữ lại cũng là chuẩn bị đưa người, Mà ngươi đưa tới cái này trương thì mời, có thể so với nó hữu dụng nhiều." Diệp chủ nhiệm nhìn thấy một màn này, vẻ mặt không khỏi có chút cổ quái, Thành Thiên Nhạc tiện tay đưa ra ngoài, đúng là hắn ngày hôm qua đưa tới điện thoại di động, liền đóng gói cũng không có hủy đi đâu. Thành Thiên Nhạc ngày hôm qua nhận lấy Diệp Chủ nhiệm lễ, không nghĩ tới hôm nay liền rước lấy phiền toái như vậy, trong lòng rất là có chút ảo não. Hắn không muốn để cho người cho là mình là bởi vì thu chỗ tốt mới tiết lộ chỉnh lãng phương thức liên lạc, nếu truyền ra cũng không dễ nghe ai nhưng vật đã thu cũng không tốt lại lui về. Mới vừa rồi hắn đột nhiên chợt nảy ra ý, coi như Diệp Chủ nhiệm mặt đưa nó đưa người bày tỏ bản thân căn bản không có tham người ta lễ vật, mà là dùng đến giúp đỡ làm việc. Thanh Thiên Nhạc người này kỳ thực rất hào phóng. tiêu tiền cũng không quá so đo nhớ khi xưa vừa tới tô châu trong túi chỉ cất một ngàn khối hắn còn chủ động mời lưu thư quân cùng vu phi ăn cơm sau đó lại mua đắt như vậy một bức họa mới vừa nộp đơn giao dịch bộ tổng giám đốc thành công đang ở chuột giật dây hạ mơn đắt như vậy nhà trọ chỉ là vì tìm cho mình một tốt đẹp tu luyện chỗ ở hoa tổng giúp hắn nhiều như vậy vội hắn rất cảm kích không tìm được cơ hội tạo hoa tổng bản thân như vậy cảm tạ một cái thay hoa tổng làm việc thuộc hạ cũng coi là biểu đạt tâm ý bộ này điện thoại mới là hắn bây giờ có thể đem ra được lễ vật tốt nhất dù sao mình còn có cũ điện thoại di động cái này nhiều thứ cũng không cần phải Trong chi ngay trước diệp chủ nhiệm đám người mặt làm như thế, là nhất cử lưỡng tiện, hắn thậm chí vì cái này tạm thời cử động có chút dương dương tự đắc, cũng không suy nghĩ nhiều bản thân tổn thất thứ gì. Thành Thiên Nhạc rốt cuộc có ngu hay không? Chỉ luận sự, rất khó nói a. Nếu thật là một ngu nốc, điểm chết người là địa phương thường thường không phải người có nhiều nốc, mà là rất nhiều chuyện nhìn không hiểu, lại cứ còn muốn đi tính toán cái này, suy nghĩ cái đó. Thành Thiên Nhạc chí ít có một chỗ tốt, chính là gặp chuyện ý tưởng rất đơn giản, cách làm rất trực tiếp, coi như hắn lênh chênh thời điểm, kỳ thực cũng rất đơn giản. Nhưng nhìn ở diệp chủ nhiệm đám người trong mắt, lại khó tránh khỏi khác biệt liên tưởng, thành thiên nhạc có phải hay không coi thường bộ điện thoại di động này, chê bọn họ tặng lễ vật quá nhẹ à? bọn họ không khỏi cũng ở thầm nghĩ trong lòng, tên tiểu tử này không đơn giản à, khó trách tuổi còn trẻ liền có thể lên làm như vậy một nhà giao dịch bộ tổng giám đốc, không biết có lai like lịch gì. lại khách sáu mấy câu, thành thiên nhạc cuối cùng đem ba vị này khách đuổi đi, mắt thấy ngày cũng mau sáng à, hắn ngồi ở chỗ đó có chút giận, lại lại không biết nên cùng ai tức giận, có hơi phiền toái chuyện vậy thì thôi, không ngờ để cho hắn hai lúc trời tối không có hảo hảo luyện công, đây mới là để cho thành thiên nhạc chán ghét. hắn ngồi ở bản thân trên ghế xoay suy nghĩ nửa ngày, cầm điện thoại lên gọi đi vào hai người là bộ phận chăm sóc khách hàng nhân viên giao dịch tất nhiên còn có mộng hồ mỹ hoa quán ăn phục vụ viên lúc mạnh thanh thiên nhạc sớm liền đáp ứng lôi thời mạnh sẽ tìm cơ hội để cho hắn tới học tập ngoại hối giao dịch cùng thao tác nhậm trước một tuần lễ sau liền ăn bài chuyện này lúc mạnh tên tiểu tử này rất có ánh mắt đến giao dịch bộ cho đại gia chăm trà lau bàn một loại chuyện làm không ít những thứ này chính là phục vụ viên nghề chính nha cho nên các công nhân viên đối hắn ấn tượng cũng rất tốt thành thiên nhạc trọng điểm ăn bài tất nhiên không có sao liền mang theo lúc mạnh cũng không cần đặc biệt chiếu cố cái gì sẽ để cho lúc mạnh đi theo hắn một bên nhìn một bên học tất nhiên cũng thật cao hứng cái này tương đương với lãnh đạo an bài cho hắn một giúp một tay làm việc vật trợ thủ hắn cũng có lên làm tiểu lãnh đạo cảm giác thành thiên nhạc có chuyện một t im người thương lượng thời điểm đầu tiên nghĩ đến hay là bọn họ hai lúc mạnh vừa vào nhà liền nói a thành tổng ngươi mua máy vi tình mới à diệp chủ nhiệm bọn họ thời điểm ra đi hay là đem bộ kia mang đóng gói laptop hóa bộ lưu lại để lại ở bên cạnh khay trả thành thiên nhạc tầm mắt bị che chỗ ở thành thiên nhạc trong lòng biết lại không nói gì giờ phút này thấy lúc cưỡng để lên rất tùy ý vung tay lên nói đừng để ý những thứ kia Ta có chuyện tìm các ngươi thương lượng, đóng cửa lại vào nói lời. Chương 69, Đạo làm quan, đi ném có cửa ngươi. Nghe Thành Thiên Nhạc giọng điệu, rõ ràng là lãnh đạo ở đối coi trọng nhất Tâm Phúc nói chuyện, hai người cũng rất vấn, phấn, đóng cửa lại đoan đoan chính chính ngồi vào trước bàn. Ngược lại chuyện này cách vách phó tổng đã hồi báo cho Song tổng, Thành Thiên Nhạc cũng liền không có quá dấu dếm, đem lại khái trải qua cũng nói một lần, chẳng qua là không có nói tới có liên quan chương tiêu tiêu bí ẩn trệ riêng. Sau đó hắn hỏi, hai người các ngươi cũng giúp một tay phân tích phân tích, cũng nhìn thế nào? Tất nhiên cau mày mà suy nghĩ sâu xa bộ dáng, vừa nghĩ vừa nói cái này trịnh lãng làm việc thật là quá khích hắn rõ ràng có một loại chút giận tâm lý giống như nhìn cái gì cũng không vừa mắt nhưng là chuyện này bản thân đảo chưa chắc không có lợi ít nhất hắn như vậy náo một lần sau cái đó trường học chỉ sợ cũng không dám tùy tiện lại an bài chuyện như vậy loại này người mặc dù rất ngại nhưng trên xã hội có loại này người tồn tại cũng là rất có cần phải đây chính là thực tế nha cái dạng gì người đều có lúc mạnh tắc lắc đầu nói vậy thì thế nào trường học cũng là đại cơ quan a cái nào cơ quan không có hoạt động xã hội bất kỳ một cái nào đơn vị tổ chức công nhân viên cùng nhau ăn một bữa cơm mời một cái khách hàng chẳng lẽ cũng muốn hành hạ như thế sao? người nào chịu được a? trường học xác thực nên tiếp nhận dạy dỗ, làm lãnh đạo đầu tiên phải hiểu rõ mọi người đều là người nào, có thể sẽ xảy ra trạng vụ gì, cái này mới là trọng yếu nhất. thành thiên nhạc khoát tay nào nói, các ngươi nói đến cũng rất có đạo lý, nhưng ta không phải là các ngươi phải tới biện luận, mà là giúp ta suy nghĩ một chút nên làm cái gì. chuyện đã ra khỏi, liền tiếp nhận dạy dỗ mọc thêm cái tâm nhãn, biết trên xã hội có chuyện như vậy, trên thế giới có loại này người, nhưng trước phải đem vấn đề trước mắt giải quyết. tất nhiên ngẩng đầu lên nói, thành tổng, cái này kỳ thực không liên quan chuyện của ngài a. chính lãng nhiều lắm là khiếu lại ngài tiết lộ hắn phương thức liên lạc nhưng bây giờ công ty lãnh đạo đã biết chuyện này hắn khiếu lại không khiếu lại đã không sao ngài cần gì phải không giải thích được bị hắn định đoạt đâu coi như ngài muốn giúp hắn cũng phải hắn để cho ngài giúp mới được ra hắn nếu tự xưng nghị thác ngài và trường học nói ngài liền hỏi hắn nghĩ đối trường học truyền đạt ý kiến gì nếu như hắn không có ý kiến gì truyền đạt liền là thuần túy là đang đùa ngài vậy cũng liền không có gì để nói hắn nên trả thù ai liền trả thù ai nhưng chớ đem toàn bộ trường học hơn mười ngàn thầy cho cũng lôi xuống nước hơn nữa còn đem ngài cũng cu nở tới phiền phải trong dựa vào cái gì để cho nhiều người như vậy bị hắn nắm mùi dẫn đi ngài vì xin lỗi đáp ứng hắn ủy thác cái này đã đủ ý tứ giết người bất quá đầu rơi xuống đất điểm này pha chuyện hắn còn muốn thế nào lúc mạnh cũng gật đầu nói tất nhiên nói đúng à thành tổng ngài nên làm cái gì thì làm cái đó thôi, đã bồi trường học người trò chuyện hai ngày còn không phải là vì hắn chỉnh lắm sao chẳng qua bởi vì hắn là chúng ta nơi này khách hàng hắn ủy thác ngài và nhà trường nói ngài liền cùng nhà trường nói đây đã là đang giúp đỡ nếu căn bản liền không có nói vậy còn nói cái dám a thành thiên nhạc gật đầu nói cảm ơn các người a thật đúng là người đứng xem sáng suốt ta hiểu Đối ta mà nói chính là chút chuyện như vậy, cần gì phải làm phức tạp như thế đâu. Kỳ thực con người của ta đi, làm việc đơn giản rất, làm phức tạp ngược lại kéo không rõ. Tất nhiên nhân cơ hội khen, Thành tổng thật là tốt lãnh đạo, làm một cái khách hàng chuyện cũng thao nhiều như vậy tâm. Có ngài ở, cũng là chúng ta giao dịch bộ vận khí a ngài làm chuyện tất cả mọi người nhìn ở trong mắt đâu, ở sau lưng tố cáo mới là tiểu nhân. Hắn hiển nhiên là nhìn cách vách phó tổng không vừa mắt, trong giọng nói hơi có chút không cam lòng. Thành Thiên Nhạc xua tay một cái nói, ra cửa này đừng nói là lời này. Ảnh hưởng đoàn kết, ta giống như nghe tổng công ty bộ phận nhân sự Dương quản lý đề cập tới một câu, vốn là muốn an bài hắn làm giao dịch bộ tổng giám đốc, kết quả lại xính dụng ta, đổi thành ai cũng sẽ có ý tưởng. Chúng ta không quan tâm những chuyện đó, làm tốt công việc của mình là được. Lúc mạnh không nhịn được lại nói một câu, thành tổng, ngài thật đúng là là lần đầu tiên làm lãnh đạo. Kỳ thực ta cảm thấy đi, ngài còn quá nghiêm túc, có một số việc không nên bởi ngài tới làm, mà ở chức vị này bên trên, cần phải làm cho tốt là một ít chuyện khác. Vị này quá ăn phục vụ viên lúc mạnh, ngược lại cho thành thiên nhạc nói một phen nên làm như thế nào lãnh đạo đạo lý. hắn đạo không có chút nào ác ý. cũng không phải dùng dạy dỗ rộng, bởi vì lúc Mạnh Hiểu thành Thiên Nhạc quá khứ, biết hắn lên làm tổng giám đốc trước là quả năng làm việc vặt. Bây giờ nhìn thấy thành Thiên Nhạc gặp phải một ít chuyện, hắn cũng cùng xuất ruột, hy vọng vị này thành tổng có thể làm đến càng tốt hơn, còn có phát triển. Ở giao dịch bộ tổng giám đốc cái này không trên không giới chức vị, từ tư nhân góc độ, thành Thiên Nhạc nên bận tâm chuyện gì chứ? Trọng yếu nhất không phải giao dịch bộ trong thông thường chuyện vặt, nếu không còn phải những nhân viên kia làm gì? liền chưa thấy qua cái nào công ty tổng giám đốc cả ngày ngồi ở trong phòng làm việc, rất nhiều đơn vị công nhân viên đều có như vậy kinh nghiệm, một tháng qua, không thấy được người đứng đầu mấy lần. Thành thiên nhạc nghĩ ở sự nghiệp tiền đồ phương diện có tốt hơn phát triển bây giờ nhất chuyện phải làm chính là muốn lợi dụng được giao dịch bộ cái này cái bình này làm xong mọi phương diện khách hàng quan hệ cũng coi đây là cơ sở đi phát triển tích lũy các loại xã hội tài nguyên rất nhiều đơn vị công nhân viên rất ít nhìn thấy đại lãnh đạo đi làm lại ngày ngày ở bên ngoài ăn uống ứng thủ kỳ thực tuyệt đại đa số tình huống đều đang bận rộn những thứ này đâu ngoại hối giao dịch Bộ tổng giám đốc Mặc dù chỉ là một nhỏ chức vị nhưng nơi này có thể tiếp xúc được rất nhiều khách hàng cùng quan hệ thành thiên nhạc nên nhân cơ hội này nhiều làm quen kết giao coi như sau này không ở nơi này làm những thứ này cũng là hắn tài nguyên a nếu như có loại ý thức này cũng biết nên làm như thế nào chuyện tỉ như sự kiện lần này nhìn như phiền thoái kỳ thực cũng là một loại tích lũy xã hội tài nguyên cùng mạng giao thiệp cơ hội đơn cử đơn giản ví dụ nếu thành thiên nhạc bản thân hoặc là thân bằng hảo hữu sau này muốn cùng giáo dục hệ thống đánh liên hệ gì làm chuyện gì cũng biết nên tìm ai đi hỏi rõ ràng đi vây cánh gì có rất nhiều người làm việc thời điểm nhất khổ nào chính là muốn tìm người nhưng không biết có thể tìm ai đây chính là bình thường xã hội tài nguyên tích lũy a lúc mạnh mặc dù chỉ là một phục vụ viên nhưng người nọ là rất yêu suy nghĩ Đầu góc rất sống, chẳng qua là không có quá nhiều cơ hội đi hiện sơn lộ thủy. Hắn nói đều là bản thân thiết thân thể nghiệm, tỉ như mộng hồ mỹ hoa ông chủ Nô Yến Thành, một tháng có mấy ngày ở con An, không đều là ở bên ngoài không biết vội chuyện gì sao? Về phần lúc mạnh bản thân, cũng thừa dịp Thành Thiên Nhạc ở giao dịch bộ làm tổng giám đốc cơ hội, chạy nơi này học tập ngoại hối giao dịch, không chỉ có biết tất nhiên như vậy lão sư, hơn nữa cũng biết một nhóm giao dịch bộ khách hàng, không thể nói bây giờ đối hắn có chỗ lợi gì, nhưng tương lai tóm lại không có chỗ xấu. Nghe xong lời nói này, Thành Thiên Nhạc ha ha cười nói, lúc mạnh a, ngươi nói chính là đạo làm con a. xem ra ngươi so với ta thích hợp hơn làm lãnh đạo. lúc mạnh cũng cười hắc hắc, thành tổng, ta cũng ở đây chờ cơ hội à? hy vọng có ánh năng có thể để cho ta rực rỡ, dĩ nhiên cũng hy vọng thành tổng ngài có thể phát triển được càng tốt hơn. tất nhiên cùng lúc mạnh sau khi đi, đã qua giao dịch bộ lúc tan việc, mới sinh thái dương chiếu sáng lạ lướt vịnh, cách đó không xa kim kê trên hồ sóng nước lấp loáng, lâm tấm phản chiếu rực rỡ năng sớm. thường ngày lúc này, thành thiên nhạc hiện đang bên hồ đi lại luyện công, lấy nguyên thần ngoại cảm trong thiên địa các loại khí tức rung động. nhưng giờ phút này hắn lại ngồi ở trong phòng làm việc, tay trái cầm tấm kia đẹp đẽ thì mời, bên phải tay cầm lên máy bàn. Bấm cái đó mang đến cho hắn phiền toái dây số điện thoại liên tiếp vang năm âm thanh mới nghe trịnh lãng mang theo không nhịn được giọng điệu nổi giận đùng đùng nói thành tổng ngươi có hay không lễ phép nào có thời gian này gọi điện thoại quấy rầy người một đẹp Thành thiên nhạc cũng không tức giận chẳng qua là tự nhiên nói trịnh lãng ngươi nói cho diệp chủ nhiệm bọn họ ủy thác ta đại biểu ngươi làm phán chốt miệng khế ước cũng là một loại khế ước vì biểu đạt tay nấy ta liền tiếp nhận ngươi ủy thác giúp ngươi chuyện này đã cùng bọn họ nói chuyện hai lần câu thông kết quả rất tốt Nhà trường có thái độ, vì khen ngợi có cống hiến lại bị bị khuất giáo chức, đang suy nghĩ cất nhắc trương tiêu tiêu vì học sinh chỗ phó khoa trưởng cũng cam kết chuyện như vậy sẽ không lại phát sinh. Trịnh Lãng, ta rất bội phục ngươi à, ngươi làm như vậy bất luận mục đích là cái gì, ít nhất cũng là ở ngăn lại một loại khả năng có không tốt khuynh hướng hành vi. Ngươi còn có cái gì yêu cầu? Bây giờ liền nói ra, ta cũng thay ngươi. Truyền cáo. Trịnh Lãng mắng, ngươi thật đúng là thích xen vào chuyện của người khác à? Trương tiêu tiêu cũng không hiếm có cái đó phó khoa trưởng. Thanh Thiên Nhạc vẫn không nhanh không chậm nói, nàng hiếm không lạ gì là của nàng chuyện, ngươi không thể thay nàng làm quyết định. Nếu như có thể mà nói. Ta muốn cùng nàng thông điện thoại, chuyển cáo bản thân nàng một tiếng. Trịnh Lãng tức giận hỏi ngược lại, ngươi dựa vào cái gì? Nàng là bạn gái của ta, cũng không phải là bạn gái ngươi. Thành Thiên Nhạc vẻ mặt ôn hòa đáp, chỉ bằng ngươi bị hi thác Là ngươi bị thắc thác ta cùng trường học nói trương tiêu tiêu chuyện. Đúng, ngươi cũng không cần khiếu lại ta, bởi vì giao dịch bộ đã có công nhân viên hướng lãnh đạo cấp trên phản ánh chuyện này, ta đã tiếp nhận phê bình. Trịnh Lãng ở trong điện thoại không nở cười, Thành tổng, ngươi ngu a. thật sự cho rằng ngươi có thể đại biểu ta cùng trường học nói. Vậy thì xin ngươi nhắn dùm trường học, ta cái gì yêu cầu cũng không có, chính là nói cho bọn họ biết, ta phải làm gì. Thành Thiên Nhạc âm thầm thở dài, hắn đã không nghĩ lại dây dưa tiếp, nên làm cái gì liền làm thế nào chứ, không cần thiết đi nghĩ quá nhiều, vì vậy ở trong điện thoại chậm rãi nói, trịnh Lãng, ngươi không phải muốn ở trên web xào tin tức sao? Tư nhân góc độ ta không đề nghị ngươi làm như thế, kỳ thực ngươi muốn dạy dỗ trưởng học mục đích đã đạt tới, thật làm như vậy lời, phi thường có thể đem mình biến thành đại chúng trò cười, ta phải nói cho ngươi một chuyện." Trịnh Lãng trầm giọng nói, "Ngươi có ý gì?" Thành Thiên Nhạc, phàm chuyện mắt thấy mới là thật, ta cũng không muốn giải thích. Nơi này có một kiện đồ vật muốn tặng cho ngươi, có lẽ đối ngươi cũng rất trọng yếu. Ta đem nó ở lại giao dịch bộ trước này. Ngươi trong vòng 3 ngày bản thân tới lấy. Đúng, mấy ngày nay ngươi đừng sẽ liên lạc lại ta, cũng không cần tìm thêm ta. Ta xin nghỉ, muốn thật tốt đi dạo một vòng Tô Châu. Ngươi có chuyện của ngươi, ta cũng có chuyện của ta, bỉ bì, bì Cúp điện thoại, Thành Thiên Nhạc từ trên bàn cầm một tờ giấy trắng, ở phía trên viết, như ngươi bắt được thiệp mời muốn đi tiệc vậy, cũng không để cho Trương Tiêu Tiêu biết, nếu không sẽ bỏ qua kết hay. Ta cũng không biết đó là ngươi nên nhìn thấy, hay là ngươi không muốn thấy. Sau đó đem cái này, giấy nhắn lại cùng thiệp mời cũng phong ở trong phong thư. Đem trước đài nhân viên trực gọi đi vào phân phó mấy câu, nói đây là để lại cho Trịnh Lãng, những người khác không thể tự tiện mở ra, chờ Trịnh Lãng bản thân tới lấy. Chương 70, hạnh phúc phiền não, duy này thấy chi. Thành Thiên Nhạc thật muốn suy nghĩ, trời sáng sau là cuối tuần, hai ngày này nghỉ, mà cuối tuần mẹ hắn sẽ phải đến Tô Châu đến xem nhi tử. Thành Thiên Nhạc sớm liền định ban ngày bồi mẹ thật tốt đi dạo một chút, buổi tối không có chuyện cũng không cần đều ở giao dịch bộ Ngênh Ngô, hắn cũng không phải là thủ trước đài các cửa. Về phần Trịnh Lãng sẽ tới hay không cầm kia tấm thiệp mời, Thành Thiên Nhạc có bảy phần chắc hắn sẽ đến, bởi vì hắn không biết ở trong đó là vật gì. mà tính cách của người này là tốt rồi gây chuyện thành thiên nhạc cũng không rõ ràng lắm bản thân làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai nhưng đúng như tất minh tuấn nói thực tế bách thái bản đã như vậy chính lãng nếu để ý như vậy vậy hãy để cho chính hắn nghĩ rõ ràng rốt cuộc đang để trong lòng cái gì cuối tuần hai ngày này thành thiên nhạc không nghĩ nữa phiền lòng chuyện thu thập tâm tình luyện công không nghỉ rốt cuộc lại tìm về cái loại đó nguyên thần an ninh cùng thiên địa vạn vật kêu gọi lẫn nhau trạng thái thú vị là trải qua trận sóng gió này hai ngày không có hảo hảo luyện công hắn công lực lặng lẽ giữa lại có tăng trưởng cái này công lực là cái gì không nhìn thấy không sợ được cũng không nói ra được chẳng qua là Thành Thiên Nhạc bản thân có cảm giác mà thôi. Chủ nhật buổi chiều, hắn nhận được giao dịch bộ trước đài trực an ninh điện thoại, nói là Trịnh Lãng đã đem đồ vật lấy đi. Đến thứ ba, cũng chính là Tô Nhĩ nộ làm bộ bữa ý nỉ thư viện khách sạn cử hành trận kia dạ tiệc ngày, Thành Thiên Nhạc mở ra hắn chiếc kiêm màu đen xe mẹ xe đét thật cao hứng đi đường sắt cao tốc bắt đứng tiếp mẹ. Mẹ buổi chiều đến Tô Châu, dĩ nhiên trước phải ăn cơm tối. Thành Thiên Nhạc làm việc rất thẳng thắn, trực tiếp đi xem trước phố ngậm hồ mỹ hoa còn ăn chiếu cố Ngô ông chủ làm ăn. Thành Thiên Nhạc nguyên vốn không muốn làm cho mẹ hắn biết hắn ở quán ăn làm việc vặt, nhưng bây giờ đã không quá để ý. Anh hùng không sợ xuất thân thấp hèn nha, hắn đã làm tới tổng giám đốc, chuyện trước kia coi như phân đấu sự rồi. Nhưng lúc Mạnh Biết tin tức này, đã sớm ở trong tiệm cơm chào hỏi, nói là mẹ của Thành tổng muốn tới Tô Châu chơi, buổi tối đến quán ăn tới ăn cơm, đại gia đừng nói Thành Thiên Nhạc ở quán ăn làm làm việc vật trải qua, coi như nể mặt nha. Thành Thiên Nhạc mới vừa đi tới cơm cửa tiệm, nô tiểu khê liền nhảy ra cười nói, "Thành tổng A, đã lâu không gặp rồi. Vị này chính là bà mẫu a. Nhìn thật trẻ trung a, nếu không phải chuyện biết trước, ta cũng không dám gọi đâu." Lời nói này mẹ hắn thật cao hứng. đồng thời cũng có chút giật mình vị này quán năng nên tân giống như cùng thành thiên nhạc đặc biệt quen dáng vẻ xem ra thành thiên nhạc thường tới đây ăn cơm vẫn cùng cô nương này quan hệ rất gần như nàng ở trong lòng âm thầm thầm nói người dáng dấp rất, rất đẹp miệng cũng ngọt vô cùng chính là chuyên nghiệp mà hơi kém một chút không biết cùng nhà ta nhạc nhạc là quan hệ như thế nào tiến quán ăn các phục vụ viên cũng dối dít thăm hỏi nói thành tổng ngài tới rồi ngồi xuống lúc ăn cơm đầu bếp phản sư phó còn cố ý đến bên cạnh bàn hỏi thức ăn thế nào có cái gì đề nghị đây cũng không phải bình thường khách đãi ngộ mẹ hắn cảm giác riêng có mặt mũi trong tiệm cơm lão đồng nghiệp cơ bản đều ở đây. chẳng qua là không nhìn thấy nô ông chủ cùng lúc mạnh nô ông chủ không biết lại đi bên ngoài vội gì mà lúc mạnh hôm nay nghỉ phép thành thiên nhạc từ nơi này rời đi trước khi đi từng nói qua tương lai có cơ hội nhất định quan tâm quán ăn làm ăn nhưng là nhậm chức hơn nửa tháng hắn còn không có tổ chức qua cái gì công nhân viên liên hoan hoặc là mời qua cái gì khách hàng ăn cơm hôm nay vẫn là lần đầu tiên tới cho nên trong lòng có một chút nhỏ ấy nấy. nhưng hắn cũng không rõ sở nô ông chủ lúc ấy nói gì chiếu cố làm ăn hoàn toàn chẳng qua là lời khách sáo nô yến thanh căn bản không hy vọng cũng không cho là thành thiên nhạc sẽ trở lại thành thiên nhạc bản thân ăn cơm còn dễ nói nếu là cùng khách hàng hoặc là công nhân viên ở chung một chỗ ai nguyện ý để người ta biết hắn làm tổng giám đốc trước là quán ăn làm việc vặt? Vạn nhất có cái nào phục vụ viên nói lỡ miệng nhiều mất mặt ta Nô yến thanh lại không nghĩ rằng thành thiên nhạc thật đúng là trở lại rồi lúc ăn cơm thành thiên nhạc nhận được lúc mạnh tin nhắn ngắn nói trịnh lãng đi tổ nhì nổ làm bùa hộ ỵ thư viện khách sạn lúc mạnh hôm nay xin nghỉ cũng là bởi vì thành thiên nhạc bày hắn làm một chuyện chính là canh giữ ở rượu ngoài cửa tiệm nhìn trịnh lãng rốt cuộc sẽ đi hay không Lúc Mạnh nhìn thấy Trịnh Lãng trước Kia màu xanh ra trời mát đa xe con rừng ở khách sạn trước cửa, dưới người xe đi vào đại đường thời điểm, liền cho Thành Thiên Nhạc phát tới tin nhắn ngắn. Thành Thiên Nhạc không tên có một tia tiêu nhịu, ngồi ở chỗ đó ngẩn ra. Hắn rõ ràng Trịnh Lãng sẽ ở trong tiệc rượu nhìn thấy cái gì, chuyện này kết quả là sẽ để cho cái đó hận đời tiểu tử trở nên càng thêm quá khích, thậm chí hẳn thù toàn bộ xã hội đâu. Hay là trở nên tỉnh táo một ít, đã không mất đi trong tính cách thẳng thắn một mặt, mà gặp chuyện lại có thể học được tỉnh táo đâu. Những thứ này Thành Thiên Nhạc cũng không biết, hắn có thể làm chẳng qua là chính mình sự tình. Mẹ không nhịn được hỏi một câu, "Nhạc Nhạc?" Ngươi đang nhìn cái gì đâu? Cấp cũng không tốt ăn ngon. Thành Thiên Nhạc thu hồi điện thoại di động đáp, có cái khách hàng gặp phải một chút phiền thoái, quan tâm một chút tình huống. Mẹ có chút đau lòng nói, ngươi mấy ngày nay không phải đã xin nghỉ sao? Hơn nữa, bây giờ đã sớm là lúc tan việc, làm cái lãnh đạo còn thật không dễ dàng à, bận tâm chuyện rất nhiều. Ăn cơm tối xong trở về nhà trọ trên đường, hắn lại nhận được một cái tin nhắn ngắn. Lúc mạnh làm việc còn rất phụ trách, một mực canh giữ ở bên ngoài quán rượu không có rời đi, nhìn thấy Trịnh Lãng bị an ninh trước đi ra, quần áo cổ áo đều bị xé rách, sau đó bị nhét vào một chiếc mới vừa vừa đổi tới trong xe cảnh sát, mang vào cục. Trịnh lãng ban đầu đang ở trong quán rượu vì chương tiêu tiêu đánh nhau còn đả thương người lấy hắn như vậy tính cách ở trong tiệc rượu thấy được hắn không nguyện ý nhất thấy được tình hình xung động dưới có thể lại ra tay nhưng là tại loại này trường hợp dĩ nhiên sẽ đem an ninh cùng cảnh sát khai ra đối với lần này thành thiên nhạc chỉ có thể âm thầm thở dài sẽ để cho đồng chí của đồn công an đi an ủi trịnh lãng đi hắn mình còn có chuyện khác phải bận rộn mấy ngày kế tiếp thành thiên nhạc qua phải rất vui vẻ bồi mẹ đi du ngoạn tô châu các nơi chứ danh vi lâm rốt cuộc tiến mấy lần qua kỳ môn mà không vào hồ khâu từ hồ khâu đi ra lại đi dạo phố sơ đường hơn nữa từ mỗi một ngồi thạch lý tượng bắt đầu nói về giới thiệu nơi này phong cảnh nhân văn chuyện cũ định ngạc nói lộ ra là phi thường có học thức tu dưỡng mẹ hắn cũng có chút kinh ngạc hơn nửa năm không thấy nhi tử xác thực không giống nhau đó là muốn thân phận có thân phận muốn địa bộ có địa bộ phải học hỏi có học vấn nàng cũng không rõ lắm thành thiên nhạc cụ thể lãnh ngộ càng không biết hắn bây giờ còn thiếu Ngô ông chủ 20.000 đồng tiền đâu chỉ nhìn thấy hắn mỗi ngày lái mẹ xe đẹp xuất nhập ở hoàn cảnh rất tốt nhà trọ đi ra ngoài ăn bữa cơm cũng như vậy có mặt mũi tự nhiên cho là nhi tử là có chuyện vặt lớn cũng rất tự nhiên nghĩ đến liền nhạc nhạc bây giờ điều kiện này khẳng định không khó tìm đối tượng. Trước khi đi một ngày trước, mẹ giúp Thành Thiên Nhạc thu thập trong căn hộ tủ quần áo, cảm thấy hắn nên sắm thêm mấy bộ quần áo, vì vậy lại kéo Nhi Tử đi xem trước phố đi dạo thương trường. Mẹ đi ở trong thương trường hỏi, nhạc nhạc a, chờ một lúc đi nơi nào ăn cơm? Xem trước phố một giải có rất nhiều hiệu lâu đời khách sạn lớn. Thành Thiên Nhạc lại thuận miệng đáp, lần trước nhà kia mộng hổ mỹ hoa thế nào? Cảm giác không lỗi còn đi nhà kia thôi, nơi đó còn có không ít đặc sắc món ăn người còn không có đến đâu. Một câu nói này, liền đưa tới mụ mụ liên tưởng, nàng hỏi tới, Ồ, người đối kia quán cơm rất có cảm tình mà. cái đó nên tân tiểu thư dáng dấp thật xinh đẹp, ngươi cùng nàng quan hệ rốt cuộc thế nào? Thành Thiên Nhạc vừa nghe cũng biết có hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, "Mẹ, người suy nghĩ nhiều, ta cùng nàng chẳng qua là bình thường quan hệ, ta bây giờ còn chưa có bạn gái đâu." Mẹ lại nói, "Kỳ thực chỉ cần người không sai, điều kiện thiếu chút nữa cũng không có gì. Ngươi cũng không thể cả ngày quan vội sự nghiệp a, vấn đề cá nhân cũng nên suy tính. Ta có không ít bằng hữu thân thích cũng đề cập tới giới thiệu cho ngươi đối tượng chuyện, nếu quả thật không có bạn gái, năm nay ăn Tết về nhà không ngại cũng đi gặp một lần, điều kiện của ngươi cũng không kém nha." Thành Thiên Nhạc chỉ đành phải ứng phó nói, "Điều kiện gì không điều kiện." tiếng ngô tiểu khê là chủ quán cơm nữ nhi trong nhà có tiền lắm đối tượng chuyện không nóng này ta bây giờ mới vừa tiến vào công ty làm cái trung tầng lãnh đạo hay là trước tiên đem công việc làm tốt cô gái tốt nha là có thể gặp không thể cầu nói tới chỗ này thành thiên nhạc không khỏi lại đang vì chương tiêu tiêu chuyện cảm khái không nhịn được nghĩ lên trịnh lãng ập ở đánh trống làm thời khác, lại đột nhiên dừng bước sửng sốt mẹ to mò hỏi nhạc nhạc ngươi thế nào đối mỹ phẩm dưỡng ra cảm thấy hứng thú muốn mua đưa cho người nào không bọn họ đang xuyên qua thương trường lầu một đi về phía tự động thang tay vịn hai bên theo thứ tự là bán châu đáo cùng mỹ phẩm quay thành thiên nhạc trong lúc lơ đãng đột nhiên nhìn thấy hai bộ mỹ phẩm dưỡng da phi thường nhìn quen mắt chính là hắn đã từng trải qua đa cấp nhóm người cái gọi là công ty sản phẩm nữ sĩ dùng gọi thiên tư đẹp nam sĩ dùng gọi bách thái tiêu hai bộ đóng lại tổng cộng giá 3.800 nguyên không nghĩ tới hôm nay ở thương trường trong quầy cũng nhìn thấy cái này hai bộ mỹ phẩm dưỡng da mỗi bộ giá 330 nguyên cộng lại chỉ có sáu nguyên lai loại sản phẩm này thương trường có bán hơn nữa bán được tiện nghi như vậy mà đa cấp nhóm người trong lại bán được đắt như vậy như vậy xem ra cái đó đa cấp tổ chức chẳng qua là cầm mố ra công ty sản phẩm tới làm bằng hiệu Vật căn bản không phải bản thân họ sản xuất mà là trực tiếp từ nhà máy nhóm gửi tới. Chân chính sản xuất bộ này mỹ phẩm dưỡng ra công ty không hiểu rõ chuyện này, bọn họ cùng đa cấp nhóm người giữa có hay không ăn ý cùng câu kết. Những thứ này thành thiên nhạc cũng không rõ ràng lắm, nhưng hắn ít nhất rõ ràng một chuyện, sản xuất loại này mỹ phẩm dưỡng ra công ty là có thể tìm. Đang đang suy nghĩ đâu, mẹ lại đẩy hắn một cái. Nhạc nhạc, ngươi làm gì ngần, ngần ra? Thật muốn mua mỹ phẩm. Thành thiên nhạc phục hồi tinh thần lại, nghiêng đầu cười nói, đúng vậy à, muốn cho mẹ mua một bộ tốt. Cái quầy này không được, đổi lại cái quầy nhìn một chút. Mẹ cười rất vui vẻ. Hôm nay là tới mua quần áo cho ngươi, có tiền cũng đừng phú phí, chúng ta lên trước lầu nhìn quần áo. Ngày thứ hai, mẹ hài lòng rời đi Tô Châu, lên xe lúc nàng ở trong lòng nghĩ một chuyện, chính là sau khi về nhà thế nào thu xếp cho Thành Thiên Nhạc giới thiệu đối tượng. Trước kia nàng cũng thấy ngại ở bằng Hưu thân thích trước mặt nói cái này chuyện, bởi vì Thành Thiên Nhạc xác thực điều kiện kém một chút, cái này đã thành nàng một cái tâm bệnh. Bây giờ đến Tô Châu chơi một chuyến, hoàn toàn phát hiện nhi tử trở nên có tiến bộ như vậy, nàng cũng cuối cùng đã tới nên nở mặt nở mày thời điểm rồi. Tâm bệnh không có, lại thành hạnh phúc phiền não. Chương 71, nói ra có nặng, thật ý báo hơi tỉnh. đưa đi mẹ thành thiên nhạc lái xe trực tiếp trở về giao dịch bộ mặc dù trời còn chưa tối muốn bán thời gian còn sớm nhưng hắn đã chừng mấy ngày không có đi làm nghỉ sớm một chút đi qua nhìn một chút tình huống đi trên đường nhận được một cú điện thoại là vị kia trường học làm chủ nhiệm lá biết đế đánh tới thành thiên nhạc hai ngày trước đã nói với nóng này chờ đợi tin tức diệp chủ nhiệm trọng điểm nói hai đầu một là nhận được bài học sau này an bài tương tự hoạt động nhất định phải chú ý có không tốt khuynh hướng ảnh hưởng hai là không cần phải lo lắng chỉ cần trường học hấp thụ lần này dạy dỗ như vậy vấn đề liền đã giải quyết lời này cũng là hắn muốn nói cũng không phải ra từ bản thân miệm mà là thuật lại hoa tổng nói hoa tổng cũng đã điện thoại qua hỏi thành thiên nhạc phiền toái có hay không xử lý thành thiên nhạc biểu thị ra cảm tạ sau đó nói trải qua hoa tổng tắc nói cho hắn biết nếu trường học hỏi lại liền nhưng trả lời như vậy diệp chủ nhiệm giờ phút này ở trong điện thoại lại nói một chuyện khác trương tiêu tiêu hai ngày trước liền đi làm lại tự xưng đã cùng trịnh lãng chia tay trường học các lãnh đạo cũng thở phào nhẹ nhõm biết giải quyết vấn đề không khỏi ngầm thầm bội phục thành thiên nhạc thật rất có biện pháp mà hôm nay trịnh lãng lại đi trường học vọt thẳng tiến trương tiêu tiêu chỗ phòng làm việc mấy vị nam đồng chí cho là hắn lại phải ra tay cũng đứng ra ngăn ở trường tiêu tiêu trước mặt còn đem trường học vệ đội gọi tới không ngờ mấy ngày trước mới vừa vào qua cục trịnh lãng lần này so với trước kia tỉnh táo nhiều đoán chừng hắn vọt vào phòng làm việc cử động đã suy tính chừng mấy ngày không có động thủ đánh người chẳng qua là nhắm vào trường tiêu tiêu mà mắng mắng những lời đó phi thường khó nghe để cho người chung quanh cũng trận mắt há mồm. trịnh lãng mắng xong sau liền đi lưu lại một phòng phát kẻ ngu mà trường tiêu tiêu cái gì cũng chưa nói chẳng qua là nằm sắp trên bàn hình như là khóc diệp chủ nhiệm cho thành thiên nhạc gọi số điện thoại này cũng không có mục đích gì khác chính là tò mò thành thiên nhạc là giải quyết như thế nào chuyện này trịnh lãng cùng trương tiêu tiêu lại là bởi vì cái gì phân tay còn muốn từ thành thiên nhạc nơi này ấn chứng một cái trịnh lãng ngày đó mang lời thành thiên nhạc lại không có nói thêm cái gì chẳng qua là ở trong điện thoại hỏi diệp chủ nhiệm ta không biết trịnh lãng ở văn phòng cũng nói cái gì nhưng ngươi tin tưởng hắn những lời đó sao diệp chủ nhiệm vội vàng đáp dĩ nhiên không tin liên tiểu tử kia tinh khí vừa bóc trần chuyện cũng muốn ồn ào ra phiền toái lớn như vậy bây giờ trương tiêu tiêu cùng hắn chia tay còn có cái gì ác độc lời không nói ra được đây là chuyện tốt trương tiêu tiêu căn bản cũng không nên đóng loại này bạn trai trương tiêu tiêu ở lại trường làm trợ giáo chuyện Ta đã từng chiếu cô qua, dĩ nhiên cũng phải quan tâm nàng tình huống. Không nói những thứ này, Thành tổng à, trường học lãnh đạo nói nhất định phải thật tốt cảm ơn ngài, cũng chỉ thị ta mời ngài đi ra ngồi một chút biểu đạt một cái tâm ý tối mai thế nào. Nếu ngài có rảnh rỗi, địa phương cũng bởi ngài tới chọn, liền nhìn thế nào phương tiện. Thành Thiên Nhạc không chút suy nghĩ đáp nói, "A, mời ta ăn cơm." Vậy thì xem trước phố ngõ hồ mỹ hoa còn ăn, địa phương rất dễ tìm. Diệp chủ nhiệm, ngõ hồ mỹ hoa. Ừm, tên rất có thi ý. Thành tổng thật không hổ là làm nghệ thuật đồng hành xuất thân, điểm quán ăn cũng dễ nghe như vậy. Vậy thì tối mai 6 giờ rưỡi, xem trước phố ngậm hồ mỹ hoa, không gặp không về. Thành Thiên Nhạc ngày hôm qua mới vừa ở ngậm hồ mỹ hoa bồi mẹ ăn cơm, tối mai lại muốn đi, hắn liền ăn không ngán sao? Hắc hắc, thật đúng là không ngán. Đừng quên hắn từng tại nơi đó liền ăn 3 tháng đầu, thức ăn hoàn toàn sẽ thơm như vậy. Đó là hắn chưa từng có cảm giác. Không chỉ là bởi vì hắn khi đó mới vừa từ đa cấp nhóm người đi ra, cũng bởi vì hắn tu luyện đang trải qua đặc thù giai đoạn, càng bởi vì hắn cảm kích quán ăn nô ông chủ cùng đầu bếp phản sư phó. rất nhiều người cũng có quan hệ với tuổi thơ tốt đẹp hồi ức thì như đã từng ăn rồi cái gì quả vật cảm giác đặc biệt mỹ vị mấy chục năm sau nhớ lại cũng muốn chảy nước miếng mà đối với thành thiên nhạc mà nói nhân sinh của hắn trải qua trong đối với mỹ vị sâu nhất ấn tượng chính là ngộng hồ mỹ hoa còn ăn thậm chí vượt qua lần đó ở bình giang đường tư nhân hội sở an tô châu nước tịch có người muốn mời khách địa phương để cho hắn chọn nếu chọn bình giang đường nhà kia hội sở đơn giản chính là lường gạt cho nên hắn ý niệm đầu tiên liền nghĩ đến ngộng hồ mỹ hoa đối xem trước phố nhiều như vậy khách sạn lớn làm như không thấy người khẩu vị cũng là có cảm tình phản sư phó làm món ăn ở thành thiên nhạc trong lòng dĩ nhiên so nơi khác ăn ngon hơn nữa hắn còn có một loại báo đáp tâm lý chính là muốn tận lực chiếu cấu ngô ông chủ làm ăn ban đầu thuận miệng một câu lời khách sáo thành thiên nhạc lại nhớ không quên đến giao dịch bộ đơn giản hỏi mấy câu tình huống mấy ngày nay cũng không có chuyện lớn phát sinh hết thể đều lộ ra rất bình tĩnh giao dịch này bộ ở rất nhiều người xem ra có vẻ hơi cô độc cùng thần bí nó mặc dù thuộc về tổng công ty quản hạn nhưng công nhân viên bình thường cực kỳ hiếm thấy đến công ty phi đẳng có liên quan nhân viên trừ tài chính ra phần lớn người thậm chí không có cùng tổng công ty đánh qua liên hệ gì nguyên nhân rất đơn giản Bọn họ giờ làm việc đều ở đây nửa đêm, mà tổng công ty Phi đẳng đầu tư cái khác công nhân viên dĩ nhiên đều là công việc ban ngày. Có rõ ràng lệnh giờ phản phát sinh hoạt ở hai thế giới. Thanh Thiên Nhạc thân là tổng giám đốc mấy ngày không có ở giao dịch bộ ra mặt, Phi đẳng tổng công ty những người khác nhưng tê hát, tê giống như không biết. Thanh Thiên Nhạc ngồi ở trong phòng làm việc theo thói quen mở máy vi tính ra kiểm tra một chút tổng thể tài khoản giao dịch thanh toán tình huống, lại mở ra máy theo dõi màn ảnh nhìn lướt qua giao dịch bộ các mong đách, phát hiện tất nhiên tới làm, lúc mạnh cũng tới. Bởi vì buôn bán thời gian chưa bắt đầu, lúc mạnh tìm một trường sofa đang nửa nằm ở nơi đó ngủ bù. hắn đem tất nhiên gọi vào hỏi mấy câu xem ra mấy ngày nay đích sắc bình yên vô sự chẳng qua là trịnh lãng không tiếp tục đã tới thành thiên nhạc ngồi ở chỗ đó thông qua màn ảnh máy vi tính nhìn trịnh lãng giao dịch thất còn có kia chương tiêu tiêu từng ngủ qua ghế salon ở âm thầm thở dài tâm thần của hắn đã yên lặng không còn tạm nhạc coi như kia giao dịch thất là trống rỗng nguyên thần phảng phất cũng có thể nhận ra được từng lưu lại nào đó khí tức đang lúc này trịnh lãng không ngờ đến rồi giờ phút này ngày vẫn chưa hoàn toàn đen rời giao dịch thời gian sớm lắm đây Hắn chưa đi đến bản thân giao dịch thất mà là chạy thẳng tới tổng giám đốc phòng làm việc Này vị diện sắc có chút tiểu tụy, vẻ mặt có chút u ám xào chuyển cao thủ đang chuẩn bị gõ cửa, Thành Thiên Nhạc lại chủ động mở cửa ra, nhẹ nhàng gật đầu nói, "Trịnh Lãng, người đến, đến rồi. Mời vào." Trịnh Lãng ở trước bàn ngồi xuống, lại thật lâu cũng không nói lời nào, Thành Thiên Nhạc cũng không biết làm như thế nào mở miệng, chỉ đành phải cùng hắn cùng nhau yên lặng, thầm nghĩ trong lòng người này thật có thay đổi, ít nhất so trước kia lộ ra tỉnh táo nhiều. Bất luận là ai gặp phải chuyện như vậy, tâm tính hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút biến chuyển, cũng không biết là tốt hay xấu. Cuối cùng vẫn Trịnh Lãng mở miệng trước, hắn ngẩng đầu lên lấy một loại mang theo khiêu khích ánh mắt nhìn Thành Thiên Nhạc, hỏi, "Thành tổng Ngươi bây giờ là không phải cảm thấy ta đặc biệt một người." Thành Thiên Nhạc nghiêm trang lắc đầu nói, "Không, chẳng lẽ ngươi cho là ta đang cười sao? Là cái khác khách hàng phản ánh tình huống, ta không biết nên thế nào nói cho ngươi, có nên hay không nói cho ngươi. Vốn là không muốn xen vào việc của người khác, nhưng là ngươi làm cho ta thực tại không có biện pháp." Giọng điệu của Trịnh Lãng có chút cứng rắn, "Ta phải nói tiếng xin lỗi, nhưng cũng rất may mắn ta đem ngươi làm cho hết cách rồi, nếu không ta cũng không thể nào biết." Sau đó lại rất đột ngột hỏi, "Tấm kia thì mời, thành tổng hoa bao nhiêu tiền?" Thành Thiên Nhạc sững sờ, không khỏi ở thầm cười khổ. cái này giỏi về xào chuyển vừa thích trả thù chính lãng đích xác đối con số rất nhạy cảm hơn nữa lại thói quen đem sổ sách tính toán rõ ràng hắn lắc đầu nói thông qua quan hệ làm được không dùng tiền ta thật có điểm bội phục ngươi bây giờ còn có thể nhớ tới cái này chuyện chính lãng đột nhiên vũ bàn một cái nói thành tổng ta muốn mời ngươi uống rượu chính là hôm nay thành thiên nhạc lại là sửng sốt một chút hiện tại sao chính lãng bây giờ không phải là cơm tối điểm sao thành tổng tới thật là đủ sớm cũng không có ăn cơm tối a ta nhất định phải mời ngươi ngươi chọn địa phương thành thiên nhạc nhìn hắn suy nghĩ một chút rốt cuộc gật đầu một cái nói vậy cũng tốt ta cùng ngươi đi uống bỗng nhân rượu xem trước phố có một nhà mộng hồ mỹ hoa quán ăn ta thường đi nếu là uống rượu liền cũng không nên mở xe chúng ta đón xe đi thành thiên nhạc chiếu cấu ngô ông chủ làm ăn thật là ân cần à ngày hôm qua mới vừa đi hôm nay lại đi ngày mai còn muốn đi cái này đầu góc nhưng quá thực tại hai người ở quán ăn đến lầu hai muốn cái bọc nhỏ giữa vừa mới bắt đầu gần như cũng không nói lời nào uống chính là rượu sầu chờ rượu dần dần nhiều lời cũng liền có thêm chủ yếu là thành thiên nhạc đang nghe trịnh lâm nói đề tài trong lúc Lơ đãng Hàn tới trên người nữ nhân. Nam nhân ở cùng nhau nói chuyện phiếm nói nữ nhân rất bình thường, nhưng hôm nay trọng điểm là nghe Trịnh Lãng mắng nữ nhân. Thành Thiên Nhạc cũng biết người này cần phát tiết một chút, cũng liền tùy hắn mắng. Mắng nửa ngày nữ nhân sau, Trịnh Lãng đã có chút say, lại bắt đầu trò chuyện lên xào chuyện vậy đề. Thành Thiên Nhạc chẳng qua là đơn giản phụ họa đôi câu. Uống nhiều rượu khó tránh khỏi lộ sơ hở, trò chuyện tới trò chuyện đi, Trịnh Lãng đột nhiên nói, "Thành Thiên Nhạc, ngươi cái này tổng giám đốc ở chuyên nghiệp bên trên nhưng là tệ quá nha." Thành Thiên Nhạc chỉ đành phải âm thầm cười khổ, cái này Trịnh Lãng ít nhất còn có một chút tính khí không thay đổi. kia chính là nói chuyện rất thẳng rất hướng, không cho người ta giữ tình cảm, có lẽ là uống rượu quá nhiều quan hệ đi. Trịnh Lãng là thật uống nhiều, từ trong tiệm cơm sau khi rời khỏi đây ôm cột đèn đường nói, một bên nói còn một bên gào khóc khóc lớn, Thành Thiên Nhạc chỉ ở bên cạnh lặng lẽ nhìn. Cuối cùng đem Trịnh Lãng nhét vào một chiếc xe taxi, Thành Thiên Nhạc lại mang say đổi về giao dịch bộ tiếp tục đi làm. Khi hắn với nửa đêm lần nữa nhập cảnh lúc lại công, rất mau ra một thân phi thường sền sệt mồ hôi, cũng tỉnh rượu. Thành Thiên Nhạc một đêm này cũng ngồi ở trên ghế xoay hành công, nguyên thần cảm ứng nho nhỏ này giao dịch bộ cùng với chung quanh thế giới các loại khí tức, muôn hình muôn vẻ mọi người Phảng phất dần dần từ hỗn độn đi về phía thanh minh, dạng sáng nhanh giờ tan việc, thành thiên nhạc đột nhiên chủ động thu công, bởi vì nguyên thần của hắn trong nhận ra được một tia hơi yếu nhiễu động, ngay sau đó liền phát hiện lại có khách nhân đến, lại là trịnh lãng bạn gái trước trương tiêu tiêu. Trương tiêu tiêu không phải nơi này khách hàng, dựa theo quy định, nếu như trịnh lãng không ở, trước đại gác cửa là không thể trực tiếp thả nàng đi vào, nhưng là thành thiên nhạc cũng không có nhận được trước đài xin phép, mà trương tiêu tiêu liền trực tiếp như vậy đi vào giao dịch bộ, gõ phòng làm việc của hắn cửa phòng. Chương 72 mời hồ nhập thất, mềm giọng tạ gì bưng. Không biết tại sao, thành thiên nhạc đột nhiên có chút khẩn trương. Hắn bởi vì vô tình biết trương tiêu tiêu riêng tư, nhưng mỗi người đều có bản thân riêng tư, hắn lại đưa nàng riêng tư nói cho trịnh lãng. Từ trịnh lãng góc độ, hắn có lẽ nên làm như thế, nhưng từ trương tiêu tiêu góc độ, đây cũng là xen vào việc của người khác. Hắn ngồi ở chỗ đó hắng dọn một cái, tận lực bình tĩnh nói, mời vào. trương tiêu tiêu đẩy cửa đi vào, lại thuận tay đóng cửa lại, đi tới thành thiên nhạc ban trước đài ngồi xuống, mang theo một bộ mê người làn gió thơm. mái tóc của nàng xoa trên vai, cuối còn hơi có chút tơ át, hình như là mới vừa tắm rửa qua mới thổi khô. Nàng vẻ mặt trong chút nào không nhìn ra buổi chiều mới vừa ở trường học bị Trịnh Lãng đau mắng một trận, bị rất lớn dáng vẻ bị khuất, vẫn là như vậy Nu mì nhưng một đôi mắt to ngược lại long lanh, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ rơi lệ. Thành Thiên Nhạc tăng hắng một cái chủ động mở miệng nói, "Trương Tiêu Tiêu, ngươi làm sao sẽ tới tìm ta?" Tiểu tử ngốc này hay là không có kinh nghiệm, vừa đối mặt, câu nói đầu tiên lộ toàn bộ ngọn nguồn. Trương Tiêu Tiêu nâng lên một đôi mị nhãn sâu kín hỏi, "Thành tổng, ngươi biết tên của ta?" Vậy hẳn là cũng nhận ra ta, chúng ta đã từng gặp mặt. Thành Thiên Nhạc hơi có chút lúng túng đáp, "Trường học các ngươi mấy vị lãnh đạo tới tìm ta, bởi vì Trịnh Lãng chuyện" Ta đích xác nhận ra ngươi đến rồi, ngươi thật giống như cũng nhận ra ta đến rồi. Trương Tiêu Tiêu khẽ gật đầu một cái, ta từng ở một lần dạ tiệc bên trên da mắt ngươi, ngươi lúc đó là khách. Xem ra thân phận của Thành tổng rất thần bí a, còn có thể xuất hiện ở như vậy trường hợp. Hôm nay là hai người lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Thành Thiên Nhạc từng ở hội sở dạ tiệc bên trên da mắt Trương Tiêu Tiêu một lần, nhưng lúc đó không biết tên của nàng, cũng không có nói câu nào. Sau đó Trương Tiêu Tiêu cùng Trịnh Lãng đến giao dịch bộ đã tới mấy lần, Thành Thiên Nhạc đang giám thị trên màn ảnh nhìn thấy nàng, nàng nhưng vẫn không có thấy tận mắt đã đến Thành Thiên Nhạc. mà giờ khắc này đánh cái đối mặt nàng trực tiếp liền đem thành thiên nhạc nhận ra thành thiên nhạc tránh ánh mắt của nàng giải thích nói lúc ấy có một vị bằng hữu dự tiệc ta chẳng qua là bối khách mà thôi không ngờ sẽ như vậy xảo thế giới này thật nhỏ Trương tiêu tiêu nhìn thẳng thành thiên nhạc hỏi giao dịch bộ trước đài cũng nói cho ta biết trường học của chúng ta diệp chủ nhiệm tới tìm ngươi sau đó ngươi lại tại trước đài cho trịnh lãng lưu lại một phần vật chính là tấm kia thiệp mời a hết thệ đều là ngươi làm đúng không ta rất hiếu kỳ thành tổng là làm sao biết những chuyện này lại do bởi mục đích gì muốn nhúng tay chuyện này Thành Thiên Nhạc có chút buồn bực, đồng thời cũng có chút bội phục cái này trường Tiêu Tiêu, công ty trước đài gác cửa thế nào tự tiện đem những chuyện này cũng nói cho nàng biết đâu, chẳng lẽ là vừa thấy mỹ nữ liền rung chân, hỏi cái gì liền giao phó cái gì. Hắn cũng không muốn bán đứng lãnh đạo trực tiếp Tất Minh Tuấn và Hảo Ý giúp một tay hoa tổng, theo bản năng đẩy một cái mép bàn, đem người về phía sau nhích lại gần áp. chẳng qua là ngẫu nhiên hiểu đến tình huống, ta không có mục đích gì, chính là giải quyết phiền thoái. Trịnh Lãng náo tình cảnh như vậy, để cho các ngươi trường học rất khó làm, lại đem phiền toái đẩy tới ta chỗ này, ta thật sự là không có cách nào, chỉ đành nên làm cái gì liền làm sao bây giờ. ít nhất ta không có lừa gạt bất luận kẻ nào. Trừ, Tầm Tiêu Tiêu, ngươi hôm nay tới tìm ta, chính là vì chuyện này sao? Trương Tiêu Tiêu đột nhiên đứng lên, tiêm tiêm làm chỉ lướt qua mép bàn lướt qua, đi tới ban đài một bên, mái tóc từ trên trán rũ xuống, bên túi đầu nhìn Thành Thiên Nhạc nói, Thành tổng, kỳ thực ta là tới ngỏ ý cảm ơn. Thành Thiên Nhạc theo bản năng lại hướng bên cạnh ngước ngửa người tử, kinh ngạc hỏi, cảm ơn ta cái gì? Trương Tiêu Tiêu thanh âm mị phải giống như có thể chạy ra nước, ôn nu nói, đương nhiên là cảm ơn ngươi giúp ta thoát khỏi Trịnh Lãng không chế, không hề bị hắn định đoạt. Ngươi nếu quan tâm ta như vậy tình huống, hỏi tham gia nhiều chuyện như vậy. thì nên biết trịnh lãng đã từng vì ta đánh nhau ở lớn bốn học kỳ cuối cùng ném đi bằng tốt nghiệp ta vì thế rất hay náy mà hắn cũng vẫn cho rằng ta nên hay náy lẽ đương nhiên cho là ta cái gì cũng nên nghe hắn có lúc ta thậm chí hoài nghi hắn coi ta là làm ngoại hối tài khoản trong những con số kia thành thiên nhạc nuốt nước mà nói vậy là các ngươi giữa chuyện ta không tiện đánh giá trương tiêu tiêu đã vòng qua bên bàn đứng ở thành thiên nhạc cái ghế bên cạnh có thể rõ ràng nghe thấy trên người nàng mùi thơm khí tức vẫn ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói nhưng là ngươi nhúng tay không chỉ có giải quyết trường học phiền thoái Hơn nữa để cho ta cô gái như thế ở đơn vị trong sau này không có tương tự nỗi lo về sau, còn có thể bị đề bạt làm học sinh chỗ phó khoa trưởng, đây là ta nên cảm ơn ngươi cái đầu tiên lý do. Chính lãng đối trường học trả thù, ngoài mặt là bởi vì ta, trên thực tế chỉ là vì chính hắn hạ giận mà thôi, cũng không có cân nhắc tình cảnh của ta. Mà những chuyện ngươi làm, khi ta rốt cuộc có thể thoát khỏi hắn năm giữ, nửa năm này làm bạn hắn thời gian cũng coi là đối chuyện ban đầu làm báo đáp, rốt cuộc có thể gãy. Là ngươi gì? Vê ta làm được, đây là ta muốn cảm ơn ngươi lý do thứ hai. Cô bé này còn thật biết nói chuyện, nàng muốn cảm ơn Thành Thiên Nhạc chuyện này vốn có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng là lời nói ra, lại làm cho người càng nghe càng cảm thấy có đạo lý. Theo Trương Tiêu Tiêu đến gần, Thành Thiên Nhạc đột nhiên cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, tim đập phải lúc nhanh lúc chậm, chỉ có thể tận lực bình tĩnh nói, "Thật không nghĩ tới ngươi không phải tới trách ta, nhưng ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Chuyện giải quyết, chẳng qua là để cho Trịnh Lãng phát hiện ngươi riêng tư. Ta rất xin lỗi, cho hắn biết." Trương Tiêu Tiêu đã đỡ lưng ghế nhẹ nhàng che xuống thân, sợi tóc chạm được Thành Thiên Nhạc gò má, dùng tương tự giọng nịu ý vị thâm trường nói, "Thành tổng, ngươi nhất định rất kỳ quái ta tại sao lại xuất hiện ở như vậy trường hợp cũng nhất định nghĩ tới ta là dạng gì nữ nhân kỳ thực sự thật không phải ngươi cho là như vậy mỗi người đều có bản thân bí ẩn không vì người khác biết ta cảm thấy thành tổng ngươi cùng ta rất giống phản phất là cùng một loại người ngươi cũng nhất định có bản thân bí ẩn không muốn tùy tiện cùng người chia sẻ chúng ta đều giống như đồng thời sinh hoạt ở hai thế giới trong một là bên người thế giới một là chúng ta thế giới của mình thành thiên nhạc gò má bị sợi tóc của nàng khiêu khích ngứa ấy tê, tê cảm giác tràn ra khắp nơi đến toàn thân trong thân thể phản phất cũng có hình dung không ra dục vọng ở nhấp đuồng nương theo nguyên khí đánh vào, nguyên thần lại có chút hoảng hốt hắn hơi thở hồn hển hỏi ngươi nói những thứ này là có ý gì Trương tiêu tiêu thanh em vốn đã nhu mì cực kỳ lại vẫn có thể càng ngày càng nu mì ta muốn nói cho ngươi ta không phải ngươi tưởng tượng loại nữ nhân kia cũng muốn nói cho ngươi chúng ta có thể mới thật sự là đồng loại về phần đây hết thảy là vì sao có lẽ chỉ có thành tổng loại người như ngươi mới có thể đủ hiểu tin tưởng ngươi cũng hẳn là có giống nhau bí ẩn mở ra cái thế giới kia cùng ta chung nhau chia sẻ ta cũng đem cùng ngươi chia sẻ hết thảy đừng lừa gạt mình kỳ thực ngươi rất khát vọng tìm được ta có thể cùng ngươi cùng hưởng bí ẩn thế giới người Thanh Thiên Nhạc trong nội tâm không tên đang rẽ rựa, trong đầu phản phất có cái thanh âm đang nói rằng, đáp ứng nàng đi, nàng nhất định là giống như ngươi người có tu vi, nhiều khó khăn gặp được thấy. Ngươi nhất định có chỗ hiểu lầm, nàng không phải trong tưởng tượng của ngươi cái loại đó cô bé, nhất định là bởi vì tu luyện quan hệ mới phải xuất hiện tại loại này trường hợp. Nói ra ngươi bí mật, liền có thể có bí mật của nàng. Nói không chừng cũng có thể có nàng, chẳng lẽ có cái gì không tốt sao? Thanh Thiên Nhạc ban đầu liền hoài nghi tới Trương Tiêu Tiêu có thể cũng là người có tu vi, rất muốn tìm cơ hội trao đổi một phen, sau đó lại phát hiện nàng là có một loại khác bí ẩn sinh hoạt nữ nhân, cũng không có lại đi suy nghĩ nhiều. Hiện tại hắn lại toát ra loại ý niệm này, bởi vì Trương Tiêu Tiêu lời nói trong cho đủ ám chỉ cùng tám dỗ. Nhưng trong đầu không tên nghe một loại thanh âm, thanh Thiên Nhạc đối với chuyện này là rất có kinh nghiệm, bởi vì hắn thường chỉ nghe thấy chuột nói chuyện. Giờ phút này xuất hiện tương tự trạng huống, lại vừa đúng khiến hắn cảnh tỉnh lại, nhớ tới chuột cảnh cáo. Thanh Thiên Nhạc vội vàng vận chuyển nguyên khí một vòng, trong thân thể kia không tên nảy mà bình phục lại đi, hoàng hốt nguyên thần cũng dần dần khôi phục tỉnh táo, cái này mới âm thầm kêu một tiếng may mắn. Hắn học luyện hình thuật rất cao minh, hơn nữa công phu hạ hết sức chân, từng tại trong lúc vô tình hiệu hoa tổng hạ ở trong rượu mê tán. Hôm nay cũng là vừa vặn hiệu qua rượu, thành thiên nhạc cũng không rõ ràng lắm trương tiêu tiêu thi triển chính là hồ yêu am hiệu nhất mị hoặc thuật loại này pháp thuật cũng là lợi dụng nguyên thần ngoại cảm kích động người cả người để cho thân thể dục vọng này mầm cùng thần thức trong hoàng hốt đồng thời xuất hiện, từ đó bị nàng sợ mê. Nhưng thành thiên nhạc song hoàn toàn không phải người bình thường, có chút cảnh tỉnh liền vận chuyển nguyên khí xua tan mị hoặc thuật đối cả người ảnh hưởng. Hắn đã phản ứng kịp, mới vừa rồi trạng thái phản phất là uống say bình thường, nhưng cũng không là bởi vì mình ảnh hưởng là tới từ trương tiêu tiêu trên người tán phát ra nào đó khí tức. liền bao hàm ở nàng sinh cơ dung động trong, tựa như là một loại năng lực khó tin. hắn ngồi thẳng thân thể, ngưng thần nhập cảnh, một bên vận chuyển nguyên khí tiếp tục xua tan loại ảnh hưởng này, một bên trong đầu kêu gọi chuột. Thành thiên nhạc làm việc chính là dứt khoát như vậy, nghĩ ngưng thần nhập cảnh thời điểm liền ngưng thần nhập cảnh, cũng không để ý trương tiêu tiêu còn đứng ở bên cạnh đâu. hắn đột nhiên ngồi xuống thẳng, đầu đụng vào trương tiêu tiêu trên bả vai, ngược lại đem nàng sợ hết hồn. chuột thanh âm lại trong đầu xuất hiện, nguy hiểm thật ta, ngươi trên lệnh điểm chúng người ta mê hoặc tâm thần pháp thuật. Ta nói qua cho ngươi đừng tùy tiện đến gần nàng, thế nào để cho nàng chạy gần như vậy? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Thành Thiên Nhạc cũng trong đầu nói, ta gì cũng không muốn làm, là chính nàng tới. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nàng xử chính là pháp thuật gì, ta làm sao không biết đâu. Làm sao bây giờ, có hay không nguy hiểm a, nhảy qua cái bàn chạy trốn có kịp hay không? Chuột phản ứng cũng có chút hốt hoảng, lại tận lực chấn định nói, ngươi vội cái gì nha? Người ta chẳng qua là đang thử thăm dò ngươi, ngươi vừa chạy không phải toàn bộ để lộ nội tình rồi. Hơn nữa nàng pháp thuật không có đưa đến hiệu quả, trong lòng nói không chừng so người còn hoàn đâu. Trước vững vàng, nhìn nàng một cái rốt cuộc muốn làm gì. Theo ta được biết, loại này người so ngươi sợ hơn bại lộ bí mật chứ. Có ta ở đây, không có sao. Đây là địa phương nào a? Là ngươi tổng giám đốc phòng làm việc, không phải là cùng người nói chuyện nha, tiếp theo nói thôi. Chương 73, cách không đánh cờ, nuôi quân hận thời gian sử dụng. Lấy thành tiên nhạc tu vi bây giờ, hắn cùng chuột quan hệ lại có chút mới biến hóa, bình thường nếu như không muốn để cho chuột xuất hiện, chuột liền phảng phất bị phong ấn bình thường ra không được âm thanh. Nhưng hắn đồng dạng đều sẽ để cho chuột thông qua nguyên thần của mình ngoại cảm thế giới, đây đã là một loại tập quán. Nhưng là hôm nay bất đồng, hắn ngay từ đầu cùng Trịnh Lãng cùng nhau uống rượu quá nhiều. Sau đó lại ở trong phòng làm việc trên lệnh điểm Trương Tiêu Tiêu mị hòa thuận, chuột ngơ ngơ ngác ngác cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đợi đến bị đột nhiên đánh thức, chuột phát giác Thành Tiên Nhạc giống như đang cùng người vô thanh vô tức đấu pháp, cũng có như vậy trong nháy mắt hốt hoảng, nhưng chờ nó làm rõ ràng tình thế sau, so với Thành thiên Nhạc giữ được bình tĩnh. Bởi vì chuột biết Trương Tiêu Tiêu là ẩn nút thế gian yêu tu, tại dạng này trường hợp chẳng qua là thử dò xét, nếu như thử dò xét không thành công lợi, cũng là không dám liều lĩnh manh động. Thành thiên Nhạc đang cùng chuột đang nói chuyện đâu, bên hai lại nghe thấy Trương Tiêu Tiêu mềm thanh âm nói, "Thành tổng, ngươi đáp ứng ta sao?" Chỉ cần ngươi gật đầu một cái, Ta nhất định sẽ thật tốt cảm tạ ngươi. Nói cho ngươi nghĩ biết hết thảy, cũng có thể cho ngươi muốn hết thảy." Thành Thiên Nhạc làm cái hít sâu, nghiêng đầu có chút xấu hổ hỏi, "Trương Tiêu Tiêu, ngươi nghĩ thế nào cảm ơn ta?" Đã xác định đối phương là một người có tu vi, mới vừa rồi sử dụng nào đó pháp thuật, Thành Thiên Nhạc trong lòng không khỏi có chút đánh trống, tận lực khiến giọng của mình lộ ra không phải cứng rắn như vậy. Nhưng nghiêng đầu nhìn Trương Tiêu Tiêu thời điểm, hắn lại cảm thấy không cần thiết như vậy sợ hãi, nàng là một giường nào kiều mỹ cô nương à. nhìn qua, mục đích của nàng giống như chỉ là vì câu dẫn mình. Giống như Thành Thiên Nhạc nam nhân như vậy, coi như không bị cấm dỗ. Nhưng là có Trương Tiêu Tiêu loại mỹ nữ này chủ động tới câu dẫn mình, cảm giác tiêu kỳ thực cũng thật không tệ. Nhưng Thành Tiên Nhạc trong lòng cũng rõ ràng nàng là phiền phức, gần đây gặp sóng gió, trường học chuyện cùng trịnh lãng chuyện đều không phải là vấn đề lớn, không ngờ trước mắt Trương Tiêu Tiêu mới thật sự là phiền toái lớn. Trương Tiêu Tiêu ánh mắt chỗ sâu cũng có vẻ bối rối, vẻ nghi hoặc chợt lóe lên, vẫn nũng nịu nói, "Ta muốn hướng ngươi giải thích rõ hết thảy, cũng muốn cùng ngươi chia sẻ hết thảy. Ngươi nhìn, trời bên ngoài sáng, nắng sớm thật đẹp a. Ta có thể không có thể mời ngươi uống một ly, tìm một cái ưu tĩnh, không người nào có thể quấy rầy chỗ của chúng ta, thật tốt nói một chút." Nhìn liệu bộ này nàng là muốn hẹn thành thiên nhạc đi ra ngoài nói lý tưởng nói cuộc sống a thuận tiện nói ra điểm hòa khác giả tới dù người như vậy cô lương nếu đổi một trường hợp thành thiên nhạc cũng không ngại cùng nàng đi ra ngoài nói chuyện một chút xã hội nói chuyện một chút sinh hoạt ngược lại cũng sẽ không chịu thiệt nha nhưng vào giờ phút này hắn lại không muốn đáp ứng cũng không dám đáp ứng chỉ đành phải giả bộ ngu lắc đầu nói cái này cần gì phải đâu có lời ở chỗ này nói không được sao mời ngươi trở về ngồi tốt chúng ta có thể từ từ trò chuyện trương tiêu tiêu vẫn đứng ở bên cạnh một con ngọc nhẹ tay khẽ vớt vớt thành thiên nhạc lương ghế phát ra nhỏ nhẹ xa xa âm thanh Cảm giác kia giống như đang luốc ve thành thiên nhạc thân thể, tiếp theo dụ dỗ nói, tại sao có thể ở chỗ này đây? Bên ngoài lui tới nhiều người như vậy, lúc nào cũng có thể sẽ có người tiến đến quấy rầy, không thích hợp nói giữa ta người chuyện riêng tư. Thanh tổng, ngươi đã tan việc, chẳng lẽ để cho ta mời ngươi uống một chén cũng không thể được sao? Một đại nam nhân, ta lại không thể ăn ngươi. Nói thật, nếu thành thiên nhạc biết nàng là hồ yêu vậy, nói không chừng thật đúng là sợ nàng đem mình ăn. Mà giờ khắc này Trương Tiêu tiêu giọng điệu ngậm giận mang xinh đẹp, nghe vô cùng động lòng người. Thành thiên nhạc cũng ở trong lòng cảm khái a, thời gian dài như vậy hắn qua phải cũng rất mạc. Lần trước có người mời ăn cơm hay là ở bình Giang đường nhà kia tư nhân hội sở, bản thân chẳng qua là bồi khách mà thôi. Nhưng mấy ngày nay là thế nào? Tối ngày hôm qua Trịnh Lãng mới vừa mời hắn từng uống rượu, tối hôm nay Diệp chủ nhiệm lại phải mời hắn, mà giờ khắc này ngày mới mới vừa sáng, Trương Tiêu Tiêu cũng phải mời hắn đi ra ngoài uống rượu. Hắn lúc nào đột nhiên trở nên như vậy được hoan nên rồi? Thanh Thiên Nhạc thu nhiếp tinh thần, âm thầm vận chuyển nguyên khí đáp, "Trương Tiêu Tiêu, ngươi nghĩ giải thích cái gì vậy? Kỳ thực không cần thiết cùng ta trò chuyện a. Chân chính quan tâm chuyện này người không phải ta, ta đối với ngươi có hiểu lầm hay không? Kỳ thực không có quan hệ." Trương Tiêu Tiêu rốt cuộc hơi biến sắc nói, Thành Tổng, ta biết ngươi tối ngày hôm qua bồi Trịnh Lãng đi uống rượu. Ngươi nếu có thể đi được cùng hắn, vì sao liền không thể bồi ta đâu? Thành Thiên nhạc vẻ mặt rốt cuộc hoàn toàn khôi phục bình thường, nghiêng đầu ngẩng đầu nhìn Trương Tiêu Tiêu kiều mỹ rung nhan, nhìn thẳng ánh mắt của nàng nói, ngươi nên biết ta là vì cái gì, ngươi cũng nên biết chuyện này đối hắn đả kích. Hình như là Lưu Đức Hoa hát qua một ca khúc, bên trong có một câu lời ca là muốn xé ra vết thương luôn là rất tàn nhẫn, cái đó người tàn nhẫn chính là ta à? Mặc dù chuyện không liên quan gì đến ta. Trương Tiêu Tiêu giọng điệu hơi có thay đổi, từ kiều mỹ biến thành lũy oán, Thành Tổng. ngươi cho là mình làm thương tổn hắn thành thiên nhạc thành thật nói chân chính thương hại hắn người không phải ta trương tiêu tiêu ngươi cho là hắn bị thương tổn mặc dù thương hại hắn người không phải ngươi ngươi lại nguyện ý đi an ủi hắn nhưng là thành tổng ngươi có nghĩ đến hay không chuyện này cũng là ở tổn thương một người khác ngươi tự tay tổn thương người kia thật ra là ta trong lòng ngươi nhất định đang suy đoán ta là cái dạng gì cô bé cũng không cho ta cơ hội giải thích ta chính là muốn nói cho ngươi sự thật không phải ngươi tưởng tượng như vậy chẳng lẽ một cơ hội như vậy cũng không cho ta mới vừa mới thành thiên nhạc nhắc tới lưu đức hoa ca trương tiêu tiêu bây giờ chỉ thiếu chút nữa là nói ra na anh câu tiên lời ca ngươi làm thương tôi ta lại cười một tiếng mà qua những thứ này lời ca cũng đều đủ lão thành thiên nhạc vẫn lắc đầu nói trương tiêu tiêu hoặc là ngươi ngay ở chỗ này giải thích hoặc là ngươi không cần cùng ta giải thích cái gì ta chẳng qua là đưa cho trịnh lãng một chương thì mời không nói lời nào qua trương tiêu tiêu thu tay về chậm rãi lui về phía sau bước trong lúc lơ đãng lại trở về cái bàn đối diện ánh mắt nhìn thẳng thành thiên nhạc ánh mắt hai người ai cũng không có tránh tầm mắt của đối phương nàng chậm rãi hỏi thành tổng ngươi cự kêu ta Cự tuyệt ta nuôi bị ngươi thương hại ta, thật sao?" Thanh Thiên Nhạc bị nàng nhìn trong lòng hoảng sợ, nhưng ở chuột dưới sự sai xử, vẫn nhắm mắt nói, "Trương Tiêu Tiêu, nếu như là ta làm thương tổn ngươi, rất xin lỗi. Nhưng lời của ngươi nói có vấn đề, không phải mới vừa nói tới cảm tạ ta sao? Cũng không cần cảm ơn ta." Trương Tiêu Tiêu cuối cùng đã đi, trước khi ra cửa quay đầu nhìn chằm chằm Thành Thiên Nhạc một cái. Thanh Thiên Nhạc ngồi trên ghế, trong lúc lơ đãng đã xuất mồ hôi lạnh cả người. Tối ngày hôm qua uống rượu xong thành công, liền ra một thân sền sệt mồ hôi, trời sáng lúc lại ra một thân, cảm giác rất không thoải mái, trên người mùi cũng rất khó ngửi. Từ khi từ đa cấp nhóm người sau khi đi ra, hắn còn không có như vậy không được tự nhiên qua, chỉ muốn mau về nhà tắm. Mới vừa rồi cùng trương tiêu tiêu ở trong phòng nói chuyện thời điểm, thành thiên nhạc rất hy vọng có công nhân viên gõ cửa tiến tới tìm hắn có chuyện, nhưng là đã đến lúc tan việc, các công nhân viên mỗi một người đều rời đi giao dịch bộ, liền không có một mình vào đây và vài ngày không có đi làm tổng giám đốc lên tiếng chào hỏi. Thật là nuôi binh hàng ngày này, binh lúc một cũng không có a. Thành thiên nhạc đi ra phòng làm việc, phát hiện tất nhiên còn chưa đi, vội vàng kêu đến hỏi, ta cũng chừng mấy ngày không có đi làm, hôm nay lần đầu tiên tới, các ngươi thế nào một chút công tác cũng không tiến vào hội báo đâu. Tất nhiên có chút lúng túng, còn có chút thầm thụt nháy mắt giải thích nói, chúng ta cũng nhìn thấy Trịnh Lãng bạn gái tiếng ngươi nhà, ăn mặc thật xinh đẹp, liền tóc đều là nửa làm không ước, không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra, cũng không dám tùy tiện đi vào quái rầy lãnh đạo công tác. Thanh Thiên Nhạc tức giận nói, nhớ kỹ, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Sau này Trương Tiêu Tiêu tới tìm ta nữa, ngươi liền tổ chức công nhân viên thay phiên đến phòng làm việc của ta hội báo công tác, tìm vài việc gì đó đều được. Hắn không có truy cứu trước đại gác cửa trách nhiệm, trải qua tình cảnh vừa nãy, trong lòng hắn cũng rõ ràng người bình thường căn bản không ngăn được Trương Tiêu Tiêu. Trương Tiêu Tiêu chỉ cần một cười quyến rũ Thi chiến pháp thuật nói hai câu, gác cửa tâm thần một hoàng hốt chỉ sợ cũng sẽ hỏi cái gì đáp cái gì, tự nhiên cũng liền đem nàng bỏ vào đến. Trịnh lãng chuyện này, công ty phi đằng ông chủ tất minh tuấn cùng với giao dịch bộ khách hàng hoa phiêu phiêu cũng âm thầm đúng tay. Xem ra bọn họ đều là đang trợ giúp thành thiên nhạc giải quyết phiền toái, nhưng lấy thủ đoạn của bọn họ cùng bản lãnh, muốn thu thập một trịnh lãng quá dễ dàng. Nhưng hai vị đại yêu cũng không có tự mình ra tay thậm chí không có ra mặt, lại làm cho chẳng hay biết gì tiểu tử ngốc thành thiên nhạc đi xử lý. Cái này tự nhiên cũng là một loại thử do xét, hơn nữa đều có các mục đích. Hoa phiêu phiêu càng xem thành thiên nhạc càng buồn bực, Tất Minh Tuấn làm sao không cũng là như vậy. Có người âm thầm vạch trần thân phận của Tất Minh Tuấn, giọng mang uy hiếp ý, nhét một thành thiên nhạc tới làm giao dịch bộ tổng giám đốc. Mà đối với giao dịch này bộ, Tất Minh Tuấn đang có một trận không thể cho ai biết đại kế hoạch muốn tiến hành. Thành thiên nhạc nhậm trước tới nay, chính là đúng quy đúng cũ làm cái này tổng giám đốc, vô luận như thế nào theo dõi cũng không phát hiện được hắn có cái gì khác ý đồ, liền tựa như không biết chút nào. Tra trộn nhân gian nhiều năm đại yêu, cái nào là nhân vật đơn giản. Tất Minh Tuấn đã đoán được bản thân gặp phải đối thủ là một vị khác đại yêu, chẳng qua là không biết rõ mục đích của đối phương. yêu nhập nhân gian không chỉ có thể có thể mối họa một phương cũng có báo ân nói đến cái này chẳng những là bản tính gây ra cũng bao hàm ở tu hành trong như vậy rất có thể là thành thiên nhạc đối một vị đại yêu có ân hoặc là một vị đại yêu thiếu thành thiên nhạc cái gì tình, lại lựa chọn loại phương thức này trả lại đồng thời cũng đang lợi dụng cùng thử dò xét tất minh tuấn lấy tất minh tuấn tu vi mặc dù biết không phá được hoa phiêu phiêu hình tảng nhưng trương tiêu tiêu cái này còn tiểu hồ ly lại không thể nào lừa gạt được ánh mắt của hắn sớm tại mấy tháng trước là hắn biết giao dịch bộ trong có cái khách hàng bạn gái là hồ yêu còn thường đã tới đêm nhưng tất minh tuấn cùng hoa phiêu phiêu xử thế phong cách bất động, Hắn là một con sơn hải kinh trong nổi danh thụy thú xuất thân, tâm khí ngạo nghệ ý mình rất cao, cũng không thèm cùng những thứ này bình thường yêu loại nhiều giao thiệp với. Đã hóa thành hình người, thân nhập nhân gian, vậy thì ở nhân gian làm chính mình sự tình, thưởng thụ thật tốt hồng trần, cần gì phải sẽ cùng những thứ kia yêu loại quấn quýt lấy nhau đâu. Nhưng là gia trị lãng chuyện, tất Minh Tuấn cũng là chợt nảy ra ý, cái này đúng lúc là cái cơ hội à? Có thể thử do xét ra thành thiên nhạc lai lịch, nói không chừng còn có thể truy tra ra phía sau màn vị kia đại yêu, lấy hắn xã hội tài nguyên cùng thủ đoạn thần thông, nghĩ điều tra một trường tiêu tiêu cũng không khó. cho nên cho thành thiên nhạc thông phong báo tin, lấy lãnh đạo gõ thuộc hạ phương thức. chương 74, hỏa hầu văn võ tâm ý cố gắng phu. cái này thử liền thử xảy ra vấn đề đến rồi, thành thiên nhạc không ngờ có các biện pháp đem phiền toán giải quyết cho. tất minh tuấn bây giờ đang truy xét trịnh lãng tấm kia thiệp mời lai lịch đâu? mà đối với hoa phiêu phiêu mà nói, chuyện này là đối thành thiên nhạc trọng yếu nhất một lần dò xét. thành thiên nhạc chân chính cần giải quyết không phải trịnh lãng hoặc là trường học, mà là tiểu hồ ly tinh trương tiêu tiêu. trương tiêu tiêu đối trịnh lãng có báo ân tim, đây cũng là thật. đúng chi trịnh lãng bạn gái cái thân phận này, đối với nàng ẩn thân phố phường cũng là một loại rất tốt che giấu. Cho nên Hoa tổng cũng không can thiệp cái gì, đó là nàng mình sự tình. Nhưng là phàm nhân cả đời chỉ có mấy chục năm, rất khó hiểu được những thứ này yêu mị ý tưởng. Theo Trương Tiêu Tiêu, nếu Trịnh Lãng thích bản thân, vậy thì bồi hắn làm bạn gái của hắn cũng coi là một loại hòa lại. Mà bản thân mặt khác không có quan hệ gì với Trịnh Lãng, kia là của nàng bí ẩn, là thuộc về yêu tu thế giới. Nhưng Trịnh Lãng người này lại có chút vấn đề, hắn tuyên bố muốn trả thủ trưởng học cách làm lệnh Hoa Phiêu Phiêu lên bản năng không mưa, đó là một vị yêu tu nhất chuyện kiên kỵ. Ẩn thân thế gian yêu tu, ai nguyện ý bị người đẩy tới dư luận đầu gió đỉnh sóng, trở thành thai tiếng sự kiện nhân vật chính. Ý vị này một loại nguy hiểm, có thể không biết nguyên nhân gì liền bại lộ thân phận. Trương Tiêu Tiêu dù sao cũng là Hoa Phiêu Phiêu không chế cùng bồi dưỡng tiểu yêu, cho nên cũng không thể để Trịnh Lãng làm như vậy. Cho Thành Thiên Nhạc đưa tấm kia thiết mời, vừa là ở thu thập Trịnh Lãng, cũng là đem Trương Tiêu Tiêu từ phiền thoái trong chọn đi ra. Giải quyết Trịnh Lãng chuyện, Hoa Phiêu Phiêu còn sai người gọi điện thoại dạy dội Trương Tiêu Tiêu một bữa, ý tứ đại khái là, liền cái người phàm bạn trai cũng không giải quyết được, ngươi là thế nào làm hồ ly tinh. Sau đó lại mệnh Trương Tiêu Tiêu đi xong toàn một nhiệm vụ khác, vô luận như thế nào muốn lộ ra Thành Thiên Nhạc lai lịch tới, thậm chí không bại lộ thân phận của mình. Hoa phiêu phiêu đã xác định Thành Thiên Nhạc có tu vi trong người, chính là không biết hắn bao lớn bản lãnh, là nhân gian tu sĩ hay là yêu loại, đối đại thế gian yêu loại hoặc những tu sĩ khác là thái độ gì. Tất Minh Tuấn cùng Hoa phiêu phiêu phản phất là ở cách không hạ một bàn cờ, Thành Thiên Nhạc người này là bàn cờ, mà Trương Tiêu Tiêu tương đương với qua sông binh sĩ. Ngược lại Hoa phiêu phiêu cũng rõ ràng, ở trong mắt Tất Minh Tuấn thân phận của Trương Tiêu Tiêu không là bí mật gì. Trương Tiêu Tiêu đến tìm Thành Thiên Nhạc, sử gia nàng am hiểu nhất mị hoặc thuật, lại không có đưa đến hiệu quả, Thành Thiên Nhạc căn bản không có bị mê hoặc. Nhưng lần này thử dò xét ít nhất chứng minh một chuyện, Thành Thiên Nhạc quả nhiên có lối. có thể ở không chút biến sắc giữa phá trương tiêu tiêu mị hoặc thuật tính cách của hoa phiêu phiêu có lúc giống như một cẩn thận bố của người có lúc vừa giống như một người hiếu kỳ thám hiểm giả đây cũng là hắn vị này hồ yêu ở trong nhân thế phức tạp tâm tính hắn suy nghĩ thành tiên nhạc lâu như vậy nếu không làm cái hiểu vậy chính mình cũng có chút cùng bản thân làm khó dễ vì vậy lại an bài bước thứ hai kế hoạch hãy để cho trương tiêu tiêu đi thực hành bước thành tiên nhạc chủ động ra tay trương tiêu tiêu cũng không biết thân phận của hoa tổng cho nên để cho nàng đi làm tương đối an toàn hơn nữa mặt khác hoa phiêu phiêu bực này đại yêu kiên kỵ cũng không phải là thành thiên nhạc bản thân mà là thành thiên nhạc sau lưng lai lịch thân phận nhưng đây cũng vừa đúng là hắn cảm thấy hứng thú nhất. Thành thiên nhạc không có bồi trương tiêu tiêu đi uống rượu, trước khi đi lại mang tới bộ kia diệp chủ nhiệm không cẩn thận lưu lại mắt bút. Sau khi về nhà mở ra đóng gói, tiếp đàng hoàng nguồn điện cùng dây mạng, lưu lại bản thân dùng, sau đó lại thoải thoải mái mái tắm. Hắn không có ngủ cũng không cần thiết ngủ, tiếp theo đi xuống lầu kim cây bên hồ bước chậm, vẫn kiên trì tu luyện mỗi ngày. Trương tiêu tiêu xuất hiện, ý vị thành thiên nhạc rốt cuộc gặp trên đời giống vậy có tu vi trong người người, hơn nữa đối hắn thi triển Mỹ hoặc pháp thuật, cái này khiến thành thiên nhạc càng thêm ý thức được tu luyện trọng yếu. Nếu như nói trước kia tu luyện chẳng qua là đối thần kỳ thế giới và mỹ hảo tương lai hướng tới, như vậy bây giờ luyện công thì có rất khẩn cấp ý nghĩa thực sự. Nếu không phải là mình có chút bản lãnh, hôm nay không liền để Trương tiêu tiêu cho ngoặt chạy rồi. Mỹ nữ hắn mặc dù thích, nhưng cũng không muốn là loại phương thức này. Tán gẫu tạm thôi, cố gắng chịu khổ chịu khó, công tác nghiêm túc thành thiên nhạc tối hôm đó lại đi dự tiệc. Địa phương là chính hắn chọn ngậm hồ mỹ hoa còn ăn. điểm đều là đắt tiền nhất món ăn, uống cũng là trong tiệm cơm cao cấp nhất rượu, ngược lại là diệp chủ nhiệm mời khách. Bữa cơm này ăn rất vui vẻ, nhưng thành thiên nhạc không có uống nhiều, tính tiền sau đi ra quán ăn lúc, hắn rượu sắp xỉ liền đã tỉnh. Ngược lại thì tiểu lượng rất tốt diệp chủ nhiệm có chút bước chân ra rời, vỗ thành thiên nhạc bả vai không ngừng nói xưng huynh gọi lệ lời. bữa này rượu không có phí công uống, thành thiên nhạc cùng diệp chủ nhiệm căn bản liền không có nhắc lại lập thọ bộ chuyện. trước khi ra cửa trước thành thiên nhạc trong túi còn nhiều hơn hai tấm ổ mặt thẻ mua đồ, mỗi tấm hạn mức năm ngàn nguyên. đây chỉ là một chút rất ngượng ngùng chuyện nhỏ, diệp chủ nhiệm đưa cho thành thiên nhạc thời điểm, mặt mình đều đỏ. cũng không biết có phải hay không bởi vì uống rượu quan hệ. Hắn giải thích đến mấy lần đại học là giáo dục đơn vị, sinh hoạt tương đối nghèo khó, hơn nữa tài chính phương diện quy định cũng tương đối cứng nhắc, hy vọng thành tổng đừng ngại Hàn Toan, nếu sau này có cái gì phải rút một tay địa phương, cứ mở miệng vân vân. Thành Thiên Nhạc nhậm chức một tháng, mặc dù tháng này giao dịch bộ nghiệp tích không có đạt tới tổng công ty tưởng thưởng tiêu chuẩn, hắn chỉ có cơ bản tiền lương cũng không có hoa hồng có thể cầm, nhưng đã cảm nhận được làm lãnh đạo chỗ tốt. Cơm nước xong, Thành Thiên Nhạc lại trở về giao dịch bộ đi làm, vẫn là nhập cảnh luyện công, nguyên thần ngoại cảm trong thiên địa các loại khí tức nhất ngoại cảnh vào bên trong cảnh tư giữa nguyên khí vận chuyển hắn hôm nay định cảnh rất thâm trầm nguyên khí vận chuyển cũng đặc biệt trôi chảy nhắm mắt lại nguyên thần sở cảm ứng thế giới cũng giống như ở nhỏ nhẹ động đất run, vô hình kia hô ứng cũng biến thành kinh lạc trong buôn lưu lực lượng sung sướng trong còn mang theo một tia sao động chùa đột nhiên ở trong thần thức mở miệng nói thành thiên nhạc cảm giác này không đúng ngươi trước kia chưa từng có như vậy luyện qua công sai rồi trong pháp quyết không là nói như vậy thành thiên nhạc tạm định nguyên thần trong đầu hỏi ta luyện có cái gì không đúng sao công pháp chính là như vậy mà ta hôm nay đặc biệt dụng tâm khác hạ công phu đủ nhất cảm giác cũng rất tốt chẳng lẽ ngươi không có cảm giác được sao chuột lại cố chấp nói ngược lại trong pháp quyết không phải nói như vậy ngươi tự cho là ở chuyên cần khổ luyện nhưng là dụng ý quá nặng thân không động khí định là rút ra tâm bất động thần định là thêm đây là chọn lựa thiên địa vạn vật tinh hoa phương pháp là bước kế tiếp ngưng kết huyền đàn căn cơ mà ngươi hành công lúc lệnh hướng bản ý giống như ở sốt ruột làm chuyện gì vậy hòa hầu hoàn toàn không đúng rồi thành thiên nhạc người rốt cuộc đang suy nghĩ gì mất đi thuận theo tự nhiên tim chuột dù không phải một vị cao mình tu hành thượng sư nhưng nó cũng biết thành thiên nhạc càng không đáng tin cậy cho nên liền nghiêm khắc dựa theo pháp quyết thuật tới thể hội thành thiên nhạc tu hành quá trình tu luyện thường thường tùy từng người mà khác nhau có chút cảnh giới chuột phân biệt không rõ cũng liền không cách nào nói nhiều chỉ khi nào xuất hiện cùng pháp quyết miêu tả không hợp địa phương chuột chỉ biết nhắc nhở thành thiên nhạc như sợ ra cái gì ngoài ý muốn sai lệch nghe chuột vậy thành thiên nhạc cũng đột nhiên phục hồi tinh thần lại hôm nay luyện công cảm giác sát thực cùng bình thường bất đồng tâm niệm quá nặng quá câu chấp cái này không giống như là đang tu luyện đạo pháp ngược lại giống như đi học lúc gần tới thi chạy đến phòng tự học đột kích làm bài tập bình thường xét cho cùng hay là cái đó chương tiêu tiêu mang đến cho hắn áp lực. vô hình trung khiến hắn tu luyện lúc tâm tính phát sinh biến hóa giống như phải nhanh luyện được công phu gì đi đối phó nàng vậy pháp quyết tu luyện đến một bước này mấu chốt nhất chỗ chính là hỏa hầu hai chữ chốt nhắc nhở phi thường kịp thời lấy nguyên thần ngoại cảm vật vật nguyên khí vận chuyển kinh lạc chu thiên cũng chính là yêu tu cái gọi là hái thiên địa tinh hoa phương pháp muốn một cách tự nhiên tu luyện hỏa hầu có lựa nhỏ cùng lựa to để ý ý không tan là lựa to đó không nổi là lựa nhỏ thành thiên nhạc giờ phút này dùng lựa to hành công đạo là đúng nhưng dụng ý của hắn lại quá nặng mơ hồ tổng đang suy nghĩ luyện công đi đối phó trương tiêu tiêu Kia tư diện. Nghĩ thông suốt một điểm này, thành thiên nhạc thở dài một tiếng nói, đúng vậy à, tự ta xoắn suýt, luyện công chính là luyện công, ta lại không phải là vì trương tiêu tiêu đang luyện công. chuẩn phụ hoa nói, suy nghĩ ra là tốt rồi, ngươi mặc dù có thể phá nàng pháp thuật, nhưng vẫn là thiếu chút nữa động tâm thần A. Ta sớm sẽ nói cho ngươi biết muốn rời người như vậy xa một chút, bây giờ biết dạy dỗ A. Thành thiên nhạc thu công tính tọa một hồi, mới một lần nữa nhập cảnh hành công. Đến nguyên thần ngoại cảm cảnh giới. Trong tu luyện sẽ có các loại tâm ma ngoài nhiễu, loại này tâm ma cũng không phải là chỉ nào đó đặc biệt vật, mà là trong hoàn cảnh có thể quấy dày tu luyện các loại nhân tố, cùng với nương theo cảnh giới biến hóa sinh ra tâm tính biến hóa. Coi như là bế quan không hỏi nhân thế, nó đều là khó mà tránh khỏi. Nếu thành thiên nhạc thật là một tâm tư rất nặng, tốt xoắn suy người, coi như chuột nhắc nhở hắn, hắn cũng suy nghĩ ra đạo lý này, cũng không nhất định có thể lập tức rút ra, tâm ý công phu có thể chỉ biết ra sai lệnh, tục xưng tàu hỏa. Đây chính là trong tu luyện gặp được tầng thứ ba kiếp số đan hỏa kiếp. Thành thiên nhạc đã đem bước thứ hai pháp quyết tu luyện đến cuối, nhưng bước thứ ba pháp quyết còn không lấy được cho nên hắn cùng chuột cũng còn không rõ ràng lắm đan hỏa kiếp cách nói nhưng thành thiên nhạc đã mơ hồ gặp cũng may thành thiên nhạc thói quen chính là không thích nhiều suy nghĩ gặp chuyện xưa nay không nguyện ý suy nghĩ nhiều hôm nay chạm huống coi như là rất đặc thù ngoại lệ nếu chuột nói như vậy hắn cũng sẽ không suy nghĩ tiếp tục như di vãng như vậy lợi công cho đến giao dịch bộ trước khi tan việc có công nhân viên go cửa đi và hội báo một ít công việc thành thiên nhạc hôm nay là bình thường thời gian tan việc không giống ngày hôm qua đi trễ như vậy tháng mười một tô trâu trời còn mờ tối vắng ngắt trên đường phố không thấy được người đi đường ngay cả xe cũng không có mấy chiếc Hắn đi xe rời đi là lúc vịnh, lái qua một nhà vẫn sáng đèn nghe ông hộp đêm trước cửa. Phía bên phải chuyển một cái là tĩnh lặng phố nhỏ. Một quải tiến con đường này, hắn chỉ nghe thấy bị giải cây xanh ngăn trở bên đường trong hẻm nhỏ chuyển tới hơi yếu tiếng kêu cứu. Đây là thanh âm một nữ nhân, nghe vào giống như bị người bưng kín miệng mũi, vì vậy âm điệu rất quái lạ cũng không chân thiết. Loan thoáng lạ, đừng cứu mạng. Còn kèm theo quần áo ma sát cùng sẽ rách âm thanh, đế dày trên mặt đất cọ tới cọ lui tiếng ồn. Chương 75 vô sự tự thông, thiện tay hóa thần kỳ. Thanh âm phát ra địa phương rất vẻ, rời đường cái cũng khá xa, nếu như đổi một người là căn bản nghe không rõ. thành thiên nhạc lái xe từ đại lộ chính khúc quanh tiến vào một cái rất đen phố dĩ nhiên sẽ theo thói quen chậm lại vừa vặn nghe thấy được hắn nghe thấy được cũng thì đồng nghĩa với chuột nghe thấy được chuột trong đầu kêu lên bên ngoài có tình huống đi xem một chút ta phía trước có đá xe của ngươi làm có dễ ngược lại phi dừng không thể chuột cũng cảm ứng được rất rõ ràng con đường phía trước bên trên không biết bị ai thả mấy tảng đá cho hồ hồ màu sắc gần như không thấy rõ nếu thành thiên nhạc tiếp tục đi phía trước mà vậy đã chỉ biết cọ đến xe gần bên trên hắn không xe đỗ cũng phải dừng xe thành thiên nhạc thắng xe tắt lửa mở môn hạ xe Màu đen Benz trùng hợp liền dừng ở kia mấy tảng đá trước mặt, cũng không biết hắn là nghị kiến nghĩa dũng vi đi cứu người, hay là muốn đi đẩy ra trên đường đá. Đang lúc này, ngoài ý muốn chạm hướng đột nhiên phát sinh, Thành Thiên Nhạc đột nhiên đem cửa xe mở ra hung hăng trở về một cửa ải, lại dùng sức hướng ra phía ngoài vừa mở, tay vịn cửa xe thân thể nhanh chóng hai cái, nương theo hai tiếng đều tham thiết, có hai cái đột nhiên từ dải cây xanh trong nhảy ra ra hỏa ngã trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra đâu? Thanh Thiên Nhạc mới vừa đứng, tay còn không hề rời đi cửa xe, bên cạnh trong bụi cây rậm rạp liền tung ra tới một người, vung lên một món ra hỏa trực kích phía sau lưng của hắn. Cùng lúc đó, trước mặt cũng có một người nhảy ra, múa một cây gậy mang theo tiếng gió hướng chán liền đánh. Chuột mới vừa nói bên ngoài có tình huống, chỉ không chỉ là trong hẻm nhỏ tiếng kêu cứu, cũng bao gồm trước mặt đã cùng dài cây xanh trong người. Thanh Thiên Nhạc là đứa bé ngoan, trước kia mặc dù thành tích học tập chẳng ra sao, người cũng không có quá triển vọng lớn, nhưng rất ít đánh nhau gây chuyện, hắn cũng không biết đánh nhau. Về phần thập bắt ban võ nghệ càng là bình thường cũng không biết, nghị sách hàng thời điểm nên chép cái gì cũng không biết. Nếu là lúc trước gặp phải loại trạng muốn này, nhất định là tại chỗ bị đánh bại, liền cái phản ứng cũng không có. Nhưng hôm nay thành tổng. Đã xa không phải ban đầu nhạc nhạc, một người đang lao nhà lúc có thể xoay người tiếp lấy sau lưng rơi xuống cái mâm, phản ứng của hắn phải nhanh bao nhiêu? Hắn mặc dù không nhìn thấy sau lưng tình huống, lại đã sớm rõ ràng cảm ứng được, người kia nhào tới thời điểm, hắn chỉ hơi hơi hướng bên cạnh chợt lách người, côn đồ trong tay ra hỏa liền bùng vô ích. Thanh thiên nhạc có thể cầm lấy cái gì tính là gì, mau tránh ra thân thể đem cửa xe hung hăng trở về ngược lại, cửa xe nặng nghề ranh giới đang đập đang tập kích người giữa người bụng, người tập kích ngược lại thành gặp tập kích người, căn bản không có phản ứng kịp. Người bụng một giải là cận chiến trong không môn, không có chuẩn bị tư tưởng dưới tình huống đột nhiên bị đánh trúng. sẽ có một loại nội tạng lệch vị trí toàn thân cũng muốn vọt vẻ cảm giác người nọ lúc ấy liền khẩu vị bọt mép ngã xuống trên xe cái hót vẫn còn ở xe trên khung cửa đập một cái tại chỗ hôn mê bất tỉnh trạng huống vẫn chưa xong trước mặt tên kia côn đồ cũng đụng tới trên tay cây gậy đang lằng không đánh tới thành thiên nhạc hơi chút nghiêng đầu sẽ để cho quá khứ tay vén cửa xe lại về phía trước đột nhiên vừa mở cửa xe bên trên dọc theo đang đè ở người kia dưới nách chỉ nghe một tiếng văng nhỏ vỡ vai của hắn chắc khớp trong tay đoạn đồng bịch rơi xuống đất toàn bộ cửa xe ngay mặt nện ở côn đồ trâu yếu thượng hạ dọc theo còn đem bắp chân của hắn chạm mặt xương cho gõ đả thương người nọ kêu thả một tiếng cũng là ngửa mặt ngã xuống đất có quắp không nổi toàn bộ quá trình bất quá là một cái chớp mắt thành thiên nhạc liền nghĩ cũng không kịp suy nghĩ nhiều thuần túy là căn cứ phản ứng tiềm thức động tác khoảng thời gian này tu luyện mặc dù không phải ở phòng thể dục kéo khí tài dơ tạng nhưng bất chi bất giác trong hắn lực buộc phát trở nên rất mạnh khí lực cũng so trước kia lớn hơn nhiều lắm càng quan trọng hơn là thân thể động tác cực kỳ hiệp điều cắt toa cửa đả đà hai người thành thiên nhạc không có dừng lại ở tại chỗ ngay sau đó vọt vào dài cây xanh thân hình ở cây sồi xanh bụi cây cùng cây long nao ảnh trong xuyên qua, cũng là nhanh chóng hai nhanh chóng, đống nhiên hai bữa, nương theo hai tiếng kêu thảm thiết, hắn liền nhảy ra đến bụi vọt vào bên đường đầu hẻm. Trong bụi rậm cũng có hai người, một người đã đứng lên, ở một cây cây long nao dưới bóng tối, một người khác vẫn còn ở sau lùm cây mặt túi lưng xuống, tay phải cầm một cây gậy. Nếu Thành Thiên Nhạc từ trong bụi cây đi tới, hắn ngồi xổm ở nơi nào một gậy quét vào trên đùi, tại chỗ là có thể đem Thành Thiên Nhạc đánh ngã, đáng tiếc hắn cũng không có mò được cơ hội. Thành Thiên Nhạc giống như sớm biết hắn ở nơi nào, một cước bước qua bụi cây rậm rạp, đang đạp ở hắn bên phải cánh tay bên trên. rác rác một tiếng xương cánh tay gãy người này hét thảm một tiếng thành thiên nhạc chân phải đập người chân trái đứng vững thân thể thuận thế về phía trước một cắm, đầu một thấp tránh ra dưới tầng cây người nọ vung lên đòn động đầu vai đang đụng vào đối phương trong trái tim lần này đụng rất thực cái này bộ vị coi như không cần quá lớn khí lực mượn thể chọn gọt tới trước bà vai chống đỡ một hồi cũng có thể khiến người ta ngũ tạng lục phủ sôi trào người nọ ngao một tiếng tại chỗ lên mắt bị đụng tựa vào trên cây, tay tay đệm ngực trượt ngồi trên đất cũng là nửa ngày không bò dậy nổi bốn người bốn cái cây vậy căn bản liền không có ngăn lại thành thiên nhạc lúc này nơi đầu hẻm lại đụng tới hai người trong bóng tôi loe xương tuyết vậy phản quang đó là bọn họ trong tay hai cây dao lửa chứ bên đường tiêu thảm thiết sau diên dị bóng đêm vẫn rất an tĩnh bóng cây lắc lư liền tiếng gió cũng không có thanh thiên nhạc lại trong đầu nghe chuột hưng phấn hô to đả đà đảo bọn họ nhìn thấy ánh đao lấp lóe hắn cũng không nhịn được sợ hãi nhưng lúc này có một cây đao đã bổ tới thanh thiên nhạc còn có thể nghe chuột thanh âm đã nói lên tâm thần của hắn chưa loạn ở loại này cạn nhập cảnh trạng thái hạ, tâm tình của hắn tri ổn cũng không phải bình thường người có thể tưởng tượng một bên thân để cho qua lưỡi đao đưa tay liền tóm lấy sống đao theo đao thế đi xuống hung hăng một bấm như là cho tên kia côn đồ thêm một thanh kình liền nghe phì một cái đau là chém ra đi hơn nữa tăng lực thuận thế xuống phía dưới chém chúng côn đồ bắt đuổi của mình lại là một tiếng đau lớn kêu thảm thiết côn đồ quỳ xuống đất tựa vào chân tượng. một gã khác cầm đau côn đồ bởi vì tầm mắt bị ngăn cản ngăn cản đau còn không có vung lên tới đâu không thể nào người người cũng có thể ở trong bóng tối cảm ứng như vậy rõ ràng hắn căn bản không thấy rõ thành thiên nhạc cũng là được giải quyết nhanh nhất một thành thiên nhạc vọt vào ngõ hẻm cùng hắn gặp qua phất tay chém ở cổ của hắn kết lên người nọ không có phát ra tiếng kêu thảm Chẳng qua là tay bưng bít cổ họng phát ra cổ quái khanh khách âm thanh, ngửa mặt ngã xuống đất, thân thể vẫn còn ở vọp bẻ vậy lay động. Cục xương ở cổ họng bên trên bị đánh một cái, sẽ dẫn tới khí quản co giật, nghiêm trọng có thể nghẹt thở bỏ mình. Thành Thiên Nhạc đánh không nặng, còn không đến mức muốn hắn mệnh, nhưng cũng sẽ dẫn tới ngắn ngủi thiếu oxy, nhất thời ngất xỉu vô lực, cổ họng liền giống bị cặp gấp than nóng như vậy. Lúc này sáu tên trước sau ra tay côn đồ đã toàn bộ bị đánh bại, Thành Thiên Nhạc vọt vào hẻm nó hẻm, xa xa chỉ có một nữ nhân dựa vào ở trên tường run lẩy bẩy. Nàng mặc một bộ màu tối áo khoác dài, túi đầu đôi tay thật chặt che vào áo, quanh đã không có những người khác. Thành Thiên Nhạc có ước chừng hai giây hoàng hốt cùng dừng lại, nguy cơ quá khứ cái này mới phục hồi tinh thần lại, trong đầu hướng chuột thầm than thở, ta thế nào trở nên lợi hại như vậy? Chuột hỏi ngược lại, chân chính lớn thần thông pháp thuật, có thể rời núi lớp biển, ngươi bất quá là đánh ngã mấy tên tiểu lưu manh, lại có cái gì kỳ quái đâu? Lời tuy nói như vậy, nhưng trong giọng nói cũng rất có đắc ý, ý, nghĩ đến nó cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Thành Thiên Nhạc cùng người ra tay, trang diện là gọn gàng không hề rung dài, đúng là rất lợi hại a. Chuột cũng không có biết qua trên đời những tu sĩ khác hoặc yêu loại ra tay, thấy trạng cảnh này, dĩ nhiên là đối Thành Thiên Nhạc lòng tin tăng nhiều, không khỏi cảm giác uy phong phi thường. Thanh thiên nhạc căn bản không có học qua làm sao đánh nhau, nhưng sớm tại trở lại xem bên trong chiếu trong tu luyện, hắn mới đúng người thân thể cấu tạo hiểu dị thường thấu triệt, bắp thịt gân cốt bao gồm nội tạng rất nhỏ phản ứng cũng có thể cảm giác được, tự nhiên cũng liền rõ ràng cái gì bộ vị gặp như thế nào đánh vào sẽ có phản ứng gì. Đây là vô sự tự thông. Trước hạn làm ra phán đoán, có thể có nhanh người một bước phản ứng, mong né chỗ yếu hại của mình, chính xác đánh ở đối phương yếu hại bên trên, để cao mình năng lực kháng đòn, tăng cố ra tay lực công kích cùng lực bộc phát, từ xưa tới nay các loại quyền thuật thuật, này nguyên lý chẳng qua như vậy. chân chính đánh nhau thời điểm không thể nào suy nghĩ từng chiêu từng thức làm ra kỹ thực đều là làm phản xạ có điều kiện tức động tác mấy cái côn đồ nghĩ ở trong bóng tối đối phó thành thiên nhạc còn có bóng cây ngăn tre tự cho là rất bí mật đột nhiên chẳng phải biết dưới tình huống này thì đồng nghĩa với là tới cửa đưa đồ ăn bình thường bản thân họ cũng nhìn không rõ lắm nhưng mà thành thiên nhạc lại không cần nhìn mới đúng bọn họ ẩn thân địa phương cùng với thân hình động tác cảm ứng rõ ràng tiện tay liền có thể làm ra phản ứng những thứ này côn đồ hiển nhiên đến có chuẩn bị nếu thành thiên nhạc không có nghe thấy tiếng kêu cứu cũng không có phát hiện đá sẽ tiếp tục lái xe xe của hắn gầm cũng sẽ bị đá nhô lên tới dừng lại xuống xe kiểm tra lúc liền sẽ gặp phải đột nhiên tập kích nếu như hắn nghe thấy được tiếng kêu cứu xuống xe nghĩ xen vào chuyện của người khác vừa vào giải cây xanh cũng sẽ trúng mai phục nhưng thành thiên nhạc cũng là đàng hoàng sang bên dừng xe lúc xuống xe cũng biết lùm cây bên trong có người thuận thế đánh ngã toàn bộ quân đồ hắn ra tay thời điểm không kịp ngâm nghị nữa sau đó vừa kinh ngạc bản thân thế nào trở nên lợi hại như vậy lại đem chuột cao hưng muốn chết chuột cũng tương đương với mới vào nhân thế tinh linh nó mượn thành thiên nhạc thần thức cảm ứng cùng quan sát cái thế giới này tâm tư kỳ thực rất đơn thuần trực tiếp Nó duy trợn sợ hãi chính là bại lộ pháp quyết bí mật, dao động thành thiên nhạc tu luyện lòng tin, như vậy chính nó cũng không thể nào có thành tựu này. Trừ cái đó ra, nó đối trên đời hết thảy đều là tò mò, lá gan cũng lớn cực kỳ, hơn nữa không có gì chọc nhiễu loạn khái niệm. Thành Thiên Nhạc cất bước đi vào hắc ám hẻm nhỏ, vừa đi vừa nói, "Cô nương, không cần sợ hãi, côn đồ đã bị ta đánh ngã, chuyện gì xảy ra?" Lúc này sau lưng cùng trong đầu đồng thời vang lên thanh âm. Chỉ nghe một kẻ côn đồ ở trong bụi cây kêu lên, "Đi mau, hắn không phải người." mà chuột cũng ở trong đầu kêu lên, "Cẩn thận, nàng không phải người." Côn đồ nói đương nhiên là Thành Thiên Nhạc Hắn làm sao lại không phải người rồi? Một người ở trong bóng tối gặp gỡ đột nhiên tập kích, lại cùng chơi vậy đánh ngã 6 tên cầm trong tay đao côn đại hán, thậm chí ngay cả nhìn đều không cần nhìn, giống như toàn thân trên dưới cũng mọc mắt vậy. Cái này đã vượt qua người bình thường nhận biết, đơn giản là thấy quỷ. Theo tiếng kêu, 6 tên côn đồ bất kể bị thương nặng nhẹ, cũng rối rít liền lăn một vòng, khấp kha khấp khẹm, lảo đảo chạy, ngay cả té xỉu côn đồ cũng bị đồng bạn đánh tỉnh chạy trốn, liền ra hỏa cũng không để ý tới chọn. Chương 76, vô án kinh môn, tán gấu dám tiếu quỷ hồ. Mà chuột nói chính là trước mặt nữ nhân kia, nó đột nhiên nhận ra được không đúng. không kịp nghĩ khác liền thốt ra ra, Chuột là thông qua thành thiên nhạc cảm ứng nhận ra được, như vậy thành thiên nhạc mình đương nhiên cũng rõ ràng, hắn đột nhiên dừng bước trầm giọng hỏi, trương tiêu tiêu, thế nào lại là ngươi? nữ nhân kia ở trong bóng tối cúi thấp đầu, tóc dài xóa xuống che mặt, thành thiên nhạc không thể nào thấy rõ bộ dáng của nàng, nhưng hắn đi vào ngõ hẻm thợ vậy tản ra thần thức cảnh giác hết thể trung quanh, dĩ nhiên là cảm ứng được trương tiêu tiêu trên người đặc biệt khí tức, ở hắn chỗ gặp qua người bên trong, chưa từng có cảm giác tương tự, vì vậy liền mở miệng e lên, cái này vừa mở miệng, đột nhiên thì có một loại nguy hiểm cảm ứng. Cái này tựa như là một loại không có bất kỳ đạo lý trực giác, Thành Thiên Nhạc về phía sau nhảy lên hai tay hướng trước ngược hợp lại, giống như phúc chi tâm linh bình thường, phất tay dường như khẽ động trùng quanh vạn vật khí tức, kinh lạc bên trong nguyên khí vận chuyển phóng ra ngoài ra, cùng hơi thở này hô động hô ứng, trước người không khí cũng trở nên quang ảnh mơ hồ, phản phất ngưng tụ thành sền sệt thể lưu. May nhờ hắn có loại này đột nhiên xuất hiện trực giác, kia Trương Tiêu Tiêu bị vạch trần thân phận, đột nhiên mang lắc đầu một cái mặt, há mồm phun ra một tia sáng trắng, hướng Thành Thiên Nhạc vỗ mặt đánh tới. Bạch quang đánh vào Thành Thiên Nhạc phía trước mơ hồ quang ảnh bình trướng bên trên, phát ra ông một tiếng vang lên. trong không khí tựa hồ có vô số điều ảm đạm điện xà lọt này. thành thiên nhạc mặc dù không có bị trực tiếp đánh trúng lại cách không cảm giác được một cỗ lực lượng đánh vào, đem thân hình của hắn quấn lên về phía sau bay mấy bước mới rơi xuống đất nhưng trương tiêu tiêu cũng không phải muốn cùng thành thiên nhạc ra tay liều mạng bộ dáng của nàng rất kinh hoàng đạo bạch quang kia nổ ra bị pháp lực trở cách nàng ngay sau đó há mồm hút trở về xoay người liền chạy phản phất chính là vì lắc thành thiên nhạc một cái tốt chạy trốn vậy thành thiên nhạc bị rung động lớn hơn hắn mới vừa rồi phất tay vận chuyển nguyên khí cùng chúng quanh vạn vật khí tức kêu gọi lẫn nhau vậy mà trong lúc vô tình ngưng tụ thành một đoàn không khí Cái này giống như là trong đầu đột nhiên thông suốt, phản phất bắt được cái gì. Bạch quang đánh tới kích tràn ra một đoàn loại ảnh, cũng đem tầm mắt của hắn cho tròn váng, nhưng vẫn có thể cảm ứng được Trương Tiêu Tiêu muốn chạy. Nếu Trương Tiêu Tiêu muốn chạy, hắn phản cũng không cần thiết sợ, đuổi tóm chặt lấy cơ hội ngàn năm một thừa này, theo bản năng thuận tay vung về phía trước một cái, đoàn tiêu quang ảnh hóa thành một đạo vô hình rõ đốc, mang theo khó có thể hình dung kỳ dị lực lượng, xuyên qua ngõ hẻm đuổi sát Trương Tiêu Tiêu đi. Thanh Thiên nhạc không biết pháp thuật, bởi vì hắn trước giờ không có học qua, nói chính xác hơn là hắn không quá sẽ sử dụng pháp lực. có thể đánh bại những tên côn đồ kia, bằng chính là tự thân phán đoán cùng phản ứng kinh người, mà sự xuất món này, thuận lý là tình huống khẩn cấp hạ tự nhiên động tác. Pháp thuật lấy tu vi làm căn cơ, thành thiên nhạc pháp lực cũng không mạnh, nhưng ngoại cảm vạn vật bước này cảnh giới tu luyện, dùng công phu lại rất đủ, rất tinh khiết. Chỉ cần công phu căn cơ đến, có chút thủ đoạn thật ra là một chút tức đấu, thậm chí là vô sự tự thông. Nếu không sơn giã trong cầm thú thành yêu vốn không sư thừa, lại có thể nào thi triển các loại pháp thuật đâu? Vậy cũng là tự mình tìm tòi ra được. Quang ảnh tia do lốc đánh tới, nếu như đánh trúng trương tiêu tiêu, liền thành thiên nhạc chính mình cũng không rõ ràng lắm sẽ có kết quả gì. Trương Tiêu Tiêu phát ra thét một tiếng kinh hãi, thân hình đột nhiên hóa thành một tia sáng trắng từ ngõ hẻm một chỗ khác bắn ra, lưu lại một mảnh vật vung rơi xuống mặt đất. Bên ngoài xuyên áo gió, áo gió trong tiếp thân áo sơ mi, sờn áo áo lót bên trong, còn có điện thoại di động của nàng, ví tiền, chúng chìa khóa chờ một đống lẻ thẻ, mang theo các loại thanh âm rơi xuống đất. Chuột trong đầu lo lắng hô lớn, mau đuổi theo, mau đuổi theo nàng. Thanh Thiên Nhạc lại đứng chết chân tại chỗ không lúc đích, phản phất nhìn thấy từ lúc sinh ra tới nay khó tin nhất chuyện, trong khoảng thời gian ngắn không thể tin vào hai mắt của mình, ngay cả thần thức cảm ứng cũng có chút không dám tin tưởng. quen thuộc thế giới trong nháy mắt có bừng tỉnh sụp đổ cảm giác làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy đâu hắn không tin phát ra kia một cái công kích sắp xỉ đụng phải trương tiêu tiêu sau lưng áo gió lại thật giống như đem người này cho đánh không có lệnh hắn khiếp sợ còn không chỉ có như vậy trương tiêu tiêu hóa thành một đạo bạch quang đi thành thiên nhạc ánh mắt vừa xa bình thường nhìn thấy trong bạch quan cái bọ không phải người thân hình mà là một con tựa như mèo vừa tựa như chó vật rõ ràng chính là ở trong vườn thú thấy qua hồ ly không chỉ có mắt thấy vậy thân thức cảm ứng được cũng là một con hồ ly thân hình chuột còn trong đầu hô to thành thiên nhạc ngươi ngu à nàng đã chạy Còn không đuổi theo bắt lại, bằng không phiền toái liền lớn. Ai, bây giờ đuổi đã không kịp, nàng bại lộ thân phận của mình, cũng phát hiện thủ đoạn của ngươi, làm như thế nào đâu? Thanh Thiên Nhạc thật chấn váng, là bị dọa sợ, cũng không phải là bởi vì trường Tiêu Tiêu đáng sợ đến cỡ nào, mà là chuyện đã xảy ra khiến hắn đứng chết chân tại chỗ. Một nũng nữ mỹ nữ, trong đại học trợ giáo, tiêu chuẩn đô thị triều nữ, đột nhiên miệng phun bạch quang phát ra quỷ dị như vậy công kích, sau đó hoàn toàn biến thành một con hồ ly hình dáng từ trước mắt chạy đi, cái này là nằm mơ đâu hay là tỉnh đâu? Hắn không khỏi nghĩ lên mình từng ở hoa tổng trước mặt hình dung chương Tiêu Tiêu là hồ ly tinh, liêu trai à? liêu trai làm tiểu thuyết nhìn thì cũng tôi đi thật không nghĩ đến bản thân sẽ xuyên việt đi vào chuột kêu gọi khiến hắn phục hồi tinh thần lại lại trong đầu kinh hồ có thấy không chuột ngươi có thấy không nàng có phải hay không hồ ly tinh chuột dùng một loại không thể làm gì giọng điệu đáp đúng vậy nàng chính là hồ ly tinh thành thiên nhạc vẫn đang kêu sợ hãi yêu cái a ta nhìn thế nào thấy yêu cái rồi Có đời này thật có yêu cái a chuột ngươi nói cho ta biết đây là cái nào một màn a ta có phải hay không đang nằm mơ tây du ký hay là bạch xà chuyện chuột rốt cuộc không nhịn được hét lên người kêu cái gì mà kêu a không phải là nhìn thấy cái yêu quái sao. Bao lớn chút chuyện. Người nói tây du ký, bạch xa chuyện, ta cũng chưa có xem qua, nhưng là yêu tinh ta đã thấy, chính là mới vừa rồi chạy mất cái đó. Ta liền không rõ, cái này có cái gì tốt kinh ngạc. Người ngay cả ta cũng kiến thức, còn tu luyện lâu như vậy phát quyết, điểm này tư tưởng cũng không có chuẩn bị sao. Nó nói cũng đúng à, lấy thành tiên nhạc trải qua, sớm nên nghĩ tới đây trên đời còn có rất nhiều không ai biết đến tồn tại. Tỷ như chuột chính là thạch ly tượng chi linh, nó là xa so với yêu tu càng vật hiếm thấy. Thành Thiên Nhạc đã tu luyện pháp quyết thần thông, lại cùng chuột ở chung một chỗ hốn lâu như vậy, thấy được cá biệt hồ ly tinh thực tại không nên kinh ngạc như thế. Nhưng Thành Thiên Nhạc cảm giác hoàn toàn bất đồng, hắn đã thành thói quen chuột tồn tại, lại không có làm nhiều liên tưởng, cũng không rõ ràng lắm bản thân tập luyện chính là yêu tu phương pháp. Chuột mặc dù kỳ dị, nhưng trung quy chẳng qua là vô hình một đạo thần niệm tâm ấn mà thôi, liền như người thường hiểu nào đó ảo giác. Mà trương tiêu tiêu nhưng là thật thật tại tại người a, có hộ khẩu có công tác, lấy người bình thường thân phận vẫn cùng Thành Thiên Nhạc đã từng quen biết. Tối nay đột nhiên đến rồi một màn như thế, Thành Thiên Nhạc cũng ngơ ngác. Người lời đọc liêu trai, nói quỷ hồ Tán gâu nói nói đùa, có người còn tự xưng muốn tìm mộ Hoang Miếu Hoang đi đi học qua đêm, nghĩ kiến thức một chút yêu mị hồ ly tinh và xinh đẹp nữ quỷ gì, một bộ sắc đảm bao tiên rừng dưng như không dám vẻ. Cái này phần lớn chẳng qua là diệp công thích dòng bàn luận, Thành Thiên Nhạc trước kia ở nhà tập thể nhìn phim ma thời vậy cùng bạn học lái qua loại này đùa giỡn. Nhưng nếu ở trên thực tế đột nhiên gặp, không hù dọa ngất đi hoặc là kệ ra quần mới là lạ. Thành Thiên Nhạc hôm nay phản ứng đã tính rất bình tĩnh, dù sao nghệ cao nhân gan lớn nhà. cho thấy hắn đúng là bị kinh động đến, lại bắt đầu từ từ đối hắn giải thích, coi đời này xác thực có yêu tu, chính là mọi người tụ xương yêu quái. Sơn Giá cầm Thú cơ duyên xảo hợp, khai linh trí cảm nộ thiên địa, cũng là có thể tu luyện, từ xưa tới nay dân gian truyền thuyết cũng không phải là không có có bằng dáng. Gặp được chính là thời A, không có cần thiết quá kinh ngạc, sau này trên đời này đi lại muốn mọc thêm cái tâm nhãn, chú ý phân biệt. Nếu muốn bảo vệ bí mật của mình, tu luyện chưa thành lúc không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ phải cách đây chút yêu quái xa một chút, hắn đã từng nhắc nhở qua Thành Thiên Nhạc đường đến gần Trương Tiêu Tiêu, chính là nguyên nhân này. Thành Thiên Nhạc rốt cuộc bình tĩnh lại, lại, hỏi ngược một câu, "Chuột, ngươi thế nào không còn sớm nói cho ta biết?" Chuột có chút chột dạ giải thích nói, "Ngươi ngay cả ta cũng không có gì lạ." ta cho là ngươi khẳng định biết đâu về phần cái đó trương tiêu tiêu ta nhìn ra nàng có vấn đề nhưng cũng không biết nàng là hồ ly tình a ta giống như ngươi vừa mới rõ ràng thành thiên nhạc cho mày tiếp theo hỏi tới nói như vậy ngươi cũng là yêu quái đi nếu chuột có hình thể bây giờ nhất định sẽ đem đầu đung đưa cùng chống lắp vậy lên tiếng phủ nhận nói không không không ta cũng không phải là yêu quái. ta làm sao có thể là yêu quái đâu ta là thiên địa tạo hóa linh cơ chố thanh nén nhân kia đạo pháp quyết lực dẫn tụ bị mấy trăm năm qua đám người đối kia thạch lý tượng tâm nguyện nghiệp lực mà thành hình ta là thiên địa tạo hóa chi linh a thành thiên nhạc thành hình Ngươi rõ ràng không có hình a. A, ta hiểu. Có đời này có yêu còn có linh, nàng là yêu quái, ngươi là tinh linh. Chuột lại vội vàng cải chính nói, không không không, ta chính là linh không phải tinh. Có cây chi thuộc hóa hình ra, đó mới gọi tinh đâu. Nhưng là đối mọi người mà nói, đó cũng là một loại yêu quái, chẳng qua là chính bọn chúng đi nói phân biệt mà thôi. Thanh Thiên Nhạc mày nhữ lại phải sâu hơn, ngươi nói ngươi là linh, không phải yêu hoặc tinh. Chuột, đúng vậy, ta không phải yêu tinh. Thanh Thiên Nhạc gật đầu một cái nói, ta hiểu, khó trách người ta thường nói yêu quái gì tinh linh. Lúc nói chuyện phảng phất trước mắt mở ra một cánh ngạc nhiên cánh cửa. Hắn lại hỏi, "Như vậy quỷ đâu? Trên đời có quỷ hay không?" "Chuột, ngươi chính là không nhìn thấy không sợ được, ta cảm thấy ngươi cũng thật giống một quỷ." Chuột đã bị hỏi đến ngại lời, chỉ phải nói, "Ta cũng chưa từng thấy qua quỷ, ngươi nói có kia liền, có thể có đi. Nếu sau này thật gặp được, cũng đừng như hôm nay như vậy sợ sở. Muốn ngươi đổi ngươi không đổi, đem hồ ly tinh kia đem thả chạy, lần này có phiền toái." Thanh Thiên Nhạc giống như có hỏi không xong vấn đề, "Vẫn như mày nói, là ngươi nhắc nhở ta không thể tùy tiện cùng loại này người tiếp xúc, đừng bại lộ bí mật của mình sao? Vì sao còn phải ta đuổi theo nàng?" Chương 77, Huyền Đan phun ra nuốt vào. ánh trăng nhập hoàng đình chốt đơn giản nghĩ than thở cầu xin tha thứ không tự chủ được lại kêu lớn ngươi là ngốc cá hay là ngu a giống như nàng loại này hồ ly tinh ở nhân gian càng không dám tùy tiện bại lộ bản thân nói không chừng còn sợ hai ngươi sẽ vạch trần bí mật của nàng bình an vô sự cũng coi như nha nhưng bây giờ người ta đã tìm tới cửa phát hiện ngươi có tu vi trong người rõ ràng không có ý tốt nghĩ tới thăm dò ngươi còn ăn bài sáu người ra tay với ngươi nếu ngươi không có một thân thần thông hôm nay không phải cắm ở trong tay nàng rồi lúc này ngươi hoặc là vĩnh viễn ẩn núp nàng hoặc là liền phải thu phục nàng Nàng nghĩ uy ngươi. nhưng là bản lãnh của ngươi lớn hơn nàng mới vừa rồi nàng đấu pháp đã bại không phải là đối thủ của ngươi tại chỗ chạy mất ngươi cỏ n không vội vàng giải quyết phiền thoái ít nhất không thể để cho nàng lại quay rối đừng cùng người khác nói lung tung lúc này sắp trời đã tờ mờ sáng thành thiên nhạc quay đầu nhìn một cái mở tối đầu hẻm trên đất còn rơi hai cây sáng lấp lánh rau phở hắn từ tử khiếp sợ và nghi ngờ trong hoàn toàn khôi phục bình thường suy nghĩ bắt đầu suy nghĩ chuyện mới vừa rồi trương tiêu tiêu là một hồ ly tinh có thể là do bởi thử dò xét mục đích hoặc là cho là thành thiên nhạc phát hiện bí mật của nàng hoặc là vì trả thù thành thiên nhạc Hôm nay ở chỗ này, bố bấy dập mai phục đi đối phó hắn. Nếu Thành Thiên Nhạc không có bản lãnh, hậu quả là không dám nghĩ đến, mở cửa xuống xe trong nháy mắt đó chỉ sợ cũng ngã xuống đất không dậy nổi. Dưới tình huống này, làm sao có thể tùy tiện bỏ qua cho nàng đâu. Nhưng Thành Thiên Nhạc chính là bị sợ tròn váng, căn bản không có lo lắng bởi. Nhưng nhìn bề ngoài hắn là rất tiêu sái một kích kinh sợ thối lui trương tiêu tiêu, sau đó mặt không cảm giác quay đầu nhìn một chút đầu hẻm, căn bản không để ý tiểu hồ ly kia tinh trốn hướng phương nào, rất có cao thủ một đời phong phạc a. Vị này cao thủ nhưng không muốn ở chuột trước mặt mất đi thể diện, tìm cái cớ hỏi ngược lại, ngươi biết cái gì? làm sao biết nàng trốn địa phương lại không có mai phục là ngươi nói cho ta biết phải cẩn thận làm việc thế nào vừa gặp phải chuyện phát sinh liền quên cẩn thận đâu chuột mật người có chút không phục nói mai phục ngươi không nhìn nàng trốn thời điểm ra đi thứ gì cũng bỏ lại liền nguyên hình cũng bại lộ nơi này chính là thành Tô châu cũng không phải là rừng sâu núi thảm nàng như vậy chỉ có thể chạy về nhà mình còn muốn đi đâu đánh cái gì mai phục thành thiên nhạc đi tới nhặt lên trương tiêu tiêu rơi trên mặt đất vật xem ra nàng thật là cái gì cũng không mang đi lại hỏi chuột nói vì sao nàng liền y phục cùng điện thoại di động cũng không cần đâu à chìa khóa cũng bỏ ở nơi này nhìn tới nơi này mặt nhất định có phòng làm việc cùng nhà trọ. Ừm, đây là ví tiền, liên thẻ tín dụng cùng chứng minh nhân dân đều ở đây. Cho suy đoán giải thích nói, nàng mới vừa rồi đối ngươi nổ ra đạo bạch quan kia, phải là yêu vật tu luyện ra được huyền đan, nếu không nàng cũng không thể nào hóa thành hình người. Yêu tu nếu không bản thân luyện khí, vừa không có cơ duyên lấy được pháp bảo vậy, liền lấy huyền đan vì pháp bảo. Nhưng huyền đan là tu vi tăng cơ, một khi bị hủy tắc công sức đổ sông đổ biển, nàng liền huyền đan đều phun ra, đó chính là cuối cùng thủ đoạn. Có thể đem ngươi đả đảo tốt nhất, không thể thành công lời nàng cũng không dám để cho ngươi đả thương nàng huyền đan. chỉ là vì hiểm hộ bản thân chạy trốn thanh thiên nhạc nguyên lai like là có chuyện như vậy à? nhưng ngươi hỏi một đằng đáp một nẻo ta là hỏi nàng vì sao đem đồ vật lưu lại chuột tức giận nói những thứ này lại không phải là của nàng yêu thân biến thành chạy chối chết thời điểm nào còn có dư ngươi không có nhìn mới vừa mới động thủ mấy tên kia cây đao cùng cây gậy cũng ném sao thanh thiên nhạc à nguyên người đến là thay đổi nhưng quần áo không phải thay đổi nàng kia vì sao không thay đổi ra một bộ quần áo tới chuột lấy nghiên cứu giọng nói ta cũng không biết nàng có thể hay không thay đổi nhưng tu vi đến cảnh giới nhất định nên là có thể thay đổi bất quá là loại trướng nhãn pháp mà thôi nếu thật biến ảo một bộ quần áo mặc lên người thì đồng nghĩa với thời thời khắc khắc đang thi triển pháp thuật có mệnh hay không a vừa thu lại pháp thuật liền biến thành chuồng chạy người các ngươi đều là muốn mặc quần áo ngươi nguyện ý như vậy à? trong thương trường cũng không phải là không mua được thành thiên nhạc đem trương tiêu tiêu vật lưu lại cũng thu vào xoay người đi trở về đến bên đường liền trên đất rơi hai cây dao phớ cùng bốn cây gậy cũng cầm đi người hiện đại ít nhiều có chút thông thường thành thiên nhạc cũng biết phía trên này có thể giữ lại côn đồ chỉ tay bất luận nghĩ không muốn truy cứu những người kia tóm lại trước lưu cái chứng cứ nói không chừng sẽ hữu dụng chuột lại nói hồ ly tinh kia khẳng định đem về trong ổ đi nàng nếu cùng trịnh lãng chia tay khẳng định ở tại trường học trong tốc xá nàng hóa thành nguyên hình không có chỗ khác chạy chỉ có thể về trước nơi đó ít nhất phải đổi bộ quần áo đi nàng đắc tội ngươi lại bại lộ thân phận có thể sẽ từ nay biến mất lại đổi một cái thân phận nói không chừng sau này sẽ mang cho ngươi tới phiền phái gì ngươi nên bây giờ đi ngay tìm nàng ngược lại có chìa khóa nhà trực tiếp mở nàng cửa là được thành thiên nhạc lại lắc đầu nói nào có ngươi làm như vậy ta cứ như vậy đi người ta đại học hướng nữ dạy công bên trong nhà trọ sống nói cho người khác biết ta tới bắt hồ ly tinh đường hồ ly tinh không còn nắm Ta bị làm thành lưu manh bắt đi. Lại nói trời đã sáng, chờ ta thời quá khứ, nàng có thể đã đi làm. Muốn ta đến đại học trong phòng làm việc đi bắt hồ ly tinh. Nói ra ngươi tin, nhưng là người khác có thể tin sao? Chuột dù sao chẳng qua là Thạch Ly Tượng Chi Linh, mới vào nhân gian chưa lâu, mà Thành Thiên Nhạc đối tình đời có thể so với chuột hiểu nhiều. Chuột vừa nghe cũng có đạo lý, dầu dĩ hỏi, vậy làm sao bây giờ, nếu nàng nếu là buông tha cho cái thân phận này chạy mất, sau này liền khó hơn nữa tìm. Thành Thiên Nhạc, rất dễ dàng chạy sao? Nếu muốn chạy chính là ta, lại sẽ như thế nào? chuột kia ngươi liền không thể làm giao dịch bộ tổng giám đốc thậm chí hiện ở cái thân phận này cũng không thể dùng mai danh nhận tích xa xa trốn thanh thiên nhạc ngươi không phải người cũng không có ai thân phận không rõ lắm làm được điểm này là khó khăn biết bao nàng khó khăn lắm mới giả vào nhân gian có thân phận có hộ khẩu còn làm việc kiểm hộ, muốn chạy cũng không phải đơn giản như vậy chỉ cần có có thể nói chưa chắc không thể lấy nói chuyện một chút chuột chúng ta bây giờ đi ngay tìm nàng nói sao thanh thiên nhạc lắc đầu nói không ta tự có biện pháp ăn bài tìm người hẹn nàng đi ra ban ngày thì thôi chờ ban đêm lại cùng nàng nói vừa nói chuyện hắn đã lái xe lên đường Cửa xe có chút biến hình, ngày hôm qua hắn tiện tay vung hai cái dùng khí lực thật đúng là lớn. Phí hết lớn kình mới đóng cửa lại, lúc lái xe còn đình cạch văn loạn. Chuột lại hỏi: "Chúng ta đây là đi chỗ nào a, tại sao không trở về nhà?" Thành Thiên Nhạc: "Đương nhiên là đi sửa xe." Tìm được công ty phi đằng định điểm hơi tu xưởng, cửa xe phải làm bản kim, sơn cũng phải bù một hạng, ngay trong ngày không có cách nào nói trở lại. Thành Thiên Nhạc đón xe rồi đi, trong tay mang theo một cái túi, túi bên trong trường tiêu tiêu những thứ đó, lại đi tới thị khu một nhà cỡ lớn ổ mã siêu thị. Hắn không có đi vào, siêu thị lối vào bên ngoài có một nhà cửa hàng. thu điện thoại di động các loại điện tử sản phẩm, bên cạnh còn đứng thẳng tấm bảng, giá cao thu về các loại thẻ mua đồ. Hắn trong túi có hai tấm hạn mức 5000 ồ mặt thẻ mua đồ, vị này thành tổng chạy đi cùng người trả giá nửa ngày, từ cựu tam gãy nói đến 96 giờ bất năm chục phần trăm, lấy 9.650 khối đem thẻ mua đồ bán đi, đổi thành tiền mặt. Bởi vì kia xe mẹ xe tu đứng lên rất đắt, Thành Thiên Nhạc bản thân chức ứng trước tiền sửa chữa, cũng không biết bảo hiểm có thể hay không bồi, công ty có thể hay không báo. Tạm thời còn cần làm ít tiền hoa. Nếu Diệp chủ nhiệm biết hắn như vậy dùng thẻ mua đồ, đoán chừng sẽ dở khóc dở cười. bán thẻ mua đồ chạy thẳng tới phố sơn đường, lúc này chuột biết hắn muốn làm gì, hưng phấn nói, chúng ta phải đi lấy bước thứ ba pháp quyết sao? ngươi chuẩn bị xong chưa? thành thiên nhã đáp, vô luận chuẩn chưa chuẩn bị xong, hôm nay cũng phải thử một lần. dạng sáng gặp yêu quái, đối phương há mồm phun ra tu luyện nguyên đàn mà thành thiên nhã cũng đột nhiên phát hiện mình trở nên lợi hại như vậy, còn trong lúc vô tình sử ra một chiêu pháp thuật, hắn mặc dù sử xuất ra, nhưng có chút không do nguyên do, nghĩ đến các loại huyền diệu cũng nên ở đó bước thứ ba trong pháp quyết. lần này tới đến phố sơn đường không có nhìn cái gì phong cảnh, chạy thẳng tới phủ tế đầu cầu bạch công ly, con này bạch công ly. Du khách bình thường là không nhìn thấy, bởi vì phố đối diện có một tiệm tạp hóa. ở thạch ly tượng bên cạnh thả một đống lớn trồi xẻ chờ đồ linh tinh. Bình thường dùng một tấm nylon buộc gỡ ở. Thanh thiên nhạc mới vừa đem vải tợ lặt tỉn vật trần, liền nghe trong tiệm có một vị đại thẩm hô, tiểu tử, đừng động đến chúng ta nhà vật. Thanh thiên nhạc muốn nhập cảnh hành công, không nghĩ bị cái gì ngoài ý muốn quấy rầy. Đem đắp lên thạch ly tượng trên đầu kia một sấp giày cắn cây gỗ trồi xẻ bế lên, đi vào tiệm tạp hóa nói, những thứ này ta cũng mua, cho cái phê phát giá, tính toán bao nhiêu tiền. Khi đại thẩm làm ăn ánh mắt thật không tệ, chẳng qua là đưa mắt đảo qua liền nói, tổng cộng 12 thanh. 10 đồng tiền một thành, 120 đồng tiền, mua nhiều như vậy coi như ngươi tiện nghỉ một chút, 100 đồng tiền đi. Ông chủ, ngươi mua nhiều như vậy trổi sẽ làm gì? Thành Thiên Nhạc, cho đơn vị mua, mỗi cái nhà phố một thành, quét dọn vệ sinh. Ngươi giúp ta trói một cái, ta đi xem một chút kia thạch ly tượng. Nói xong cho đại thẩm 100 khối, nhưng sau đó xoay người đi liếc Công Ly, kia đại thẩm liền không để ý tới nữa hắn. Thành Thiên Nhạc đưa tay bấm ở đá ly trên trán, ngưng thần nhập cảnh, lấy nguyên thần ngoại cảm tiên địa vật vận. Lần trước hắn cũng từng làm như thế, thừa dịp tiệm tạp hóa dẹp vậy thời điểm tới sờ cái này Bạch Công Ly, lại thất bại mà về. Mà lúc này cảm giác lại không giống nhau công lực của hắn đích sắc có tăng trưởng trong nháy mắt đã cảm thấy trước người trống không phía trước chạy xuôi sông sân đường sau lưng tiệm tạp hóa tiệm tạp hóa bên trong đang sửa sang lại trồi xẻ lại thẩm trên đường lui tới du khách thổi qua ngọn cây gió nhẹ thuyền nhỏ ở trong nước kích thích bọc sóng hết thể hết thể đều cảm ứng được như vậy rõ ràng duy chỉ có không có trước người bạch công ly tay rõ ràng còn có thể sơ được nguyên thần cảm ứng trong nó lại phảng phất là không có hình dung như thế nào đâu giống như thành thiên nhạc trước đây không lâu thi chuyển ra pháp thuật đánh trung chương tiêu tiêu sau lương áo gió chương tiêu tiêu người này đột nhiên liền không có Trong quần áo thân thể biến mất, toàn bộ đồ linh tinh rơi xuống đất, nàng lại hóa thành một đạo bạch quang bao quanh Hồ Ly thân hình chui tới. Lúc này Thành Thiên Nhạc nhắm mắt lại, lại rõ ràng nhìn đến bạch công ly ở nguyên thần cảm ứng trong biến mất, hóa thành một đạo bạch quang đánh vào mi tâm của hắn. Chương 78, chó ngáp phải rồi, hoàn toàn không có dùng tâm cơ. Đạo bạch quang kia vào cơ thể, từ mi tâm đến bụng, có một đạo nhiệt lưu vận chuyển không ngừng, ngược bên trong cũng giống có một đám lửa ở bay lên. Thành Thiên Nhạc lại không có ra một giọt mồ hôi, nguyên khí ở cấp tốc vận chuyển, nguyên thần Pháng phất cũng ở đây bừng tỉnh động. Đạo này pháp quyết không chỉ có bao hàm thần tâm ấn, còn bao hàm một cỗ pháp lực chỉ dẫn. mấy trăm năm qua dĩ nhiên thẳng đến không co tiêu tán không biết vậy lưu hạ pháp quyết người thi triển là loại nào pháp thuật thành thiên nhạc nguyên thần nguyên khí giờ phút này lại có ôm kết tương hợp triệu chứng nhưng chỉ là trong nháy mắt linh quang trật lõe sau đó cỗ này pháp lực liền đánh vào hình người xương cốt trong mạch trong lại có một cỗ bành trướng bùng nổ cảm giác tiệp tạp hóa trong đại thẩm dùng một cây dây ni lông đem 12 hai thanh trổi xẻ trói kỹ Nâng đầu vừa định chào hỏi thành thiên nhạc lại phát hiện tiểu tử kia đã không thấy nàng đuổi theo ra cửa hướng hai bên nhìn một chút phố sơn đường bên trên đã không thấy thành thiên nhạc bóng người nàng đứng ở nơi đó trong mối không hiểu cái này khách nhân thật là đủ quái hoặc là trí nhớ cũng quá kém, trả tiền mua đồ xong, thế nào quên cầm liền vội vã đi đâu? Thành Thiên Nhạc cũng là không đi không được, lấy bước thứ hai Pháp Quyết lúc hắn ở Thạch lý Tượng trước yên lặng đứng hơn một giờ, lấy bước thứ ba Pháp Quyết nhưng chỉ là đập một trường mà thôi, mà luyện thành một trường này công phu lại gian nan như vậy, hắn cũng không ngờ nương theo Pháp Quyết còn có một cố minh mông pháp lực đánh vào nhân thân thể, lập tức xoay người đi liền, lấy sở học động trong thủ tĩnh phương pháp tới hóa giải cái này pháp lực đánh vào, chỉ có như vậy. hắn mới có thể làm cho khắp nơi tán loạn pháp lực dần dần dung hợp ở nguyên khí trong nhìn qua đi là hổ hổ xanh phong kỳ thực thành thiên nhạc bản thân một chút sức lực đều vô dụng hoàn toàn là mượn cổ lực lượng này thúc đẩy nếu đổi một người có tu vi nhất định là vận công chống đợi ý đồ tại chỗ hóa giải nhưng thành thiên nhạc học chính là bộ này pháp quyết phản phất dĩ nhiên là biết nên làm như thế nào cảm thụ cái này pháp lực ở trong người vận chuyển phản phất là tiến vào bông rèm lịch nghe trở lại xem bên trong chiếu cảnh ngay sau đó vạn vật khí tức phiền nhiễu mà tới các loại dục nghiệm tạp hiện lên đánh thẳng vào cả người thu nhất tinh thần mà định ra trong nguyên thần thủ mà ngoại cảm vạn vật nguyên khí chu thiên tuần hoàn chui luyện kinh lạc đây cũng là hắn lấy được pháp quyết tới nay quá trình tu luyện cuối cùng cố này pháp lực tản vào kinh lạc trong phảng phất biến thành tự thân nguyên khí một màn này phảng phất là một loại nghiệm chứng hoặc kiểm tra chỉ có tu luyện trước hai bước pháp quyết chuyển nhân mới có thể chân chính lấy được bước thứ ba pháp quyết nếu không cho dù có người khác bắt được cũng là không có được không dựa theo pháp quyết tu luyện bước đi tan rã cô này pháp lực đánh vào coi như có thể vận công hóa giải như vậy bao hàm trong đó trong pháp quyết dùng cũng trở với bị xóa sạch vị tiên ở thạch ly tượng trong lưu lại pháp quyết đại yêu tâm cơ rất sâu hắn làm như vậy có một nguyên nhân trọng yếu nhất chính là muốn bảo đảm lấy được pháp quyết người chính là chân chính tu luyện bộ này pháp quyết người thành thiên nhạc ở pháp lực đánh vào trong cất bước mà đi vậy mà từ phố sơn đường một mực đi bộ đến kim cây hồ bất đi 20 khối đón xe tiền đâu hắn cũng không có suy tính nên đi hướng nào nhưng rất tự nhiên trở về đến bản thân chỗ ở nhà trọ liền thang máy cũng không có ngồi từ thang lầu đi thẳng bên trên 12 lầu đến trước cửa vừa vặn đem cỗ này pháp lực hoàn toàn hóa nhập nguyên khí trong vừa vào nhà thành thiên nhạc liền vội vàng kéo qua một cái ghế nhắm mắt ngồi ngay ngắn bắt đầu tập luyện tinh trung cảm động phương pháp bởi vì lúc này kia bước thứ ba pháp quyết đã xuất hiện ở trong nguyên thần cùng bước thứ hai pháp quyết tu luyện một tầng cảnh giới liền xuất hiện một tầng nội dung tình huống không giống nhau nó là đem toàn bộ nội dung duy nhất một lần hiện ra thành thiên nhạc đắm chìm nhập một kỳ dị nguyên thần trong thế giới bước thứ ba pháp quyết nòng cốt nói là ngưng kết huyền đan phương pháp nói cho yêu tu như thế nào đem nguyên thần nguyên khí tương hợp từ đó hình thành bản mệnh pháp bảo coi đây là căn cơ liền có thể thi triển các loại pháp thuật điểm trọng yếu nhất ngưng kết huyền đan sau là được thay đổi hóa hình thể cũng không phải là chống rông biến hóa mà là ở trên một bước luyện hình thuật cùng luyện khí thuật cơ sở bên trên thì như biến hóa thành nhân hình trong pháp quyết còn nặng điểm giảng giải hai đạo trọng yếu kiếp số tu luyện cái này bước thứ ba pháp quyết ngay từ đầu sẽ phải đối mặt đan hỏa kiếp chú ý chọn lựa thiên địa tinh hoa nhật nguyệt lúc các loại hỏa hầu tâm ý công phu không thể dùng lỗi nếu hỏa hầu sùng đan tác nguyên khí tướng ba nguyên thần lại tu hoàng trong đình cảnh giờ phút này lại có một tầng ma cảnh kiếp lịch ma cảnh kiếp sau lại vừa ngưng kết huyền đan như vậy cái này bước thứ ba pháp quyết cũng liền tu luyện tới cuối pháp quyết nội dung phi thường phức tạp vài ba lời là căn bản là không có cách nói rõ thành thiên nhạc nhập cảnh thủ nguyên thần mới có thể tiếp nhận như vậy phức tạp nội dung Dạng sáng thấy Trương Tiêu Tiêu lúc phát sinh một hệ liệt nan giải chuyện bộ này pháp quyết vậy mà cũng giải thích rõ, giống như trong cõi minh minh tự có ý trời, phản phất đem hết thảy tất cả an bài xong. Thanh Thiên Nhạc mới vừa có nghi vấn, liền lấy được pháp quyết có giải đáp, cái này có thể so với chuột giải thích rõ ràng nhiều. Chuột cũng nhận được bước thứ ba pháp quyết tu luyện, nó vốn là cùng thần niệm tâm ấn dung hợp với nhau vô hình chi linh, vì vậy tiếp nhận tốc độ thật nhanh, gần như là trong nháy mắt. Có người có thể sẽ kỳ quái, pháp quyết xuất hiện ở nguyên thần trong là cảm giác gì? Chính là in vào ở trong trí nhớ, giống như rất nhiều chuyện cũng đột nhiên bị tỉnh lại bình thường. cái này bước thứ ba pháp quyết nòng cốt nói là yêu loại tu luyện như thế nào huyền đan yêu tu luyện hình cùng người là không giống nhau thế gian cầm thú hình thái khác nhau không thể nào có người vì một trùng một chim cũng sáng chế ra đặc biệt luyện hình phương pháp cho nên bộ này yêu tu pháp quyết nên nhất pháp chủ trì văn pháp lấy người kinh lạc tuần hành vì tham chiếu đi cảm giác ứng thiên địa cuối cùng ngừng kết huyền đan có thể biến hóa thành nhân hình bất luận là cái gì cầm thú đi sửa cuối cùng đi đều là con đường này ví dụ như đạo gia nói kim đan cũng không phải là nói ở trong người thật có như vậy một viên huyền đan mà là nguyên thần nguyên khí tương hợp tự tại cả người nhưng những thứ này yêu tu chẳng qua là hóa thành hình người. cũng không có chân chính tu thành thân người không thể nào tu luyện ra kết quả giống nhau tới cho nên có một loại khác thay thế phương pháp liền đem thần khí tinh hoa ngưng kết thành một cái yêu đan cái này quả yêu đan bình thường liền tản vào hình hài trong mạch trong tựa như vô hình vô chất cùng nguyên thần nguyên khí một thể nhưng có thể triệu hoán ra phạm phất thành hình bao hàm tu vi pháp lực có thể coi như pháp bảo sử dụng sơn giã cầm thú cũng không môn phái sư thừa rất khó chiếm được đúng nghĩa thích hợp nó cửa sử dụng pháp khí như vậy cùng cả người một thể yêu đan chính là bọn nó nể trọng nhất pháp bảo lấy được pháp quyết chuột đã hưng phấn lại thất vọng còn có chút lo âu bởi vì bản thân nó là không cách nào dựa theo bộ này pháp quyết tu luyện thành yêu đan nó là linh phi yêu vốn vô hình trừ phi thành thiên nhạc đồng ý giúp đỡ chuột cũng có thể đem mình luyện thành tương tự với huyền đan linh thể có thể hiện hình ra dáng vẻ giống như tòa kia đá ly sống lại vậy chuột lo lắng là thành thiên nhạc phát giác không đúng bởi vì thành thiên nhạc cũng là không luyện được loại này huyền đan hắn căn bản cũng không có cái gì yêu thân biến hóa cũng không cần phải đi như vậy một cái đường quanh co từ xưa tới nay liền chưa từng thấy nhân gian tu sĩ đấu pháp cự lại ói huyền đan vậy chỉ có thể là yêu tu nó đang ở nghĩ như vậy thành thiên nhạc quả nhiên mở miệng hỏi ta cảm thấy cái này bước thứ ba pháp quyết rất kỳ quạy a nhắc tới đan họa tiếp ta mấy ngày trước liền đã có thể hội nhưng là tu thành huyền đan biến hóa hình người cái này không đang nói yêu quái sao ta biến hóa người nào hình a chuột cẩn thận giải thích nói bộ này pháp quyết nên nhất pháp nhất và pháp bác đại tinh thâm nói là thế gian các chủng tộc loại tu hành hồ ly tinh có thể luyện người cũng có thể luyện ngươi không phải đã luyện thành trước hai bước sau ngươi vốn chính là người cái này tốt bao nhiêu à cũng không cần phiền phức như vậy lại biến hóa hình người thành viên nhạc gật đầu một cái vậy cũng đúng nhưng cái này ngưng kết huyền đan phương pháp ta luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên Chuột vội vàng lại giải thích nói ngươi nếu không cần biến hóa hình người cũng sẽ không tất dựa theo cái loại đó phương pháp ngưng kết huyền đan ấn pháp quyết tu luyện nguyên thần nguyên khí tương hợp cả người là được thế nhưng loại pháp quyết cũng không phải vô dụng ngươi có thể giúp ta tu luyện a nếu ta luyện thành tương tự huyền đan thân thể sau này ngươi lại cùng người đánh nhau liền có thể đem ta thả ra hỗ trợ cảm giác kia nhiều ùy phong a Thanh thiên nhạc xứng sở ngay sau đó cẩn thận hồi vị lên trong pháp quyết đã nói nội dung cảm giác chuột vậy cũng rất có đạo lý nếu đem cái này bước thứ ba pháp quyết hoàn toàn tu thành chính hắn đảo không có vấn đề ngưng kết huyền đan biến hóa hình người nhưng có thể đem chuột ngưng luyện thành tương tự huyền đan một loại vật chuột chẳng qua là thần niệm tâm ấn cần hắn lấy nguyên khí phụ trợ mới có thể thành công thật là nói như vậy đi đâu tìm như vậy thuận buồn sôi do thuộc hạ đâu đơn giản là thật là khéo nghĩ tới đây thành thiên nhạc thật cao hứng gật đầu nói chuột chỉ muốn ngươi biểu hiện tốt một chút ta có thể giúp ngươi tu luyện đến lúc đó có chuyện gì liền có thể triệu hoán ngươi ra đến giúp đỡ à, nhất định có thể dọa người giật mình bất quá ngươi cũng phải chú ý không thể tùy tiện bại lộ nếu không người khác sẽ coi ta là yêu quái chuột vui mừng quá đỗi, không ngờ thành thiên nhạc đối với nó không có chút nào đầu gó liền đơn giản như vậy đáp ứng đối với nó mà nói tới quan chuyện quan trọng không khỏi lại có chút lo âu nói ngươi lúc tu luyện nhưng nhất thiết phải cẩn thận điểm đừng một nước không cẩn thận đem ta cho luyện hóa vậy ta coi như thảm thanh thiên nhạc ngược lại an ủi nó nói ngươi không cần lo lắng ta hiểu rõ tự nhiên sẽ cẩn thận một chút đem ngươi cho luyện hóa ta có chuyện tìm ai thương lượng tìm ai giúp một tay a trong pháp cứ nói trước phải qua đan hỏa tiếp lại tới ma cảnh kiếp, chờ ta có năm chắc mới độc thủ ngươi tuyệt đối đừng sốt ruột hôm nay trước làm xong trước mắt chuyện lại nói còn phải đối phó kia con tiểu hồ ly tinh đâu thanh thiên nhạc không phải yêu tu hắn là người mà chuột cũng không phải yêu tu, ai cũng không biết do nó là vật gì, trên thực tế nó tiếp cận nhất quỷ tu. thế gian có âm vật phụ với tượng bùn mục thai chờ thần tượng trên, mượn người đời hương hỏa nguyện lực tu hành, cũng có yêu vật thần nút, lấy thần thức phụ với các loại thần đàn thần tượng trên tu hành, những thứ này cũng sắp xỉ với quỷ tu phương pháp. mà chuột tình huống càng đặc thù, nó là phụ thuộc vào thành thiên nhạc cái này do dành rành nhân gian tu sĩ trong thần thức tu luyện, mà thành thiên nhạc lại hoàn toàn không chịu khống chế của nó, làm thành thiên nhạc ngồi trên ghế mở mắt thời điểm, tiên nguyên thần nguyên khí chịu đánh vào rốt cuộc bình định. hắn hôm nay bắt được cũng không phải là đơn giản pháp quyết, tương đương với có làm phép người đạo chủ chỉ dẫn. Nếu là khác yêu tu lấy được, đơn giản là thế gian cơ duyên lớn lao, nhưng đối Thành Thiên Nhạc mà nói lại có cũng được không có cũng được, ngược lại để chuột có cơ hội chiếm cái đại tiền nghi. Chương 79, Go núi trấn hổ, giả hội xinh đẹp giai nhân. Lúc này Thành Thiên Nhạc, so sánh rạng sáng lúc giống như biến thành người khác, trong lòng hắn đã có đến, tất cả không sợ cái đó trương tiêu tiêu. Thành Thiên Nhạc cho Hoa tổng gọi một cú điện thoại, điện thoại mới vừa vang lập tức liền đường dây được nối, Hoa tổng thanh âm hơi kinh ngạc, Thành tổng, ngài nghĩ như thế nào tới gọi điện thoại cho ta? Thành Thiên Nhạc mang theo hài này nói, Hoa tổng à, thật ngại ngùng, ta có một việc nghĩ phiền toái ngài giúp một tay. hoa tổng giọng điệu có chút kinh ngạc không thôi chuyện gì ngài nói ngài nói thanh thiên nhạc ngài nói chuyện với ta khách khí như vậy làm gì chính là lần trước nói sự kiện kia ngài nói nếu như ta nghĩ hẹn trương tiêu tiêu đi ra ngài có thể giúp một tay ăn bài ta bây giờ nghĩ hẹn nàng đi ra ăn bữa bữa khuya về phần chi phí nhà để cho nàng nói số lượng tự ta giao hoa tổng ở điện thoại bên kia trầm mặc mấy giây lúc này mới hỏi tới ngươi nghĩ hẹn trương tiêu tiêu ngươi cũng biết mấy ngày trước ra kia chuyện bậy bạn nếu không ta lại giới thiệu cho ngươi cô nương tốt thiên ngai nơi nào không phương thảo ngươi cần gì phải nhìn chằm chằm một không thả đâu. Thành Thiên Nhạc là thật tâm coi Hoa tổng là làm giúp một tay bạn bè, lại giải thích nói, "Không, ta tìm Trương Tiêu Tiêu, nàng ngày hôm trước đến giao dịch bộ tới tìm ta, ta cùng nàng giữa có một số việc cần nói." "Hoa tổng, a, là như vậy a. Đã các ngươi đã móc nối được, vậy ta liền đem số di động của nàng cho ngươi, ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho nàng được rồi." Thành Thiên Nhạc cười khổ nói, "Hoa tổng, điện thoại di động của nàng liền rơi ở chỗ này của ta, ta đang định tìm cơ hội trả lại cho nàng đâu." Hoa tổng ở điện thoại bên kia lại trầm ngâm chút lát, rốt cuộc lén lén lút lút cười nói, "Nguyên lai like ngươi cùng nàng giữa có câu chuyện a, kia lão ca ta liền không nhiều hơn hỏi." Ngươi nghĩ muốn ta giúp ngươi hẹn nàng đi ra, thời giờ gì địa điểm đâu? Thành Thiên Nhạc, ta sợ nàng ban ngày không rảnh, liền hẹn đến ngày mai 1 giờ sáng. Hoa tổng hơi ngẩn ra, ngay sau đó lại cười nói, Thành Tổng thật là lãng mạn, chính là đêm xuân thời khắc ca. Địa điểm đâu? Ta biết không ít địa phương tốt, có phải hay không cho ngươi để cử một chỗ an bài trước tốt, coi như là lão ca mời khách đi. Thành Thiên Nhạc, cảm ơn, nhưng là không cần, địa phương ta đã sớm nghĩ xong, biết chúng ta ngoại hối giao dịch bộ bên cạnh có cái 24 giờ buôn bán phòng ăn sao? Từ cửa hồng đi ra ngoài chính là, liền hẹn ở nơi nào? Ta mời nàng ăn bữa bữa khuya. hoa tổng lại sửng sốt có chút không hiểu hỏi đi đâu cùng mỹ nhân nhi ước hẹn cấp bậc có phải hay không có chút thấp hoàn cảnh có phải hay không có chút trên người ta lão đệ tuyệt đối đừng không nỡ tiêu tiền có thể cũng làm cho lão ca tới an bài ta mời khách mà. thành thiên nhạc lắc đầu nói cấp bậc kia phòng ăn cùng chúng ta giao dịch bộ là đồng bộ ta chính là kia cấp bậc người a hơn nữa hẹn nàng đi đâu là đổ cái phương tiện chỗ khác ta sợ nàng không dám đi hoa tổng liền nhờ ngươi an bài một chút ta thiếu nguyên nhân tình này sau này nhất định tìm cơ hội còn hoa phiêu phiêu đã biết dạng sáng chuyện đã xảy ra giờ phút này đang kinh ngạc không thôi đâu, thành thiên nhạc đột nhiên gọi điện thoại tới, ngược lại đem hắn sợ hết hồn. căn cứ trương tiêu tiêu phản hồi về tới tin tức, đại khái có thể cho ra một cái kết luận, thành thiên nhạc đúng là nhân gian tu sĩ, hơn nữa tu vi sâu không lường được. vấn đề trước mắt chính là, người này đi lại thế gian giống như cũng không quá thích xen vào chuyện của người khác, còn không rõ ràng lắm hắn đối yêu tu thái độ như thế nào. đây là hoa tổng cấp thiết nhất nghĩ biết câu trả lời. nếu trương tiêu tiêu đã bại lộ thân phận đắc tội thành thiên nhạc, vì vậy hắn cũng rất muốn biết thành thiên nhạc đem trương tiêu tiêu hẹn quá khứ sẽ thế nào xử lý. thành thiên nhạc là ngọn tiêu chuẩn chính xác tu hành tay mơ. thậm chí cũng không rõ ràng lắm tự luyện là yêu tu pháp quyết sao lại biến thành sâu không lường được một đời cao nhân đâu là bởi vì hắn hôm nay dạng sáng biểu hiện thực tại quá huy phong nghĩ do một người lai lịch ít nhất phải nhìn ra hắn đang ở tình huống nào tận toàn lực nhưng là thành thiên nhạc động tác quá nhanh quá lãnh lẹ hoàn toàn chính là hời hợt đối phó sáu cái côn đột thì cũng thôi đi cuối cùng trương tiêu tiêu đánh lén hắn kia một cái thành thiên nhạc rất tùy ý vung tay lên liền ung dung hóa giải phản phất đối tình huống như vậy thấy cũng nhiều đã sớm không có gì lạ nếu hắn lớn như vậy bản lãnh lại tại sao lại để mặc cho trương tiêu tiêu chạy trốn liền một bước cũng không có đổi đâu Cứ như vậy rất tiêu sái xoay người rời đi. Hoa Phiêu Phiêu nghĩ tới nghĩ lui, lớn nhất có thể chỉ có một trường hợp, chính là Thành Thiên Nhạc căn bản không có đem tiểu hồ ly tinh để ở trong mắt, giống như tiện tay vung đi một con rồi, tiếp theo đi làm mình sự tình, chờ có rảnh rỗi trở lại từ đầu xử lý một chút, vì vậy gọi điện thoại để cho Hoa tổng đi hẹn Trương Tiêu Tiêu. Như vậy điện thoại cũng tiết lộ ra không tiếng động nguy nghiêm, Thành Thiên Nhạc lười đi tìm Trương Tiêu Tiêu, chỉ là thông qua nhân gian phương thức, để cho trong lòng hiểu rõ Trương Tiêu Tiêu bản thân đi nhập phạt. Cái này thường thường là những thứ kia thâm tàng bất lộ cao thủ làm việc thói quen. Hoa Phiêu Phiêu còn đang nghi ngờ một chuyện Thành Thiên Nhạc có phải hay không cũng phát hiện thân phận của mình rồi, hoài nghi hắn cùng Trương Tiêu Tiêu chuyện có liên quan, mượn cú điện thoại này tới gọi hắn. Tóm lại cú điện thoại này vừa đến, Trương Tiêu Tiêu coi như không muốn đi, không dám đi, tối hôm nay cũng không thể không đi gặp Thành Thiên Nhạc. Thành Thiên Nhạc nhưng không rõ ràng lắm những thứ này, nhưng hắn đối Trương Tiêu Tiêu có thể tới cũng có niềm tin rất lớn. Đạt được bước thứ ba pháp quyết sau, cũng biết đến rất nhiều pháp thuật thủ đoạn. kia Trương Tiêu Tiêu am hiểu nhất nên là mê hoặc tâm thần thuật, nhưng hiển nhiên đối hắn vô dụng. Dạng sáng gặp vỡ, Trương Tiêu Tiêu liền huyền đan đều phun ra, hóa thành nguyên thân chạy trốn. Đây đã là yêu tu cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh. Nói rõ cái này, con tiểu hồ ly tinh ở trước mặt hắn sắc thực không có quá lớn bản lãnh. Cái này cũng nói rõ yêu tu chi chật vật à? Nếu không sư môn truyền thừa, một mình cảm ngộ vậy mỗi tiến một bước đều là cơ duyên lớn lao, cần tháng năm dài đẳng đẳng tích lũy. Mỗi một tên cô độc yêu tu đều là ở từ đầu cảm nộ tu hành chi đạo, vì vậy chỉ cần có thể, bọn nó cũng nguyện ý hóa thành hình người đi tới nhân gian, không chỉ có thể hưởng thụ thật tốt hồng trần, hơn nữa còn có cơ hội học tập các loại văn minh truyền thừa. Nói thật, yêu tu phương pháp đến ngưng kết huyền đan bước này. Hoa phiêu phiêu nắm giữ cũng còn lâu mới có được thành thiên nhạc như vậy hệ thống hoàn thiện. Hắn biết chẳng qua là tự mình tu luyện trải qua châu ân chứng những thứ kia. Hoa phiêu phiêu chỉ điểm trương tiêu tiêu, cũng không phải là phải đem trương tiêu tiêu bồi dưỡng thành đại thủ. Ở trong nhân thế rất nhiều chuyện không thể nào cũng thông qua bạo lực đi giải quyết. Giống như trương tiêu tiêu bực này quyến dụ nữ tử, trọng yếu nhất chỗ dùng chính là mỹ thuật. Thật muốn ra tay đánh nhau cũng căn bản không cần phải nàng. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cái này con tiểu hồ ly tinh cũng rất đáng thương. Mặc dù từ yêu tu cảnh giới nhìn lên, nàng đã ngưng kết huyền đan thành công, so thành thiên nhạc cao minh hơn. nhưng am hiểu nhất mị hoặc thuật đối thành thiên nhạc không có hiệu quả sau động thủ nữa vậy không ngờ không có biện pháp khác chỉ có thể nhổ ra huyền đan chạy thoát thân thậm chí ngay cả kiện ra giáng pháp bảo cũng không có trương tiêu tiêu lẫn vào nhân gian có thân phận như vậy khẳng định không muốn dễ dàng buông tha chỉ cần có một đường có thể nói nàng hay là sẽ tận lực nói một chút điều kiện tiên quyết là thành thiên nhạc sẽ không giết nàng thành thiên nhạc biết nàng là hồ ly tinh mà người ở bên ngoài xem ra nàng chính là trong đại học trợ giáo trương tiêu tiêu thành thiên nhạc cũng không thể nào tùy tiện phạm tội giết người hẹn nàng đi ngược lại rất có thể có ý đồ khác trong thành tô châu bây giờ có hai cái địa phương Thành Thiên Nhạc là không nguyện ý nhất có người quấy rối gây chuyện, chính hắn cũng đương nhiên sẽ không, một là mộng hồ mỹ hoa còn ăn, hai là ngoại hối giao dịch bộ. Cho nên hắn hẹn Trương Tiêu Tiêu đến giao dịch bộ bên cạnh trong phòng ăn ăn khuya, cũng coi là một loại không sẽ ngay tại chỗ ra tay ám hiệu. Giao dịch bộ bên cạnh nhà kia phòng ăn, ban đầu ở ban đêm phải không buôn bán, nhưng kể từ giao dịch bộ khai trương sau, nó cũng liền đổi buôn bán thời gian, tăng lên một kẻ trực đầu bếp cùng hai tên phục vụ viên. Thương nhân làm ăn, chủ yếu liền nhìn có hay không có thể có lợi. Giao dịch bộ đối với công nhân viên phúc lợi, sẽ khi làm việc trước quản một bữa bữa khuya, sau khi tan việc quản một bữa bữa ăn sáng. cái này hai bữa cơm đều ở đây nhà kia phòng ăn giải quyết có chút công nhân viên dứt khoát cũng không ăn cơm tối đợi đến công tác tới trước ăn miễn phí bữa khuya phòng ăn ở ban đêm chủ yếu cung ứng là dạng bữa cùng phần ăn còn có các loại đồ uống hoa dạng không nhiều nhưng là phương tiện sạch sẽ ông chủ là một người tứ xuyên tên là ngài tụng dương vóc người rất cao rất bền chắc nhưng người lại dài trắng trẻo sạch sẽ nói chuyện là một lớn giọng chào hỏi thời điểm rất là nhiệt tình Hắn ở giao dịch bộ khai trương sau không chỉ có đổi phòng ăn buôn bán thời gian hơn nữa bản thân cũng mở tài khoản tới xào ngoại hối nhưng đầu nhập số lượng không lớn chẳng qua là tình cờ chơi hai tay phòng ăn ở ban đêm không chỉ có cung cấp giao dịch bộ công nhân viên hai bữa công tác bữa có khách hàng cũng sẽ tới ngồi một chút chịu chút bữa khuya hoặc uống ít đồ lẫn nhau giữa tán gấu một chút nói chuyện một chút ngoại hối tình thế Phu cận cư dân ban đêm nghĩ ăn cái gì vậy cũng sẽ tới cho nên phần lớn thời gian khách hàng mặc dù nhìn như không nhiều nhưng làm ăn còn chấp nhận được nhà này phòng ăn trọng yếu nhất khách hàng đương nhiên vẫn là thành thiên nhạc mỗi tháng cần thành thiên nhạc trước ký tên tài chính mới có thể mở một tờ chi phiếu cùng ngại ông chủ tính tiền đêm hôm ấy giao dịch bộ rất náo nhiệt mặc dù nhìn qua hay là yên tĩnh nhưng khách hàng tới rõ ràng so dĩ vắng nhiều Đại khái là tình thế chấn động tương đối lớn đi, rất nhiều người cũng đến xem bàn, Hoa tổng cũng tới. Hoa tổng còn cố ý tiến tổng giám đốc phòng làm việc, cùng Thành Thiên nhạc lên tiếng chào hỏi. Hắn biểu hiện được rất tự nhiên, nụ cười cũng rất là mờ mờ, phản phất giữa hai người có bí mật gì hiểu ngầm. Đứng ở bên cạnh bàn nhỏ giọng nói, Thành tổng A, ta tất cả an bài xong, trương tiêu tiêu ban đêm sẽ tới bồi ngươi uống rượu. Ở chỗ này gặp mặt xác thực rất phương tiện, đợi đến hết ban lại đi chỗ khác nhà, còn không trễ nải công tác. Thành tổng cân nhắc rất chu đáo A cái này ngươi cầm trước, dù sao cũng là sẽ mỹ nữ nhà, đừng trong tay không có phương tiện, coi như lão ca trước cho mọi người. hoa phiêu phiêu vừa nói chuyện đem một màu trắng phong thư lặng lẽ đặt lên bàn, nhìn ra một cái đường nét cùng độ dày bên trong nên là 20.000 tiền mặt thanh thiên nhạc vội vàng từ chối nói hoa tổng ngại cái này tính chuyện gì xảy ra ta cũng không phải là không có tiền hẹn người ăn cơm chính là ăn cơm tại sao phải cầm ngại hoa tổng lại vỗ bờ vai của hắn khuyên ngủ thành tổng ngươi trước hết cất đi coi như là lão ca cho ngươi mượn còn không được sao chính là sợ ngươi cơm nước xong còn có chuyện gì trong tay rộng rãi điểm cũng tốt hơn nữa giữa ta ngươi phải dùng tới khách khí như vậy sao lần trước gọi người cho ngươi đưa trương thị mời ngươi trả lại cho làm việc người một máy á bộ điện thoại di động cái này gọi ta sao được chương 80, đan hỏa thanh kiếp khó kiên trì bền bỉ thành thiên nhạc cười khổ nói không phải ta khách khí mà là ngài quá khách khí được rồi ta trước giữ lại chờ làm xong việc lại nói hắn cũng không có ý định vô duyên vô cớ muốn hoa tổng số tiền này nhưng bây giờ cũng không muốn nhiều lời hoa tổng sau khi đi ra ngoài liền đưa cái này phong thư khóa vào phòng làm việc sắt trong tủ tính toán đợi làm xong việc trả lại hắn thành thiên nhạc tu luyện đang đến hỏa hầu sùng đang giai đoạn cần đối mặt đan hỏa kiếp khảo nghiệm trong pháp quyết có nhắc nhở Lúc này chung quanh sự tình các loại cũng có thể làm nhiều đến trong tu luyện vi diệu tâm tính cùng ý niệm. Rút ra lớp cùng với văn võ hỏa hầu khẩu quyết đều có, liền nhìn có thể hay không làm được. Còn có một điểm rất trọng yếu để ý, liền là không thể tùy tiện bị thông thường chuyện cắt đứt tu luyện, nếu không cái này đan hỏa kiếp khảo nghiệm vĩnh viên không xong, liền tựa như không phải nơi này lệch một chút, chính là chỗ đó kém một chút, tổng cũng không đột phá nổi cảnh giới càng cao hơn. Cái này còn tính là nhẹ, nghiêm trọng lúc còn có thể công sức đổ sông độ biển. tục nhân luôn có các loại tục vụ chỗ nhiều, kiên trì bền bỉ nhắc tới đơn giản là khó, tu luyện không phải dễ dàng như vậy. thành thiên nhạc dĩ nhiên muốn dựa theo pháp quyết nhắc nhở đi làm cứ việc tại dạng này một ban đêm hắn hay là nhập cảnh luyện công nguyên thần ngoại cảm vạn vật lúc nguyên khí theo hành chu thiên vật chuyển, phản phất có thể làm động tới vạn vật tạo thành một loại hô ứng lực lượng lực lượng này còn rất yếu ớt nhưng dù sao đã xuất hiện nói hòa hầu kỳ thực rất huyền diệu thành thiên nhạc đang đợi trương tiêu tiêu đổi thành người bình thường sợ rằng không lòng dạ nào đi luyện cái gì công thành thiên nhạc cũng biết bản thân đang luyện công thời điểm không nên suy nghĩ nhiều ý tán chính là lửa to mất nghiệm lên chính là lửa nhỏ mất nhưng hắn vẫn không nhịn được chú ý phòng ăn bên kia động tĩnh lấy nhập cảnh trạng thái hạ đặc biệt thần thức cảm ứng chương tiêu tiêu có hay không tới. Kỳ thực hắn không làm như vậy, Chương Tiêu Tiêu đến rồi cũng giống vậy có thể phát hiện, nhưng hắn vẫn là như vậy làm, đây cũng là hỏa hầu chưa sùng đang dấu hiệu. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, đan hỏa kiếp đã là một loại khảo nghiệm, dĩ nhiên là có nó quá trình, thành thiên nhạc hỏa hầu dù sao thiếu chút nữa. Chương Tiêu Tiêu là trước hạn nửa giờ tới, ước chừng 12 giờ rưỡi đã đến, rất an tính đi đến phòng ăn trong góc ngồi xuống. Mà thành thiên nhạc cũng thu công đứng dậy, rời phòng làm việc từ cửa hồng đi vào phòng ăn, trong tay còn giơ lên một lớn nửa túi. Chủ nhà hàng ngải tụng dương nay ngày thế mà cũng ở đây. Đang phía sau quầy không biết cùng phục vụ viên nhỏ giọng nói gì đó. Vừa thấy được Thành Thiên Nhạc, hắn vội vàng lượn quanh đi ra chào hỏi, ai nha, Thành Tổng, tự mình đến ăn quê rồi. Cần gì không nha, ta lập tức làm. Thành Thiên Nhạc bị hắn chọc cười, cơm không tự mình ăn, còn có thể thế nào ăn a? Tới mấy bàn điểm tâm, ngươi xem đó mà làm thôi, lại mở một chai rượu đỏ, các ngươi phải nơi này đắt tiền nhất. Ta hẹn người, đã ở ngồi bên kia. Hắn chỉ chỉ trong góc trương tiêu tiêu, lời nói rất hào phóng. nhưng nhà này phòng ngăn đắt tiền nhất rượu đỏ cũng bất quá 340 khối một chai vốn cũng không phải là cái gì hạng sang tiêu phí nơi trốn cũng khó trách hoa tổng sẽ nói nơi này cấp bậc kém một chút ngài tụng dương hơi ngẩn ra ngay sau đó hạ thấp giọng cười nói giai nhân ước hẹn a ta mới vừa rồi còn buồn bực đâu kia tới xinh đẹp như vậy cô nương hơn nửa đêm chạy nơi này đám người nguyên lai là đang đợi thành tổng ngài yên tâm đi ta nhất định sẽ an bài tốt nhà này phòng ngăn không có phòng riêng nhưng dọc theo hai mặt tường có nửa cách đoạn chỗ ngồi trang nhã là rất thích hợp nói chuyện nói chuyện phiếm địa phương trương tiêu tiêu liền ngồi ở góc tường vắng vẻ nhất chỗ ngồi trang nhã trong Trên mặt của nàng không có ngày xưa mỹ thái, phảng phất cũng mất đi huyết sắc có vẻ hơi trắng bệnh, nhu mị trong đôi mắt như có sóng quang lấp lóe, mí môi ngồi ở chỗ đó thật giống như bị cái gì kinh sợ dáng vẻ. Mỹ nhân như này lúc này có chút điểm đạm đáng yêu còn có chút quyến rũ mê người, nếu không rõ trạng muốn vậy, liếc nhìn liền khó tránh khỏi sẽ sinh ra thương tiếc ý. Thanh Thiên nhạc lại mặt không cảm giác ở nàng đối diện ngồi xuống, cầm trong tay cái đó nhựa túi đặt ở cái bàn một bên, cứ như vậy nhìn nàng cũng không nói chuyện. Ánh mắt của hắn không hề sắc bén, phảng phất là đang suy tư, nhưng người ở bên ngoài xem ra càng giống như ở xí ngốc thưởng thức. Ngải ông chủ tự mình đưa lên ba bàn điểm tâm cùng một chai rượu đỏ. ở trước mặt hai người cất xong chân cao ly thủy tinh cũng không có xen vào việc của người khác giúp đỡ rót rượu chẳng qua là hướng thành thiên nhạc lặng lẽ chấp chấp mắt liền rời đi ngài ông chủ thật đúng là sẽ làm chuyện lại lặng lẽ phân phó phục vụ viên ở lân cận hai cái chỗ ngồi trang nhã trên bàn cũng thả một ít đồ linh tinh cứ để khách không thể chọn ở chỗ này ngồi cho thành tổng cùng mỹ nữ ước hẹn sáng tạo một tận lực không người quay dày hoàn cảnh tốt thành thiên nhạc cầm lên rượu trên bàn cho mình trước đổ nửa chén lại cho trương tiêu tiêu đổ nửa chén lúc này mới lên tiếng nói vật của ngươi trả lại cho ngươi có phải hay không trước kiểm tra một chút nhìn một chút thiếu cái gì hắn vừa nói chỉ thấy trương tiêu tiêu hai vai run lên phản phất bị dọa vậy nàng túi đầu không dám dương mắt yếu ớt đáp là ta có mắt không chồng đắc tội cao nhân ngài muốn ta tới ta không không dám đến không biết ngài như thế nào mới có thể tha ta lại muốn thế nào trừng phạt ta chỉ cần là ta có thể làm được nhất định sẽ nghe phân phó của ngài chuột ở thành thiên nhạc trong đầu hô lớn để cho ta tới để cho ta tới đối phó nàng khó được có thu phục một vị yêu tu cơ hội chuột vô cùng hưng phấn nhiều nó cũng muốn mượn thành thiên nhạc chi miệng nói chuyện tốt tốt dọn dẹp một chút cái này còn tiểu hồ ly tinh thành thiên nhạc lại trong đầu đáp gấp làm gì Chờ một lúc lại để cho ngươi tới, ta lời còn chưa nói hết đâu. Sau đó lại móc ra một trương vật để lên bàn nói, "Trương Tiêu Tiêu, có mấy lời ta cũng không cần nói thẳng ra miệng, ngươi cũng rõ ràng ta phát hiện cái gì. Đã ngươi nói là tới lãnh phạt, như vậy đầu tiên chuyện thứ nhất chính là đem số tiền này cho bồi." Thanh Thiên Nhạc có lúc làm chuyện xảy ra, nếu để cho một người thông minh tỉ như Hoa tổng tới đoán, sợ rằng nghĩ bể đầu cũng không nghĩ ra. Hắn đưa cho Trương Tiêu Tiêu, lại là buổi sáng sửa xe bên Lai. Like. Hắn thấy, xe của mình cửa hỏng là bởi vì Trương Tiêu Tiêu an bài mai phục, kia số tiền này liền phải tìm nàng thanh toán. làng khó hoa tổng còn cố ý cho hắn 20.000 tiền mặt lại không nghĩ tới thành thiên nhạc căn bản không có ý định cho trương tiêu tiêu cái gì lệ phí di chuyển ngược lại sẽ đòi tiền nàng trương tiêu tiêu cũng rất kinh ngạc rốt cuộc ngầm đầu lên hỏi tiền bối chính là chuyện như vậy sao thành thiên nhạc lắc đầu nói đầu tiên mời không nên gọi ta tiền bối vẫn là gọi ta thành tổng ta không phải ngươi tiền bối tiếp theo đây chỉ là chuyện thứ nhất sau đó chúng ta lại nói còn lại ta là giảng đạo lý người đến lượt ngươi bồi liền được ngươi bồi nếu ngươi liền sửa xe tiền cũng không thường chúng ta còn có chuyện gì đáng nói Trương Tiêu Tiêu có chút trận mắt há mồm, nàng chỉ gặp qua muôn hình muôn vẻ nam nhân cấp ở trên người nàng tiêu tiền, nhưng xưa nay chưa từng gặp qua có nam nhân nào nửa đêm hẹn nàng đi ra uống rượu, lại cùng nàng đòi tiền. Nhưng nàng cũng rất ngoan ngoãn vội vàng gật đầu nói, "Được rồi, ta nên bồi, ta nhất định bồi." Nhưng là hôm nay không mang nhiều tiền như vậy ra cửa, ngày mai lại đưa cho ngài tới, có thể không? Thanh Thiên Nhạc rất hài lòng gật đầu nói, "Được, ngươi mấy ngày nay đưa tới là được." Kỳ thực ta cũng biết ngươi không mang nhiều tiền như vậy, ví tiền của ngươi cùng thẻ tín dụng đều tại ta nơi này đâu. Sửa xe thời điểm vốn là nghĩ soát thẻ của ngươi, đáng tiếc ta không biết mật mã. nghe lời này, trương tiêu tiêu hết sức thở phào nhẹ nhõm, thành thiên nhạc nếu đáp ứng để cho nàng mấy ngày nay trở lại đưa tiền, ý nói chính là tối hôm nay sẽ thả nàng rời đi. nghĩ tới đây, nàng bưng ly rượu lên nói, thành tổng, ta mời ngài một ly. ngài còn có cái gì yêu cầu, cũng cứ việc nói ra đi. chuột cũng nghe ra điểm lề lối đến rồi, trong đầu bất mãn gào lên, thành thiên nhạc, ngươi cũng không hủ dọa một chút nàng. vừa nói như vậy, nàng chẳng phải sẽ biết ngươi sẽ không giết nàng. thành thiên nhạc trong đầu trả lời, ngươi biết cái gì? ta có thể ở nơi này trong phòng ngắn giết người sao? đầu của ngươi cũng quá đơn giản, có một số việc làm sao lại không nghĩ ra đâu. ngươi đừng có gấp cũng đừng chen vào nói ta một bên nói chuyện cùng nàng một bên nghe ngươi dài dòng quái đáng ghét sau đó lại nói với trương tiêu tiêu ngươi trước khi tới nhất định sợ hai ta sẽ đem ngươi như thế nào không thể nào không có chuẩn bị đi nếu phải có thành ý ngươi liền nói cho ta biết trước trước khi tới cũng là an bài thế nào ăn ngay nói thật không phải ẩn giấu trương tiêu tiêu lại túi lầu đáp ta cùng phòng làm việc các đồng nghiệp còn có diệp chủ nhiệm bọn họ cũng chào hỏi nói là tối hôm nay ngươi hẹn ta có chuyện đã không còn muốn giải thích thêm cái gì coi như thành thiên nhạc diện trừ con hồ ly tinh này làm chính là sạch sẽ không bị người phát hiện nhưng là mọi người đã biết nàng là bị thành thiên nhạc hẹn đi ra cảnh sát cũng sẽ không nghe thành thiên nhạc khác giải thích nhất định sẽ trọng điểm điều tra hắn thậm chí sẽ mang tới cục trong làm thành người hiểm nghi phạm tội tiến hành các loại căn vặn nói không chừng sẽ còn bức cung đâu nếu ngẫu nhiên ở thành thiên nhạc nơi đó còn tìm ra trương tiêu tiêu thứ gì hắn phiền thoái liền lớn thành thiên nhạc gật đầu một cái lại hỏi bây giờ nói chuyện đừng đắn sáng sớm hôm nay ngươi tại sao phải làm như vậy Mấy ngươi đầu đôi giải thích rõ Trương Tiêu Tiêu rốt cuộc nói ra một bộ trước khi tới sớm liền lời chuẩn bị xong, là hoa tổng sai người âm thầm ra phó, trong đó phần lớn là lời nói thật, chỉ có như vậy mới chân thật đáng tin, mới có thể làm cho thành thiên nhạc như vậy cao nhân không nổi khác lòng nghi ngờ. Thanh âm của nàng rất nhu rất đêm hay, những người bên cạnh là không nghe được, lại vừa đúng có thể để cho đối diện thành thiên nhạc nghe rõ. Tiền bối, không, thành tổng, ngài đã biết thân phận của ta, giống ta dạng này nho nhỏ yêu tu, tu vi bình thường phúc duyên nông cạn, tình cảnh là rất đáng thương, khó khăn lắm mới hóa thành hình người đi tới nhân gian, trải qua trăm cây nghìn đáng mới có thể là chân, còn muốn thường xuyên cẩn thận không thể bại lộ chính mình. Ta là hồ yêu, nhân luyện hình nguyên cơ sống rất đẹp, vì vậy luôn có không có ý tốt nam nhân nghị chiếm ta tiện nghi, có ý đồ với ta. May mà ta cuối cùng có thiên phú mị hoặc thần thông, mới có thể miễn cưỡng tự vệ, nếu không sớm cũng không biết luân lạc với loại nào tình cảnh. Ta thi triển mị hoặc thuật, trong đại đa số tình huống cũng không ác ý, chẳng qua là gặp phải uy hiếp lúc bản năng tự vệ phản ứng. Nghe đến đó, Thành Thiên Nhạc đột nhiên sững sờ cắm hỏi một câu, ý của ngươi là nói, giống như, giống như trồn đánh rắm Chương 81, như thế ta tên, mây gì ở tâm này? Trương Tiêu Tiêu không ngờ bị hắn nói đến bỏ mặt, đầu thấp đủ cho sâu hơn nói. Ngài nghĩ như vậy hình dung ngược lại cũng được, bị hóa thuật chính là ta Thiên Phú Thần thông, ta mượn nó tự vệ, cũng mượn nó ở nhân gian đặt chân, càng mượn nó tu luyện. Nếu không, ở nơi này hiểm ác nhân gian, ta như vậy tiểu hồ yêu đơn giản là nửa bước khó đi. Thanh Thiên nhạc hừ một tiếng nói, đừng đem mình nói như vậy đáng thương. Ngươi nếu nửa bước khó đi, người khác còn thế nào sống? Ngươi ở nhân gian đã sống được rất tốt, một cô gái, đọc nghệ thuật trường học còn có thể ở lại trường làm trợ giáo. Ta nghe Diệp Chủ nhiệm nói qua, ngươi ở lại trường chuyện hắn còn chiếu cô qua, là ngươi vứt mị nhãn giải của ta. nếu là chỉ như vậy cũng không có gì tốt nói nhiều cái này sẽ là của ngươi bản lãnh nhưng trịnh lắng chuyện ngươi thực tại không trách được trên đầu ta chỉ vì chính ngươi có mặt khác cũng không phải là bởi vì ngươi là hồ yêu ngươi lấy một người nữ nhân thân phận làm những chuyện kia lệnh ta cũng rất kinh ngạc ta chẳng qua là rất kỳ quái ngươi là vì cái gì một lần rất có chút nghĩ không thông a chẳng lẽ đó cũng là hồ yêu tiên tính sao nếu nói là chỉ là vì tự vệ ta nhưng không tin trương tiêu tiêu yếu âm thanh đáp, ngài là nói ta từng xuất hiện ở các loại thanh sắc trường hợp bồi nhiều loại nam nhân sao nếu như nói như vậy là vì tu luyện Thành tổng có tin hay không? Thành Thiên Nhạc, đừng để ý ta có tin hay không, ngươi nói. Trương Tiêu Tiêu, Thành tổng là cao nhân tiền bối, phương diện tu luyện chuyện tự nhiên so với ta rõ ràng nhiều lắm, nhưng ngài chưa chắc hiểu một con tiểu hồ yêu tu hành. Lấy nguyên thần ngoại cảm thiên địa, tư dưỡng nguyên khí lưu chuyển, thay đổi sinh cơ thỏa nguyên, rất nhiều yêu loại cả đời đều ở đây như vậy tu luyện, nếu không nào có như vậy tháng năm dài đằng đẵng đi cảm ngộ thiên cơ đại đạo. Nam nhân dục niệm thịnh vượng lúc, cũng là sức sống tràn trề lúc, ta chẳng qua là mượn cơ hội chọn lựa tức giận, lấy giúp tu hành. Thành Thiên Nhạc nghe vậy khó tránh khỏi có các loại các dạng liên tưởng. không chỉ có nghĩ đến nam nữ hoan hái chuyện còn có rất nhiều dân gian truyền thuyết không khỏi trầm giọng hỏi hốt người dương khí trương tiêu tiêu vội vàng giải thích nói không thành tổng ngài hiểu lầm không phải ngài nghĩ như vậy cũng không dâm loạn chuyến đi cũng không hại người cử chỉ những nam nhân kia đều là tham đồ sắc dục bản thân đưa tới cửa tú dục tim bản chính là ở kích thích sinh cơ nguyên khí mà ta nhờ vào đó chui luyện hình hài coi như ta không phải yêu tu bọn họ thật làm chuyện như vậy cũng giống như nhau kết quả mà ta dùng mỹ hoặc thuật khiến bọn họ tự cho là mất hồn chiến miên được lòng người giữa cực nhạt hưởng thụ mà ta cũng phải lấy giút thích tu hành cần thiết của mình mà thôi Ngày đó ta đi phòng làm việc của ngài, chính là nghĩ giải thích chuyện không phải ngài tưởng tượng như vậy. Những chuyện kia ta cùng Trịnh Lãng giải thích không rõ ràng lắm, cũng không thể nào nở. Nói cho hắn biết, nhưng là cùng thành tổng ngài là có thể chia sẻ bí mật, đáng tiếc lúc ấy ngài dường như hiểu lầm ý của ta. Có lẽ là thói quen thành tự nhiên, Trương tiêu Tiêu lúc nói chuyện không kiềm hãm được chậm rãi ngẩng đầu lên, còn đưa tay chỉnh sửa một chút trên trán xóa mái tóc, khuôn mặt trắng đoán bên trên chẳng biết lúc nào nhiều hai xóa đỏ bừng chi sắc, dùng nhu ánh mắt nhìn thành Thiên Nhạc, thần tình kia giọng điệu đều làm người tim đập thình thịch, trong không khí tản ra một loại mị hoặc khí tức. Xem ra nàng nói không sai. Đây đã là một loại tự nhiên bản năng. Thành Thiên Nhạc nhất thời không xem xét kỹ, đột nhiên lại có hô hấp khẩn trương cảm giác, ngay sau đó vận chuyển nguyên khí an định tâm thần, nghiêm mặt vỗ bàn một cái nói, hay cho cần thiết của mình. Cuối cùng ngươi có một câu nói nói không sai, những nam nhân kia đúng là bản thân tìm tới cửa. Ngươi những thứ này chuyện riêng ta bản cũng lời đi quản, nhưng ngươi nói chuyện cứ nói, đừng ở chỗ này lại đối ta tới lấy tay, ta không ăn bộ này. Trương Tiêu Tiêu có chút ủy khuất lại túi lầu nói, ta cũng không ác ý, lúc này như thế nào đối với ngài có ác ý đâu. Đây cũng là một loại giải thích, chẳng lẽ ngài cảm giác có cái gì không thoải mái sao? Thanh Thiên Nhạc ngớ ngẩn. suy nghĩ ra trương tiêu tiêu ý tứ sau lại có chút buồn cười. tiểu hồ ly này tinh nói đúng a là một nam nhân hắn có cái gì không thoải mái cảm giác rất là lầm lầm a chẳng qua là hắn đang trong tu luyện không muốn bị nhiễu động tâm thần hơn nữa nguyên thần cũng rất tỉnh táo cho nên mới phải mở miệng cảnh cáo nếu đổi một người chẳng lẽ càng thích trương tiêu tiêu lạnh như băng nói chuyện sao nghĩ tới đây thành thiên nhạc chấm ngâm hỏi ngươi mị hoặc thuật ngược lại thật có ý tứ có thể cùng ta giảng giải một cái pháp quyết sao ở thành thiên nhạc lấy được trong pháp quyết cũng không có hồ yêu mị họ thuật cho nên hắn cũng thật cảm thấy hứng thú hắn thân là ngoại hối giao dịch bộ tổng giám đốc thường ở cùng công nhân viên lúc nói chuyện nhân cơ hội từ mặt bên hiệu nghiệp vụ bây giờ lấy một kẻ cao nhân tiền bối thân phận thẩm vấn một con tiểu hồ ly tinh hắn không nhịn được lại hỏi đối phương tu luyện Trương tiêu tiêu nhưng không chút nào hoài nghi thành thiên nhạc là muốn từ nàng nơi này học trộm cái gì cái này nghe ra càng giống như là một loại tra hỏi trong lòng nàng thậm chí còn có vẻ chờ mong chẳng lẽ vị cao nhân này còn có tâm chỉ điểm nàng ấy câu sao đây chính là lớn lao phúc duyên a vội vàng đàng hoàng đáp nhắc tới cũng đơn giản chỉ là một loại diện ngoài khúc xạ biến thành tâm giống như có thể lấy chi mê người ngài hành công lúc cũng nhất định thể hội hơn vạn vật sinh động kia đối với người khác mà nói người ta cũng là thiên địa vạn vật một trong diễn ngoài có thể bên trong nhiễu lòng có sắc dục tốt liền hóa sắc dục tim giống như nghi ngờ chi như chuyện tất nhiên ta cũng không thể chống giống với người chẳng qua là thiên phú am hiểu đạo này tiểu hồ ly vậy có chút điểm huyền ảo nhưng kiến thức rộng thành thiên nhạc lập tức liền kịp phản ứng không chỉ có thầm than rắn có gián đạo chuột có chuột đạo đều có các lề lối a hồ yêu ca mị hoặc thuật bản thân cũng không cao thầm nhưng lại nhắc nhở thành thiên nhạc đổi một góc độ nhìn bầu trời vạn vật. thành thiên nhạc trong tu luyện lấy nguyên thần ngoại cảm muôn hình muôn vẻ khí tức, nhưng đối với những người khác mà nói hắn cũng là trong thiên địa muôn hình muôn vẻ khí tức một trong hơn nữa có được dùng thần thức đi nhiễu động đặc biệt đối tượng năng lực cái này không phải là rất nhiều pháp thuật nguyên lý sao tiểu hồ ly tinh sắc đẹp liền là một loại diễn ngoài coi đây là dẫn đi nhiễu động tâm thần của người ta chính là mỹ thuật nhưng nàng có một loại trời sinh mị hoặc khí tức, cũng trong tu luyện càng ngày càng tinh thuần nếu thành thiên nhạc cũng thi triển tương tự thủ đoạn hắn cũng không có cái loại đó trời sinh quyến rũ khí thức sẽ không có chương tiêu tiêu thứ hiệu quả này mà thành khiến người tinh thần hoảng hốt một loại công kích cái này ở sở học của hắn pháp quyết trong cũng là có này nguyên lý không phải là thay đổi hoàn cảnh ảnh hưởng ánh xạ nhập tâm thần của người ta nếu tu luyện tới cảnh giới cao thâm có thể chế tạo các loại huyết tượng không chỉ có riêng là cám dô mấy nam nhân đơn giản như vậy đơn giản chính là thần tiên trong truyền thuyết thủ đoạn mọi người đều là căn cứ từ mình ngũ quan cảm thụ từ đó làm ra các loại phản ứng nếu ngươi có thể thay đổi một người ngũ quan thấy thế giới vậy người này chỉ biết ở chỗ này cơ sở bên trên làm ra các loại hành vi suy nghĩ ra những thứ này thành thiên nhạc lại hỏi tới buổi sáng sáu người kia cũng là người dùng mị hoặc thuật thao túng sao?" Trương Tiêu Tiêu lắc đầu nói, "Không, là ta tiêu tiền thuê. Ta tu vi nông cả, không thể nào lấy mị hoặc thuật làm được nhiều như vậy, chẳng qua là để cho bọn họ càng muốn nghe lời của ta, nguyện ý tiếp cuộc trao đổi này mà thôi. Nhưng đặt mai phục tập kích, đối bọn họ mà nói chẳng qua là thu tiền làm ăn, ta không có bản lánh lớn như vậy, dùng mị hoặc thuật khống chế nhiều chuyện như vậy." Lúc này đến Phiên Thành Thiên Nhạc cười khổ, giọng điệu có chút cao thâm nói, "Vô luận cao minh bao nhiêu mị hoặc thuật, cũng không thể tùy ý thao túng chuyện như vậy. Cho dù có pháp lực có thể thay đổi hoàn cảnh ảnh hưởng, vậy cũng yếu nhân cường nguyện ý đi làm." Tâm thần trong có sơ hở mới có thể bị mê hoặc mà bị điều khiển. Lời nói này đã là một loại chỉ điểm, cũng là thành thiên nhạc bản thân cảm nộ. Coi như dùng mị hoặc ảo thuật thay đổi mọi người nhìn thấy thế giới, mọi người cũng chỉ sẽ y theo dục vọng của mình đi làm ra phản ứng. Trương Tiêu Tiêu bây giờ tu vi có hạn, chẳng qua là lấy quyến rũ chấn động tâm thần người ta mà thôi, nhưng coi như nàng bản lãnh lớn hơn nữa, cũng không thể nào hoàn toàn dùng mị hoặc thuật tùy tâm sở dục thao túng người khác hành vi, điều kiện tiên quyết là người khác nguyện ý làm chuyện như vậy mới được. Thành Thiên Nhạc suy nghĩ ra đạo lý này nói ra, đồng thời cũng quyết định chú ý, có cơ hội tắc sẽ không bỏ qua kia 6 cái cuốn đồ. nếu như bọn họ chỉ là bởi vì trương tiêu tiêu mị hoặc mà tập kích hắn, đạo cũng không đáng phải đi truy cứu so đo. nhưng trên thực tế bọn họ bản thân liền nguyện ý thu tiền đi tổn thương không quen biết thành thiên nhạc, đây là hắn không thể tha thứ. mọi người sổ sách muốn phân biệt tính toán rõ ràng. ở giao dịch bộ một gian khách hàng trong phòng, hoa phiêu phiêu đang xem tình thế, bộ dáng của hắn phi thường đầu nhập, không chớp mắt nhìn chằm chằm bàn mặt phảng phất quên ngoài thân thế giới. nhưng nếu như áp sát tử tế quan sát vậy, lại sẽ phát hiện hắn giống như căn bản không đang nhìn bàn, ánh mắt phảng phất xuyên qua màn ảnh máy vi tính không biết nhìn về phương nào. thành thiên nhạc cùng trương tiêu tiêu nói chuyện, người bình thường là nghe không rõ. coi như ngồi ở lần cận châu ngồi trang nhã bên trên cũng không được nhưng hoa phiêu phiêu cũng không phải bình thường người à thành thiên nhạc ngồi ở tổng giám đốc phòng làm việc còn có thể phát hiện trương tiêu tiêu đã tiến phòng ăn hắn con này ở nhân gian tu luyện trăm năm đại yêu ngồi ở khách hàng giao dịch trong phòng cũng có thể đem trương tiêu tiêu cùng thành thiên nhạc nói chuyện nghe là rõ ràng hai người kia kỳ thực đều là tay mơ trương tiêu tiêu đừng nói thành thiên nhạc mặc dù ở trong pháp quyết cũng nhìn thấy tập hợp âm thanh lại phương pháp nhưng hắn bây giờ còn không quá sẽ thi triển trên thực tế hắn ở nói chuyện với trương tiêu tiêu lúc không có sử dụng bất kỳ nhiễu động hoàn cảnh pháp thuật xem ra ngược lại thì một bộ thản nhiên không có vấn đề dáng vẻ. đêm hôm ấy, không chỉ là Hoa Phiêu Phiêu ngồi trước máy vi tính xuất thần, Phi Đằng đầu tư công ty chủ tịch kiêm tổng giám đốc Tất Minh Tuấn cũng ở đây làm thêm giờ. Hắn ngồi ở trong phòng làm việc hướng về phía màn ảnh máy vi tính như có điều suy nghĩ, nhưng ánh mắt lại hình như xuyên qua màn ảnh nhìn chỗ rất xa. Trong máy vi tính mở ra hẳn mấy cái văn kiện cửa sổ, cũng trong đó có một phần bản văn bị thả vào lớn nhất, ở tên họ kia một cột rõ ràng là thành vu nhạc ba chữ. Đây là hướng tô châu khu công nghiệp lao động bộ phận nhân sự cửa cùng ngân hàng báo bị bản văn điện tử dính đến các loại bảo hiểm phúc lợi cùng với tiền lương phát ra đều là công nhân viên bản thân ấn cách thức điền xong. Sau đó từ công ty trải qua làm nhân viên hối tổng phát cho khu công nghiệp chủ quản bộ môn. Loại vật này ai sẽ viết sai đâu? Thành Thiên Nhạc dĩ nhiên đem tên của mình viết đúng. Công ty qua tay người không có phát hiện, nhưng bạn sẽ không quản những chuyện nhỏ nhặt này, chủ tịch Tất Minh Tuấn giờ phút này lại cố ý đang nhìn phần văn kiện này. Bên tay hắn còn để một phần hợp đồng, đã lật đến cuối cùng phụ trang, chính là thân phận của Thành Thiên Nhạc chứng sao trục kiện. Chỉ nghe Tất Minh Tuấn tự lẩm bẩm, không cần bất kỳ thần thông pháp thuật, lại làm cho tất cả mọi người liền ngươi là ai cũng không rõ ràng lắm. Có ý tứ có ý tứ, nguyên lai like ngươi gọi Thành Vũ Nhạc. Chương 82, Tâm Ma Chi Thể động niệm tức đã loại thành thành thiên nhạc cũng không rõ ràng lắm giờ phút này có hai vị đại yêu đều ở đây lấy bất đồng thủ đoạn khuy chắc cùng suy nghĩ bản thân hắn vẫn ngồi ở trong phòng ăn thấm vấn ban đêm tiểu hồ ly tinh trước tiêu tiêu cẩn thận phủng mở chai rượu cho thành thiên nhạc rõ rượu vừa nói đa tạ chỉ điểm ta mời ngài một ly ta cái này đáng thương nho nhỏ yêu tu khó được bị cao nhân điểm hóa trên thế gian tu luyện cũng cực kỳ chật vật cho nên có rất nhiều chuyện còn đu mê khó tránh khỏi sẽ làm lỗi rất nhiều hy vọng ngài có thể tha thứ càng hy vọng ngài có thể chỉ giáo nhiều hơn nàng cũng rất có thể được đằng chân lân đằng đầu thành thiên nhạc lại cười lạnh một tiếng nói tu luyện chuyện ngươi không hiểu cũng coi như nhưng ngươi ở nhân gian giàu gì cũng là cái lao sư trong đại học bình thường còn làm gương người thầy là hồ yêu cũng tốt không phải hồ yêu cũng được đạo lý làm người không thể nào không biết ta nói đến bây giờ còn là giả bộ đáng thương ngươi có gì có thể yêu có thể chứa kỳ thực ta hôm nay nghĩ làm rõ ràng chỉ có một việc ngươi tại sao phải hại ta đừng nói buổi sáng ngươi là do bởi ý tốt ta nếu là không có bản lĩnh bị ngươi cho hại ngươi sẽ không cho là hay là bản thân đáng thương a trước tiêu tiêu lại là run run một cái hai tay dâng ly rượu không dám uống túi đầu nhìn rượu trong ly đáp, văn bối mới vừa rồi chẳng qua là giải thích tình cảnh của mình, cũng không có giải vây bản thân tội lôi ý tứ. ta ở nhân gian rất sợ hãi bị người biết phá thân phận, cũng không muốn bị người vạch trần bí ẩn. ta cùng trịnh lãng giữa chuyện ngài đã hiểu, ai đúng ai sai cũng không cần nhiều lời nữa. nhưng tra ra chuyện này người là ngài, là ngài vạch trần ta riêng tư, ta thừa nhận cũng có lòng trả thù, đồng thời cũng sợ hãi ngài có phải không đã đoán được thân phận của ta. ngày đó đi phòng làm việc của ngài, ta đối với ngài thi triển bị hóa thuật, đã là một loại thử rõ xét cũng là một loại can, nếu thành công, ta muốn hỏi ra ngài rốt cuộc rõ ràng ta bao nhiêu chuyện. Kết quả ngài tu vi cao thầm, không nhìn thủ đoạn của ta. Ta lúc ấy nói cũng phải lời nói thật, hy vọng đối tiền bối giải thích rõ. Nhưng là tiền bối lại không nghe giải thích của ta, để cho tâm thần ta sợ hãi, cho nên mới nhất thời hồ đổ ra hạ sách này. Hôm nay tới, ta đem đây hết thảy cũng nói rõ ràng, thỉnh cầu tiền bối tha thứ cùng chỉ điểm, đồng thời cũng nguyện ý tiếp nhận tiền bối trách phạt. Thanh Thiên Nhạc nhìn trước mắt tiểu hồ yêu, ở dân gian biếm sưng là hồ ly tinh hoặc bao sưng là hồ tiên, trong lòng tính toán nên xử trí như thế nào nàng? Suy nghĩ hồi lâu đột nhiên cười một tiếng, hắn cần gì phải phí ý nghĩ thế này đâu, để cho nguyện ý làm tàng gia hỏa đi làm tàng đi. vì vậy trong đầu triệu hoàng nói chuột giao cho ngươi rồi Trương tiêu tiêu đang bất an nhìn thành thiên nhạc nàng vẫn là lần đầu tiên mặt đối mặt tiếp xúc được bực này cao nhân tiền bối nhân gian các loại chóc yêu sư chuyển ngôn khiến nàng rất sợ hãi nhưng là chí ít có một chút thành thiên nhạc đã tỏ thái độ sẽ không giết nàng tối nay sẽ còn thả nàng rời đi chính là không biết sẽ muốn nàng đi làm cái gì chuyện sợ hãi đồng thời cũng có vẻ mong đợi nàng cảm thấy đây là khó được cơ duyên nói không chừng sau này có thể được đến thành thiên nhạc về mặt tu luyện chỉ điểm nhưng loại chuyện như vậy phải không tốt chủ động mở miệng chỉ có thể là sau này gây nên để cho thành thiên nhạc hài lòng mới được Trương Tiêu Tiêu thậm chí còn có một loại ý tưởng, nếu có thể có được thành Thiên Nhạc trợ giúp, hoặc giả có thể thoát khỏi Sa Lạ kia Đại yêu âm thầm khống chế, nàng cũng không rõ ràng lắm âm thầm dùng thế lực bắt ép nàng vị kia Đại yêu cùng trước mắt vị cao nhân này ai lợi hại hơn. Chẳng qua là trong lòng thoáng qua loại ý niệm này, nhưng lời này bây giờ còn là vạn vạn không dám nói ra khỏi miệng. Đang lúc này chợt thấy thành Thiên Nhạc cười một tiếng, cười Trương Tiêu Tiêu trong lòng hoảng sợ, liền nghe vị cao nhân này đột nhiên mở miệng nói, Tiểu hộ yêu, minh nói rõ ràng cho ngươi không nên gọi ta tiền bối, ngươi mới vừa rồi tại sao lại liền lợi như vậy cũng không nhớ được, còn muốn để cho ta thế nào tha thứ ngươi? đây đã là chuột đang nói chuyện trương tiêu tiêu sợ hết hồn vội vàng giải thích nói mời thành tổng tha thứ ta đây chỉ là tôn kính phát ra từ nội tâm mà thôi nếu là ngài không thích ta sau này nhất định chú ý chuột dĩ nhiên nên chú ý rồi ngươi không hy vọng bị người biết phá thân phận ta cũng không thích bị cái dày ở trong hồng trần đồ cái thanh tính phương tiện đạo không phải không nguyện ý để cho ngươi kêu tiền bối mà là muốn ngươi nhớ lâu một chút bất kể ngươi là yêu nghiệt phương nào nếu hóa thành hình người đến nhân gian cũng phải học được thật tốt là người nói lời nói này nói ngược lại ra dáng thành thiên nhạc cũng không có gì không hài lòng liền do chuột tiếp tục phát huy Trương Tiêu Tiêu vội vàng bưng ly rượu nói, "Vạn Bối nhớ kỹ thành tổng phân phó." Tiểu hồ ly này tinh cũng thật có ý tứ, không còn gọi thành thiên nhạc vì tiền bối, lại vẫn tự xưng Vạn Bối, ngược lại rất có thể nên hợp chuột mới vừa rồi trong lời nói giọng điệu. Chuột lại nói, "Mới vừa nói kính ta rượu, ngươi thế nào nâng nịu cái ly nửa ngày không uống a?" Vội vàng đem uống rượu, lại cho ta rót. Trương Tiêu Tiêu vội vàng đem rượu cho uống, lại cầm rượu lên bình cho thành thiên nhạc rót rượu. Chuột rất hài lòng gật gật đầu nói, "Ừm, ta cũng không có ý tứ gì khác, liền muốn nhìn một chút nói chuyện dùng tốt hay không." Trương Tiêu Tiêu quy củ đáp, thành tổng mở miệng phân phó, Vạn Bối tự làm tuân theo. Chột, ổ. nói như thế ngươi sau này là nếu nghe ta phân phó đi trương tiêu tiêu đúng vậy còn hy vọng thành tổng ngài có thể nhiều chỉ điểm Chuột tứ bình bát tổ nói ta tự có chỉ điểm bản lãnh của ngươi nhưng ngươi dựa vào cái gì để cho ta làm như vậy cũng là bởi vì ngươi đắc tội ta sao hôm nay ngươi là tới nhận trách phạt mà không phải làm chuyện gì để cho ta tới báo đắc ngươi trước tiên đem loại này vọng tưởng thu hồi nếu không đối ngươi tu hành bất lợi tiểu hộ yêu làm sao có thể để cho ta tin tưởng lời của ngươi nói đâu ai biết ngươi có thể hay không miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo bây giờ không phải là đối thủ của ta chạy tới giả bộ đáng thương lại âm thầm ghi hận trong lòng, sau này có cơ hội liền lật lọng, còn muốn tới hại ta. Trương Tiêu Tiêu đem thân thể giúp về phía sau co lại, du giọng đáp, ngài tuyệt đối không nên hoài nghi, vạn bối tuyệt đối không dám. Hơn nữa lấy thủ đoạn của ngài cũng tự có biện pháp đối phó ta, chẳng lẽ không đúng sao? Chuột có chút đắc ý đáp, đó là dĩ nhiên. Hôm nay sổ sách trước hết đi lại, nhìn ngươi sau này biểu hiện, ta rồi quyết định như thế nào trừng phạt. Bây giờ ta muốn ngươi phát ba cái thể, thứ nhất, sau này không phải đối ta sinh lòng ngặt thứ hai, không được tùy ý cùng người nói tới ta bí ẩn; thứ ba, nếu ta có chuyện gì cần ngươi giúp một tay, ngươi phải hết sức giúp một tay. Trương Tiêu Tiêu rất sung sướng gật đầu nói, không thành vấn đề, ta thể. Chốt lại nói, ngươi đáp ứng còn thật là sảng khoái, phàm là người lời thể thường không thể tin, huống chi ngươi con này mới vừa mưu hại qua ta hồ yêu đâu. Ngươi nghe rõ ràng, ta muốn ngươi phát chính là tâm ma chi thể, một khi không tuân theo lời, đối ngươi tu hành nhưng là hết sức bất lợi a. Trương Tiêu Tiêu sửng sốt, không hiểu hỏi, cái gì là tâm ma chi thể? Chốt cũng rất buồn bực hỏi ngược lại, tiểu hồ yêu, ngươi đã ngưng kết yêu đan hóa thành hình người, trong tu luyện cũng đã lịch ma cảnh tiếp khảo nghiệm, liên tâm ma chi thể cũng không hiểu sao? Trương Tiêu Tiêu vẻ mặt là đã nghi ngờ lại bội phục, cẩn thận hỏi, vạn bối thật không biết ta. cái gì lại là ma cảnh kiếp? xin tiền bối chỉ điểm cái này không phải người ngu đang hỏi đồ ngốc sao chuột không ngờ sẽ là tình trạng này nó cũng có chút chống đỡ không được chỉ đành phải nhắm mắt giải thích nói tâm ý chỗ tụ dẫn nguyên khí vận chuyển tới hoàng đỉnh cùng nguyên thần tương hợp định cảnh trong sẽ có đủ loại huyết tượng hoặc như đoạn trong động hoặc như lâm vực sâu hoặc không thể tự thoát khỏi hoặc kinh hại không dứt nếu vì này chỗ nhiễu tắc tu hành khó tiến nếu trầm mê trong đó thời là người đời thường nói nhập ma đây chính là ma cảnh kiếp, chẳng lẽ ngươi không có trải qua sao trương tiêu tiêu bừng tỉnh ngộ như gả con mổ thóc gật đầu liên tục nói tiền bối nói cực phải van bối trong tu luyện thật trải qua khi đó ta vẫn chỉ là trong núi trôn hoang tâm tư đơn thuần cực kỳ chọn lựa thiên điệu tinh hoa lúc trước mắt lại thấy viễn tượng ung tùm, chẳng biết tại sao mà hiện thật sự là hung hiểm trọn vẹn thời gian 3 năm mới vừa vượt qua hiện tại nhớ tới còn rất sợ đâu Nguyên lai like cái này gọi là ma canh tiếp nếu không phải tiền bối chỉ điểm ta còn một mực không biết đâu chuột có chút không nói à chính là để cho đối phương phát cái thể kết quả lại biến thành chỉ điểm tu luyện lời đã mở miệng nó chỉ phải tiếp tục nói cái gọi là tâm ma cũng không phải là có một loại chui vào trong lòng ngươi tà ma hoặc là vật ngoài thân chỗ nhiễu hoặc là nội sinh tâm giống như phạm định cảnh trong có thể động tâm thần giả đều vì tâm ma người hoặc biết nguyên do hoặc không do nguyên do vô luận nguyên nguyện cùng không muốn nó tự sẽ xuất hiện cái gọi là tâm ma chi thể kỳ thực cũng là một loại pháp thuật. chuột căn bản không có tu luyện qua cái gì tâm ma chi thể nó chẳng qua là ở lưng trong pháp quyết nội dung mà thôi mà cái này bộ pháp quyết nó cũng là hôm nay mới vừa lấy được ngay cả kia cái gọi là ma cảnh tiếp mặc dù nói rõ ràng mạch lạc nhưng nó cùng thành tiên nhạc cũng không có thật đang trải qua qua. ngược lại là trước mặt trương tiêu tiêu nghe là tràn đầy cảm xúc nói tới chỗ này chuột lại đột nhiên y miệng giọng nói vừa chuyển nói cái này tâm ma chi thể Sau này hay nói đi, ta còn muốn khảo nghiệm một chút ngươi, nếu như ngươi liền hôm nay lời hứa cũng không thể tuân thủ, cũng không đáng phải nhường ta nhiều làm gì, trực tiếp diệt trừ ngươi chính là. Nếu như nó không đổi giọng, Thành Thiên Nhạc cũng định đem chuột bấm đi về, bởi vì lại không cấm miệng, là được dạy đối phương pháp thuật. Để cho đối phương phát tâm ma chi thể, bản thân tốt xấu cũng qua được ma cảnh kiếp, có thể nắm giữ vận dụng tâm ma phương pháp a. Nếu không coi như nói cho Trương Tiêu Tiêu trong đó để ý, Trương Tiêu Tiêu học được, lại không có làm theo, hắn cùng chuột cũng là không rõ ràng lắm. Kỳ thực tâm ma chi thể bản thân liền là một loại tâm ma, ở nguyên thần định cảnh bên trong, đem một loại ý niệm in vào tâm thần, bình thường căn bản sẽ không nhớ tới, nhưng nếu có vi phạm, tắc sẽ thành một loại rất khó khống chế tạp niệm. Ví như hôm nay thành thiên nhạc nhập cảnh hành công lúc, biết rõ không nên dụng ý quá nặng, lại vẫn là không nhịn được cố ý chú ý phòng ngăn tình huống, nhìn trương tiêu tiêu có hay không tới. đây đương nhiên là đối tu luyện một loại quá nhiều, không phải là không thể vượt qua, hóa giải phương pháp có rất nhiều loại, hữu hiệu, hiệu nhất là căn bản không động niệm, hoàn toàn siêu thoát ở đây chuyện ra, hoặc là thấm nhuận trong đó hết thể nhân do, đã không cần lại lên đọc nhưng đây đối với trương tiêu tiêu mà nói, là rất khó làm được. Chuột mới vừa từ pháp quyết bên trên hiểu rõ đến tu sĩ thể còn có như vậy một loại để ý, liền không nhịn được nghị phô trường một cái. Chờ nói xong lời cuối cùng mới ý thức tới, trừ phi đối phương tự giác tự nguyện, nếu không nó cùng thành thiên nhạc còn không có bản lãnh để cho người lập cái gì tâm ma chi thể đâu. Coi như Trương Tiêu Tiêu tự nguyện như vậy, nhưng nếu dạy nàng làm như vậy, cũng liền ý vị tại chỗ chuyên pháp. Chương 83, hoặc bảo yêu nghiệt, cùng chúng sinh không phân biệt. Chuột để cho Trương Tiêu Tiêu phát tâm ma chi thể, Trương Tiêu Tiêu nhưng căn bản không biết là chuyện gì xảy ra, thậm chí ngay cả ma cảnh kiếp cũng chưa nghe nói qua. sau đó chuột lại đối với nàng giảng giải ma cảnh tiếp nói cho nàng biết tâm ma chi thể thật ra là một loại pháp thuật nói đến chỗ ngấu chóc nhất lại đột nhiên dừng đổi lời nói ở giao dịch bộ khách hàng trong phòng một mực thuộc về xuất thần trạng thái hoa phiêu phiêu lông mày hơi lộng lòng lộ ra mấy phần chán nản chi sắc ma cảnh tiếp là chuyện gì xảy ra hắn dĩ nhiên biết nhưng tâm ma chi thể loại pháp thuật này hắn cũng không có học qua cảm thấy hứng thú vô cùng lấy tu vi cảnh giới của hắn nếu như chuột đem công pháp và khẩu quyết cũng nói rõ đoán chừng hắn là có thể lập tức lĩnh ngộ. đáng tiếc người ta lại cứ không nói hoa phiêu phiêu là lo lắng sung cũng không có biện pháp hoa phiêu phiêu đã quyết định chú ý sẽ âm thầm phân phó trương tiêu tiêu cứ dựa theo thành thiên nhạc yêu cầu đi làm chỉ có như vậy mới có thể đủ thông qua trương tiêu tiêu đạt được thứ hắn muốn biết hắn thậm chí đang âm thầm ngạc nhiên a xem ra cái này thành thiên nhạc thật là một vị cao nhân thâm tàng bất lộ nghị thuận tay thu phục trương tiêu tiêu con này tiểu hộ yêu xem ra còn có chỉ điểm tu hành ý mà hắn chỉ phải cẩn thận xử trí không để cho trương tiêu tiêu vi phạm thành thiên nhạc ý tứ liền chờ với ở khám phá một tòa đưa tới cửa sống bảo tàng cái này thành thiên nhạc đơn giản có thể nói hoặc bảo a Thành Thiên Nhạc cùng Trương Tiêu Tiêu ngồi ở trong phòng ăn bí mật nhất góc, trên bàn để ba bàn điểm tâm, hai cái chân cao ly thủy tinh cùng một chai nhà này phòng ăn đắt tiền nhất rượu đỏ, chậm nhìn qua rất giống nam nữ ưu hội a nhưng là sau nửa đêm thời gian không làm chút gì lại ở chỗ này nói chuyện tiếm, lại không giống tình nhân ưu hội, tóm lại lộ ra mấy phần cổ quái. Vị trí của bọn họ là không để cho người chú ý, lại vẫn cứ có người chú ý tới. Tước chừng 2 giờ sáng tà hữu, trịnh Lãng tiến phòng ăn, đang định ăn một chút gì lại từ cửa hông đi giao dịch bộ, nhưng đầu lại liếc mắt liền nhìn thấy Trương Tiêu Tiêu cùng Thành Thiên Nhạc ngồi ở u tĩnh trong góc hông nhạn rượu. Thần sắc của hắn có chút của quái nhưng cái gì cũng chưa nói cũng không tiếp tục ăn cái gì thẳng đi vào giao dịch bộ hai tính mắt tinh thành thiên nhạc dĩ nhiên nhận ra được một màn này thầm nghĩ trong lòng trịnh lãng sợ rằng có hiểu lầm mắt thấy lời cũng nói cũng kha khá rồi hắn đem chuột bấm trở về không để cho nó mở miệng nữa nâng đầu hướng trương tiêu tiêu nói hôm nay nói mọi người cũng nhớ kỹ bây giờ ngươi có thể đi đem đồ vật cũng lấy đi bất luận ngươi có phải hay không hồ yêu nhưng ngươi gọi trương tiêu tiêu liền nhìn ngươi thế nào đi làm người trương tiêu tiêu còn không có quên ý tới đứng dậy trước dùng thấp phẩm lo sợ nhìn thành thiên nhạc nói thành tổng Vạn Bối còn có một vấn đề cuối cùng, có thể thỉnh giáo với ngài sao?" Thành Tiên Nhạc quát tay trở lại, "Ngươi nói đi, sớm một chút nói xong ta còn muốn đi công tác." Trương Tiêu Tiêu, giống như ngài cao nhân như thế thế gian hiếm khi gặp, ngài là đánh giá thế nào giống ta dạng này hồ yêu xuất hiện ở nhân gian? Nếu cõi đời này còn có cái khác yêu loại cũng xuất hiện ở bên cạnh ngài, ngài sẽ thế nào đối đợi chúng nó?" Những lời này là Hoa Phiêu Phiêu muốn hỏi, âm thầm phân phó Trương Tiêu Tiêu nhất định phải ngay mặt thỉnh giáo, nhưng cũng là Thành Tiên Nhạc đang đang suy tư vấn đề. Hắn vị này cao nhân tiền bối hay là buổi sáng mới biết trong truyền thuyết yêu quái không ngờ thật tồn tại sau đó lại bắt được bước thứ ba pháp quyết hiểu những thứ này yêu tu tại sao lại xuất hiện ở nhân gian cái này cả ngày vô tình hay cố ý giữa đều ở nghĩ cái vấn đề này trước mặt tiểu hồ ly tinh ngược lại cho hắn một loại câu trả lời thanh thiên nhạc trầm ngâm đáp ta có ta tu hành ngươi có ngươi tu hành nếu bình an vô sự ta lười quản ngươi ngươi mấy ngày trước chạy đến giao dịch bộ đã tới đêm ta hỏi qua ngươi cái gì không gia trị lắng chuyện ta cũng chỉ là giải quyết trường học cùng giao dịch bộ phiền toái mà thôi nếu ngươi không tìm đến ta sẽ có hôm nay chuyện này sao chính ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ đi cuối cùng câu này bản thân trở về suy nghĩ thật kỹ lộ ra là cao thâm khó giỏ thật ra là bởi vì thành thiên nhạc bản thân cũng không có quá suy nghĩ ra chỉ có thể như vậy làm bộ trả lời trương tiêu tiêu dơ lên ngựa túi đi khách hàng trong phòng hoa phiêu phiêu thở phào nhẹ nhõm lại tựa như lại tăng thêm một loại khác dầu dĩ có vẻ hơi lo được lo mất thành thiên nhạc đối thế gian yêu nghiệt thái độ từ hắn nói với trương tiêu tiêu lời giọng điệu đến xem nên là cùng chúng sinh không phân biệt đây là thần thông quảng đại cao nhân đương thế mới có tâm tính bởi vì bọn họ đã sớm khám phá trong hồng trần vô số tồn tại chỉ dựa vào lần này nói chuyện nghe lén hoa phiêu phiêu vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, thành thiên nhạc là buổi sáng mới vừa biết trên đời có yêu quái, đây coi như là một rất tuyệt diệu hiểu lầm. Thành thiên nhạc đứng dậy đi trở về giao dịch bộ thời điểm, đối trong quầy phục vụ viên nói một tiếng, đem sổ sách đi lại, cuối tháng cùng nhau kết. đây chính là làm lãnh đạo chỗ tốt ta, thành thiên nhạc mời trương tiêu tiêu ăn khuya, kỳ thực hoa chính là giao dịch bộ tiền. chẳng qua là hắn cái này tổng giám đốc quan còn chưa đủ lớn, cũng chỉ có thể ở nhà này phòng ăn ký đơn. ông chủ ngài tụng dương còn cố ý nhỏ giọng nhắc nhở, thành tổng, ngươi cứ như vậy để cho mỹ nữ đi một mình. hơn nửa đêm, ngươi cũng không lái xe đưa tiễn. không có chút nào lo lắng sao thành thiên nhạc đáp ta không lo lắng nàng đã có chút lo lắng người khác thành thiên nhạc trở lại giao dịch bộ thẳng xuyên qua phòng nghỉ ngơi gõ trịnh lãng chỗ gian nào khách hàng thất cửa phòng chỉ nghe trịnh lãng nguồn thanh nguồn khí nói ai vậy vào đi thành thiên nhạc đẩy cửa mà vào nói ngay vào điểm chính trịnh lãng mới vừa rồi trương tiêu tiêu tới tìm ta ngươi cũng nhìn thấy trịnh lãng lúc nói chuyện cũng không nhìn thành thiên nhạc chẳng qua là nhìn trên màn ảnh máy vi tính ngoại hối tình thế sầm mặt lại nói ta cùng nàng đã chia tay nàng lại làm bất cứ chuyện gì cũng không liên quan gì đến ta thành tổng không cần cùng ta giải thích cái gì Thành Thiên Nhạc trước khi vào cửa còn có một chút trở đoán, phảng phất làm tặc bị người ta tóm lấy vậy. Dù sao hắn là cùng Trịnh Lãng bạn gái trước hơn nửa đêm ở chung một chỗ uống rượu đỏ, còn bị Trịnh Lãng bắt gặp, cái này rất dễ dàng dụ người hiểu lầm. Coi như Trịnh Lãng cùng Trương Tiêu Tiêu đã chia tay, nhưng hắn thật ngay trước mặt Trịnh Lãng phao Trương Tiêu Tiêu vậy, không khỏi cũng quá không giảng cứu, cho nên mới muốn vào để giải thích mấy câu. Nhưng Trịnh Lãng nói như vậy, luôn luôn tính khí rất tốt Thành Thiên Nhạc chẳng biết tại sao có một cỗ tà hỏa đột nhiên mọc lên, không nên có loại muốn đem Trịnh Lãng méo đứng lên đánh một trận tơi bời xung động, cũng không biết cỗ này lửa là từ nơi nào tới. thành thiên nhạc tận lực khắc chế thấp giọng có nói không phải ta muốn cùng ngươi giải thích cái gì mà là ngươi nên nói với ta âm thanh cảm tạ cùng xin lỗi điểm này lễ phép cũng không hiểu sao bởi vì quản ngươi nhàn sự chương tiêu tiêu cha ra là ta cho ngươi đưa tấm kia thì mời nàng là tới tìm ta phiền thoái khó khăn lắm mới mới đổi đi ngươi không cần như vậy sầm mặt lại nói chuyện với ta là chuyện của ngươi cho ta gây phiền thoái không phải ta không sao tới tìm ngươi phiền thoái chương tiêu tiêu tự có lỗi của nàng nhưng ngươi cũng có tật xấu của ngươi xem ra ta cũng có tật xấu của ta đi nói xong xoay người đập cửa mà đi không để ý tới nữa trịnh lãng có phản ứng gì trở lại phòng làm việc ngồi xuống chuột trong đầu nhắc nhở thành thiên nhạc ngươi mới vừa rồi hỏa khí rất lớn a ta thiếu chút nữa lo lắng ngươi sẽ đem trịnh lăng đánh còn đem khách hàng thất máy vi tính đập quái dọa người thành thiên nhạc vẫn tức giận chưa tiêu nói ngươi cũng không phải là người dọa người cũng hù dọa không ngươi yên tâm đi ta có thể để ép được lửa sẽ không thật ở chỗ này ra tay đánh khách hàng không phải còn nói gì tu hành chuột ngươi đánh không đánh hắn ta mới không có vấn đề đâu nhưng ngươi phải chú ý khống chế song tâm tình sao động đừng quên ngươi đang lịch đan hỏa kiếp sẽ có sự tính các loại ảnh hưởng tâm cảnh ngươi mới vừa rồi hoàn toàn không giống bình thường tinh khí đây cũng là đan hỏa lấp lóe một loại triệu chứng muốn gia tăng chú ý thành thiên nhạc suy nghĩ một chút đột nhiên lại cười ngươi cũng không phải là chưa thấy qua ta nổi giận ở đa cấp nhóm người trong liền mắng qua người người nếu là không có đốt lửa khí vậy thì không phải là người nên như thế nào được cái đó đi khách hàng trong phòng trịnh lãng bị thành thiên nhạc mắng có chút ngơ ngác nhìn bàn lúc mất đi ngày xưa chuyên chú kia xanh đỏ sặc sỡ đường con cùng với con số ở trước mắt mơ hồ lót lắc hắn cũng không biết bản thân đang nhìn cái gì căn bản không có thao tác tâm tư mấy ngày kế tiếp, chính lãng mỗi lần tới đến giao dịch bộ, thành thiên nhạc căn bản không có giải thích qua hắn, chính hắn cũng cảm thấy rất vô vị. lại ngồi ở chỗ đó nhìn bàn thời điểm luôn cảm thấy hoàn cảnh không đúng, định không dưới tâm tới, giống như nơi này công nhân viên đều ở đây âm thầm cười nhạo hắn vậy. tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp, hắn một mực lấy xào chuyển cao thủ tự xưng, ngồi xuống ở bàn trước mặt tâm thần liền phảng phất hoàn toàn dung nhập vào tình thế cùng con số biến hóa trong, nhưng bây giờ lại tìm không ra cảm giác. lại qua vài ngày nữa, hắn rốt cuộc không chịu nổi, cái này ngoại hối giao dịch bộ là không ở nổi nữa, vì vậy chuyển khoản đi. thành tổng quản lý mắng đi một kẻ khách hàng lẽ ra đây cũng là ảnh hưởng nghiệp tích hành vi nhưng là trịnh lãng chuyện này đã ở giao dịch bộ trong nhân viên truyền ra trường học người tìm tới cửa thành tổng không biết làm sao lại cho giải quyết sau đó trương tiêu tiêu vẫn cùng thành tổng đêm biết uống rượu thành tổng vài ba lời mắng đi trịnh lãng cái này ngược lại tạo hắn ở giao dịch bộ trong nhân viên uy tín lộ ra hắn vị lãnh đạo này phi thường có thủ đoạn cùng mị lực cá nhân mà thành thiên nhạc bản thân gần đây dốc lòng tu luyện cũng không có nghe lúc mạnh đề nghị lợi dụng cái này cái bình đài đi rộng liên hợp sẽ tài nguyên hắn cũng không có thời gian như vậy cùng tinh lực được lại thì chuột rất nóng lòng với giao dịch bộ công việc thường ngày, thường đem công nhân viên triệu tập đến cùng nhau nói chuyện, làm học tập buổi huấn. Nó còn tổ chức mấy lần công nhân viên hoạt động, không khí phi thường tốt, đại gia công tác nhiệt tình cũng càng ngày càng cao. Đi một chính lãng, mở ra hộ giao dịch mới khách hàng nhiều hơn, hơn nữa trước kia mối khách cũ tới cũng càng chăm chỉ. Có lẽ là thành thiên nhạc may mắn đi, ở hắn nhậm chức tháng thứ hai, giao dịch bộ nghiệp tích liền vượt qua công ty quy định hoa hồng tưởng thưởng tiêu chuẩn, từ trên xuống dưới tất cả mọi người có tiền thưởng cẩm. Đến tháng thứ ba, nghiệp tích rốt cuộc lại có tăng trưởng, các công nhân viên thật sai nhìn thấy hắn thời điểm. cũng sẽ cười ha hạ kêu một tiếng thành tổng chuột là cao hứng nhất mặc dù thành thiên nhạc phải tiền thưởng cũng không về nó hoa nhưng nó chính là vui vẻ cảm thấy rất có cảm giác thành công thành thiên nhạc là ngày mùng ngày 1 tháng mười chính thức nhập chức tháng thứ ba chính là tháng 12, đã đến cuối năm nơi này công nhân viên trừ công ty ủy phái tài chính cùng phó tổng cùng với tất nhiên ra, gia đều là giống như thành thiên nhạc mới chiêu tất cả mọi người chỉ có 3 tháng ngắn ngủi thời gian làm việc trên lý thuyết thời gian thử việc cũng không có qua đây vốn cũng không có trông cậy vào cái gì cuối năm tưởng. nhưng cuối năm thành thiên nhạc đem tài chính gọi tới tính toán số sách không khỏi âm thầm cảm thán mở một cái như vậy ngoại hối giao dịch bộ thật là kiếm tiền a công ty đã kiếm bao nhiêu tiền lại không nói chỉ là giao dịch bộ hai tháng này siêu ngạch nghiệp tích hoa hồng trừ đã theo tháng phát cho công nhân viên tiền thưởng kết dư cuối năm thưởng tổng số lại còn có hai trăm ngàn chương tám nhìn hết hồng trần bực nào khí độ phong phạm khoản này tiền thưởng nên phân phối thế nào thành thiên nhạc không có kinh nghiệm gì vị kia phó tổng có mấy lần ám chỉ hắn lấy ra một phương án tới thành thiên nhạc lại giả vờ làm nghe không hiểu cũng lời bận tâm cũng giao cho chuột đi làm chuột tác càng tiện lợi Nó cũng không có gì tư tâm, trực tiếp triệu tập công nhân viên công khai thảo luận. Tiền không nhiều con có 200.000, giao dịch bộ thêm tổng giám đốc ở bên trong tổng cộng 18 người, số tiền này làm như thế nào phân? Kết quả đại gia thật đúng là thảo luận ra một phương án tới, trong đó tổng giám đốc Thành Thiên Nhạc một người cầm 40%, cũng chính là 80.000 đồng tiền. Hoặc có lẽ có người sẽ cảm thấy Thành Thiên Nhạc cầm quá nhiều, nhưng giống như vậy giao dịch bộ, đội một lãnh đạo, cầm 60% trở lên cũng sẽ không ngại nhiều. Phân phối cuối năm thưởng chính là tổng giám đốc cá nhân quyền hạn, công nhân viên nên cầm nghiệp tích hoa hồng mỗi tháng đều đã phát. cuối năm chẳng qua là ngạch ngoại tưởng thường, liền nhìn thành thiên nhạc thế nào đi thăng bằng phần lớn đơn vị tình huống thực tế đã là như vậy thành thiên nhạc bản thân không có bận tâm để cho công nhân viên thảo luận ra kết quả cho nên hắn cầm được cũng là yên tâm thoải mái thậm chí cũng không cần đi suy nghĩ nhiều tóm lại ăn tiết trước phát một món tiền nhỏ đem mượn ngô ông chủ kia 20.000 đồng tiền cũng còn nói đến ngô ông chủ thành thiên nhạc gần đây cũng đã gặp hắn nhiều lần mỗi lần đều là ở ngộng hồ mỹ hoa còn ăn làm công nhân viên hoạt động thế nào cũng phải liên hoan đi địa điểm liền chọn ở ngộng hồ mỹ hoa quán ăn bình thường tình cờ mời người hoặc là bị người mời thành thiên nhạc cũng cứ thích đi đâu trong tiệm cơm toàn bộ công nhân viên cũng đã nhìn ra, nội yến thanh bản thân cũng đã nhìn ra, thành thiên nhạc thật không có ý gì khác, chính là nghĩ chiếu cố làm ăn. Nội yến thanh đã được đến hoa phiêu phiêu âm thầm nhắc nhở, lấy được thành thiên nhạc là một vị thâm tàng bất lộ cao nhân. hắn thấy, thành thiên nhạc nhất định đã sớm phát hiện thân phận của mình, trong lòng phi thường kiên kỵ thậm chí rất lo âu, vốn không nguyện nhìn thấy thành thiên nhạc lại đến quán ăn tới. nhưng ngày hôm đó từ lâu, thành thiên nhạc thái độ đối với hắn cũng không bất cứ gì thường nào, căn bản không nhìn ra coi hắn là thành yêu cái gì, chính là coi hắn là thành đã từng đi làm chủ quán cơm, trợ giúp qua người của hắn. Điều này làm cho Ngô Yến Thanh một lần càng thêm nghi ngờ cùng sợ hãi, nhưng dần dần cũng liền không nghĩ nhiều nữa, thậm chí đối Thành Thiên Nhạc rất là cảm kích. Có lẽ thường nhân rất khó hiểu Ngô Yến Thanh tại sao lại lòng mang cảm kích. Thành Thiên Nhạc như vậy cao nhân, rõ ràng đã phát hiện thân phận của Ngô Yến Thanh, lại rất tự nhiên thay hắn bảo thủ bí mật, thậm chí âm thầm cũng không vạch trần, vận đối hắn khách khí như vậy cùng Tôn kính, để cho Ngô Yến Thanh rất có cảm động thậm chí là vừa mừng lại vừa lo a, cái này là bực nào chi phong phạm khí độ. Sau đó Ngô Yến Thanh cũng phẩm ra tư vị đến rồi, không cần nghĩ quá nhiều, liền coi Thành Thiên Nhạc là làm đã từng quán ăn làm vặt, bây giờ giao dịch bộ tổng giám đốc chúng sống. ngược lại thoải mái nhất tự tại hắn nơi nào biết kỳ thực thành thiên nhạc căn bản liền không có phát hiện hắn là một yêu quái liền hoài nghi cũng không có hoài nghi tới nói thật nếu bàn về tu vi thành thiên nhạc còn ở đan hỏa kết trong rời ngưng luyện yêu đan còn kém xa đâu tóm lại thành thiên nhạc ở thu phục trương tiêu tiêu sau hơn 2 tháng hắn thế giới đột nhiên trở nên thanh tĩnh hoa phiêu phiêu không tiếp tục làm bất kỳ trò mờ ám tới thăm dò hắn tất minh tuấn biết tên của hắn lại chẳng biết tại sao căn bản không có nói cái này chuyện nhưng thành thiên nhạc nội tâm thế giới cũng không yên tĩnh ở quán ăn đoạn thời gian đó trải qua thân thụ kiếp thân thể trở nên phi thường cảm. mà bây giờ khoảng thời gian này trải qua đan hoạt kiếp, nhạy cảm cũng là tâm tình. Có lúc Thành Thiên Nhạc thậm chí đang hoài nghi, bản thân có phải là thật hay không thành một đặc biệt tâm tình hóa người. Một chút chuyện nhỏ cũng có thể làm hắn các loại cảm khái, hoặc vui, hoặc giận, hoặc buồn hoặc lo. Cổ nhân có thơ mây sầu muộn hoa rơi lệ, Thành Thiên Nhạc bây giờ rốt cuộc có thể cảm nhận được là có ý gì? Có người đọc Quỳnh giao tiểu thuyết, thường có thể nhìn thấy tương tự như vậy câu, thật đẹp, đẹp để cho người ta nát cõi lòng. Thành Thiên Nhạc trước kia một mực có chút đọc không hiểu, làm sao có thể viết ra như vậy không giải thích được, đại khái là ở chép đối phụ thơ a. Hắn bây giờ lại cũng có loại tâm tình này hóa thể nghiệm. Vạn sự văn vật, phản phất cũng có thể xúc động hắn nhạy cảm tâm linh, mà hắn muốn thường xuyên chú ý chấn định tâm thần, đi hóa giải tâm tình trong các loại tuyển nhiễm. Thế giới trở nên rất sinh động, nhưng lại quá mức sinh động. Thanh Thiên Nhạc chỉ có tận lực ít đi ra ngoài, cũng không đi trêu chọc bất cứ rắc rối gì. Loại tu luyện này trong nguy hiểm là vô thanh vô tức không nhìn thấy. Đem tiền trả lại cho nô ông chủ buổi sáng hôm đó, hắn lại đến rồi hăng hái, chưa có về nhà mà là muốn ra ngoài đi dạo. Đối chủ nói, chúng ta đang ở xem trước phố đi một chút, nhiều người ở đây, ngươi chú ý nhìn điểm, nhìn một chút nơi nào cất dấu yêu quái. Kể từ Thành Thiên Nhạc phát hiện Trương Tiêu Tiêu là hồ yêu sau, một mực có loại lòng hiếu kỳ mãnh liệt tại xung kích tâm thần của hắn, thậm chí nhìn gặp người nào dáng vẻ có chút đặc biệt, cũng sẽ không cần tự chủ ở trong lòng nghĩ, cái này có phải hay không là yêu quái đâu. Đáng tiếc hắn cũng không biết làm như thế nào đi phân biệt yêu quái. Trên đời mỗi người tản ra khí tức đều có này đặc biệt một mặt, rốt cuộc cái nào là yêu loại đặc thủ, Thành Thiên Nhạc cũng không có tổng kết ra cái gì quy luật tới, bởi vì hắn cũng chỉ gặp qua một Trương Tiêu Tiêu. Loại này nghi thần nghi quỷ thái độ đối tâm cảnh rất bất lợi, nhưng là Thành Thiên Nhạc vượt qua không được, vì vậy dứt quát ít đi ra ngoài. Càng buồn cười hơn chính là hắn mới vừa vẫn cùng một vị yêu tu nô hiến thanh gặp mặt qua vậy mà trận mắt không nhận ra được xem trước phố lui tới tất cả đều là người một yêu quái cũng không có thế gian nào có nhiều như vậy yêu tu ra cửa là có thể đủ phải nhưng thành thiên nhạc nhưng dù sao ở nói thầm trong lòng nhìn thấy cái cô nương xinh đẹp liền không nhịn được nhiều nhắm mấy lần thầm nghĩ trong lòng nặng có phải hay không hổ ly tình a nhìn tới nhìn lui lại không bắt được trọng điểm chuột cũng tương tự không có phát hiện gì đi dạo đường này chuột rốt cuộc không nhịn được hỏi thành thiên nhạc ngươi là đến tìm yêu quái hay là đến xem mỹ nữ bình thường ngươi vì để tránh cho tâm tư sao động không đều là tận lực không ra khỏi cửa sao hôm nay rốt cuộc không nhịn được à? thành thiên nhạc cười cười nói không phải không nhịn nổi mà là mới vừa rồi đem thiếu nô ông chủ nợ còn rồi thôi về sau ta đột nhiên nghĩ thông suốt cái này lòng hiếu kỳ không thể đi luôn là quá yếu nhớ tu hành cũng không phải là ta đang miên man suy nghĩ mà là thế gian xác thực có yêu quà ta tu luyện pháp quyết cũng biết đến trên đời thần kỳ nếu như không thể ấn chứng vậy tâm tư này luôn là không bỏ được còn không bằng đi ra tìm một chút chút thở dài nói xem ra không tìm ra cá biệt yêu tinh tới tâm thần của ngươi xác thực không thể hoàn toàn an định bằng không đem trương tiêu tiêu cho gọi tới tìm một chỗ không người để cho nàng biến hóa nguyên hình lại để cho người liếc mắt nhìn thành thiên nhạc lại lắc đầu nói kia không là một chuyện trương tiêu tiêu là chủ động bại lộ không phải ta bằng bản lãnh phát hiện ở xem trước phố nhìn hồi lâu người trung Phi cũng nhìn không ra cái gì đầu đôi rõ ràng tới thành thiên nhạc dậm chân một cái nói đi chúng ta đi sở thú chuột buôn buộc hỏi đi sở thú làm gì thành thiên nhạc tự cho là thông minh nói yêu tu là cầm thú xuất thân chúng ta ở trên đường cái không tìm được yêu quái đi ngay sở thú nhìn một chút cầm thú nói không chừng có thể có thu hoạch gì nha chuột lại thở dài nói Lão đại, thành tổng, ngươi cũng không dùng đầu óc suy nghĩ một chút, thật là tu hành thành công yêu loại, còn có thể bị người nhốt ở trong lồng mất mà sao? Thanh thiên nhạc lại nói, nhiều biết một chút tổng không có chỗ xấu a? Có lẽ yêu tu khí tức còn mang theo xuất thân cầm thú dấu vết, ta trước kia ở phương diện này cũng không xuống công phu gì, sớm làm sao lại không ngờ đi sở thú đâu? Như vậy xem ra ta còn thực sự rất ốc. tỷ như đi xem một chút hồ ly, lại so sánh một chút trương tiêu tiêu sinh cơ thủ, làm không cẩn thận sẽ phát hiện đầu mối gì đâu. Chốn không thể làm gì khác hơn nói, ngươi muốn đến thì đến đi, ngược lại ta cũng phải đi theo ngươi. tô châu lấy viên lâm xưng hậu thế ngay cả sở thú cũng khá có viên lâm phong mạo nó ở thành đông nội hà miệng một cô đảo bên trên bên trong vườn cổ thụ che trời các cái động vật khu triển lãm thiết kế cũng là dựa theo viên lâm phong cách nhưng là du khách ngoại địa gần như không lại muốn tới nơi này dân bản xứ bình thường tới cũng tương đối bởi vì trong thành tô châu nhưng đi dạo phong cảnh danh thắng thực tại quá nhiều nếu không phải trong lòng vương vẫn tìm yêu quái đoán chừng thành thiên nhạc ở tô châu ở nhiều năm sợ rằng cũng nhớ không nổi tới đi dạo sở thú nơi này bình thường đều là gia trưởng mang theo hải tử tới chơi địa phương giờ phút này thành thiên nhạc lại cũng có mấy phần đồng chân tâm tính giống như mới vừa mở mắt lần nữa quan sát cái thế giới này. Thành Thiên Nhạc làm việc rất thẳng thắn, đi tới sở thú hướng công nhân viên hỏi thăm một chút, sau đó chạy thẳng tới nuôi hồ ly cái lồng. Tháng một khí trời, giữa trưa ánh nắng đang ấm áp, hắn nhìn thấy mấy con lười biếng phơi nắng ngủ gà ngủ gật hồ ly, lông sủ cái đuôi bên trên còn kề cận đất mảnh cùng vỡ vụn cỏ, xem ra bẩn thỉu dáng vẻ, thế nào cũng không cách nào cùng yêu mị mê người trương tiêu tiêu liên tưởng đến nhau. Nhưng thành Thiên Nhạc mục đích là tới làm nghiên cứu khoa học, hắn ở cái lồng trước mặt nhắm mắt lại, lấy thần thức cảm ứng cái này mấy con hồ ly riêng co sinh mạng rung động khí tức, xác thực có phát hiện. Bọn nó có điểm đặc trưng chung, mà mỗi con hồ ly cũng có bản thân trô độc đáo, giống như coi đời này muôn hình muôn vẻ người. Có chút sinh cơ rung động đặc thù, hắn giống như ở Trương Tiêu Tiêu trên người cũng có thể phát hiện, nhưng phân biệt cũng tương đối lớn. Hình dung như thế nào đâu? Sở thú một con hồ ly cùng hắn thấy qua Trương Tiêu Tiêu giữa khác biệt, muốn xa lớn xa hơn Trương Tiêu Tiêu cùng trên đời giữa những người khác khác biệt. Chỉ dựa vào những thứ này, hắn là không phát hiện được Hồ yêu, lại luôn cảm giác có một tiêu huyền diệu vật không có bắt lại, có lẽ là tu vi còn chưa đủ đi. Ở hồ ly cái lồng trước đứng giữa trời, thành thiên nhạc rốt cuộc thở dài nói, hồ ly cùng hồ ly tinh, phân biệt quá lớn a. chạy đến sở thú tới nghiên cứu hồ ly giống như cũng không là cái gì chính xác biện pháp chuột giúp hắn cùng nhau phân tích nói biện pháp của ngươi có thể có đạo lý nhưng tu vi của ngươi xác thực không đủ a cùng những thứ kia có thể hóa thành hình người yêu tu so sánh ngươi thậm chí còn không có đạt tới ngưng kết yêu đan cảnh giới cầm thú thành yêu đã siêu thoát tộc loại dĩ nhiên có sự bất đồng rất lớn nếu như vẫn giống như trước kia lại nói chuyện gì tu hành đâu húng chi bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có liếm tàng khí tức phương pháp ngươi không phải cũng luyện qua sao không phải dễ dàng như vậy bị phát hiện thành thiên nhạc gật đầu một cái nói có đạo lý phi thường có đạo lý Có thể hiểu những thứ này cũng là một loại thu mà nha. Hôm nay nếu đến rồi cũng không thể lãng phí cơ hội, ở chỗ khác không cảm giác được nhiều như vậy loại phi cầm tàu thú khí tức, định liền đi dạo một vòng, thật tốt thể hội một chút, sau này nói không chừng sẽ hữu dụng. Vừa nói chuyện hắn rời đi hồi ly cái lồng, bắt đầu đi dạo lên sở thú. Chương 85, vật thương kỳ loại, chịu được nhu mắt ấm yêu. Tô Châu sở thú diện tích ước chừng 30 mẫu, chia làm cả mấy phiến biểu diễn khu, nghĩ ở một hạ buổi trưa đem mỗi một loại động vật cũng thấy rõ ràng không quá dễ dàng. Nhưng thành thiên nhạc cùng cái khác du khách không giống nhau, hắn căn bản không có mỗi cái cái lồng đi nhìn. chính là lấy đi lại trong tập luyện động công phương pháp, từ các con đường bên trên lượn lờ lảo đảo đi qua, tựa như thường ngày ở Kim Kê ven hồ đi dạo lúc bình thường. Cùng lúc đó, hắn nhưng ở cảm ứng rõ ràng các loại cầm thú sinh mạng rung động đặc thủ, chẳng qua là đi phân biệt cũng không cố ý đi truy cứu, như vậy mới có thể giữ vững nguyên thần thanh minh cùng an ninh. Cứ đi như thế hơn một giờ, Thành Thiên Nhạc lại đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu đi nhìn cách cửa sổ thủy tinh một tao nước. Hắn cảm ứng được một cỗ âm trầm cùng nóng nảy khí tức nhiễu động nguyên thần, trong lòng không tên dâng lên một loại run sợ tâm tình, hắn nhìn thấy động vật cũng thật hù do người, là một con bát to to đại mang xà. Nếu là bình thường cách cửa sổ thủy tinh nhìn thấy một cái biết rõ sẽ không đả thương đến bản thân mãng xà thành thiên nhạc cũng không sẽ như thế sợ hãi nhưng giờ phút này tâm tình của hắn rất nhạy cảm hơn nữa con mãng xà này vô hình trung tán phát khí tức cũng đặc biệt mãnh liệt điều này chăn lớn cuộn tại bên cạnh cái ao không thấy rõ dài bao nhiêu màu nâu nhạt trên thân thể phân bố màu nâu đậm hơi đỏ lên mây hình vằn chợt nhìn qua rất đáng sợ nhưng nhìn kỹ lại có cảm giác những thứ này vần phi thường xinh đẹp phản vật là thiên nhiên nghệ thuật kỳ tác nó hơi ngẩng đầu lên nhìn phía ngoài người đi đường lại có tương tự người vậy ánh mắt gián khí tức vốn là âm trầm mà con mãng xà này khí tức để cho thành thiên nhạc cảm ứng đặc biệt mãnh liệt cho nên mới vừa rồi trong lúc vô tình bị sợ hết hồn khi hắn định tình tử tế quan sát điều này chăn lớn lúc không khỏi lại sinh ra một loại khác tâm tình của mình hắn cảm thấy mãng xà này hơi hơi mang theo màu thủy lam sóng mắt rất trong suốt nhìn vương xa dường như cũng bao hàm một tia ônu cảm giác cũng không phải là hung ác như vậy đáng sợ chỉ là có chút không tên đau thương loại này không tên ai thương tình tự mới vừa rồi đang nhìn cái khác động vật lúc thành thiên nhạc cũng không lúc có cảm ứng có lẽ là những động vật này không muốn bị nhốt ở trong lồng Có lẽ là cả ngày bản thân cảm thấy nuốt ở trong lồng động vật rất đáng thương, lại gợi lên hắn gần đây đặc biệt tâm tình hóa cảm khái. Nhưng khi nhìn đến con mãng xà này lúc, loại cảm ứng này rõ ràng nhất. Chuột kinh ngạc hỏi, một con đại xà mà thôi, thế nào mới vừa mới đem ngươi sợ hết hồn? Lấy bản lĩnh của ngươi, còn cần đến sợ nó sao? Thanh thiên nhạc đáp, đây không phải là phải dùng tới không cần phải vấn đề, chẳng qua là trời sinh phản ứng tự nhiên. Con rắn này khí tức đặc biệt mạnh, cho nên phản ứng của ta cũng đặc biệt mạnh. Ngươi đương nhiên không cần sợ a, rắn cắn người lại không cắn ngươi. Chuột, ngươi nhìn ra nó là yêu quái sao? Chuột cười nói, đùa gì thế. chẳng qua là sinh cơ đặc biệt thịnh vượng tâm tình mãnh liệt một con mãng xà mà thôi nếu thật là yêu quái sẽ còn bị nhốt ở chỗ này ngược lại ta là không nhìn ra cái gì cái khác lề lối đang lúc nói chuyện kia con mãng xà phảng phất cũng có cảm ứng đem túi đầu vùi vào bàn khởi trong người tránh được thành thiên nhạc ánh mắt sẽ không tiếp tục cùng chi mắt nhìn mắt chuột lại hô, thành đại sư a ngươi nhìn ngươi nhìn ngươi đem nó cho dọa giống như nó loại này sơn giã cầm thú kia chịu được ngươi thần thức áp lực thành thiên nhạc bình thường vẫn luôn rất cẩn thận lấy nguyên thần ngoại cảm thiên địa lúc cũng liễm dấu thần thức không đi xúc động bên ngoài khí tức nhưng mới vừa rồi tử tế quan sát điều này chăn lớn lúc hắn hay là không tự chủ lấy thần thức đi nhiễu động để đem các loại biến hóa phân biệt phải rõ ràng hơn hắn tự nhiên cũng không sợ ở con mãng xà này trước mặt bại lộ bản thân cũng có tu vi trong người cầm thú cũng có trời sinh trực giác hơn nữa rất nhiều phương diện so người bén nhẹ nhiều lắm kia mãng xà tự nhiên cảm nhận được một loại không tên uy áp thanh thiên nhạc cảm thấy điều này chăn lớn rất có đặc biệt thu hồi thần thức không còn đi xúc động khí thức của nó với trong đầu có chút hăng hái đối chuột nói chúng ta lấy được pháp quyết là nhất pháp nhiếp và pháp không chỉ có người có thể luyện yêu tu đạo lý cũng bao hàm trong đó Cẩm thú cảm nộ tiên địa khai linh trí, lòng đầy nghi hoặc, học được suy tính, là bước về phía tu hành bước đầu tiên. Ta nhìn con mãng xà này cũng rất thông minh nha, nếu có cơ hội, nói không chừng cũng có thể tu luyện thành yêu. Chuột lại thở dài nói, lão đại, ngươi biết cầm thú thành yêu cùng tu luyện của ngươi có cái gì bất đồng sao? Bước này quá gian nan, coi như con mãng xà này có khả năng này, xác suất chỉ sợ cũng so mua vé số chúng số độc đắc thì nhỏ hơn nhiều. Nay chật vật không phải sau khi nhập môn tu luyện khó khăn, mà là nhập môn trước cơ duyên khó được. Coi như nó ở trong thiên địa có một tia cảm nộ, cũng không biết phải trải qua bao nhiêu năm tháng mới có thể khiến linh trí rõ ràng. Thó nguyên có đủ hay không? Thanh Thiên Nhạc chuột, ngươi liền xác suất đều hiểu rồi. Chuột, ngươi cũng quá xem thường ta đi. Ngày ngày bên ngoài chuyển giao dịch bộ hốn, giúp ngươi làm tổng giám đốc, bao nhiêu cũng hiểu tình thế, sẽ nhìn tài khoản đi. Làm sao sẽ không hiểu rõ xác suất đâu? nghiêm chỉnh mà nói đâu, tự cảm giác thiên địa, khai linh trí bước này chỉ có thể dựa vào bản thân. Ngươi có thể chỉ điểm yêu tu hành, nhưng lại không thể nào chỉ điểm chưa thành yêu cầm thú. Coi như ngươi cách nói quyết, người ta cũng nghe không hiểu à? Thanh Thiên Nhạc rất cảm khái gật gật đầu. Cầm thú thanh yêu, chẳng lẽ là đại hạnh vận cơ duyên? đơn giản giống như người thành tiên vậy. Chuột phụ hoa nói. Đó cũng không phải là nha, cầm thú hóa thành hình người đi tới nhân gian, cảm giác kia đoán chừng cùng tiến tiên cảnh cũng không khác mấy. Bọn họ một ca một sướng, đang khi nói chuyện rời đi triển lãm chăn lớn cửa sổ, Thành Thiên Nhạc còn nghiêng đầu nhìn một chút bên cạnh bảng thông báo, chỉ thấy phía trên viết, châu á chăn đá, lại xương đen đôi mãng, rắn á con mắt mãng khoa mãng thuộc, quốc gia một cấp bảo vệ động vật. Trưởng thành đen đuôi mãng trung bình thân dài có thể đạt tới 4 thước, thể trọng 40 tới 60 kg, này phần đuôi thượng một cặp thoái hóa hình móng chân sau. Thành Thiên Nhạc ở thầm nghĩ trong lòng, cái này rắn còn mang một đôi móng vuốt nha. Đáng tiếc chăn lớn là của lại Thành thiên nhạc không có nhìn thấy kia đối thoái hóa chân sau. Chờ bóng lưng của hắn đi xa, kia con mãng xà lại chậm rãi từ dưới thân thể thò đầu ra, nhìn thành thiên nhạc biến mất phương hướng phun ra đỏ thắm lưỡi, phản phất ở cách pha lê cảm ứng không khí chung cái gì tin tức, trong ánh mắt có một tia sợ hãi cùng nghi ngờ. Thành thiên nhạc ở trong vườn trên đường nhỏ kẹo một cái cua ngặt, tiếp tục chẳng có mục đích đi dạo, trước mặt dần dần đã đến khỉ núi, du khách nhất là mang theo đứa trẻ các gia trưởng nhiều hơn. thành thiên nhạc mới vừa rồi chỉ dùng ánh mắt sẽ để cho một cái to lớn mãng xà cảm nhận được huyết áp không khỏi hơi có chút đắc ý bước thứ ba trong pháp quyết cũng nói rất nhiều pháp thuật thủ đoạn giờ phút này không nhịn được liền tiện tay thi triển một phen ngược lại cũng không có ai chú ý hắn cách đó không xa trong đùi cỏ lộ ra một mảnh nhỏ bùn đất có một con kiến vừa đúng bỏ qua tia to bằng móng tay miếng đất đối với nó mà nói phảng phất là từng ngọn đồi gò núi nhỏ thành thiên nhạc lấy nguyên thần ngoại cảm văn vật vậy mà cũng nhận ra được không biết ở đâu ra đùa ác tâm tư hắn đột nhiên chỉ một ngón tay tâm thần vận chuyển pháp lực nếm thử trong pháp quyết đã nói ngự vật phương pháp. chỉ thấy dưới là cây mặt có một nhỏ miếng đất thuận địa thế lăn một vòng, kia con kiến cũng từ miếng đất bên trên rơi xuống. Không có ai chú ý tới xảy ra chuyện gì, ngay cả kia con kiến cũng không ý thức được là chuyện gì xảy ra, tiếp theo tiếp tục đi phía trước bò. Chuột trong đầu nói, Thành đại sư, ngươi bản lĩnh thật lớn, không ngờ đem một con kiến vấp cái té ngã. Thành Thiên Nhạc bất mãn hỏi, ngươi ý gì a? Hôm nay hai lần gọi ta thành đại sư. Chuột hỏi ngược lại, ngươi nói ngươi nhàm chán không nhàm chán. Đối phó một con kiến, phải dùng tới loại thủ đoạn này sao? Con đem mình mệt mỏi quá sức. Cái này ngự vật phương pháp, muốn ở ngưng kết yêu đan cảnh giới sau mới có thể tựa như vận dụng, hỏa hầu không tới miễn cưỡng thi triển, không chỉ có không, có uy lực gì, đối chính ngươi cũng không có gì hay chỗ, trong pháp quyết không phải đều nói sao?" Thành Thiên Nhạc hơi có chút lúng túng đáp, "Ta chính là thử một chút mà thôi, nhìn thấy được hay không kiến. cũng không có muốn thế nào, chính là cùng kia con kiến chỉ đùa một chút, là có chút tiện tay a, không giống cao nhân dáng vẻ, suy nghĩ một chút tự ta, cũng là sẽ không thích người khác như vậy đùa giỡn." Chuột cảm giác mình dạy dỗ Thành Thiên Nhạc rất có mặt mũi, mang chút tự đắc nói, "Biết là tốt rồi, một lời một hành động cũng phải chú ý." Cái gọi là cẩn thận, là muốn toi quen thành tự nhiên, không là cố ý như thế nào hoặc không ra hồn. Kỳ thực đi, tiểu hồ ly kia tinh trương tiêu tiêu dùng thủ đoạn, đảo thích hợp ngươi bây giờ thi triển. Chỉ bất quá theo chúng ta sở học pháp quyết thi triển ra, cũng không phải là mỹ hoạt thuật. Đang khi nói chuyện trước mặt chỗ khúc quanh có cái thùng rác, có cái hơn 30 tuổi nam nhân dẫn cái bé gái từ trên đường đi qua. Bé gái cầm một cây kẹo mút nói, "Ba ba, ăn không ngon, cho ngươi ăn." Nam nhân kia nhận lấy hài tử kẹo mút thuận tay ném một cái nói, "Ăn không ngon sẽ không ăn đi." Kẹo mút rơi vào giữa lộ, dưới thùng rác chỉ có cách xa hai bước. Nó bị hài tử liên qua. tròn đường cầu xiển chân mượn. Nếu có người đi qua không cẩn thận đạp phải, rất có thể sẽ trượt té lộn mèo một cái, nhất là cái khát trẻ nít. Bé gái nghe thấy phía trước khỉ núi phụ cận lên áo, đã nhanh chân về phía trước chạy đi. Nam nhân kia mới vừa cất bước đuổi theo, lại đột nhiên phát ra một tiếng hoảng sợ thét chói tai. Bé gái quay đầu lại hỏi nói, ba ba, ngươi làm sao rồi? Chỉ thấy nam nhân kia sắc mặt tái nhợt, có chút há miệng run rẩy xoay người nhặt lên trên đất cắm mút, cẩn thận ném vào thùng rác, lại đứng lên hỏi, bà bảo, ngươi mới vừa mới nhìn thấy cái gì, lại nghe thấy cái gì rồi? Bé gái tò mò nói, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì nha. chỉ nghe ba ba kêu một tiếng nam tử kêu kinh ngạc không thôi hướng bốn phía nhìn một chút cũng liếc sau lưng không xa thành thiên nhạc một cái tiến lên kéo lại nữ nhi nhỏ tay nói không có gì chúng ta đi nhìn kì đi tiếp tục đi phía trước thời điểm ra đi chân của hắn còn hơi có chút như nứt ra chẳng qua là tận lực giữ vững chấn định Thành thiên nhạc đang lén vui quay người lại nhanh mau rời khỏi nơi này giống như làm chuyện gì xấu như sợ bị người phát hiện vậy mới vừa rồi chuyện gì xảy ra sẽ ở đó nam tử vừa cất bước thời điểm không biết từ chỗ nào đột nhiên chui ra ngoài một cái mang màu nâu vằn chân lớn nâng lên đầu miệng nói tiếng người nói đem kẹo mút ném trong thùng rác đi Chương tám áo gấm về làng nhất tính rửa thay lắng nghe nam nhân kia bị dọa sợ đến thiếu chút nữa kệ ra quần phát ra một tiếng kêu sợ hãi ngay sau đó mãng xà liền ở trước mắt hư không tiêu thất phản phất chẳng qua là không giải thích được áo giác, nhưng là đây quá dọa người kinh ngạc không thôi hắn đàng hoàng làm theo bé gái không nhìn thấy một màn này liền ở sau lưng không xa thành thiên nhạc giống như cũng căn bản không nhìn thấy nam nhân kia càng thêm xác định chẳng qua là bản thân nhất thời hoa mắt nhưng thời điểm ra đi vẫn chưa tình hồn một màn này đương nhiên là thành thiên nhạc dở cho quỷ sử dụng chính là lấy tâm giống như khúc xạ nhập ngũ quan cảm ứng thủ đoạn từ đó bừng tỉnh động tâm thần của người ta Nhưng vô luận thủ đoạn gì cũng có hạn chế, Thành Thiên Nhạc cũng không thể chống giống chế tạo ra các loại tâm giống như, phải là in vào nguyên thần của mình đặc biệt rõ ràng sự vật. Hắn mới vừa ra mắt kia con đại mãng xà, cũng lấy nguyên thần cẩn thận từng điều tra, cảm ứng vô cùng rõ ràng, ấn tượng cực kỳ khắc sâu, vì vậy liền coi đây là tâm giống như thi triển một cái thủ đoạn, để cho nam nhân kia sinh ra trong nháy mắt ảo giác. Lấy Thành Thiên Nhạc trước mắt bản lãnh, thi triển loại thủ đoạn này cũng chỉ có thể duy trì trong nháy mắt mà thôi, hơn nữa còn không thể làm quá phức tạp, tâm giống như càng đơn giản càng tốt. Về phần kia mãng xà trong miệng chỗ nói tiếng người, là Thành Thiên Nhạc bản thân đứng ở phía sau thu Cổ nói. Nam nhân kia chợt đang lúc sợ hãi cũng không rảnh đi phân biệt thanh âm nguồn gốc. Rời đi sở thú thời điểm, Chuột không nói, chỉ ở Thành Thiên Nhạc trong đầu tháng than thở. Thành Thiên Nhạc nói, ngươi lại than thở vậy, ta cũng không để cho ngươi lên tiếng, có lời gì cứ nói thôi. Chuột, Thành đại sư, ngươi biết ta muốn nói cái gì. Thành Thiên Nhạc có chút ngượng ngùng giải thích nói, ngươi nói là chuyện mới vừa rồi sao? Không phải ngươi nhắc nhở ta mà, bằng vào ta cảnh giới bây giờ thích hợp dùng dạng gì thủ đoạn. Ta chính là tìm một cơ hội thử một chút, biết cũng dễ làm thôi, sau này sẽ không dùng linh tinh, ta không phải loạn đùa dẫn người. Chuột lại thở dài nói, ngươi còn chưa phải là a như vậy ai mới là đâu tóm lại hôm nay sở thú chuyến đi thành thiên nhạc mặc dù không có phát hiện yêu cái gì cũng không có tìm được phân biệt thế gian yêu tu phương pháp nhưng cũng là khá có thu hoạch từ nơi này ngày lên thành thiên nhạc giống như đột nhiên đổi tính ba ngày không còn thích ở trong căn hộ đàng hoàng ngây ngô liền yêu chạy loạn khắp nơi hắn cũng không phải đi đi tham du làm cái gì phong cảnh danh thắng mà là người kia nhiều hướng kia chui liền chợ cũng đi qua cả mấy chuyến hắn lại không ở quán ăn làm việc vặt làm gì còn phải chạy chợ hơn nữa không hề mua cái gì món ăn chính là ở nơi nào đi dạo chủ yếu là quan sát nguyên hình muôn vẻ người, nhìn như đi dạo trên thực tế cũng đang luyện công, nhưng là nguyên thần ngoại cảm khí tức cũng rất là lung tung. Phát hiện người nào tướng mạo hoặc là sinh cơ khí tức tương đối đặc biệt, chỉ biết trong đầu triệu hoan nói chuột, ngươi xem một chút người kia, có khả năng hay không lại yêu quái à? Trước kia là hắn có lúc phiền chuột lắm muộn, bây giờ thành chuột phiền hắn, hơn nữa ngày ngày bị phiền vô cùng. Nhưng là chuột cũng không có biện pháp à, nó bị quản chế với thành thiên nhạc, thành thiên nhạc không muốn để cho nó nói chuyện thì có thể làm cho nó không mở miệng, nhưng thành thiên nhạc nghĩ triệu hắn nó thời điểm, nó không nghe cũng không được, đây quả thực là một loại không ngừng nghỉ hành hạ. cũng được thành thiên nhạc cũng không quên bình thường tu luyện cùng công tác, ban đêm cứ theo lẽ thường đi làm, giữa trưa cũng sẽ trở lại trong căn hộ ngồi tính tọa tu luyện tinh công, đó là chuột khó được thành tinh thời khắc. Rốt cuộc có một ngày, chuột dùng khí tức yêu đất giọng nói, "Thành tổng, ngươi không tìm ra cái gì yêu tinh tới cũng không bỏ qua a." Như vậy đơn giản là tẩu hỏa nhập ma. Thành thiên nhạc đáp, "Nói nhăng gì đó, ta liền ma cảnh tiếp chưa tới, lại nói chuyện gì nhập ma đâu." Chuột, kia ngươi cuối cùng là tẩu hỏa. Đừng quên đang đan hỏa kết trong. Thành thiên nhạc nhưng lại nói, "Trong pháp quyết nói, tâm chi ngũ hành thuộc hỏa, thận chi ngũ hành thuộc thủy, cái gọi là hỏa giả ý niệm mà thôi cái gọi là nước người sinh cơ mà thôi này đọc đã động tương đương với giận lên nước phi tắt lửa mà là lửa với lô đỉnh trong luyện sinh cơ đây chính là ta nghĩ ra được tu luyện hỏa hầu chi đạo độ kiếp này sợ rằng phải đợi cơ duyên mới được chuột nhưng là ta chịu không nổi a ngươi phải hành hạ ta tới khi nào thành thiên nhạc cười nói chuột nha ta tu luyện ngươi cũng tu luyện ngươi làm gì không đem cái này nhìn là một loại tu hành đâu tâm hỏa của ta niệm lên cũng là đối ngươi tâm tính một loại chui luyện nha chuột không phản đối chỉ phải tiếp tục chịu đựng bất quá nó cũng không tiếp tục nhận bao lâu Liên được giải thoát cơ hội trợ giúp, bởi vì đến tháng 2 tựu tuần, Thành Thiên Nhạc về nhà ăn Tết. Mặc dù phương Tây rất nhiều quốc gia không ăn Tết, ngoại hối giao dịch cũng không lại bởi vì Trung Quốc mùa xuân nghỉ dài hạn mà dừng thị, nhưng giao dịch bộ ở mùa xuân cũng là sẽ ngày nghỉ. Nguyên nhân rất đơn giản, khách hàng đều là người Trung Quốc, bọn họ cũng đều muốn ăn Tết, mùa xuân trong lúc gần như không có người nào nửa đêm trở lại ngoại hối giao dịch bộ. Hơn nữa nơi này khách hàng phần lớn cũng là người làm ăn, sao các nơi trên thế giới ngoại hối lại có Trung Quốc địa phương để ý, có rất nhiều người phải chờ tới mùng 8 tháng riêng mới có thể làm một số chuyện, chính là đồ cái cắt lợi mà thôi. Húng chi mùa xuân cũng là thân bằng hảo hữu gặp nhau, mời khách tặng quà thời cơ tốt, càng là người làm ăn lại càng có bận điệu. Ngoại hối giao dịch bộ ở giao thừa một ngày trước nghỉ, một mực thả vào mùng 7 tháng riêng, chỉ trừ mấy cái nhân viên trực, để phòng ngừa ngoại hối thị trường có cái gì đột phát tình huống, tình cờ có khách hàng muốn tới thao tác, vẫn là có thể mở máy hạ đơn. Nhân viên trực trong thì có tất nhiên, lúc mạnh cũng ở đây mùa xuân trong lúc trực. Bởi vì năm ngoái nghiệp tích không sai, thành thiên Nhạc cùng tổng công ty lên tiếng chào hỏi, lại mới chiêu một kẻ khách hàng nhân viên giao dịch, chính là nguyên mộng hồ mỹ hoa quán ăn phục vụ viên lúc mạnh. đây cũng là lúc mạnh âm thầm tìm cơ hội năn nỉ thành thiên nhạc chuyện thành thiên nhạc hỏi tất nhiên lúc mạnh có thể hay không làm chuyện này tất nhiên nói không thành vấn đề thành thiên nhạc cũng liền thuận thế an bài lúc mạnh rất là cảm kích xung phong nhận việc ở mùa xuân trong lúc trực ngược lại không phải bởi vì tiền làm thêm giờ mà là vì mới vừa nhập chức muốn biểu hiện tốt một chút bởi vì tháng 2 có giải như vậy ngày nghỉ cho nên giao dịch bộ nghiệp tích nghĩa vượt qua tổng công ty lập ra tưởng thưởng tiêu chuẩn là đừng hy vọng nhưng là vừa mới qua đi tháng một giao dịch bộ nghiệp tích khá vô cùng đạt tới thành thiên nhạc nhậm chức bốn tháng tới nay lịch sử cao nhất trình độ Các công nhân viên cũng đều bắt được sảng khoái tháng tiền thưởng, cộng thêm mới vừa phân cuối năm thưởng, có thể thật cao hứng về nhà ăn Tết. Biết được Nhi tử Thành tổng sẽ ở mùa xuân trong lúc áo gấm về làng, cha mẹ dĩ nhiên cao hứng. Nghe cha ở điện ý tứ trong lời nói, còn muốn gọi Thành Thiên Nhạc đem xe mẹ xe đét cũng lái trở về, tốt cho hắn thật dài mắt mũi. Nhưng là Thành Thiên Nhạc tính toán một chút sổ sách, từ Tô Châu lái xe đến Liêu Đông bán đảo, muốn tại Trung Quốc trên bản đồ ngặt lớn như vậy một chỗ ngặt, trên đường có thể phát sinh các loại chi phí cộng lại là một số lớn a, hơn nữa còn là không có cần thiết chi tiêu. Mặc dù ăn Tết phát bút tiểu tài, nhưng dù sao cũng không phải là đại phú đại quý. hay là tiết kiệm một chút hoa đi hắn là từ tô châu ngồi đường sắt cao tốc đổi lại tàu điện ngầm đi sân bay phổ đông sau đó đi máy bay về nhà an tất nha bằng hữu thân thích ở chung một chỗ náo nhiệt tự không cần nhiều lời hắn hôm nay đến tam di nhà uống rượu ngày mai đến cậu lớn nhà ăn cơm hậu thiên lại là ông ngoại triệu tập đại gia tụ hội nghe chúng thân thích tán dương hắn có tiền đồ lời thành thiên nhạc dĩ nhiên cũng mua không ít ra dáng lễ vật đưa ra ngoài nếu không làm sao có thể lộ ra hắn có tiền đồ đâu nhưng như vậy trường hợp gần như toàn bộ thân thích trưởng bối bất luận do bởi mục đích gì cũng sẽ hỏi cùng đề tài nhạc nhạc ca có hay không yêu đương? Thành Thiên Nhạc rất thực tại, anh ngay nói thật bản thân còn không có bạn gái, nhưng là sau khi nói xong không có mấy ngày liền hối hận. Nhân vì tất cả trưởng bối nghe câu trả lời này cũng sẽ con ngươi chừng một cái nói, ừm, ngươi thế nào đến bây giờ còn không vội tìm bạn gái đâu? Nghe ngữ khí phảng phất Thành Thiên Nhạc lớn đến mức nào nghịch không ngờ vậy, tiếp theo chính là không rất lại ngại. Thành Thiên Nhạc rốt cuộc hiểu ra, chột trước đây không lâu tại sao phải phiền thành như vậy, hắn bây giờ cũng là bị phiền quá sức ga, lại không thể không cười ha hả dựa hai lắng nghe. Như vậy trang diện, chột ngược lại nhẹ nhõm, Thành Thiên Nhạc luôn không khả năng ở hôn người nhà họ thích trong tìm yêu quái đi. như vậy chính hắn không phải cũng thành yêu quái sao? Thanh Thiên Nhạc bị phiền hơi có chút chịu không nổi, cũng sẽ chạy ra ngoài tránh thanh tĩnh. hắn bây giờ cũng coi là có chút tích xúc, cùng học lớp thời điểm sẽ rất hào phóng tính tiền mời khách. Từng kéo mập mạn, Lý Tiểu Long chờ thân bằng hảo hữu, hồ bằng cẩu hữu đi ra ngoài uống rượu ca hát. ở mạn bộ vân đoan, trời xanh biển biết chờ chỗ ôm tiểu thư hát vang nhiều khúc. Thanh Thiên Nhạc từng tại đa cấp nhóm người trong ngày ngày ca hát, bây giờ lần nữa rời núi khá có mạch bá phong phạm, ca sướng cũng là khá vô cùng, tổng có thể thắng được trận trận ủng hộ. ở hắn trở về Tô Châu hai ngày trước, rốt cuộc có một việc không có tránh thoát, đó chính là bị an bài tương thân. Bằng hưu thân thích trong có không ít người cũng thu xếp giới thiệu với hắn đối tượng, hắn phần lớn cũng nguyện ngôn cự tuyệt, thậm chí chọc cho có chút giải bối cũng mất hứng, nếu không tướng một lần hôn đi trở về, nhìn điệu bộ này hắn đơn giản sẽ phải thành tội nhân, chỉ đành phải gật đầu đáp ứng. Người tiến cử là hắn tứ di bà ngoại nữ nhi, thành thiên nhạc phải gọi biểu gì, bình thường cùng hắn nhà lui tới rất ít, cũng chính là lúc sau tiết có thể thấy hai mặt, lần này lại đối thành thiên nhạc tìm đối tượng chuyện đặc biệt ưa chuộng. mà dắt dây người lại là hắn ở lớp học thêm giao tình tốt nhất bạn học mật mập, mật mập mạc phụ thân cùng đối phương cô bé phụ thân từng là chiến hữu, cho nên mật mạc cũng nhận biết biểu di cho Thành Thiên Nhạc giới thiệu đối tượng, hiểu nhà nàng một ít tình huống. Có lúc thế giới thật nhỏ, vốn là một người không liên hệ, lại trong lúc lơ đãng vòng vo liền có thể cùng người phát sinh các loại liên hệ. Tương thân địa điểm an bài ở một nhà hoàn cảnh rất ưu nhã nhà hàng tây, làm nhà trai buổi khách cùng với dắt dây người, mật mập phụ buổi Thành Thiên Nhạc cùng đi. Theo lễ phép, bọn họ cố ý sớm đến 15 phút. Thành Thiên Nhạc trang điểm chỉnh tề, ở mật mập mạc pháp tại cùng hộ tống hạ, giáng vẻ giống như là bên trên pháp trường hoặc như là bên trên trường thi, hoàn cảnh không sai, chỗ ngồi cũng rất ưu tĩnh, là trong góc mang nửa cách đoạn chỗ ngồi trang nhã, trong phòng ăn còn phát hình nu hòa nhạc êm dịu. Thanh Thiên Nhạc ngồi xuống liền không nhịn được nghĩ cười khổ, bởi vì hắn nhớ tới ngày đó nửa đêm cùng trương tiêu tiêu gặp mặt cảnh tượng, cũng là ngồi ở một nhà hàng trong không sai biệt lắm vị trí. Lúc ấy hắn đối diện là một con hóa thành hình người hội yêu, chính là không biết hôm nay mập mạp cùng biểu di giới thiệu với hắn vị cô nương kia sẽ là hạ người gì. Chương 87 nói thẳng thắn, gặp nhau chẳng lẽ hữu duyên? Kỳ thực thành Thiên Nhạc cũng không định ở trường hợp này tìm bạn gái gì. chẳng qua là để hoàn thành một cái nhiệm vụ mà thôi, nếu không ở bằng hưu thân thích ở trong đó từ bên trên không dễ giao động. Dĩ nhiên, nếu quả thật là gặp được đặc biệt thích hợp, đặc biệt lệnh hắn động tâm cô bé, kia cũng không ngại thật tốt chỗ đi xuống, loại chuyện như vậy để ý chính là duyên phận mà. Bởi vì tới tương đối sớm, Mập Mạp trước muốn một ly cà phê, Thành Thiên Nhạc không uống cà phê điểm một bầu bích loa xuân, hai người trước trò chuyện lên Mập Mạp bệnh tình của phụ thân. Mập Mạp phụ thân thân thể khôi phục phi thường tốt, 3 tháng trước liền đã bình thường đi làm, cho nên Mập Mạp ăn Tết mới có lòng rảnh rỗi cho Thành Thiên Nhạc giới thiệu đối tượng. Nhưng nhắc tới bạn gái mình chuyện, Mập Mạp lại thở dài không dứt. Hiện nhiên có một đống khó gãy chuyện nhà, Thành Thiên Nhạc cũng không có sâu hơn hỏi. Mắt thấy qua thời gian nước định, còn không có thấy đảng gái người tới, Thành Thiên Nhạc quan sát nhà hàng Tây trong các loại khách, có một trận không có tìm qua yêu quái hắn, giờ phút này bệnh cũ lại tái phát. Hắn trong đầu triệu hắn nói, chuột, ngươi mau nhìn xem, trong những người này có khả năng hay không cất giấu yêu quái. Ta nhìn bên kia có cái nam cũng rất có ý tứ, ăn mặc kiểu Trung Quốc đường trang rất truyền thống dáng vẻ, chỉ một người chạy đến nơi đây tới ăn thịt bò bít tết, trước dùng dao nĩa cắt gọn, lại dùng chiếc đũa kẹp ăn, rất có chút đặc biệt ra. Nhìn kỹ tướng mạo rất trẻ, nhưng là lại có nhiều như vậy tóc trắng. Ủa? Ta thế nào cảm giác hắn nhìn rất quen mắt. Ta nam tử kia đột nhiên để đua xuống, rút ra trên bàn khăn giấy, nghiêng đầu hát hơi một cái, chuột trong đầu hô, lao đại nha, ngươi mới nghỉ ngơi không có mấy ngày, tại sao lại dùng bài này rồi? Ngươi hôm nay là tới tương thân, không đàng hoàng chờ nhìn con gái người ta giả gì, vẫn còn ở nơi này tìm yêu quái. Thanh thiên nhạc, ta còn không biết tới là người hay là yêu đâu. Chuột, trên đời nào có nhiều như vậy yêu tu vừa lúc có thể để ngươi gặp phải. đều là giải gia đình bối cảnh, thân thích bạn học mới có thể giới thiệu cho ngươi đối tượng à? Tại sao có thể là yêu quái đâu? Nhân gian cha mẹ sinh ra chính là người. đạo lý đơn giản như vậy ngươi cũng không nghĩ ra vẫn còn ở nơi này tính toán bậy bạn thành thiên nhạc nhìn chung quanh nói nhưng ta cũng không biết cha mẹ của bọn họ là ai à nói không chừng nơi đó thì có yêu tu đâu nếu trương tiêu tiêu không bại lộ thân phận ai dám tin tưởng nàng là hồ yêu a ngồi ở chỗ này tiếp tục nhàm chán chờ đợi mập mạp một ly cà phê uống xong thành thiên nhạc bình trà cũng tiếp theo một lần nước uống trà nhiều nửa đường còn lên một lần phòng rửa tay cô nương so thời gian nước định đã muộn nửa giờ mới đến dĩ nhiên cũng có người phục bồi đi cùng cô nương tới trước là cô cô của nàng ước chừng bốn mươi tuổi cũng là thành thiên nhạc biểu di đồng nghiệp các nàng vừa vào phòng ăn mập mạp liền từ trong góc đứng lên góc chờ bọn họ đi tới gần ngồi xuống vị kia cô cô hời hợt giải thích một câu trước khi ra cửa có chút làm trên mải, nhỏ múa ăn mặc thời gian hơi dài một chút vừa nói chuyện một bên dùng tại chợ lựa dưa leo ánh mắt quan sát thành thiên nhạc nhỏ múa chính là thành thiên nhạc hôm nay tương thân đối tượng nhỏ hơn thành thiên nhạc một tuổi ngoại ngữ học viện chính quy tốt nghiệp ở một nhà cỡ lớn ngoại mẫu công ty đã công tác hai năm phụ thân của nàng là một nhà xí nghiệp quốc doanh trung tầng chủ quản mẫu thân thời là cơ quan chính phủ công vụ viên gia đình tình huống không sai bản thân thu nhập dù không cao nhưng cũng tương đối ổn định trong nhà có hai bộ phòng một bộ ba thất hai thính bây giờ đã ở còn có một bộ là hai phòng ngủ một phòng khách nhà cũ những thứ này đều là người tiến cử giới thiệu qua tình huống căn bản hiện ở mặt đối mặt nhìn vị này nhỏ vũ cô nương hiển nhiên trước khi ra cửa tỉ mỹ thu thập một phen quần áo rất đẹp sắc thái phối hợp phi thường tốt khăn quàng cùng bùng cũng rất xứng đôi hóa trang không phải rất nồng lại rất tinh xảo đặt đến đi chụp hình nghệ thuật tiêu chuẩn da của nàng rất trắng nõn tục ngữ nói trắng nhợt che chăm xấu xí huống chi cô nương này bản thân dài cũng không có nhìn dù không phải như vậy làm người ta kinh diễm nhưng là thật tốt trang điểm một phen cũng có thể sưng vui thai vui mắt chiều cao ước chừng ở khoảng một m sáu vóc người cũng không tệ lắm rất cân đối lấy thành thiên nhạc sức quan sát muốn nhìn rõ ràng cô nương quét mắt một vòng là đủ rồi mà vị này nhỏ vũ cô nương sau khi ngồi xuống hơi túi đầu như có mấy phần ngượng ngùng dáng vẻ nhưng thủy trung mở mắt ra từ trên xuống dưới quan sát thành thiên nhạc quanh thân mỗi một chi tiết nhỏ bình thường loại trường hợp này đều là người tiến cử nói chuyện trước mập mạp hỏi đối phương cô cô điểm chút gì uống mà vị kia cô cô lại đáp phi sợ và nói phụ cận đây không tốt lắm dừng xe a các người đem xe dừng chỗ nào rồi mặt mạp cười, ta trước kia hai tay phá bánh mì hôm nay liền không có lái tới, thành thiên nhạc ở tô châu công tác, an Tiết cũng không có lái xe về nhà, chúng ta là đi nhờ xe tới. cô bé cô cô lại hỏi, ta nghe nói thành thiên sinh xe là công ty xứng, đúng không? đây cũng quá trực tiếp đi, mới là gặp mặt câu nói thứ ba đâu, thành thiên nhạc không thể không tự mình đáp, đúng vậy, công ty cho ta xứng một chiếc mẹ xe D320, nhưng ta bình thường trừ đi làm rất ít lái xe. kia cô cô gật đầu một cái nói, nguyên lai like là như vậy, như vậy thành thiên sinh bản thân tạm thời là không cần mua xe, đơn vị các ngươi đãi ngộ rất tốt nhà mập mạp ở một bên nói, đó là dĩ nhiên. làm quốc tế tài chính thành thiên nhạc là giao dịch bộ tổng giám đốc liên cái đề tài này đám người trò chuyện lên thành thiên nhạc tình huống công tác vị kia cô cô phản phất đối hắn sinh hoạt rất quan tâm dáng vẻ không ngừng bóng gió lại nhắc tới vấn đề phòng ở khi biết được thành thiên nhạc bây giờ mướn một bộ khách sạn thức nhà trọ lúc kia cô cô hơi cau mày lấy trưởng giả giọng nói độc thân một người sinh hoạt hay là tiết kiệm một chút tốt thực tại không cần phải như vậy chi tiêu tiền mướn đắt như vậy bản thân mua phòng ốc giao thế chấp không phải càng lợi hơn sao thành thiên nhạc không nghĩ giải thích bản thân bộ kia nhà trọ là vì tìm một cái thích hợp thanh tu chỗ hắn càng không muốn giải thích thu nhập của mình mặc dù có thể mướn được nhà trọ nhưng muốn mua thích hợp nhà bản thân tích góp còn không trả nổi tiền đặt cọc lại nói tạm thời cũng căn bản không có mua phòng ốc kế hoạch hắn qua hết năm 26 tuổi nếu như không tính trước kia hơn một năm đi làm trải qua mới vừa tham gia công tác cũng chỉ có hơn một tháng cân nhắc những thứ này xác thực còn có chút sớm hắn chỉ có cười giải thích nói ở nhà trọ chẳng qua là đồ cái phương tiện hoàn cảnh tốt đã sạch sẽ lại thanh tĩnh còn có thể gọi miễn phí phòng trọ phục vụ có người cho quét dọn vệ sinh định kỳ đổi ga giường cái gì không cần bản thân quá bận tâm cảm giác có chút quen thuộc sau Nhỏ Vũ cô nương cũng gia nhập nói chuyện, lúc này nói, "Ừm, ta cũng cảm thấy ở khách sạn thức nhà trọ rất tốt, xác thực thoải mái hơn nữa phương tiện đỡ lo. Chúng ta đơn vị những thứ kia người nước ngoài phải đến Trung Quốc thường trú, trên căn bản đều là dài mướn khách sạn thức nhà trọ. Nếu là ta cũng thích, có người nấu cơm thì tốt hơn." Cô Câu nghiêng đầu đối nhỏ muốn nói, "Không thể nói như thế, ở thoải mái là một chuyện, nhưng mướn nhà trọ chúng quy không phải phòng ốc của mình. Coi như ở tại trong căn hộ, cũng phải mua sắm bất động sản a. Hơn nữa, mời người làm theo giờ làm việc bất hòa gọi phòng trọ phục vụ giống nhau sao?" nói tới chỗ này bọn họ lại bắt đầu trò chuyện lên sinh hoạt chuyện vụn vặt tới bao gồm thường ngày ăn mặc ở đi lại chi tiết nhỏ múa cô cô lại hỏi thành thiên nhạc sẽ không biết làm cơm thành thiên nhạc cười đáp chỉ cần liệu mua sắm đủ bình thường một bản tiệc rượu không thành vấn đề nhưng cũng chính là ra thường tay nghề đây cũng là lời nói thật lại không nói ở đa cấp nhóm người làm lớn nổi món ăn trải qua hắn nhưng là ở ngộng hồ mỹ hoa quán ăn làm qua 3 tháng toàn năng làm việc vật, cái gì sống cũng làm gấp cái gì cũng rút càng thêm là trong tu luyện đối hoàn cảnh đặc biệt nhạy cảm thời kỳ đối chung quanh sự vật ấn tượng phi thường khắc sâu coi như nhìn cũng nhìn sẽ Tổ chức một bàn gia thường tiệc rượu sắc thực không có vấn đề quá lớn, chỉ cần không phải quá khoa trương là được, liền nhìn hắn có nguyện ý hay không ra tay. Tiếp tục nói chuyện không khí liền trở nên nhẹ nhõm, vị yêu cô cô lại lượn quanh trở lại thành thiên nhạc công tác đề tài, hỏi tới cuối năm thưởng có thể cầm bao nhiêu, thu nhập tình huống thế nào. Thành thiên nhạc đối mẹ của mình cũng không có hoàn toàn nói thật, tự nhiên cũng sẽ không đối với nàng người xa lạ này giao để, mập mạp ở một bên chọn dễ nghe phụ họa một phen. Ước chừng cho chuyện hơn một giờ, ăn hai bàn điểm tâm, nhỏ Vũ cô nương đứng dậy đi phòng rửa tay, lại nửa ngày chưa có trở về. Cô cô nàng cười giải thích nói, cô gái nha, ra cửa chuyện luôn là nhiều điểm xem ra cần bồi bổ trang mập mạp cũng cười nói cổ nhân nói nữ vì người mình thích dung hiểu hiểu đang lúc này kia cô cô điện thoại di động vang lên hai tiếng nàng ở dưới đáy bàn móc ra nhìn một cái ánh mắt lộ ra không dễ dàng phát giác nét cười khe gật đầu lại nâng đầu hướng thành thiên nhạc nói thành tiên sinh không ta phải gọi ngươi nhạc nhạc ta là người gì đồng nghiệp mà mập mạp cũng là bạn bè của ngươi chúng ta đem các ngươi giới thiệu đến cùng đi cũng là bởi vì với nhau biết gốc biết dễ đối người cũng rất thiên tâm nói thật ta đối với ngươi ấn tượng đầu tiên phi thường tốt nhỏ múa đối ngươi cũng rất hài lòng giọng nói của nàng thay đổi Giống như cần nói chuyện đứng đắn. Mập mạp ở dưới đáy bàn nhẹ nhàng thọc thành thiên nhạc eo một cái, chiều kia cô cô nói, "Tỷ tỷ, nghe ngơi ý tứ, nhỏ múa là muốn cùng thành thiên nhạc tiếp tục chỗ đi xuống đi." Kia cô cô bị trọc cười, cười khanh khách nói, "Không nên gọi ta tỷ tỷ, mặc dù chúng ta dáng dấp trẻ tuổi, nhưng là bối phận không thể để cho rối loạn." Nữ Hải ra ra mặt mỏng, có mấy lời ngại ngùng ngay mà nói, "Chỉ có ta cái này làm trưởng bối lên tiếng. Ta đây vợ con múa cũng không phải là làm loạn người, làm chuyện gì cũng hết sức chăm chú, nếu muốn thật tốt chỗ đi xuống, đó chính là thật thật tốt chỗ." Nhưng là Nhạc Nhạc ở Tô Châu công tác, Nhỏ Múa ở Đông Bắc công tác, từ lâu dài nhìn, hai nơi tổng không phải biện pháp. Nếu như muốn thật thật tốt nói lời, nhất định phải chú trọng một phương, bây giờ nhìn lại Nhạc Nhạc công tác càng tốt hơn, còn có phát triển tiền đồ, Nhỏ Múa cũng có thể thích xứng làm ra hy sinh. Thật muốn kết bù, nàng có thể cân nhắc đi tê. Châu phát triển. Thành Thiên Nhạc lấy làm kinh hãi, có chút ngạc nhiên nói, không cần gấp gáp như vậy làm cái quyết định này đi, nàng công việc bây giờ không phải cũng thật tốt sao? Hơn nữa, cô cô lại cười khoát tay cắt đứt hắn vậy nói, dĩ nhiên không nóng nảy, Nhạc Nhạc, ngươi hiểu lầm ý của ta, ta nói chính là tương lai. Nếu các ngươi thật có thể thành vậy, Căn cứ ngươi phương diện này tình huống, nhà chúng ta nhỏ múa là phải làm ra hy sinh, hay là chủ muốn cân nhắc sự nghiệp của ngươi phát triển. Chương 88, một lời kinh người, Phong Lương ngập ngừng muốn nói. Mập mạp thừa dịp chiều thành thiên nhạc chen mắt nói, "Dường nào dễ thông cảm à, thành thiên nhạc, ngươi cảm động không?" Nhưng là kia cô cô lời còn chưa nói hết, lại tiếp tục mở miệng nói, "Phải xử liền nghiêm túc chỗ, nhỏ múa ba mẹ chỉ có một cái như vậy nữ nhi bà bối, trước khi tới liền đã thương lượng xong, cũng trưng cầu nhỏ múa ý kiến. Các ngươi chỗ đi xuống, có mấy cái điều kiện muốn nói ở phía trước." nếu nhỏ múa đã nguyện ý cùng thành thiên nhạc tiếp tục chung sống nàng lại nói lên mấy cái yêu cầu cơ bản vậy mà quên hỏi thành thiên nhạc có hay không cũng nguyện ý cùng nhỏ múa tiếp tục chung sống nghe giọng nói của nàng nhỏ múa tốt như vậy cô nương thành thiên nhạc không cần hỏi dĩ nhiên cũng sẽ nguyện ý những yêu cầu này quy nạp đứng lên đại khái có năm đầu thứ nhất nếu tương lai chung sống cân nhắc đến cưới sau sinh hoạt nhà trai phải có cấp bậc tạm được phòng ở một bộ địa phương không thể quá xa xôi ít nhất là ba căn phòng nhà trai giao toàn khoản không thế chấp bất động sản chứng càng thêm đảng gái tên thứ hai chính thức xác lập quan hệ yêu thương về sau nhất là đàng gái tính toán đến nhà trai công việc thành phố sinh hoạt, vì gia tạo thuận lợi, nhà trai ứng cho đàng gái xứng một chiếc gia dụng xe con. Cấp bậc không cần quá cao, 100.000 nguyên trở lên là được, hết thảy thủ tục cũng lấy đàng gái tên làm. Thứ ba, sau khi kết hôn, nhà trai cha mẹ không thể đến phòng tân hôn ở lâu dài, nhưng là đàng gái cha mẹ không chịu này hạn chế. Thứ tư, bởi vì đàng gái là ở nguyên đơn vị từ trước đi vùng khác, đây là vì chiếu cố thành tiên nhà sự nghiệp phát triển, cho nên nữ mới có khả năng không tìm được công việc phù hợp. Nếu như đàng gái không đi đơn vị đi làm vậy, để cho nhà trai ở khu vực thành thị vì đàng gái mua đại diện phòng một bộ giao cho đảng gái kinh doanh hoặc cho mướn thứ năm sau khi kết hôn trừ phi đảng gái tự nguyện nếu không nhà trai không phải yêu cầu đảng gái sinh con lần này vừa dứt lời không chỉ có thành thiên nhạc có chút mắt tròn tròn ngay cả mập mạp sắc mặt cũng trầm xuống không biết nên đáp lại như thế nào theo lễ phép thành thiên nhạc không nghĩ trực tiếp hỏi ngược nhỏ múa cô cô nghiêng đầu hỏi dắt dây nhân đại mập nói ta trước giờ không có tướng qua hôn không biết tình huống bây giờ kia không thể yêu cầu đảng gái sinh con là ý gì a tại sao phải có điều kiện như vậy vốn chính là thuận theo tự nhiên nhìn tình huống cụ thể chuyện mà Mập mạp lúc nói chuyện không có nhìn nhỏ múa nàng cô sát mặt, chẳng qua là buồn bực đáp, cái này cũng có thể thông hiểu nha, bây giờ cô bé ai không thích trưng diện, rõ ràng dài không hợp, không có chuyện còn muốn ngày ngày đi giảm cân, sinh con nhiều ảnh hưởng vóc người à, vậy mình không phải không đẹp. Vạn nhất ly hôn, có đứa bé cũng là gánh nặng, không quá dễ dàng tìm được nhà dưới nhà. Thành Thiên Nhạc câu mày nói, đây là nghiêm túc sinh hoạt thái độ sao, còn chưa kết hôn liền muốn thế nào ly hôn. Kia cô cô hậm hực không vui nói, các ngươi cái này là nói thế nào đâu. Lời của ta mới vừa rồi không có ý tứ gì khác, chính là muốn đem mọi phương diện vấn đề cũng suy nghĩ kỹ càng, không có, có nỗi lo về sau. Con gái người ta mới có thể yên tâm đi bản thân giao cho ngươi à? Đàn ông các ngươi cũng biết hưởng thụ, cả ngày ở bên ngoài Hoa Thiên Tử địa, lại không rõ ràng lắm nữ nhân ở trong nhà lo liệu có nhiều khổ cực. Về phần hai tử, tối nay muốn cũng tốt, đến lúc đó ngươi không để cập tới, chính nàng cũng sẽ nóng nảy. Nhạc nhạc a, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, có một số việc là chuyện tất nhiên. Nhà chúng ta nhỏ muốn thật muốn cùng ngươi chính thức chỗ vậy, nếu từ trước đến chưa quen cuộc sống nơi đây Tô Châu, không đem những chuyện này an bài xong, cha mẹ nản, dế có thể yên tâm sao? Thanh Thiên Nhạc đã hứng thú thẻ nhạn, không nghĩ trò chuyện tiếp đi xuống, chỉ muốn chờ nhỏ Vũ cô nương trở lại. vội vàng mượn, cớ lấy người. ngược lại hắn cũng không có muốn ở chỗ này tìm đối tượng, sau này cũng đừng sẽ liên lạc lại, chỉ cần đem hôm nay chẳng diện ứng phó là được. nhưng là nhỏ vũ cô nương nuốt ở phòng rửa tay thủy chung không có trở lại, thành thiên nhạc chỉ đành phải câu được câu không phụ hòa nói, từng có đạo lý, phi thường có đạo lý, đổi ai cũng không yên tâm à? ai, bây giờ đáng giá phó thác nam nhân tốt quá ít, rất xấu hổ, ta chỉ sợ cũng rất khó đạt tiêu chuẩn. kia cô cô lại khuyên, nhạc nhạc à, ngươi cũng không thể xem thường bản thân, muốn tìm cô gái tốt sinh hoạt liền phải đàng hoàng cố gắng nha. nhà chúng ta nhỏ múa mới vừa gặp mặt đối người ấn tượng liền rất hài lòng nguyện ý cùng ngươi tiếp tục trôi đi xuống các ngươi trước tiên cũng có thể bắt đầu từ bằng hữu tiếp xúc thành thiên nhạc lại hỏi mới vừa rồi nói những thứ kia điều kiện là ý của ngài đâu hay là cha mẹ của nàng ý tứ nhỏ múa bản thân lại là có ý gì kia cô câu nghiêm nghị đáp đây chính là trung thân đại sự là người cả nhà thương lượng kết quả cha mẹ của nàng là ý kiến này nhỏ múa bản thân dĩ nhiên cũng là ý kiến này thứ ta cái này người tiến cử nói ra cảm giác sẽ khá một chút dĩ nhiên nếu như ngươi có cái gì yêu cầu khác tương lai cũng có thể từ từ nói ra nha mập mạc không phản đối Tuối đầu dạ vừa rất dáng vẻ vô tội uống bản thân cà phê, Thành Thiên Nhạc há miệng, phát hiện mình cũng thực ở không có lời gì dễ nói, vì vậy rũ xuống ánh mắt nghiên cứu lên trong ấm lá trà. Không khí trở nên có chút quái dị lặng, tất cả mọi người đang đợi nhỏ Vũ cô nương từ phòng giữa tay trở lại. Thành Thiên Nhạc ở nhìn lá trà, dĩ nhiên nguyên thần lại không tự chủ được quan sát trong phòng ăn muôn hình muôn vẻ người, trong lòng của hắn không tên dâng lên một cố lửa, ở loại trường hợp này nhưng lại không tiện phát tác. Hắn là lần đầu tiên tương thân, trước kia không có gặp phải loại trạng huống này, đối phương nói lời cũng không thể nói không đạo lý chút nào, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác lại rất quá đáng. Truyền niệm lại nghĩ một chút, trên đời có yêu loại ở nút hãng tại động vật vườn cũng thể hội qua các loại các dạng khí thức kỳ thực trên đời người không cũng giống như vậy sao thiên hình vạn trạng loại người gì cũng có hôm nay chẳng qua là gặp trong đó một loại nhỏ vũ cô nương cuối cùng từ phòng rửa tay trở lại rồi thật giống như đối chuyện mới vừa rồi tia không biết chút nào dáng vẻ sau khi ngồi xuống hướng thành thiên nhạc nở nụ cười xinh đẹp nói ngại ngùng bù đắp lại trang thời gian lâu dài điểm các người mới vừa rồi cũng nói chuyện gì nói ra sao nàng cười dáng vẻ thật đẹp mắt nhưng là thành thiên nhạc lúc này trong lòng lại cảm giác là lạ phi thường khó có thể hình dung. Hơn nữa hắn đang suy nghĩ chuyện khác, nghe câu hỏi, gặp lại nhỏ vũ cô nương nụ cười, cũng không biết kia gân không đúng, đột nhiên mở miệng hỏi một câu, ngươi có phải hay không yêu quái a? này lời ra khỏi miệng là cử tọa đều kinh hãi, đang uống cà phê bàn tay mập mạp du lên, cà phê từ trong ly văng ra ngoài, vội vàng tay chân luống uống rút ra khăn giấy đi lau. nhỏ múa ngẩn người không có phản ứng kịp, cô cô sắc mặt lại lập tức liền thay đổi, giống như ngoài cửa sổ đông bắc tháng riêng ngày, chờ nhỏ múa cũng tỉnh hồn lại thời điểm, sắc mặt cũng trong nháy mắt đỏ lên, giống như bị bao lớn quá đủ. lần này tương thân, cuối cùng bởi vì thành thiên nhạc không đầu không đuôi một câu nói tan trong không vui. không chỉ có đối tượng không có nói thành, kia cô cô mang theo nhỏ múa vội vã rời đi thời điểm là mặt giận dữ. Thanh Thiên Nhạc không nghĩ cùng nhỏ múa kết bù, nhưng hắn càng không muốn cho người tiến cử khó chịu, coi như trong lòng không muốn, chàng diện chấp nhận được không được sao? Gặp mặt trò chuyện, cái ngày mà thôi, cần gì phải chọc người trở mặt đâu. Nhưng chính hắn cũng không nói được là chuyện gì xảy ra, không biết là không có khống chế được tâm tình hay là đột nhiên thất thần. Kết quả không chỉ có đắc tội nhỏ Vũ Cô Nương còn đắc tội người tiến cử. Mập mạp đích thân trải qua cái chàng diện này, bản thân hắn chính là cái yếu tử, đối kia cô cô nói lên điều kiện rất khừa, thật cũng không nói thành Thiên Nhạc cái gì. chờ kia sau khi hai người đi mập mạc mặt mang xin lỗi nói bạn học cụ à thật là ngại ngùng ta mặc dù nhận biết nhỏ múa nhưng cũng không ngờ người ta sẽ nói lên cái loại đó yêu cầu sớm biết như vậy cũng không ôm chuyện này ngay cả ta cái này dắt dây người cũng cảm thấy lung túng thành thiên nhạc vỗ một cái mập mạc bả vai nói ngươi cần gì phải cùng ta khách khí đâu lòng tốt vì ta giới thiệu đối tượng ta phải cảm tạ ngươi mời đúng a hai người tính tiền đi ra khỏi nhà hàng tây bên ngoài một cố lạnh gió thổi vào mặt mập mạc đột nhiên nói thành thiên nhạc à ta thật bội phụ ngươi làm sao có thể đột nhiên bước lên một câu như vậy tới đơn giản là thần lai chi mỗ ta suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được. Thành Thiên Nhạc cười khổ nói, "Ngươi đây là khen ta hay là chuyện tiếu lâm ta?" Mật Mạc, "Là thật tâm đội phục ngươi." Thành Thiên Nhạc đột nhiên hỏi, "Bạn học cũ, ngươi biết tên của ta sao?" Tả tên khoa học. Mật Mạc sửng sốt một chút, ai nha, thật đúng là a, tên của ngươi gọi Thành Vũ Nhạc, chúng ta cả ngày gọi ngươi Thành Thiên Nhạc cũng đã quen rồi, ngươi không đề cập tới ta cũng không nhớ nổi." Nhưng là các nàng là cùng ngươi lần đầu tiên gặp mặt, không nên cũng làm đi, ta gọi sai tên của ngươi thời điểm, các nàng giống như một chút phản ứng cũng không có. Có thể ngươi gì chỉ nói qua nhũ danh của ngươi nhạc nhạc, các nàng cũng biết ngươi họ Thành đại danh cũng là không rõ ràng lắm thanh thiên nhạc thở dài một tiếng liền ta là ai cũng không có làm rõ ràng cái này tính thế nào giới thiệu đối tượng như vậy tương thân ta cũng không muốn trở lại vừa nói chuyện làm cái hít sâu trong ngày mùa đông không khí rét lạnh khiến hắn giật cả mình lại nguyên thần rung lên cảm thấy phá lệ sảng khoái hắn mới vừa rồi không tên toát ra câu nói kia cũng cùng đoạn thời gian gần nhất tới nay đan hỏa sao động có liên quan dễ dàng bị các loại tâm tình cảm nhiễm có chút không bị khống chế nhưng nhắc tới cũng kỳ trải qua như vậy sự kiện khi hắn đi ra nhà này nhà hàng tây thời điểm trong một nhịp hít thở, nguyên thần phản phất liền yên tĩnh lại, kia đặc biệt nhạy cảm sao động tâm tình vậy mà bình phục. thành thiên nhạc tu luyện chỗ hạ công phu đã đến, nhưng hắn cũng chưa hoàn toàn thông qua đan hỏa kiếp khảo nghiệm, có một số việc không phải chỉ chịu khổ cực là có thể đột phá một cái khác tầng cảnh giới, hôm nay chỉ là có mới cảm ngộ mà thôi. mặc dù trong tu luyện hỏa hầu đã chọn, nhưng tâm cảnh luôn là còn kém một chút. giờ phút này kia đặc biệt nhạy cảm nguyên thần khôi phục lại bình tĩnh, không hề bị đến ngoại giới áp đặt các loại tâm tình quá nhiễu nhưng hắn nội tâm của mình vẫn là tràn đầy tâm tình hóa, đối vạn sự vạn vật đều có cảm khái. lần này tương thân vẫn còn ở thân thích trong chọc tới một chút sóng gió. Hắn biểu di thông qua tứ di bà ngoại gọi điện thoại cho hắn bà ngoại, rất là cờ trách một phen Thành Thiên Nhạc không phải, tốt bụng giới thiệu với hắn đối tượng, điều kiện tốt như vậy cô nương, Thành Thiên Nhạc lại tại chỗ cho người khó chịu. Bà ngoại cùng với đại biểu cứu cũng gọi điện thoại đến Thành Thiên Nhạc nhà, giọng mang bất mãn trách cứ cha mẹ hắn, tại sao không có dặn dò tốt nhạc nhạc, để cho thân thích mặt mũi khó chịu như vậy. Cứ như vậy, sau này còn thế nào cho nhạc nhạc giới thiệu đối tượng a? Nhưng là Thành Thiên Nhạc mẹ hỏi rõ tình huống, cảm giác lại tức giận hơn. Người nữ kia phương lần đầu tiên gặp mặt, liền nói lên cái gọi là năm hạng điều kiện cơ bản, 1, hạng đã rất quá đáng. cũng cũng không muốn nói nhiều. Nếu nhà trai điều kiện rất ưu việt vậy, mà con gái cũng sắc thực rất xuất sắc, cũng là không phải là không thể cân nhắc. Nhưng là kia thứ ba, thứ năm hai đầu, thật sự là chọc giận tới mẹ hắn, tại chỗ cầm điện thoại lên đánh tới tứ gì bà ngoại nhà, tìm được biểu di bản thân phát tiết một phen bất mãn, sau đó nổi giận đùng đùng đem điện thoại cài nút. Chương 89, hoa mai đố măng, cách Dương cầm Từ điện vận thơ âm thanh. Mẹ để điện thoại xuống đối thành tiên nhằn nói, như tử, như vậy tức phụ ta còn không bằng không tìm." Hai bên đều có các mắt hứng bạn sẽ tới hướng không nhiều thân thích trở nên càng thêm nó lút, ở thân bằng hào hữu trước mặt lẫn nhau kể lại đối phương không phải Tục ngữ nói mỗi nhà có nỗi khó xử riêng, ai cũng kéo không rõ, cụ thể đến Thành Thiên Nhạc nhà cũng giống như vậy. Dựa theo kế hoạch, nguyên bản còn có một vị thân thích cho Thành Thiên Nhạc an bài một cái khác trận tương thân, đối phương cô bé gọi Tiểu Hủy, nghe nói rất đẹp, gia đình điều kiện cũng tương đương lưu việt. Nhưng trải qua sau chuyện này, Thành Thiên Nhạc cũng không nghĩ lại đi, mẹ hắn cũng không khuyên nữa hắn đi. Người tiến cử sợ rằng sẽ mất hứng, nhưng đã không có quan hệ gì với Thành Thiên Nhạc, bởi vì hắn ngày nghĩ kết thúc lại trở về Tô Châu đi làm. Trải qua hồi hương chuyến đi, Thành Thiên Nhạc tâm tình không hề bị đến ngoại giới các loại kích thích hoa trường quá nhiều, nhưng bản thân của hắn nội tâm vẫn là như vậy nhạy cảm. Hắn tu luyện công phu kỳ thực đã chọn, nhưng hoàn toàn vượt qua đan hỏa kiếp khảo nghiệm, tiến vào bước tu luyện tiếp theo lại thật giống như vốn thiếu như vậy điểm cơ duyên. Sau khi trở lại mấy ngày nay, thành thiên nhạc không tiếp tục hướng người nhiều địa phương truy loạn, chuột còn tưởng rằng tu vi của hắn tâm cảnh có đột phá, tật xấu đổi, kết quả phát hiện lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Thành thiên nhạc xác thực không còn cố ý đi người nhiều địa phương, nhưng hắn lại tùy thời tùy chỗ cảm ứng bên người hết thể sinh cơ. Yêu quái chưa chắc liền ở trong đám người a, bọn nó cũng sợ hãi bị phát hiện a, hơn nữa yêu quái cũng không nhất định lấy hình người xuất hiện a, cũng có thể lấy nguyên hình nhẫn nút. hoặc là một ít yêu tu còn không có hóa thành hình người tu vi nói không chừng liền lấy cầm thú bộ dáng ở nơi nào miêu đâu một con kiến một con chim nhỏ cũng có thể vừa mới bắt đầu mấy ngày thành thiên nhạc vẫn chỉ là bản thân âm thầm quan sát càng về sau thấy hơi đồ vật đặc biệt lại không nhịn được bắt đầu triệu hóa chuột thì như ngày này hắn lại trong đầu hô chuột ngươi mau nhìn bên kia con kia chó con sinh cơ vận đặc biệt xúc động sau này có khả năng hay không tu luyện thành yêu a chuột hữu khí vô lực đáp, đó là người ta dắt dây thường đi ra lưu sùng vật chó có được hay không tại sao có thể là yêu tu đâu thành thiên nhạc ta chưa nói nó là yêu tu à chính là muốn cùng ngươi thảo luận một chút, kia chó con Sinh Cơ đặc biệt sống động, tương lai có khả năng hay không tu luyện thành yêu a. Chuột không thể làm gì giải thích nói, ngươi nhìn hơn mấy con chó con liền hiểu, tựa như người còn nhỏ lúc, đang trong trưởng thành trong, chỉ có không có gì tật xấu, Sinh Cơ nếu so với thành người sống động. Chuột nói xong câu đó liền hối hận, quả nhiên chỉ nghe thấy Thành Thiên Nhạc gật đầu nói, "Ừm, ngươi nhắc nhở phải rất đúng. Nhìn tới vẫn là ta kiến thức không đủ." Chuột, ngươi nghĩ có kiến thức liền tới kiến thức thôi, làm gì tổng gọi ta đi ra nhìn a?" Thành Thiên Nhạc rất nghiêm túc nói, "Đừng quên, ta đang tu luyện, ngươi cũng đang tu luyện, ngươi phải dùng điểm tâm a." chúng ta không tìm ngươi thảo luận tìm ai thảo luận a cùng người khác cũng không thể tùy tiện nói những chuyện này a a bụi có bên kia chân tường dưới đáy có mấy con chuột lẹn qua đi a là chân chính chuột ra ngươi có thấy không cái này đối chuột mà nói đúng là một loại tu luyện hoặc là nói là một loại rèn luyện nó bây giờ chỉ có thể âm thầm cầu nguyện ở trong căn hộ đừng làm rộn rán chờ chơi nóng lực giao dịch bộ trong phòng làm việc đừng bay ra cái gì thiêu thân tới nếu thật là rắc rối cũng tốt ngược lại có thể kết thành thiên nhạc tâm sự chỉ sợ là cả ngày lẫn đêm bay loạn coi đời này thường thấy nhất bình thường tiêu thân Ngày này, Thành Thiên Nhạc xuống bếp mình làm một bữa cơm tối, sau khi cơm nước xong, ở Kim Kê bên hồ đi dạo luyện công, sau đó không có lái xe, đi bộ đi về phía là lớp vịnh đơn vị làm việc. Rồi nửa đêm thời gian làm việc còn rất sớm, Thành Thiên Nhạc chính là nghĩ ở trên đường nhiều suy nghĩ các loại sinh linh. Ban đầu lái xe là để cho tiện an toàn, cũng là vì hiện lộ rõ ràng tổng thân phận quản lý, hiện tại vị trí ngồi vững vàng, lại người mang tuyệt kỹ, vì ở đi bộ trông rõ ràng hơn quan sát thế giới, tự nhiên cũng sẽ không lái xe còn có thể tỉnh du tiền. Đến giao dịch bộ chỗ kia tòa nhà phụ cận, Thành Thiên Nhạc đột nhiên quay người lại nhìn giải cây xanh như có phát hiện. Một mực không có lên tiếng chuột thầm kêu một tiếng không ổn nói, "Ai, lại đến rồi." Chỉ thấy cách đó không xa trong bụi rậm chuyển tới mèo một tiếng theo, có một con màu lông xám trắng xen nhau con mèo nhỏ chui ra, liền nằm ở đường vừa nhìn lui tới người đi đường, thật giống như không có chút nào sợ hãi dáng vẻ. Chuột lúc này đợi nửa ngày lại không nghe thấy Thành Thiên Nhạc động tĩnh, ngược lại không nhịn được bản thân mở miệng trước, "Thành Thiên Nhạc, ngươi thế nào không có gọi ta đi ra nhìn mèo đâu?" Thành Thiên Nhạc lại cười đáp, "Lúc này là ngươi không có kinh nghiệm a." Nó hiển nhiên là nuôi trong nhà mèo, cho nên không có chút nào sợ người. Nhưng con mèo này có thể là bản thân chạy đến hoặc là bị chủ nhân vứt bỏ. Ở cái này mang đã hoạt động rất lâu rồi. Ta năm ngoái liền phát hiện nó, chẳng qua là không có để cho ngươi nhìn mà thôi, nhưng chính ngươi cũng hẳn là chú ý tới a. Đang lúc nói chuyện, có một người từ phố đối diện đi tới, là giao dịch bộ công nhân viên Tất Nhiên. Tất nhiên không có chuyện khác, đi làm cũng quá sớm, hắn đang muốn đến phòng làm việc đi lên mạng đâu, vừa vặn cũng thấy được con này dáng vẻ thật đáng yêu mèo, ngồi xổm người xuống học mèo kêu đùa một hồi. Kia con mèo nhỏ cũng không sợ, chẳng qua là nâng lên tò mò ánh mắt nhìn hắn, phảng phất đang suy nghĩ người này muốn làm gì. Tất nhiên học mèo dáng vẻ meo meo gọi Càng xem càng cảm thấy con này cuộn tròn thân thể nằm ở chỗ này, mèo con lông xù rất đáng yêu, không nhịn được đưa tay muốn đi sờ nó. Không ngờ cái này con mèo nhỏ lại rất linh hoạt vừa tung người mau tránh ra, sau đó rất khách sáo hướng bên cạnh đi mấy bước, lại cụp xuống. Tất nhiên lại tiến tới hai bước đưa tay ra, con mèo nhỏ lại mau tránh ra, cũng không đi xa, nhưng chính là không để cho hắn sờ. Thành Thiên Nhạc không nhịn được cười ha hả mở miệng nói, "Tất nhiên a, ngươi làm như vậy là không đúng tích." Tất nhiên nghe tiếng Vội Vàng đứng lên mỉm cười gật đầu nói, "Thành tổng tốt, ngày sớm như vậy liền tới làm rồi." Thành Thiên Nhạc cũng gật đầu nói, "Ngươi không phải cũng tới thật sớm mà." sau đó lại một chỉ kia con mèo nhỏ đạo nhà ta ở đại liên tiểu khu trung quanh có rất nhiều mèo hoang ta cũng sợ qua coi như tương thân yêu đương ngươi cũng trước tiên cần phải mời người ăn bữa cơm à sao có thể đưa tay liền muốn chiếm tiện nghi đâu mèo cũng giống vậy ngươi đi đầu phố trong siêu thị nhìn một chút có bán hay không đồ ăn cho mèo mua chút trở lại đút nó thử lại lần nữa nói không chừng là có thể sợ tất nhiên hay là thành tổng ngài có kinh nghiệm ta cái này đi thử một chút hắn quả nhiên xoay người bước nhanh đi về phía đầu phố siêu thị cho mèo con đi mua đồ ăn đi vùng này nuôi sùng vật người nên không ít nhỏ trong siêu thị thì có bán đồ ăn cho mèo thức ăn cho chó tất nhiên rất nhanh liền giơ lên một túi đồ ăn cho mèo trở lại rồi vừa đi còn một bên hồ mèo mèo con ta tới rồi mèo quái thúc thúc tới cho ngươi đưa ăn ngon rồi Thành thiên nhạc không để ý đến tất nhiên thế nào cho mèo ăn vòng qua dải cây xanh chạy tới ngầm dưới đất bãi đậu xe bên kia tất nhiên đã mở ra túi đem hạt nhỏ trạng đồ ăn cho mèo gắn một thanh ở con mèo nhỏ trước người con mèo nhỏ túi đầu ngửi một cái phản phất không phải cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ nhưng cũng miễn cưỡng liếm ăn mấy viên tất nhiên lại nhân cơ hội đưa tay muốn sờ phía sau lưng của nó Không ngờ con mèo này cảnh giác cực kỳ, lại rất linh hoạt mau tránh ra, hắn hay là không thành công. Đang lúc này, sau lưng có cái giọng cô gái nói, "Tất nhiên, nó không thích ăn những thứ kia, ngươi xem ta." Tất nhiên nghe cái thanh âm này chính là ngần ra, xoay người lại nhìn thấy cô bé lúc liền sử sốt, vẻ mặt là vừa nghi nghi ngờ vừa vui mừng, đứng ở nơi đó nhất thời nói không ra lời. Cô nương này ước chừng không tới khoảng tuổi 20, dài chính là đáng yêu nho nhỏ, vóc dáng không tính quá cao, nhưng vóc người rất là lạ lướt, ngũ quan rất là xinh đẹp tuyệt trần, nhất là nụ cười của nàng phi thường đáng yêu, đã nghịch ngậm lại tiếu lệ. Cô nương chiều tất nhiên mở trường hai mắt nói, làm gì nhìn ta như vậy, không nhận biết sao. Tất nhiên thật vẫn trước giờ không có như vậy ra mắt nàng, nhưng là nhận biết, ở trên web đã lui tới thời gian rất lâu, ông tần cùng video cũng tán gấu qua, chẳng qua là không nghĩ tới nàng lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Nơi này chính là Tô Châu À, vị cô nương này trước đây không lâu cùng hắn nói chuyện trời đất, người vẫn còn ở Thái Bình Dương bờ bên kia nước Mỹ đâu. Hắn ấp đúng nói, Nam Cung. Bạch thố cư sĩ Nam Cung Nguyệt. Trời ơi, thật sự là ngươi sao, ta không là đang nằm mơ chứ. bạch thú cư sĩ nam cung nguyệt chính là trước mắt cô nương ở trên web tên, kể lại bọn họ làm quen trải qua cũng rất có ý tứ hai người đều ở đây trên web nhìn cùng một bộ tiểu thuyết cũng gia nhập nhóm thư hữu, trò chuyện tới trò chuyện đi với nhau liền quen sau đó liền thường trò chuyện riêng tiểu tử đối cô nương cảm thấy rất hứng thú cô nương đối tiểu tử ấn tượng cũng rất tốt thân là hải ngoại du học sinh nam cung ở xa tha hương nơi đất khách quê người mùa xuân thời điểm là nhất tình mình mà tất nhiên vừa vặn cũng ở lại giao dịch bộ trực ở ăn tết trước dựa theo trung quốc truyền thống tất nhiên trả lại cho nam cung gửi đi một bộ bản thân tự tay viết giấy đỏ câu đối vế trên là ngoài cửa sổ hoa mai anh trăng vế dưới là trong phòng cầm vận thư âm thanh hoành phi vốn nên là quân tử cư nhưng bởi vì là gợi cho mỹ nữ cho nên tất nhiên trợn này ra ý viết thành giai nhân cư này bốn chữ hạ tự xưng là lâm mô triệu mạnh phủ chữ tiểu chiế thiếp thư pháp lại rất có nguyên sang phong cách nhất là hoa mai hai chữ viết có điểm giống đất măng, nhưng nam cung lại thích vô cùng đến trung quốc âm lịch năm mới thời điểm nàng liền đem bộ này câu đối xuân dính vào bản thân nước mỹ cửa ký túc sáng ngoài liên trong có cầm vận hai chữ bởi vì nam cung ở nước mỹ học chính là âm nhạc. âm lịch giao thừa đêm hôm ấy cũng là nước mỹ ban ngày, tất nhiên một mực ở trên web buổi nam cung nói chuyện hiếm, ngược lại ba mươi tết cũng không ai làm giao dịch, tất nhiên tốc độ đường truyền đặc biệt nhanh, video cũng đặc biệt rõ ràng trôi chảy, càng xem càng cảm thấy nam cung càng đẹp, càng xem càng là động tâm, cũng không biết ở đâu ra dũng khí lại đột nhiên thốt ra ra, làm bạn gái ta được không? Không ngờ nam cung vậy mà rất ngượng ngùng gật đầu đáp ứng, hai người này liền chính thức thành lập quan hệ yêu thương. Nhưng cái này yêu đương nói có ý tứ, cách thái bình dương đâu, ai cũng không sợ được ai. nên cảm tạ giao dịch bộ buôn bán thời gian, vừa vận tránh trên địa cầu giờ nam cung thượng tuyến thời điểm. Bình thường đã là ban đêm, trong nước bạn bè sớm liền lọ gọc, thường thường chỉ có tất nhiên đang ngồi nàng, cho nên mới có cơ hội trò chuyện tới trò chuyện đi trò chuyện quen. Cái này mới vừa qua hết mùa xuân nghỉ dài hạn mới bất quá một tuần nhiều thời gian, Nam Cung Nguyệt lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, tất nhiên làm sao có thể không kinh hỉ? Hắn không biết nên nói cái gì cho phải, theo bản năng gãi quai hàm nói, ngươi, ngươi làm sao sẽ đến Tô Châu tới? Làm sao sẽ tìm được cái chỗ này, lại vừa lúc nhìn thấy ta? Chương 90, khổ tìm mất tích, được đến không nam cung nguyệt mặt mày giữa cũng có mấy phần ngượng ngụ ý nhưng nàng so với tất nhiên hảo phóng nhiều cười hì hì nói ngươi nói cho ta biết công việc của ngươi địa điểm ta dĩ nhiên có thể tìm tới a đón xe bảo tài xế đến là lướt vịnh ta vừa xuống xe đã nhìn thấy ngươi đây chính là duyên phận a ngươi đang trêu chọc con mèo nhỏ sau đó đi siêu thị mua đồ ăn cho mèo tốt có ái tâm dáng vẻ ra ta mới vừa rồi cũng cùng ngươi tiến siêu thị ngươi không nhìn thấy ta sao ngươi mua đồ ăn cho mèo khó dùng nhìn ta mua cái này trong tay nàng cầm lại là một hộp cá hộp vừa nói chuyện tiện tay mở ra hộp đi tới ngồi xổm xuống nói nhỏ con ngoăn tới ăn cá cửa con mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm ở chỗ này, do đầu ăn hộp trong hộp cá nhỏ, nam cung đưa tay từ mèo cái hót dọc theo sau lưng đến cái đuôi căn lai trở về sờ nó. mèo con là không nút ních, phản phất rất vừa lòng dáng vẻ, nhưng toàn thân nhung lông tất cả đều dựng lên. tất nhiên cùng nam cung sóng vai ngồi xuống, đưa tay cũng đi sờ con mèo nhỏ. trong lúc lơ đãng hắn tay liền cùng nam cung tay sờ đến cùng một chỗ, mà con mèo nhỏ lúc này cũng không tránh né. tất nhiên ở trong lòng thở dài, rốt cuộc sờ. tất nhiên một bên sờ vừa nói, ngươi thế nào trở về nước đâu? trở về lúc nào? làm sao sẽ đến tô châu tới? trước đó cũng không nói cho ta. à. con mèo này rất nghe lời ngươi nha, không nhích động chút nào, chính là giống như có chút run run, nó lạnh không? Nam Cung Nguyệt một bên sờ một bên áp, trở về có mấy ngày, ta tạm nghỉ học một năm, tính toán học Trung Quốc cổ nhạc, Tô Châu nhưng là một nơi tốt. Trước đó không có nói cho ngươi, chính là nghĩ cho ngươi một cái ngạc nhiên, bạn trai của ta nha, ta dĩ nhiên nếu coi trọng, không về nữa sợ ngươi bị người khác cho ngọc chạy. Ta lúc còn rất nhỏ, là sợ mèo, nhưng bây giờ nha, ta muốn sờ nó, nó sẽ không động. Hai người sóng vai ngồi sồn ở nơi nào vừa nói chuyện, Thành Thiên Nhạc đã xuyên qua bãi đậu xe, lại tựa như nhập định vậy ở giao dịch ngành trước đứng lại. hắn cũng không bay đầu đi nhìn lại đem hai người kia nói chuyện nghe rõ ràng vẻ mặt so tất nhiên mới vừa thấy nam cung nguyệt lúc còn phải ngạc nhiên huyện như hóa đá bình thường nam cung nguyệt xuất hiện tất nhiên cảm giác là không biết làm sao ngạc nhiên mà thành thiên nhạc lại là một phen khác cảm thụ nam cung nguyệt nói nàng tới thời điểm vừa vặn nhìn thấy tất nhiên đang trêu chọc mèo lúc ấy thành thiên nhạc liền đứng cách tất nhiên chỗ không xa vậy mà không có chú ý tới nam cung nguyệt tồn tại chiếu nói đúng không nên bất luận nàng có phải hay không yêu quái thành thiên nhạc như thế nào chú ý không tới phụ cận có như vậy một vị đáng yêu nho nhỏ mỹ nữa đâu trừ phi nàng cũng sẽ liêm tàng khí tức khiến thần thức của hắn sẽ không cố ý chú ý. Như vậy thì cũng thôi đi, Thành Thiên Nhạc vốn không tất suy nghĩ, nhưng là kế tiếp Nam cung Nguyệt lại mở ra cá trong tay hộp. Bây giờ hộp sắt hộp làm so trước kia tinh xảo nhiều, không cần sử dụng tử hoặc đao đi mở, phía trên có cái móc kéo, đem móc kéo tách đứng lên liền có thể đem nắp hộp tầng kia sắt lá xé ra. Nhưng chính là cái này động tác, đối tại bình thường nữ nhân mà nói cũng là thật lao lực. Nhưng Nam cung Nguyệt tiêm tiêm làm chỉ ôn nhu nhất câu, rất hời hợt liền đem hộp mở ra, giống như tầng kia sắt lá tự động ứng tay lên. mở hộp cũng không tính quá đặc biệt vốn không sẽ dẫn tới thành thiên nhạc phản ứng như thế càng mấu chốt chính là nàng ngồi sồn người xuống đi sờ con mèo kia đặc thù khí tức ba động đầu tiên là từ thân mèo bên trên tàn mắt ra con mèo này phản ứng hiển nhiên nếu so với bình thường cường liệt nhiều phảng phất tràn đầy sợ hãi lại lại không dám tranh né thành thiên nhạc như vậy mới xâm nhập nhận ra được đó là bởi vì nam cung nguyện tản ra khí tức phảng phất tự nhiên mang theo thần thức uy nghiêm con mèo kia mới có thể ngoan ngoãn nằm bất động cô nương này có tu vi một cách tự nhiên thì có điểm đặc biệt liễm dấu rất tốt nhưng lại không giống thường nhân thế nào không giống thường nhân thành thiên nhạc hình dung không ra. Tóm lại liền là một loại thể hội mà thôi. Kia con mèo nhỏ bị hai người sở tới sở lui, nổ tung nhung lông dần dần lại trở nên nhu thuận, thân thể cũng không còn run run, cá ăn càng ngày càng có tư vị. Động vật suy nghĩ rất đơn giản, nó ngay từ đầu rất sợ hãi, sau đó lại phát hiện hai người này không có ác ý, hơn nữa cá hộp cũng xác thực ăn rất ngon, sợ hãi phản ứng cũng liền biến mất. Nếu không phải thành thiên nhạc vừa vặn phát hiện một màn, bây giờ lại từ giao dịch bộ bên trong đi ra đến xem thấy bọn họ, phải không quá dễ dàng phát hiện Nam cung Nguyệt chỗ đặc biệt. Nhưng hắn đã phát hiện, lại càng nhìn Nam cung Nguyệt càng cảm thấy đặc trong lòng thậm chí mơ hồ đã hạ một cái kết luận. Từ tu vi cảnh giới đi lên nói, nàng nên là một vị mới vừa vượt qua ma cảnh kiếp, ngưng luyện yêu đàn không lâu yêu tu. Cái gọi là không lâu, chỉ không phải thời gian rất ngắn, mà là tu vi còn thấp. Nghe tất nhiên mới vừa rồi xưng hô nàng là Bạch Thố cư sĩ Nam Cung Nguyệt, chẳng lẽ nàng là một con thỏ yêu? Trong lòng có như vậy cái vào trước là chủ ý niệm, thành thiên nhạc càng suy nghĩ càng cảm thấy Nam Cung Nguyệt giống như một bé thỏ trắng thành yêu, mặc dù hắn cũng chưa từng thấy qua khác thỏ yêu là cái dạng gì. Nếu như nàng thật là một con trong truyền thuyết thỏ ngọc tinh, như vậy vì sao phải tự xưng Bạch Thố cư sĩ đâu? Có ý tứ, thực tại rất có ý tứ. Thành Thiên Nhạc liền đứng ở giao dịch ngành trước ngưng thần mà định ra, Chuột dĩ nhiên cũng có cảm ứng. Nó cảm giác được Thành Thiên Nhạc nguyên thần đột nhiên an định lại, trong nội tâm kia vô cùng nhạy cảm tâm tình cũng không có biến mất, lại dung nhập vào tự thân sinh cơ rung động. Hắn đứng ở nơi đó, phản phất đã dung nhập vào chúng quanh vạn vật sinh động trong, giống như lặng lẽ giữa đột phá một tầng cảnh giới cách ngại. Chuột cũng thầm hâu ngạc nhiên a, thật là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu, Cơ duyên tới chính là như vậy diệu, Thành Thiên Nhạc đi tới giao dịch mấy trước, không tiên nhận ra được có một vị yêu tu ngoài ý muốn xuất hiện, định thần phía dưới, đan hỏa kiếp đã đổ, chuột không dám lên tiếng quấy Thành Thiên Nhạc, loại cảnh giới này đột phá lúc cảm ngộ trạng thái là vô cùng trọng yếu thành thiên nhạc cần ở trong lúc vô tình thật tốt thể hội nó không lên tiếng lại có một người khác nói chuyện giao dịch bộ công nhân viên lúc mạnh hôm nay đi làm cũng rất sớm xuyên qua bãi đậu xe vừa vặn nhìn thấy thành thiên nhạc vội vàng chào hỏi thành tổng ngày hôm nay đến sớm như vậy thế nào đứng ở nơi này không đi vào đâu thành thiên nhạc hai vai run một cái khôi phục lúc bình thường tỉnh táo trạng thái bắt lại lúc mạnh cánh tay nói ngươi đến rất đúng lúc ta có chuyện muốn hỏi ngươi thành thiên nhạc một mực đem lúc mạnh kéo vào tổng giám đốc phòng làm việc đóng cửa lại nói ngươi mới vừa mới nhìn thấy tất nhiên cùng một cô nương ở nơi nào cho mèo ăn sao lúc mạnh sửng sốt một chút không có a ta không có chú ý tất nhiên cùng nam cung Nguyệt đứng ở bụi cây bên cạnh từ giải cây xanh một bên kia đi tới không nhìn thấy hai người bọn họ lúc mạnh xác thực không có chú ý tới thành thiên nhạc lại hỏi bạch thố cư sĩ nam cung Nguyệt, cái tên này ngươi nghe nói qua sao lúc mạnh lại là sửng sốt một chút nghe nói qua không phải tất nhiên ở trên web đóng bạn gái sao ta cảm thấy rất kéo cô bé kia ở nước mỹ học âm nhạc gia cảnh nhất định rất ưu việt hơn nữa hai người còn cách hẳn mấy vạn dằm đâu cái này yêu đương thế nào nói à ta huyền luôn khuyên qua tất nhiên kết quả tiểu tử này liền giống bị yêu tinh mê hoặc như vậy cả ngày lẫn đêm tình ý triền miên dáng vẻ căn bản nghe không vô ta thanh thiên nhạc hỏi tới rốt cuộc là chuyện gì xảy ra người hiểu bao nhiêu cũng rõ ràng dành mạch hồi báo cho ta một cái đối tất nhiên tình huống hắn dĩ nhiên quan tâm chứ cái đó không thể gặp người chuẩn ra nếu gặp phải chuyện gì cần gì người giúp một tay đi làm tất nhiên cùng lúc mạnh trước mắt là dưới tay hắn dễ sử dụng nhất hai cây thương năm ngoái thành thiên nhạc còn thu phục một con hồ yêu Trương tiêu tiêu nhưng thực tại cũng không có việc gì muốn Trường tiêu tiêu đi làm cũng liền để cho nàng đàng hoàng ở trường học nê nô lúc mạnh dù không do nguyên do nhưng vẫn là đàng hoàng giới thiệu bản thân biết tình huống hắn khoảng thời gian này công tác trên căn bản chính là đi theo tất nhiên bên cạnh làm hỗ trợ mùa xuân thời vậy ở chung một chỗ trực tất nhiên có chuyện gì không tìm được người khác trò chuyện thường thường cũng sẽ cùng hắn nói đoạn thời gian trước tất nhiên đi làm cũng rất sớm thứ nhất là mở máy vi tính ra thượng tuyến nói chuyện phiếm, coi như thời gian làm việc vẫn không quên phát tin tức Giao dịch bộ nửa đêm công tác vốn là quặn cũ éo khô khan, nhưng tất nhiên mỗi ngày đi làm lúc lại vui mừng phấn khởi. Cảm tạ địa cầu là tròn, hắn ở trên web gặp một vị lệnh hắn động tâm, thân ở nước mỹ cô nương, có thể đêm khuya nói chuyện yêu đương. Tất nhiên cũng đúng lúc mạnh nhắc qua, 30 Tết đêm hôm đó, hắn đối cô nương thổ lộ, mà vị cô nương kia gật đầu đáp ứng. Ở lúc mạnh xem ra, cái này giống như là trò trẻ con, không có chút nào thực tế mà. Thì ra là như vậy. Khó trách tất nhiên khoảng thời gian này không có sao rất thích phía trước máy vi tính ngồi, giống như đang nghiên cứu học hành gì hỏi, luôn mang theo chút thần ý, chút cổ quái, chút thập thụt, chút mập mờ nụ cười. lúc mạnh sau khi nói xong không nhịn được hỏi một câu lãnh đạo ngài tại sao muốn hỏi thăm những chuyện này đâu chẳng lẽ là tất nhiên buồn bực rồi ta đã sớm nói thanh thiên nhạc lại cười khổ khoát tay trận lại nói ngươi nghĩ lầm rồi cô nương kia trở về nước hôm nay tìm được tô chầu đến, đến rồi bây giờ đang cùng tất nhiên ở bên ngoài cho mèo ăn đâu ngươi chờ một lúc là có thể nhìn thấy nàng mỹ nữ a ngươi mới vừa nói tất nhiên hình như là bị yêu tinh mê hoặc nhưng ta nghe ngươi đem tình huống như vậy một nói cảm giác có phải hay không yêu tinh bị chúng ta tất nhiên mê hoặc rồi lúc mạnh từ chỗ ngồi nhảy lên nói a có chuyện này a cô bé kia từ nước mỹ chạy đến tô châu tới gặp hắn đã tới a tất nhiên tiểu tử này đơn giản quá quá quá hắn quá nửa ngày cũng không tìm được thích hợp hình dung tử thành thiên nhạc lại khoát tay trận lại nói chính là có chuyện như vậy ngược lại cô nương kia từ nước mỹ trở về tới tìm hắn người đã đến chúng ta giao dịch bộ ta cũng cảm thấy thật kinh ngạc cho nên mới tới tìm ngươi hỏi một tiếng ngươi biết cũng dễ làm thôi không cần ngạc nhiên như vậy tất nhiên rất tốt tiểu tử không phải là tìm đối tượng mà lúc mạnh mặt mang rung động cùng ao ước diễm chi sắp đi ra ngoài Thành Thiên Nhạc ngồi ở chỗ đó cũng rất là cảm khái à, thầm nghĩ trong lòng thế sự huyền diệu. Bản thân ở trong đám người, tại động vật vườn, thậm chí ở bên người tùy thời tùy chỗ tìm kiếm yêu tu tung tích, thời gian dài như vậy tới lại không thu hoạch được gì, căn bản cũng không biết nên đi nơi nào tìm, lại có thể làm sao tìm được. Đây quả thực gần thành vô tình hay cố ý giữa làm động tới nguyên thần tâm bệnh, vậy mà cái này tâm bệnh lại ở trong lúc bất chợt liền hiểu. Không ngờ tất nhiên lên mạng nói chuyện tiếng, vậy mà đem một vị yêu tu cách xa trùng dương từ nước Mỹ khai ra, vừa vặn dẫn tới trước mắt của hắn. Chương 91, tự suy, dõi mắt thiên hạ không thỏ. Thành Thiên Nhạc không khỏi liền nghĩ tới bản thân trước đây không lâu tương thân trải qua, thở dài liên tiếp, người cùng người đúng là không có cách nào so a. Nhìn xem người ta tất nhiên cũng không có đi ra ngoài tương thân a, cứ như vậy tìm được bạn gái, vẫn là như vậy xinh đẹp đáng yêu, nguyên bản nhìn như chuyện không thể nào nó chính là phát sinh, cô bé kia từ nước Mỹ tìm được tô chầu đến, đến rồi, nhìn địa bộ chính là phải ở lại chỗ này cùng tất nhiên chung sống. Trên đời thật là hạng người gì đều có a, hạnh phúc phiền não, duy này gặp, nhưng nghĩ lại chuyện này càng thêm không thể tin nổi, nếu như nói gì người như vậy đều có, cái này người chứ hạng nghĩa rộng hơn, còn bao gồm hóa thành hình người yêu tu. Nam cung Nguyệt là yêu quái, phi thường có thể là trong truyền thuyết Thọ ngọc Tình, hắn có nên hay không đem chân tướng nói cho Tất Nhiên đâu. Suy đi nghĩ lại, Thành Thiên Nhạc cảm thấy không có cách nào mở miệng. Lại không nói không cách nào hướng người bình thường giải thích rõ loại chuyện như vậy, nếu hắn thật nói cho Tất Nhiên, Tất Nhiên cũng là sẽ không tin tưởng, ngược lại sẽ hoài nghi đầu góc của hắn có phải hay không có vấn đề, hoặc là có cái gì mục đích khác. Nhưng nếu như bất kể cái này nhàn sự, Thành Thiên Nhạc lại cảm thấy rất bất an, mơ hồ vì Tất Nhiên lo âu. Hắn bây giờ cũng không nói được mình là ao ước Tất Nhiên hay là lo lắng Tất Nhiên, cách xa trùng dương ngâm mỹ mi, thế nào lại cứ chính là cái yêu tinh đâu. nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra. Lúc này tất nhiên đã dẫn nam cung đi vào giao dịch bộ. Thành Thiên Nhạc ngồi ở trước bàn thuận tay mở ra máy vi tính, thông qua máy theo dõi nhìn hai người tình huống. Cùng trước một trận thông qua giám thị màn ảnh dình coi trương tiêu tiêu không giống nhau. Thành Thiên Nhạc cũng không hoàn toàn là bởi vì tò mò, càng nhiều hơn chính là do bởi quan tâm. Bình thường công tác, tất nhiên luôn là mang theo lúc mạnh, có thể thêm một cái làm hỗ trợ giúp một tay làm việc cảm giác dĩ nhiên rất tốt. Nhưng là hôm nay không giống nhau, tất nhiên đem lúc mạnh đuổi xa xa, có sống liền tự mình bỏ đi, không có sống liền tự mình đi chơi. Buôn bán mới vừa lúc mới bắt đầu, tất nhiên có một số việc phải xử lý. sẽ để cho nam cung ngồi ở bàn làm việc của mình nhìn đằng trước máy vi tính, đưa tới cái khác công nhân viên chú ý lại một lát sau. Tất nhiên đem nam cung dẫn tới một gian chống không khách hàng trong phòng nói thì thầm. Toàn bộ khách hàng sẽ không ngày ngày tới, cho nên giao dịch bộ trong tổng có thể tìm tới phòng chống. Các công nhân viên muốn tránh ở một nơi nào đó lười biếng lời rất dễ dàng. Đối với những tình huống này, thành thiên nhạc không cần nhìn giám thị màn ảnh cũng biết rõ ràng, nhưng chỉ cần không trễ giải chuyện, hắn bình thường cũng liền mắt nhắm mắt mở. Tất nhiên hôm nay có tình huống đặc biệt, thành thiên nhạc tự nhiên lại không biết quản hắn, lại vẫn thông qua trên trần nhà máy thu hình đi xem bọn họ hai đang làm gì. chỉ thấy cái này đối nhỏ nam nữ bả vai lướt qua bả vai ngồi ở trên ghế salon xì xào bàn tán, túi đầu nhỏ giọng cười, tay cũng lẫn nhau cầm lại với nhau. Cho chuyện một chút, hai người không hẹn mà cùng cung hướng đối phương xoay người. Ừm, miệng đối miệng, đây là muốn làm gì? Hô hấp nhân tạo sao? Phi lễ chớ nhìn, Thành Thiên Nhạc tắt giám thị màn ảnh không nhìn. Hai người thật là nói yêu thương dáng vẻ, nếu không cân nhắc thân phận của Nam Cung Nguyệt, Thành Thiên Nhạc xác thực không có lời nào dễ nói. Hắn bây giờ còn không mò ra Nam Cung Nguyệt là cái gì lộ số, cũng chỉ có thể chờ chờ coi lại. Kia hai người yêu đương, hắn cũng tiếp tục luyện công, lần nữa nhập cảnh vận chuyển nguyên khí, ngưng luyện nguyên thần, cảm giác cùng trước kia có vi diệu bất đồng. nhớ khi xưa trương tiêu tiêu ở giao dịch bộ qua đêm, thành thiên nhạc luôn là vô tình hay cố ý giữa không nhịn được đi chú ý nàng, mà bây giờ rõ ràng có cái yêu tu đang ở giao dịch bộ trong cùng tất nhiên thân thân thiết thiết, thành thiên nhạc cũng không có cố ý lưu ý hắn ở nhập cảnh hành công trạng thái hạ, có thể đem tình huống chung quanh cảm ứng rõ ràng, vô luận hắn có hay không cố ý chú ý, kia khách hàng trong phòng chuyện đều là biết, lại như yến qua mặt nước không lưu vết, có thể xét biết cũng không đi theo dõi, chỉ có ở loại này tâm cảnh hạ mới có thể bình tu luyện đan hỏa sau phát quyết. Thanh thiên nhạc lại tiến vào một loại càng trong suốt nội thị trạng thái nguyên thần thấy không chỉ là thân thể máu thịt cũng là nguyên khí vận chuyển lúc cùng thiên địa kêu gọi lẫn nhau kinh lạc chu thiên không chỉ có thể rõ ràng xét biết thân thể mình biến hóa rất nhỏ liền ý thức chỗ sâu các loại tâm niệm cũng trở nên rõ ràng vô cùng lúc này hắn lần đầu tiên nhận ra được chuột tồn tại trước kia là hắn biết chuột nằm vùng ở thần trí của mình trong là một đạo thần niệm tâm ấn giống như một đoạn có tự chủ sinh mạng trí nhớ hắn nghĩ triệu hoán vậy là có thể triệu hoán đó Nhưng giờ phút này là rõ ràng cảm nhận ý thức chỗ sâu có như vậy một loại tồn tại, dùng ngôn ngữ phi thường khó có thể hình dung, phản phất là có năng lượng ý thức hoặc là có ý thức năng lượng. Thành thiên Nhạc giờ phút này là có thể vận chuyển nguyên khí ở nguyên thần trong đi luyện hóa nó, hoặc là trực tiếp đem nó bước ra nguyên thần, hoặc trở thành phiêu đãng vô hình linh thể, hoặc trực tiếp tiêu tán ở giữa thiên địa. Nhưng Thành thiên Nhạc cũng không có làm như thế, hắn đã đã đáp ứng chuột phải đem chi ngưng luyện thành tương tự huyền đan tồn tại, không có tuyệt đối nắm chặt sẽ không ra tay. Giới truyền nguyên khí lúc, hắn đem chuột từ nguyên thần trong cho rời đi ra, phong tại cánh tay trái huyệt khúc chỉ trong. Nói cách khác chuột sau này mở miệng nói chuyện nữa. sẽ không lại giống như trong đầu thần kinh phân liệt như vậy mà chính là tương đối độc lập tồn tại còn có thể thông qua phương thức nào đó cùng thành thiên nhạc trò chuyện mục đích làm như vậy đương nhiên là vì bức kế tiếp đối mặt ma cảnh tiếp lúc nguyên thần trong không thể có bất kỳ ngoại ý muốn bánh nhiêu, cũng là phòng ngừa bản thân không cẩn thận đem chuột cho luyện hóa chuột cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm nó rốt cuộc không cần cả ngày lo lắng đề phòng lo lắng thành thiên nhạc thành công không cẩn thận đem nó cho luyện hóa đồng thời còn có thể ở thành thiên nhạc vận chuyển nguyên khí lúc vô hình trung bị tư dưỡng lớn mạnh linh thể lực lượng nhưng cũng có một chút không tốt trước kia là thành thiên nhạc một khi ngưng thần nhập cảnh. nó là có thể thông qua thành thiên nhạc nguyên thần cảm nhận thế giới bên ngoài mà bây giờ cần thành thiên nhạc chủ động lấy nguyên thần cùng nó câu thông nó mới có thể làm đến một điểm này nếu không đừng nói cảm nhận bên ngoài ngay cả chủ động mở miệng cũng không làm được chỉ có thể lặng lẽ tu luyện bất quá thành thiên nhạc hay là rất đủ ý tứ ngay đêm đó không lời sáng ngày thứ hai ở trong phòng ăn cơm nước xong hắn lại đi một chỗ chủ động lấy nguyên thần câu thông chuột để nó đi ra nhìn thế giới bên ngoài cho tại bị phong ấn trạng thái tu luyện hạ phán phất không ý thức được thời gian tồn tại cùng bên ngoài cảm ứng một bị mở ra liền kêu nói thành thiên nhạc người rốt cuộc bắt đầu tu luyện thiên địa tuyển h Đừng quên đầu tiên tu luyện thu liễm ẩn nói phương pháp, đem khí thức dung nhập vào trong hoàn cảnh, đây là nhất không dễ dàng bại lộ phương thức của mình. Thành Thiên Nhạc khẽ mỉm cười nói, ngươi nhìn ta bây giờ đang làm gì đâu? Chụt, a, ngươi tại sao lại ở đi dạo chợ? Ừm, hơi thở của ngươi nhấp nhưng đám người, không có chút nào đặc biệt ra, quả nhiên là dựa theo pháp quyết đảng hoàng tu luyện. Ở trong đám người ẩn thân phương pháp, kỳ thực không phải trốn để cho người không nhìn thấy, mà là đang ở người khác trước mắt, người khác lại không phát hiện được đặc biệt gì. Thành Thiên Nhạc vừa cười, ngươi nói đạo lý chủ yếu là nhằm vào YouTube, ta là người Mỗi người luôn sẽ có đặc điểm của mình, chỉ cần thiết phải chú ý không đi cố ý hiện lộ tu vi. Vận chuyển thiên địa tuyển cơ lúc, trước tu luyện dung nhập vào hoàn cảnh nhận nó phương pháp, bộ này pháp quyết suy tính ngược lại rất chú đáo. Ta lại nghĩ tới ngày hôm qua cái nam cung nguyệt, xem ra yêu tu hóa thành hình người xâm nhập như thế, một cách tự nhiên cũng rất chú ý ẩn nút hành tích, bình thường còn thật không dễ dàng nhìn ra. Chột thở dài nói, ta đều có chút buồn mực, rõ ràng nhắc nhở ngươi phải chú ý ẩn nút tu luyện dấu vết, nhất là phải cẩn thận chớ bị trên đời đám yêu quái phát hiện. Ngươi cũng không có làm cái gì chuyện đặc biệt, nhưng những thứ kia yêu tu lại liên tiếp chủ động xuất hiện ở bên cạnh ngươi. trừ chương tiêu tiêu cùng nam cung nguyệt ra ta bây giờ thậm chí hoài nghi chúng ta trước kia đã gặp qua người bên trong có phải hay không cũng cất giấu yêu tu thành thiên nhạc ha ha cười nói chuột ngươi nghĩ quá nhiều nếu là cả ngày nghĩ như vậy chỉ biết không nhịn được khắp nơi đi suy nghĩ ngược lại dễ dàng hơn bị yêu tu phát hiện đạo lý chẳng lẽ không đúng như vậy sao nam cung nguyệt là bản thân xuất hiện cũng là ta trong tu luyện cơ duyên a chuột không nhịn được phụ hòa nói nói đúng a nhưng ngươi vượt qua đan hỏa kiếp mới có thể nói ra lời nói này trước kia ta khuyên ngươi thời điểm ngươi luôn là không nghe thành thiên nhạc lại lắc đầu nói không phải không nghe mà là không làm được bây giờ mới có thể làm đến cho ta ta đã qua đan hỏa kiếp khảo nghiệm mà ngươi vẫn còn ở đan hỏa kiếp trong a ta tu luyện ngươi cũng tu luyện bởi vì ngươi vô hình cho nên sắc dục cấp cùng thân thụ kiếp cảm thụ cùng ta không giống nhau sắc của ngươi muốn cấp là đối vạn sự vạn vật tò mò mà thân thụ kiếp thời là nguyên thần tinh khiết chữ luyện ngươi vượt qua cũng không khó nhưng cái này đan hỏa kiếp đối ngươi mà nói so với ta càng khó hơn ngươi nếu bản thân tu hành công phu không tới coi như ta muốn giúp ngươi ngưng luyện thành loại huyền đan thân thể cũng là làm không được chúa khen ngươi quả nhiên tu vi tình tiến trong một đêm đã nghĩ thông suốt nhiều chuyện như vậy a người đến chợ là đến xem thỏ sao thành thiên nhạc không nhanh không chấm đáp ta ngày hôm qua phát hiện nam cung nguyệt hoài nghi nàng là thỏ thành yêu lại vừa lúc cảnh giới có đột phá cho nên nghĩ đến nhìn lại một chút trên đời khác thỏ làm không cẩn thận sẽ có phát hiện mới coi như không phát hiện được dấu vết gì cũng coi là một loại thể nghiệm mới nhìn thỏ chỗ tốt nhất không phải sở thú mà là thành hương kết hợp bộ trợ nông sản nơi này có bán các loại thỏ bạch thỏ thỏ đen thỏ xám, lông dài thỏ đuôi ngắn thỏ thành thiên nhạc ngưng thần thể nghiệm nửa này khi hắn lại đi qua bán thỏ gian hàng lúc đã không cần tận lực đi nhìn cũng biết ở bên trong là thỏ lại liên tưởng lên nam cung nguyện chủ yếu sinh mệnh khí tức đặc thù cùng nơi này thọ là bất đồng rất khó thông qua những kinh nghiệm này phát hiện nàng là thỏ yêu nhưng thành thiên nhạc không phải là không có thu hoạch ít nhất hắn biết như thế nào thông qua sinh mệnh khí tức đi phân biệt thỏ, dù là đem thọ ngụy trang thành tiểu miêu tiểu cầu dáng vẻ hắn không cần nhìn chỉ dựa vào thần thức là có thể nhận ra tới chỉ bất quá hắn có thể phân biệt chính là bình thường thỏ, mà không phải đã siêu thoát tộc loại thỏ yêu có điểm này thu hoạch thành thiên nhạc lại quay người lại rời đi chợ nông sản ở nguyên thần trong chiều chuột nói đi chúng ta lại đi một chuyến sở thú chuột buôn nói chợ nông sản nhìn thọ không có nhìn đủ còn muốn đi sở thú nhìn thỏ sao trong vườn thú thỏ hoang cũng không có trong thị trường thỏ nhiều cứ như vậy mấy con mà thôi là đùa người bạn nhỏ vì món ăn thanh thiên nhạc ai nói nhất định phải đi nhìn thỏ rồi đã có này thể nghiệm mới đi xem một chút cái gì không được chuột người đây là muốn pháp quyết tu luyện đâu hay là nghĩ làm nhà động vật học thanh thiên nhạc vừa cười cái này cũng không mâu thuẫn à người luôn có ham học hỏi chi dục nhà ta hay là ngoại hối giao dịch bộ tổng giám đốc đâu hơn nữa đây cũng là chui luyện nguyên thần một loại thủ đoạn chỉ có đem trên thế giới các loại sinh cơ thể nghiệm càng rõ ràng chúng ta nguyên thần của mình mới sẽ trở nên càng thanh minh chương chín gặp thoáng qua hưởng tìm nàng bại đủ lại một lần nữa đi tới sở thú thành thiên nhạc cũng không có đi tìm vỏ mà là chạy thẳng tới lần trước lệnh hắn ấn tượng khắc sâu nhất địa phương đi nhìn kia con đại mãng xà nhưng mà đi tới lần trước cái đó cửa sổ thủy tinh trước hắn lại sửng sốt xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn thấy bên cạnh cái ao là vô ích phía sau là đại mãng xà cái lồng bò dùng thần thức quét qua mãng xà cũng không ở bên trong đây là chuyện gì xảy ra đầu kia chăn lớn chạy đi đâu cách đó không xa vừa vặn có một kẻ sở thú công nhân viên đang quét dọn một gian khác cái lồng bỏ thành thiên nhạc liền đi tới hỏi đ bên kia cửa sổ thủy tinh trong đen đôi mãng đi đâu rồi ta năm trước còn chứng kiến nó đâu thế nào hôm nay không có ở đây công việc kia nhân viên theo bản năng đáp nơi này động vật cũng thường đổi cái lồng bò cũng có thể thả vào chỗ khác triển lãm hoặc là cùng ngoại ra sở thú trao đổi chờ phản ứng lại lại ngừng công việc trong tay kế đạo ách ngươi nói chính là đầu kia chăn lớn a gần đây chúng ta trong vườn thú cũng đang nghị luận chuyện này đâu chính là không biết nó chạy đi đâu thành thiên nhạc lấy làm kinh hài nói cái gì lớn như vậy một con mãng xả nói không thấy đã không thấy tâm hơi xuyên công tác đồng phục đại thúc neo mắt lại nói kỳ thực kia con mãng xả lai lịch liền rất kỳ quái là thị dân ở ngoại ô trong công viên phát hiện tô châu cái chỗ này căn bản không phải nó sinh tồn hoàn cảnh có thể là nhà ai nuôi sùng vật bây giờ cũng có người cầm mãng xà làm sùng vật ta nó hoặc là bản thân chạy ra ngoài hoặc là chính là thực tại dài quá lớn chủ nhân nuôi không được hoặc là không dám nuôi liền đem nó ném đi ra bên ngoài đồn công an nhận được báo cảnh đến hiện trường nhìn một cái cũng sợ hết hồn vội vàng cho sở thú gọi điện thoại chúng ta sở thú phái người đem rắn cho bắt trở lại tới thời điểm còn giống như bị thương nhẹ ước chừng là trung thu trước sau chuyện thanh thiên nhạc à nguyên lai like là có chuyện như vậy a kia con mãng xà thương rất tốt liền tự mình không thấy rồi nó là thế nào không thấy chuyện xảy ra khi nào đại thúc nhớ lại nói ba mươi tiết chuyện ngày đó sở thú gần như không ai chúng ta cũng nghỉ liền lưu trực ngày đó nơi này trực chính là cái tiểu tử từ phía sau chăn nuôi khu đi tới phát hiện cái lồng bỏ cửa được mở ra sợ hết hồn bởi vì gió lạnh sẽ thổi vào đi đem mãng xà chết rét hắn vội vàng đóng cửa lại kết quả phát hiện rắn đã không thấy thanh thiên nhạc kinh ngạc nói là bị người đánh cắp đi sao đại thúc lắc đầu nói không thể nào tại động vật vườn trộm động vật kia dễ dàng như vậy cánh cửa kia chỉ có chăn nuôi viên mới có thể mở ra hơn nữa có bản lĩnh đi vào trong đồ vì sao không sao trộn điểm khác lại cứ giữa mùa đông trộn đi một cái chân lớn kia con mãng xả nhưng có nặng 100 cân làm sao làm đi ra ngoài a thanh thiên nhạc có phải hay không là chăn nuôi viên không cẩn thận không có đóng ký cửa lại mãng xả bản thân chạy ra ngoài đại thúc chúng ta đầu tiên nghĩ đến cũng là loại khả năng này lãnh đạo lập tức tổ chức tất cả mọi người đi tìm còn em đã ngày nghỉ công nhân viên gọi điện thoại kêu trở lại đầy sở thú lục soát ta nhưng là căn bản không có phát hiện bây giờ chỉ có thể khẳng định một chuyện kia con mãng xả đã không tại động vật vườn về phần nó là thế nào biến mất chúng ta không ai nói rõ được thanh thiên nhạc các ngươi liền không lại tiếp tục tìm rồi. nếu nó vẫn còn ở trong bụi có cất dấu đâu vạn nhất bị thương du khách làm sao bây giờ đại thúc lấy chuyên nghiệp giọng nói đó là không thể nào đen đuôi mãng là sinh hoạt ở nhiệt đới động vật máu lạnh nhiệt độ thấp hơn 20 độ chỉ biết giảm ít hoạt động thấp hơn 15 độ chỉ biết tiến vào ngủ đông chết lặng trạng thái nếu nhiệt độ thấp hơn 5 độ nó cũng sẽ bị chết rét tô châu mặc dù không tính quá lạnh nhưng 30 mươi tết một ngày trước buổi tối nhiệt độ nhưng là ở năm độ trở xuống coi như ban ngày nhiệt độ cũng không cao hơn 10 độ mãng xả vừa ra có khí ấm địa phương liền phải bị đông cứng liền cái lồng bỏ trở ra mấy chục mét địa phương cũng không đến được mà phụ cận chúng ta đều tìm khắp cả nghe đến đó thành thiên nhạc đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng đầu kia chăn lớn đúng là bản thân rời đi sở thú hơn nữa nó không sợ mùa đông trong nhiệt độ thấp sở thú công nhân viên cũng là không thể nào tìm được nói cách khác đầu kia chăn lớn thật ra là một vị yêu tu không biết vì sao loại ngoại ý muốn bị thương cho nên hiện ra nguyên hình không cách nào lại biến hóa kết quả bị thị dân phát hiện báo cảnh đưa đến sở thú làm thương thế của nó khôi phục sau liền bản thân đi có ý tứ chính là nó là ở 30 tết một ngày trước mất tích chẳng lẽ ở nhân gian còn có chuyện gì muốn sốt ruột chạy trở về ăn tết sao kia đại thúc còn đang bàn luận chuyện này sở thú từ lãnh đạo đến việc tạm thời gần như mỗi người đều nghe nói cái này chuyện lạ nhưng người nào cũng giải thích không hiểu mà hôm nay vừa vận thành thiên nhạc hỏi tới đầu kia tràn lớn hắn cũng tới hăng hái đem các đồng nghiệp các loại nghị luận cùng suy đoán cũng nói ra thành thiên nhạc lại hỏi các ngươi sở thú còn phát sinh qua những chuyện tương tự sao tỷ như nuôi động vật không giải thích được không thấy cũng không ai biết chuyện gì xảy ra đại thúc lắc đầu nói điều này sao có thể cũng có qua tiểu động vật thừa dịp đốt đồ ăn thời điểm chạy ra ngoài nhưng khi trận cũng sẽ bị bắt trở lại hơn nữa coi như thế chúng ta cũng có thể biết là chuyện gì xảy ra a thành thiên nhạc Ta biết chuyện như vậy không thể nào rất thường gặp, nhưng ngài tại động vật vườn công tác thời gian dài như vậy, liền trước giờ chưa nghe nói qua sao?" Đại thúc nhướng mày nói, "Nghe ngươi thế nào nói một cái, ta đảo nhớ tới một chuyện. Chúng ta nhà này sở thú thập niên 50 thì có, ta mới vừa tham gia công tác hồi đó, tuổi tác cũng liền cùng ngươi không kém bao nhiêu đâu, lúc ấy mang sư phó của ta đã sắp về hưu, hắn cùng ta nói qua trong vườn thú rất nhiều câu chuyện. Đại khái là cải cách văn hóa trong lúc đi, có một con hổ không thấy. Một con hổ a? Làm sao có thể hư không tiêu thất đâu? Nhưng là đại gia làm sao tìm được cũng không tìm tới, sau đó liền dân binh cũng phát động, chính là không có đầu mối." lúc ấy định tính, nói là có giai cấp kẻ địch làm phá hư, tại động vật vườn công chức trong tìm đặc vụ, sư phó ta thiếu chút nữa bị vạch thành đặc vụ, nhưng con cọp kia chính là không có tung tích. Thanh Thiên Nhạc cảm thấy rất hứng thú hỏi tới, kia sư phụ ngươi là phân tích làm sao chuyện này đây này. Đại thúc thở dài nói, niên đại đó tương đối loạn, rất nhiều chuyện cũng không nói được. Sư phó ta hoài nghi chính là bị người đánh cắp đi, nhưng người nào bản lãnh lớn như vậy tại động vật vườn trộm đi một con hổ, hơn nữa liền một chút đầu mối cũng không có lưu lại, thật sự là rất khó giải thích ra. Thanh Thiên Nhạc ở trong lòng thảng thàn thở, vị đại thúc này nói nên là bốn, năm mươi năm chuyện. chẳng lẽ lúc ấy có một con hổ tu luyện thành yêu sao, hoặc là cũng là một vị bị thương yêu tu từng hãm thân với trong vườn thú yêu quái truyền thuyết từ xưa cũng có, bốn, năm mươi năm phát sinh qua chuyện như vậy đối thành thiên nhạc mà nói cũng không là không thể lý giải hắn lại nghĩ tới trương tiêu tiêu hóa thành nguyên hình chạy trốn đêm hôm đó trên người tất cả mọi thứ cũng rơi xuống vị kia bị thương mang yêu nếu như miễn cưỡng trốn đi coi như hóa thành hình người cũng là không có quần áo a không thể nào không để cho người chú ý vì vậy thử thăm dò lại hỏi một câu đại thúc lúc sau tết các người nơi này có người hay không ném qua quần áo vị đại thúc kia đột nhiên rậm chân một cái a làm sao ngươi biết Ta ở lại trong phòng trực ban một bộ đồng phục làm việc không thấy, ngươi ý tứ chẳng lẽ là? Thành Thiên Nhạc vội vàng lắc đầu một cái, ta không có ý tứ gì khác, chính là hỏi một chút mà thôi. Đại thúc rốt cuộc cảm thấy Thành Thiên Nhạc người này kỳ quái, nhìn hắn hỏi tới, "Tiểu tử, ngươi là đơn vị nào? Làm công việc gì? Là tin tức phóng viên hay là nghiên cứu khoa học đơn vị? Đến chúng ta tới nơi này làm điều tra sao? Nếu ngươi nghĩ kiểm tra cái lồng bỏ hoặc là làm phỏng vấn vậy, là cần đi qua lãnh đạo phê chuẩn." Thành Thiên Nhạc lại lắc đầu nói, "Không không không, ngươi hiểu lầm, ta chính là năm trước thấy được kia con mãng xà cảm thấy rất đặc biệt, hôm nay trở lại nhìn nhưng không thấy." thân môn cùng ngài hỏi thăm một tiếng không ngờ lại ra loại này chuyện lạ mãng xà trống rông mất tích hơn nữa còn là ở nó căn bản đi không xa giá rét khí trời trong chuyện này cũng chỉ có thể đưa tới thành thiên nhạc hoài nghi mà thôi nhưng kết hợp với có công nhân viên vừa vặn ngày hôm đó ném đi quần áo thành thiên nhạc đã có thể xác định đầu kia chăn lớn chính là yêu tu nó nên là bị thương không cách nào biến hóa hình người thương thế khôi phục sau liền vội vàng thoát thân đi vị kia xà yêu còn thật thông minh mặc vào sở thú công nhân viên đồng phục kiếm ra đi nếu kia bộ quần áo nó còn không có ném lời tìm được quần áo thì đồng nghĩa với tìm được cái đó yêu tu đầu mối rời đi sở thú thời điểm Thành Thiên Nhạc không ở tại trong lòng cảm thán, hắn từng tại các cái địa phương tìm kiếm yêu tu tung tích, tự cho là chút nào không phát hiện, không ngờ hắn lại đã sớm thấy qua, chẳng qua là gặp nhau không quen biết, cho tới gặp tháng qua. Trước khi đi hắn còn không quên hỏi đại thúc một tiếng, đầu kia chăn lớn là được hay là cái? Đại thúc nói cho hắn biết mãng xà là cái. Lúc trở về hắn lại cùng chuột nghị luận, vì sao ta gặp được yêu quái đều là nữ yêu quái đâu? Trương tiêu tiêu là hồ ly tinh, Nam cung Nguyệt rất có thể là thỏ ngọc tinh, mà trong vườn thú mất tích cái này vị rất có thể chính là trong truyền thuyết xà mỹ nữa nha. Chuột vừa bực mình vừa buồn cười nói, đây chỉ là đúng mà thôi. Ngươi chẳng qua là yêu quái thấy được còn không nhiều. Tây Du ký tổng xem qua đi, ở trong đó có bao nhiêu loại yêu quái a? Năm trước Thành Thiên Nhạc cùng Chuột nói qua Tây Du ký cùng Bạch Sa chuyện, kết quả Chuột cũng la hét phải học tập. Thành Thiên Nhạc cũng liền tìm đến nặng nhìn một lần, coi như là để cho Chuột kiến thức nhân gian văn học câu chuyện. Đoạn thời gian trước hắn tìm khắp nơi yêu quái, bao nhiêu cũng là bị tôn ngộ không hỏa nhãn kim tình ảnh hưởng. Đáng tiếc hắn không phải có bản lĩnh như vậy đại sư hình, ngược lại giống như bắt gặp yêu quái cũng không nhận ra được đường tăng. Trở lại giao dịch bộ đi làm, ở bản thân làm việc trong ngồi xuống, hắn còn đang cùng Chuột cảm khái nói, trong thành Tô Châu có xà yêu ra. ta mặc dù lúc ấy không nhận ra được nhưng đối với nó ấn tượng phi thường khắc sâu lại lúc gặp mặt coi như nó hóa thành hình người ta cũng rất có thể đem nó nhận ra ừm sau này phải lưu ý điểm có lẽ từ nơi này xả yêu trên người ta có thể phân tích ra thế nào phân biệt yêu tu chốt nhắc nhở có một vị yêu tu không cẩn thận bị thương bị người đưa đến sở thú bây giờ thoát thân đi ngươi có cái gì tốt cảm khái đừng quên giao dịch bộ trong còn có cái yêu tu đang cùng ngươi công nhân viên yêu đương đầu ngươi cùng này quan tâm kia không liên hệ nhau xả yêu còn không bằng cẩn thận nhiều điểm nàng chương chín mươi cáo nhỏ thử thọ làm sao biết láo hổ ở phía sau Thành thiên nhạc còn không có làm rõ ràng nam cung Nguyệt ý tới, tạm thời không có liều lĩnh manh động. Hóa thành hình người yêu tu, ở nhân gian cũng làm cùng người vậy chuyện, tỉ như Trương Tiêu Tiêu ở trong đại học làm trợ giáo, thành thiên nhạc cũng sẽ không không giải thích được đi chạy đến đại học trong tố cáo người ta không phải người. Mà nam cung cùng tất nhiên yêu đương, cũng có thể chính là yêu đương đâu. Nếu phát hiện có cái gì không đúng tình, đến lúc đó lại kiến cơ hành sự đi. Thành thiên nhạc không đi tìm bọn họ, bọn họ lại chủ động tới tìm thành thiên nhạc, chuyện thứ nhất là muốn thuê phòng. tất nhiên ban đầu ở tại giao dịch bộ cung cấp viên công túc xà trong nam Cung sau khi đến tạm thời ở tại trong khách sạn tất nhiên cũng liền rời đến trong khách sạn cùng nàng qua lên thế giới hai người nhưng là tổng ở khách sạn đã không có phương tiện cũng không kinh tế cũng phải làm cái bản thân ổ nghe nói thành tổng ở bên ngoài mướn nhà trọ rất tốt tất nhiên cũng tới hỏi thăm một chút để cho thành thiên nhạc giới thiệu với hắn một cái nếu như thích hợp cũng muốn rời đến kia nóc khách sạn thức trong căn hộ thành thiên nhạc vừa nghe liền muốn câu mày hắn mặc dù chú ý nam cung nguyệt tình huống nhưng là không hy vọng cùng vị này yêu tu ở rời bản thân gần như vậy thành thiên nhạc giữa chưa ngồi tính tọa luyện công đang ở trong căn hộ. sớm muộn đi lại luyện công cũng ở đây lầu trọ cạnh kim kê Văn hồ nếu ngày lại một ngày liên tục quan sát nam cung Nguyệt sớm muộn có cơ hội phát hiện hắn trong lúc lơ đãng lộ ra sơ hở do bởi một loại tự mình bảo thủ bí mật bản năng lúc không có chuyện gì làm hay là tránh xa một chút tốt sơn giã trong rất nhiều cầm thú có lãnh địa ý thức thành thiên nhạc lúc này tâm tính chỉ sợ cũng cùng với có vi diệu chỗ tương tự đi thành thiên nhạc trợt này ra ý cho tất nhiên đề cử một cái khác chỗ ở cũng là khách sạn thức nhà trọ hơn nữa trong lòng biết kia nam cung Nguyệt nhất định sẽ hài lòng nhớ khi xưa hắn thuê phòng thời điểm chuột chọn chúng hai cái địa phương đều là thích hợp nơi tu luyện kia quán rượu thức nhà trọ mỗi ngày tiền mướn là hai trăm sáu mươi tám, hắn bây giờ ở nhà trọ mỗi ngày tiền mướn giá tiền trên web là hai trăm lẻ tám, thành thiên nhạc dĩ nhiên lựa chọn tương đối thiện nghi. quanh năm bao thuê ưu đãi, hắn tiền mướn là mỗi quý độ mười ngàn. thành thiên nhạc cho tất nhiên cùng nam cung nguyện đề cử hắn ban đầu không có mướn kia quán rượu thức nhà trọ, không chỉ có cung cấp điện thoại liên lạc, còn giúp bọn họ phân tích một chút tiền mướn tình huống. nếu là quanh năm ba mướn, mỗi quý độ nên mười ngàn năm liền có thể mượn đến, nếu như vượt qua vậy chính là oan đại đầu. nam cung kéo tất nhiên đi nhìn nhà, cảm giác phi thường hài lòng, tại chỗ liền quyết định thuê lại. khách sạn thức nhà trọ cũng không có gì hay dọn dẹp ngay trong ngày liền có thể vào ở nam cung cô nương này làm việc chân thật ở thành thiên nhạc nói mỗi quý độ mười ngàn năm có thể mở tới ý là trả giá lên so cái này thấp hơn kết quả nam cung mở miệng liền cùng người nói mỗi quý độ mười ngàn năm đối phương vừa nói mướn phải quá tiện nghi một bên mặt tươi cười liền ký mướn phòng hợp đồng nam cung đối nhà trọ phi thường hài lòng vẫn còn ở tất nhiên trước mặt hùng hăng khen bọn họ giao dịch bộ lãnh đạo thật thật tinh mắt về phần thế nào thật tinh mắt nàng vị này yêu tu dĩ nhiên so tất nhiên rõ ràng nhiều hơn tất nhiên cảm thấy nhà trọ có chút đắt còn muốn khuyên nam cung nhìn lại một chút chỗ khác. nhưng là nam cung đã tại chỗ quyết định liền ở nơi này thuê phòng chuyện mới vừa ứng phó ngay sau đó tất nhiên lại tìm đến thành thiên nhạc trả lại cho lãnh đạo đưa một phần nhỏ lễ vật nam cung từ nước mỹ mang về chỗ cô lạt sau đó có chút ngượng ngùng nói thành tổng có chuyện không biết ngài có thể hay không giúp một chuyện thành thiên nhạc nhìn chỗ cổ lạt ở trong lòng cười thầm, thỏ thành yêu sau cũng sẽ ăn sô cô la hắn hướng tất nhiên gật đầu một cái nói có chuyện gì ngươi cứ nói đi cùng ta còn khách khí gì tất nhiên không phải chuyện của ta là mọi từ chuyện trong miệng hắn đã nói ngụy tử chỉ chính là nam cung nguyệt nam cung ban đầu ở nước mỹ new jersey liam tờ sần đại học âm đọc vui hệ học chính là dương cầm trình diễn chuyên nghiệp học âm nhạc trọng yếu nhất là lỗ thay tốt thính lực bén nhạy, điều này cũng làm cho người nhớ tới kia hai con thật dài lỗ thai thỏ chế độ giáo dục 5 năm chương trình chuyên ngành tương đối nhiều phải không quá dễ dàng tốt nghiệp nam cung cũng chỉ đọc một năm lần này trở về trung quốc mục đích chủ yếu đương nhiên là cùng tất nhiên yêu đương dứt khoát tạm nghỉ học một năm nhưng bình thường cũng không thể bỏ bê chuyên nghiệp nàng nghĩ nhân cơ hội này học cổ cầm Trung Quốc truyền thống thất huyền cổ cầm, ở tiếng hán trong chính là một đàn chữ, mà cái khác nhạc khí tắc phải dùng khác hình dung mới có thể phân biệt, có thể thấy được nó địa vị trọng yếu. Nhưng khi đại có thể thuần thục diễn tấu người đã không nhiều lắm, nghĩ tìm một cái lao sư tốt cũng không dễ dàng. Thành Thiên Nhạc nhận biết Đại học Nghệ thuật Diệp chủ nhiệm, nghe nói cũng cùng ở trường học công tác trường tiêu tiêu quan hệ không bình thường, đồng thời chính hắn cũng là nghệ thuật tốt nghiệp chuyên nghiệp, nói không chừng có thể sai người hỏi thăm được lao sư tốt, lại từ trung gian cho giới thiệu một chút. thành Thiên Nhạc vừa nghe chuyện này liền cười, nguyên lai like là nghĩ tìm lao sư học tập chuyện ta, đừng có gấp, ta cái này giúp ngươi hỏi một chút. nghe nói đại học nghệ thuật cũng có nhạc cổ điện trương trình học, nói không chừng cũng có người có thể nhận biết rất tốt cổ cầm lao sư. Nam cung nguyện đến tô châu chuyển làm, đầu tiên là mướn nhà trọ, sau là tìm lao sư học cổ nhạc, cũng là hoàn toàn bình thường cử chỉ. Thành thiên nhạc bao nhiêu cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bởi vì việc này, lại gợi lên hắn ngoài ra một loại hứng thú, muốn nhìn một chút hai vị không quen biết yêu tu đụng nhau sẽ là tình huống gì. Cùng lúc đó, hắn còn muốn thử một chút gần đây bản thân tu luyện thu liễm ẩn nói phương pháp rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ. đã rất lâu không có việc gì liên hệ trương tiêu tiêu lúc này rốt cuộc có chuyện có thể cần dùng đến con này tiểu hộ yêu thành thiên nhạc cho trương tiêu tiêu gọi điện thoại để cho nàng tranh thủ tới một chuyến thời gian là cuối tuần ban ngày. trương tiêu tiêu đợi thành thiên nhạc nhanh 4 tháng một mực không có tin tức gì trong lòng nàng đã có chút vui vẻ cũng có chút thất vọng chỗ vui chính là thành thiên nhạc thật bỏ qua cho nàng cũng không có tiếp theo gây sự với nàng phản phất đem nàng con này tiểu hộ yêu quên thất vọng cũng là thành thiên nhạc không tiếp tục đi tìm nàng nàng không có cơ hội vì vị cao nhân này làm chuyện gì tự nhiên cũng rất khó chiếm được này trợ giúp cùng chỉ điểm nhận được thành thiên nhạc điện thoại trương tiêu tiêu là đã không ăn lại có chút mong đợi trước khi ra cửa lại còn thu thập ăn mặc một phen kỳ thực nàng loại này hồ yêu tiên sinh lệ chất có lẽ mặt mục nhìn qua càng đẹp thứ bảy buổi sáng đi tới giao dịch bộ nghỉ thời gian trừ trực an ninh cũng không có những người khác nhưng thành thiên nhạc đã ở văn phòng đợi nàng vừa thấy mặt thành thiên nhạc không lên tiếng trước hết để cho rất lâu không có cơ hội biểu hiện chuột lên tiếng trương tiêu tiêu thời gian dài như vậy tới nay ngươi là có hay không đã làm chân chính khắc sâu tỉnh lại nhớ cũng hiểu ta ban đầu theo như lời nói trương tiêu tiêu ngồi đoan đoan chính chính đáp thành tổng văn đối một mực nhớ kỹ phân phó của ngài cùng chỉ điểm chuột giọng điệu cao thâm nói học được thật tốt là người không chỉ là bởi vì ta phân phó mà muốn trở thành ngươi tự giác ý thức bởi vì ngươi trên thế gian chính là trương tiêu tiêu trương tiêu tiêu gật đầu liên tục nói dạ dạ dạ đa tạ thành tổng dạy bảo ngài hôm nay gọi ta tới chính là muốn khảo sát ta đoạn thời gian này tỉnh lại kết quả sao chuột đúng vậy ta còn muốn tiếp tục quan sát biểu hiện của ngươi rồi quyết định xử trí như thế nào ngươi nhưng là tiểu hồ yêu a cơ duyên của ngươi đến rồi ta quyết định chuyển cho ngươi một đoạn pháp quyết trương tiêu tiêu vừa mừng vừa sợ không khỏi đứng dậy hành lễ nói đa tạ tiền bối không đa tạ thành tổng chuột nói tiếp ngồi xuống đi ngươi cũng không cần cao hơn quá sớm coi đời này không có vô duyên vô cớ phúc duyên ta là muốn cho ngươi đi làm một chuyện nếu như đoạn này pháp quyết ngươi tu luyện được không tốt chuyện chỉ sợ cũng khó làm tốt sau này cũng liền không có bực này cơ duyên cho thời giờ của ngươi có hạn muốn ở một tuần trong vòng có thành tựu nhưng lấy ngươi trước mắt tu vi cũng không khó học được kế tiếp thành thiên nhạc tại chỗ chuyên pháp truyền thụ liền là như thế nào ở trong đám người thu liêm ẩn ảo thuật đem hơi thở của mình cùng vạn vật sinh động hòa làm một thể đã không làm người khác chú ý đồng thời nhìn qua lại bình thường cũng không có không đặc biệt Vị kia lưu lại bộ này pháp quyết cổ đại đại yêu hiển nhiên ở nhân gian làm việc cực kỳ cẩn thận, trong tu luyện cực kỳ nhấn mạnh ẩn nó phương pháp. Ở vượt qua đan hỏa kiếp về sau, đầu tiên muốn tu luyện liền là như thế nào đem hơi thở của mình dung nhập vào hoàn cảnh, sau đó sẽ đi vận chuyển nguyên khí chui luyện nguyên thần. Như vậy coi như ở bình thường lúc luyện công cũng rất khó bị người khác phát hiện. Trương Tiêu Tiêu đã vượt qua ma cảnh kiếp, ngưng luyện huyền đan hóa thành hình người. Tu luyện loại này pháp quyết tự nhiên không khó. Thành Thiên nhạc nói một cái nàng liền lĩnh ngộ trong đó nguyên lý, làm trà trộn nhân gian yêu tu. Dĩ nhiên sợ nhất bị người phát hiện thân phận, ở một cách tự nhiên cảm ngộ trong cũng sẽ có bản thân che giấu hơi thở phương pháp, hoặc Cao Minh hoặc Nông Cạn mà thôi. Nhưng Trương Tiêu Tiêu bản thân sở ngộ bao gồm hoa phiêu phiêu chỉ trò điểm pháp thuật, cũng kém xa Thành Thiên Nhạc giờ phút này chuyển thụ Cao Minh, Trương Tiêu Tiêu ngưng thần mà nghe, e sợ cho bỏ lỡ bất kỳ một chút chi tiết. Giao dịch bộ trong không có có người khác, lúc này Thành Thiên Nhạc đã tu vi tinh tiến, cũng bước đầu nắm giữ lấy thần thức tập hợp âm thanh lại phương pháp, ở phía ngoài phòng ai cũng không nghe thấy nơi này thành âm. Bất quá Thành Thiên Nhạc chỉ muốn đến thần thông đạo pháp, lại không để phòng nhân gian công nghệ cao thủ đoạn. Chuyện lần trước sau Hoa Phiêu Phiêu sai người cho Trương Tiêu Tiêu đưa đi một bộ điện thoại mới, âm thầm chỉ thị Trương Tiêu Tiêu nếu như lại đi thấy Thành Thiên Nhạc vậy, muốn mang theo trong người cái điện thoại di động này, bất luận là mở máy hay là tắt máy trạng thái, tóm lại phải mang theo bên người, trong này có định vị trang bị. Lấy Mỹ danh nếu có cái gì ngoài ý muốn chẳng muốn phát sinh, có thể tùy thời lấy được, có thể kịp thời cứu rút. Trương Tiêu Tiêu, chuẩn từng cùng Trương Tiêu Tiêu rước pháp tam chương, trong đó điều thứ hai chính là không được tùy ý nói tới ta bí ẩn. Hoa Phiêu Phiêu nếu để cho nàng hết thể đều nghe Thành Thiên Nhạc phân phó, tự cũng sẽ không lại để cho nàng cố ý trái với, lại dùng loại phương thức này âm thầm quy chắc. Trương Tiêu Tiêu nghe được pháp quyết, Hoa Phiêu Phiêu thông qua trang trong điện thoại nghe trộm trang bị dĩ nhiên cũng nhận được pháp quyết. Hắn trong bóng tôi thán phục không thôi à? Thành Thiên Nhạc truyền thụ pháp quyết cũng không cao thầm, lại khá cao minh. Coi như đối tu Vi Thâm hậu đại yêu Hoa Phiêu Phiêu mà nói, cũng là rất có tham khảo tác dụng. Ít nhất hắn có thể từ ở bên trong lấy được một ít thuật pháp bên trên mới cảm nộ, từ đó đem hơi thở của mình che giấu phải càng tốt hơn, ngoài mặt nhìn như càng thêm bình thường. Hoa Phiêu Phiêu dĩ nhiên là vạn phần ngạc nhiên, càng nghe càng cảm thấy thành Thiên Nhạc sâu không lường được. Như vậy pháp quyết, vậy mà liền thuận miệng dạy cho một con tiểu hồ ly tinh. Hắn ý niệm trong lòng càng thêm kiên định, sau này nhất định phải cẩn thận một chút đối đãi Thành thiên Nhạc, tuyệt đối không nên đi đắc tội, người này chính là một tòa không hơn không kém bảo tàng a. Chương 94, Huyền Ca trả vận, vạn vật cùng đạo tương hợp. Kỳ thực không chỉ là Hoa Phiêu Phiêu đang làm nghe trộm, đừng quên Thành thiên Nhạc căn phòng làm việc này chính là thuộc với công ty Phi Đằng, công ty Phi Đằng ông chủ Tất Minh Tuấn Nghị ở giao dịch bộ tổng giám đốc trong phòng làm việc động chút tay chân đó là quá dễ dàng. Tất Minh Tuấn cùng Hoa Phiêu Phiêu ý tưởng sắp xỉ, cũng không muốn tùy tiện sử dụng thần thông đạo pháp đi khuất Thành Thiên Nhạc, không hẹn mà cùng lựa chọn hiện đại công nghệ cao thủ đoạn, vậy cũng nhận được đoạn này pháp Nhưng Tất Minh Tuấn cảm thụ cùng Hoa Phiêu Phiêu nhưng có chút bất động, càng nhiều hơn là kinh ngạc không thôi. Thành Thiên Nhạc nói một đoạn pháp quyết tu luyện, hơn nữa chỉ điểm chính là một vị yêu tu, liền khiến cho Tất Minh Tuấn xác định thân phận của hắn trong truyền thuyết Chóp yêu sư. Cái gọi là Chóp yêu sư cũng không phải là một xác định chuyên nghiệp, có thể bao gồm đủ loại hiệu tu hành người thậm chí yêu quái tinh linh. Cao ngạo Tất Minh Tuấn cùng cái khác yêu tu tiếp xúc không nhiều, cùng nhân gian tu sĩ càng là không có đánh qua trực tiếp qua lại, cho nên hắn đối thành Thiên Nhạc loại này người ấn tượng còn dừng lại ở Chóp yêu sư khái niệm. Chóp yêu sư bắt yêu quái làm gì? Cái gọi là bắt lại là thế nào cái bắt pháp? có một thân thần thông tu vi, ai cũng không biết làm không giải thích được hại người không lợi mình chuyện, bắt thật ra là phân biệt cùng tìm được ý tứ. như vậy thành thiên nhạc hiển nhiên đã nhận ra cùng tìm được trương tiêu tiêu con này hội yêu, để cho nàng nghe lệnh của chính mình. truyền thụ này pháp quyết cũng là khống chế một loại thủ đoạn, thế nào cũng phải cho điểm chỗ tốt mới có thể làm cho yêu quái nghe lời à. sau đó sẽ điều khiển những thứ này yêu tu nhu cầu lợi ích của mình. thành thiên nhạc truyền thụ pháp quyết, theo tất minh tuấn mặc dù cao minh nhưng cũng không quá trọng yếu, bởi vì nó chẳng qua là tu vi rất thấp lúc luyện mới nhập môn thuật pháp, mặc dù rất hữu hiệu, nhưng đối với tất minh tuấn loại này có trời sinh đặc biệt thần thông. bản thân cũng rất am hiểu liễm tàng khí tức thủy thú mà nói cũng không có bao nhiêu chỗ dùng tu vi của hắn dần dần sâu lúc dĩ nhiên là càng có thể tinh hoa nội liễm nhưng thành thiên nhạc như thế cách làm lại đưa tới tất minh tuấn sâu hơn kiếm kỵ chuyện phát sinh kế tiếp càng thêm ấn chứng suy đoán của hắn thành thiên nhạc truyền thụ song pháp quyết không nhanh không chậm lại nói với Trương tiêu tiêu một tuần sau ta cần ngươi giúp một chuyện cho một vị đường xa mà tới cô nương giới thiệu một vị cổ cầm lao sư ngươi ở đại học nghệ thuật trong hỏi thăm một chút xem ai nhận biết thích hợp chuyện này nhất định phải nghiêm túc làm đến lúc đó ta sẽ để cho cô nương kia đi tìm ngươi ngươi cùng nàng thật tốt hàn huyên một chút đừng toát ra bất kỳ điểm đặc biệt lại phải đem ngươi quan sát kết quả nói cho ta biết chương tiêu tiêu tựa như là nghĩ đến cái gì nâng đầu hỏi một câu vị cô nương kia chẳng lẽ cũng có lai lịch ra sao sao Thanh thiên nhạc đáp ta có thể nói cho ngươi nàng cũng là một vị yêu tu nhưng sẽ không nói cho ngươi nhiều hơn cần chính ngươi đi quan sát sau đó đem ngươi lấy được kết quả cũng nói cho ta biết đây chính là ta giao cho ngươi nhiệm vụ cũng coi như là đối ngươi một loại khảo sát dạy ngươi bộ này pháp quyết chính là hy vọng ngươi tạm thời sẽ không bị đối phương phát hiện trương tiêu tiêu lấy giọng tỉnh giáo nói xin hỏi thành tổng ngài để cho ta làm chuyện này là thật giúp nàng nội hay là mượn cơ hội này thử dò xét nàng thành thiên nhạc cười cười nói cũng có đủ cả nếu như ngươi không có phát hiện nàng có cái gì chạm vốn gì thường vậy thì thật cho nàng rút một tay nàng có phải hay không yêu tu cũng không phải là chuyện trọng yếu nhất ta quan tâm chẳng qua là nàng đi tới tô châu mục đích mà thôi trương tiêu tiêu hôm nay lấy được ngoại ý muốn phúc duyên như vậy pháp quyết trừ thành thiên nhạc sợ rằng thế gian cũng sẽ không có những cao nhân khác không giải thích được sẽ truyền thụ cho nàng cái này tiểu hộ yêu thành thiên nhạc giao cho nàng một cái như vậy nhiệm vụ Trương Tiêu Tiêu cũng trong bóng tối suy đoán, đây có phải hay không là một loại càng có thâm ý khảo sát đâu. Hắn đang quan sát bản thân ở nhân gian hành trì, không chỉ là như thế nào là một người, cũng phải xem nàng gặp phải giống vậy hóa thành hình người yêu tu lúc là thái độ gì. Thành Thiên Nhạc hoặc có lẽ có cái ý này đi, nhưng hắn để cho Trương Tiêu Tiêu ra mặt chủ yếu vẫn là nhằm vào Nam Cung Nguyệt, về phần thế nào khảo sát Trương Tiêu Tiêu nhà, hắn còn không có Trương Tiêu Tiêu bản thân nghĩ nhiều như vậy chứ. Trương Tiêu Tiêu đi, âm thầm nghe trộm đến đây hết thảy tất mình tuấn cau mày. Hắn thấy Thành Thiên Nhạc thật có mưu đồ, trước khống chế một con yêu tu, thông qua nữa con này yêu tu đi khống chế một con khác yêu tu. Thủ đoạn rất là cao minh, thông dòng điểm tình ung dung bố cục. Nếu người này cũng phát hiện thân phận của mình, nhất định cũng sẽ có điều an bài, chạy đến giao dịch bộ tới làm cái này tổng giám đốc, chính là âm thầm bố cục một bước, đây là đang phóng dây giải cầu cá lớn a. Tất Minh Tuấn dĩ nhiên tự cho là đúng một con cá lớn, lớn vô cùng cá. Hắn là thủy thú xuất thân, tương lai nếu Huyền Tận Yêu Đan đại thành, sẽ ngưng kết thủy thú xá lợi, không chỉ có đặc biệt thần thông có thể cung cấp người điều khiển, hơn nữa đối nhân gian tu sĩ còn có rất lớn chỗ dùng. Coi như không đảm luận những chuyện này, hắn ở nhân gian cũng là phi thường có tiền, đã tụ tập kết sủ tài sản. Nếu là đồ tài mưu lợi hắn cũng là phi thường đáng giá ra tay đối tượng thành thiên nhạc đã đánh vào công ty phi đằng nội bộ dựa theo trên giang hồ thủ đoạn đây chính là ở dò xét hắn đâu muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc có bao nhiêu dầu mỡ có thể kiếm đáng giá tốn bao nhiêu tâm tư đi bố cục ra tay nghĩ tới đây tất minh tuấn lại khỏe miệng phẩy một cái phát ra cười lạnh tự đủ các ngươi cũng quá coi thường ta ta sẽ để cho các ngươi ung dung bố cục đi đối phó ta sao nếu dễ dàng như vậy liền có thể để ngươi đắc thủ ta còn có thể hôn thành hôm nay như vậy sao chờ xem kịch hay ở phía sau đâu thành thiên nhạc ta sẽ đưa ngươi một món lễ lớn Mà ở trong thành Tô Châu một địa phương khác, Hoa Phiêu Phiêu cũng là một loại khác tâm tư, đối thành Thiên Nhạc là bội phục hơn cùng kính sợ. Nguyên Lai vị này đại sư lại phát hiện một yêu tu, lại lấy không kinh động phương thức âm thầm khảo sát, để cho thích hợp nhất người trường tiêu tiêu ra mặt, còn thuận tay truyền thụ cao minh pháp quyết. Hoa Phiêu Phiêu mấy ngày nay không tới giao dịch bộ tới xào ngoại hối, dĩ nhiên chưa thấy qua Nam cung nguyệt, không rõ ràng lắm nơi này lại xuất hiện một vị yêu tu, nghe lén thành Thiên Nhạc nói mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Lấy được thành Thiên Nhạc truyền thụ pháp quyết, vốn là chỉ là bí mật của riêng hắn, không cần cùng người ngoài nhắc tới. Nhưng là Hoa Phiêu Phiêu nghĩ tới nghĩ lui vẫn có chút không yên tâm, vì vậy lại đem bộ này pháp quyết nói cho Ngô Yến Thanh, rất có chút hoạch lợi phân tăng tâm tính. Hắn thấy, mình là thông qua Ngô Yến Thanh nhận biết Thành Thiên Nhạc, lại là cùng Ngô Yến Thanh hợp mưu đem Thành Thiên Nhạc đưa đến giao dịch bộ đi làm tổng giám đốc, đây là bọn họ chung nhau bí ẩn. Nếu Thành Thiên Nhạc không có phát hiện vậy thì thôi, tương lai nếu như phát hiện muốn truy cứu vậy, bao nhiêu cũng có người phân gánh trách nhiệm, mà Ngô Yến Thanh cùng Thành Thiên Nhạc quan hệ hiển nhiên càng tốt hơn. Ngô Yến Thanh lấy được pháp quyết dĩ nhiên thật cao hứng, cũng miệng đầy đáp ứng bảo thủ bí mật tuyệt không truyền cho người ngoài, hắn cũng không biết Hoa Phiêu Phiêu bộ này pháp quyết lai lịch. Hoa Phiêu Phiêu tu vi cảnh giới cao hơn hắn, nhân gian lịch duyệt so với hắn phong phú, biết tự nhiên so với hắn nhiều hơn. Loại chuyện như vậy ở yêu tu giữa đã là rất lớn ân huệ, Nô Yến Thanh cũng là tràn đầy cảm kích. Thành Thiên Nhạc nguyên bản liền không có phát hiện Hoa Phiêu Phiêu cùng Nô Yến Thanh là yêu tu, hai vị này đã yêu tu hắn truyền thụ pháp quyết sau, đoán chừng là càng khó hơn bị hắn phát hiện. Một tuần sau, Thành Thiên Nhạc nói cho Tất Nhiên, đã sai người ở đại học nghệ thuật bên kia chào hỏi, Trúc Tiêu Tiêu có thể giúp đỡ cho Nam Cung Nguyệt giới thiệu cổ cầm lão sư. Nhưng Nam Cung Nguyệt học chính là phương Tây âm nhạc, Trung Quốc nhạc cổ điển cơ sở không biết như thế nào. cho nên phải ngay mặt nói chuyện một chút tìm hiểu một chút tình huống mới tốt giới thiệu thích hợp nhất lao sư hắn cho trương tiêu tiêu số điện thoại di động để cho nam cung nguyệt bản thân đi tìm nam cung nguyệt cho trương tiêu tiêu gọi điện thoại hẹn xong thời gian điểm hai ngày sau ở tất nhiên cùng đi hào hứng đi tìm trương tiêu tiêu lại qua hai ngày tất nhiên lúc làm việc đem nam cung nguyệt cho mang đến hai người cố ý gõ cửa tiến tổng giám đốc phòng làm việc thành thiên nhạc cười híp mắt hỏi tìm lao sư học cổ cầm chuyện làm được như thế nào nam cung nhìn qua là một phi thường sáng sủa hoạt bát cô bé hôm nay chính là tới cảm tạ thành thiên nhạc trương tiêu tiêu quả nhiên giới thiệu một kẻ cổ cầm lão sư làm người ôn luyện điệu điệu, là một vị phi thường có cổ điển khí chất mỹ nữ, nhìn qua vẫn chưa tới 30 tuổi. Tên của nàng gọi Trân Thi Nhị, không chỉ có tinh thông cổ nhạc còn am hiểu trà đạo. Nam cung Nguyệt vui mừng quá đỗi, vì vậy trừ học cổ cầm lại cùng với nàng học tập trà nghệ, chủ yếu học hai loại trà, Phượng Hoàng Đơn Tung cùng Vũ Di Nham trà. Hai loại cũng thuộc Ô Long trà loại. Phượng Hoàng Đơn Tung sinh tại Quảng Đông triều Châu Phượng Hoàng Sơn, nơi đó có hơn 3000 cây linh trăm năm trở lên đơn tung lớn cây trà, trà này vì vậy mà được đặt tên. Vũ Di Nham trà chủ nơi sản sinh là Phúc Kiến Vũ Di Sơn, sinh ở dốc núi trầm trạc bên trên trà gọi Châu trà. sinh ở sơn nham trong khe hở trà gọi nham trà chân chính thượng phẩm nham trà phi thường khó để hái trong đó nổi danh nhất chính là đại hồng bảo trà nghệ chi đạo thật nghiên cứu cũng là một môn đại học vấn nó bao gồm cây trà chủng loại cùng tập quán sinh trưởng hoàn cảnh cùng khí hậu hai thời cơ cùng phương pháp các loại bồi chế cùng gia công thủ đoạn tốt nhất bảo tồn cùng uống phương pháp uống trà cùng người cả người trạng thái cùng với tiết khí thiên thời quan hệ giữa trò chút hiện đại rất nhiều người cho là trà đạo thường thường chẳng qua là dùng một đống hoa dạng phong phú đồ đựng xài như thế nào công phu pha trà nhất là đám kia đông dương quỷ tử ở phương diện này thậm chí xoắn suýt đến biến thái trình độ còn tự cho là đó mới là trà nghệ chi đạo kỳ thực chỉ cần có thể phẩm ra trong trà thần vận trà trong vị ngữ uống lúc một lò một bầu đủ liền nhìn ngươi có thể hay không thanh thiên nhạc đối uống trà cũng không quá để ý không phải là làm điểm lá trà phong trong ly xả nước ngâm nha làm phức tạp như thế làm gì hơn nữa hiện ở cái gọi là trà ngon quá đắt người bình thường căn bản uống không nổi hắn trong phòng làm việc nhất trà ngon hay là hoa tổng đưa đây này nhưng là nghe nam cung nguyệt vừa giới thiệu như vậy hắn cũng cảm thấy thật tò mò không nhịn ở trong lòng suy nghĩ vị này yêu tu vì sao phải học những thứ này, hơn nữa còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. nhưng nghĩ lại, từ tu hành góc độ, hắn phản phất lại hiểu một ít đạo lý. nam cung Nguyệt sở học sát thực rất thiên môn, thế nhưng trả nghệ chi đạo kỳ thực bao hàm trong thiên địa vật tính biến hóa chi diệu, mà mục đích cũng không phải là phải đem trong cuộc sống một chuyện làm phức tạp. nếu sở học suy nghĩ có, uống trà vẫn là một chuyện rất đơn giản, lại có thể có được thường nhân dễ dàng sơ suất thể nghiệm. thế gian vạn sự vạn vật lý lẽ đều có cùng đạo tương hợp chỗ, liền nhìn từ góc độ nào, đi như thế nào cả ngộ. kỳ thực học âm nhạc cũng giống như nhau, mà hắn học mỹ thuật làm sao không cũng là như vậy. Đáng tiếc năm đó lúc đi học chưa từng có như vậy suy tính a. Chương 95, ẩn nó thu liễm, thích chí không giống nguy sức. Có như thế chi ngộ, Thành Thiên Nhạc Đạo phải cảm ơn trước mặt yêu tu Nam cung Nguyệt. Thỏ thành yêu, không chỉ có vẫn thích ăn củ cà rốt, hơn nữa học được thưởng thức cùng biểu diễn âm nhạc, nghiên cứu cùng thưởng thức trà đạo. Đây chính là siêu thoát tộc loại thăng hoa, không thể lại lấy thỏ đi loại suy, khó trách hắn dùng phân biệt thỏ kinh nghiệm, không cách nào phân biệt ra Nam cung Nguyệt là một con thỏ yêu. Hắn nghĩ cảm tạ Nam cung Nguyệt, mà Nam cung Nguyệt càng muốn cảm ơn hắn, vì vậy tất nhiên nói lên muốn mời lãnh đạo ăn bữa cơm. Hắn vị này tổng giám đốc yêu thích giao dịch bộ công nhân viên dĩ nhiên đã sớm biết rồi vô luận là bị người mời hay là hắn mời người địa điểm cũng thích định ở xem trước phố ngậm hồ mỹ hoa quán ăn tất nhiên chọn hợp lý đúng vậy là cái này quán cơm thanh thiên nhạc cũng không có từ chối ngày thứ hai buổi tối vui vẻ ứng ước nước còn lái xe thuận đường đem nam cung nguyện cùng tất nhiên cũng tiếp nối tiến quán ăn hắn đầu tiên cười ha hả cùng nô tiểu khê lên tiếng chào hỏi mở mấy câu đùa giỡn, sau đó chạm mặt nhìn thấy trong đại đường đi ra ngô yến thanh thanh thiên nhạc hơi sững sờ nói ông chủ ngươi gần đây có phải là bị bệnh hay không thế nào cảm giác có chút là lạ không có bình thường như vậy tinh thần Nô Yến Thanh bình thường vô cùng sĩ diện hao, làm phô trường, lúc ra cửa cầu ngựa dương dương, hướng trong tiệm cơm vừa đứng cũng là điệu bộ mười phần, khí chàng cực mạnh, cộng thêm người dáng dấp cũng là khôi ngô uy nghiêm, vô hình trung khí chất phi thường làm người ta nhìn chăm chú. Nhớ Thành Thiên Nhạc lần đó cùng hắn đi Bình Giang đường Tư Nhân Hội sở dự tiệc, Thành Thiên Nhạc ở phía sau bưng bao, mà Ngô Yến Thanh ở phía trước ngẩng đầu cất bước mà đi, hội sở trong người cũng hướng Ngô Yến Thanh né người chào hỏi hành lễ, trong ánh mắt thật giống như tự động không để ý đến phía sau Thành Thiên Nhạc. Nô ông chủ chính là một người như vậy, bình thường luôn là một bộ khí vũ hiên ngang dáng vẻ, hắn cũng rất thích loại cảm giác đó. Nhưng là hôm nay vừa thấy Ngô ông chủ, hiển nhiên mất đi ngày xưa trương dương khí chất, rất có chẳng khác người thường ý tứ, đứng ở của tiệm cơm cũng không còn như vậy làm người khác chú ý nếu không phải hắn chủ động chào hỏi, đang cùng Ngô Tiểu Khê đùa giỡn thành thiên nhạc thiếu chút nữa không có chú ý tới. Đối Ngô Yến Thanh rất tin tưởng, đối mọi người sinh cơ khí tức cũng cực kỳ nhạy cảm thành thiên nhạc, lập tức liền nghĩ đến một chuyện, Ngô ông chủ có phải là bị bệnh hay không, hoặc là thân thể không thoải mái. Ngô Yến Thanh mần ra, phản phất nghĩ tới điều gì, liền vội vàng gật đầu đáp, mấy ngày nay hình như là có chút không thoải mái, luôn cảm giác thân thể có điểm không đúng, có thể là quá bận rộn đi. Thanh thiên nhạc rất ân cần nói ông chủ thân thể của ngươi luôn luôn rất tốt thể trạng cực kỳ tuyệt vời có thể là gần đây ở bên ngoài ứng thù quá nhiều rượu nhất định phải uống người ta cũng phải chú ý nghỉ ngơi người khỏe mạnh lúc luôn có loại ổn định thái độ bình thường ta hôm nay vừa thấy mặt cũng cảm giác ngươi cùng bình thường không giống nhau giống như không phải như vậy ý khí phong phát tinh thần thịnh vượng cái này liền cần phải cẩn thận có thể đến bệnh viện cha không ra cái gì tật xấu có lẽ chính là qua báo chí thường nói á khỏe mạnh trạng thái đi Thanh thiên nhạc nói chính là lời tâm huyết không chút nào ngụy sức Hơn nữa cũng là căn cứ hắn khoảng thời gian này tới nay đối mọi người sinh cơ rung động quan sát cảm ngộ mà nói, cũng không có ý tứ gì khác, hắn là thật quan tâm Ngô Yến Thanh thân thể. Ngô Tiểu Khê cũng ở một bên không khỏi lo âu nói, "Đúng vậy à, ông chủ, Thành Thiên Nhạc nói đúng. Mọi người chúng ta cũng cảm thấy ngươi mấy ngày nay nhìn qua có chút khác thường, có phải hay không nên đến bệnh viện kiểm tra một chút?" Ở trong tiệm cơm, coi như Ngô Tiểu Khê cũng gọi Ngô Yến Thanh vì ông chủ, là vị này Ngô ông chủ có chút buồn cười thói quen. Đối Thành Thiên Nhạc vậy, Ngô Tiểu Khê tràn đầy đồng cảm, nhưng nghe vào Ngô Yến Thanh trong hai, lại hoàn toàn là một loại cảm giác khác. Nô Yến Thanh mấy ngày nay biến hóa dĩ nhiên không phải bởi vì bị bệnh, mà là tập luyện hoa phiêu phiêu chuyển cho hắn pháp quyết. Lại không rõ ràng lắm bộ này pháp quyết chính là được từ với Thành Thiên Nhạc. Pháp quyết nói là như thế nào liệm dấu thân khí, cùng hoàn cảnh hòa làm một thể, chỉ chính là kia đặc biệt pháp lực ba động cùng sinh cơ khí thức, mà không phải một người bình thường ngoài tại khí chết. Nhưng là đang tu luyện loại này pháp quyết lúc tâm tính không tự chủ được sẽ phải chịu vi diệu ảnh hưởng. Nô ông chủ theo đuổi hiệu quả có chút quá mức, ngay cả bình thường điệu bộ cùng với bình thường sinh cơ đặc điểm cũng cố ý có chỗ bất đồng. Nô Yến Thanh đã biết Thành Thiên Nhạc là một vị cao nhân thâm tàng bất lộ. hơn nữa cho là đối phương đã nhìn thấu thân phận của mình giờ phút này nghe thành thiên nhạc nhắc nhở hắn có bình tỉnh phiên nhiên tỉnh ngộ cảm giác thầm nghĩ trong lòng thật là cao nhân a ở trước mặt người ngoài vài ba lời liền âm thầm chỉ ra ta gần đây tu luyện biến hóa cùng sai lệch ta chỉ cần thu liêm yêu khí cùng pháp lực không cần đem bình thường biểu hiện cùng nhau thu liêm a cái này ngược lại là quá mức làm bộ mọi người thường nói chuyện khác thường là yêu xem ra thật có đạo lý a nghĩ tới đây hắn mặt mang cảm kích hướng thành thiên nhạc gật đầu nói đa tạ nhắc nhở ta nhất định sẽ chú ý thanh tổng hôm nay ngài và tất quản lý tới mời bằng hữu ăn cơm a Giao dịch bộ ở quán ăn làm qua mấy lần hoạt động, hắn cũng biết tất nhiên. Lễ tiết tính gọi tất nhiên vì tất quản lý, điều này làm cho tất nhiên nghe rất có mấy phần vừa lòng. Thanh Thiên nhạc cười, là tất quản lý cùng bạn gái của hắn mời ta ăn cơm, vị này là Nam Cung Nguyệt Tử từ nước Mỹ vừa trở về, hôm nay cũng tới nếm thử một chút các ngươi nơi này đặc sắc tay nghề. Ngô Tiểu Khê đã sớm chú ý tới Nam Cung Nguyệt, rất nhiệt tình giắt tay của nàng nói, ngươi là tất nhiên bạn gái à? Từ nước Mỹ trở lại, năm nay bao nhiêu tuổi? Ta gọi Ngô Tiểu Khê, năm nay 21 tuổi, là nên gọi ngươi tỷ tỷ hay là muội đâu? Nam Cung thoải mái trả lời, tuổi muộn sao? ta năm nay 20, giống như nên gọi người tỷ tỷ. Nô tiểu khê cười nói, muội tử dáng dấp thật đáng yêu, ai nha, sâu này tay châu đeo vào trên cổ tay của ngươi, lộ ra tay thật là trắng non, thật là đẹp à? là gỗ đàn hương A Nam cung có chút đắc ý đáp, ừm, là hương đàn mục, tự ta chuối ra, đẹp mắt ta. cô gái nói chuyện liền yêu nói mấy cái này, nô yến thanh ở một bên mắt sáng lên, phản phất đối nam cung nguyệt này chuỗi tay châu đặc biệt cảm thấy hứng thú, nhưng ngay sau đó liền rời ánh mắt sang chỗ khác, cố ý không còn nhìn hơn, vội vàng chào hỏi, người ta là tới ăn cơm, đừng tổng chạm tại cửa ra vào nói chuyện, mau vào lầu hai phòng riêng đi. mấy người lên lầu thời điểm, nô yến thanh lặng lẽ nhìn nam cung nguyện bóng lưng, ánh mắt có mấy phần nghi ngờ còn có chút dở khóc dở cười, hắn giống như nhìn ra một điểm gì đó đến rồi, kia nam cung nguyện chắc cũng là một vị yêu tu, cũng không biết là loại nào yêu loại biến thành. thành thiên nhạc vị cao nhân này thật có ý tứ, bên người luôn có thể không tên phát hiện yêu tu tung tích, lại chung đụng giống như cũng không tệ, khó được ca khó được. gọi thức ăn thời điểm, thành thiên nhạc bao nhiêu còn có chút đùa giỡn thử dò xét tâm lý. nam cung Nguyệt tử là lần đầu tiên tới, cái này nhà đặc sắc của tiệm cơm món ăn mỹ vị làm nổi, con dĩ nhiên nhất định phải điểm. thành thiên nhạc cố ý phân phó phục vụ viên cùng bếp sau lên tiếng chào hỏi. xứng món ăn trừ muối tỏi cùng tươi tương ớt ra nhiều hơn nữa phóng điểm củ cà rốt món ăn này vốn là không thả củ cà rốt làm nổi con nết cũng không phải là ông thịt dê, nhưng thành thiên nhạc đã có yêu cầu bếp sau chỉ biết làm theo nóng hội mỹ vị làm nổi con nết bưng lên tản ra mê người muốn ăn mùi thơm vừa nghe cũng biết là phản sư phó tự mình làm chính là so người khác ăn ngon thành thiên nhạc âm thầm chú ý nam cung nguyệt, yêu tu sắc thực siêu thoát tộc loại cô nương này cũng ăn ăn mặn một bên đến mỹ vị con nết một bên khen lớn đầu bếp tay người tốt nhưng thành thiên nhạc cũng chú ý tới nàng phi thường thích ăn củ cà rốt ăn so con nết còn nhiều hơn trong nổi xứng món ăn củ cà rốt hắn cùng tất nhiên cũng không cái gì động chết đũa trong lúc vô tình toàn để cho nam cung nguyện một người ăn nếu như chỉ là uống chút rượu vậy ba người điểm như vậy một đạo món chính trở lại hai cái xào chay là đủ rồi nhưng là mời khách thế nào cũng phải hào phóng điểm trừ món chính ra tất nhiên lại điểm hai mặn hai chay thêm một đạo canh khi cuối cùng một đạo canh bưng lên thời điểm tất nhiên đưa qua chén dối với muông lấy lỏng chủ động vì nam cung nguyện múc canh người này thấy sắc quên chuyện vậy mà quên hôm nay tới là mời thành thiên nhạc ăn cơm không có trước cho lãnh đạo múc canh nam cung nguyện lại đột nhiên hút một cái lỗ mũi nhướng mày nói tất nhiên đừng uống Ta người cảm thấy cái này canh không sạch sẽ. Thanh Thiên nhạc bản không có chú ý, hắn ở nhà này quán ăn ăn cơm rất buông lỏng, giống như ở nhà mình vậy, căn bản liền không nghĩ tới thức ăn sẽ có cái gì dị thường. Giờ phút này nghe Nam Cung nói vậy, lúc này mới cẩn thận cảm ứng mới vừa bưng lên chén canh này, sau đó hắn cũng là nhún mày, cho gọi ra chỗ nói, chuột, ngươi là linh thể, chi giác so với ta bén nhạy. Chén canh này trông giống như có sẽ không có vật, ngươi xem một chút đến tột cùng là cái gì. Chuột mới vừa bị đánh thức liền kêu nói, ngươi lại tới nơi này ăn cơm, nếu ra cửa đi dạo phố cũng không gọi ta ra tới xem một chút. A, ngươi nói chén canh này sao? bên trong có người nước miếng là tống xuân tới chuột chi giác xác thực tương đương rõ ràng mà trực tiếp nó cũng nhận biết tống xuân tới chính là thành thiên nhạc ở quán ăn đi làm lúc cùng hắn ở chung phòng nhà trọ bếp công thành thiên nhạc không khỏi có chút bội phục chuột trải qua nam cung nguyệt nhắc nhở hắn cũng phát hiện trong canh giống như có không đúng vật lại không có giống như chuột như vậy lập tức phân biệt ra được là tống xuân tới nước miếng sắc mặt không khỏi có chút thay đổi hắn làm bộ thấu quá khứ cẩn thận nhìn một chút canh bên trong xác thực có rất khó phát hiện vài tia đục ngầu dấu vết sau đó cũng hít mũi một cái nói ừ, hình như là có điểm không đúng mỗi tử nha ngươi là thế nào cảm giác được? Nam cung có chút ngượng ngùng giải thích nói, "Con người của ta không có khác tật xấu, chính là đối ăn vật đặc biệt nhạy cảm, có một chút không đúng giống như là có thể cảm giác được, nói thí dụ như trong thức ăn phóng dầu có vấn đề a, ta vừa nghe cũng biết." Nàng che giấu tính giải thích được ngày, tất nhiên tò mò nói, "Các người thế nào cũng nhạy cảm như vậy, ta thế nào liền gì cũng không nhìn ra." Nam cung cho hắn một quyển nói, "Ngươi cái phản ứng này chậm lụt ra hỏa, dĩ nhiên ăn cái gì cũng hương." Bọn họ đang khi nói chuyện thành thiên nhạc đã bưng canh xuống lầu, hắn không có tiếng bếp sau, mà là tại trước đài đối Ngô tiểu khê nói, "Có thể hay không giúp ta điều nhìn một chút bếp sau thu hình?" ta nghĩ biết chén canh này là ai làm có điểm không đúng cái này quán cơm phòng bếp đại đường cùng với lầu hai phòng riêng ngoài hành lang cũng là có thu hình theo dõi dù không đúng khách hàng công khai nhưng ở Ngô Yến Thanh trong phòng làm việc lại có thể nhìn thấy màn hình giám sát tự động ở phần cứng bên trên bảo tồn 3 ngày sau đó thủ tiêu bình thường Ngô ông chủ rất ít đến phòng làm việc tới thu hình cũng có rất ít người nhìn đều là chỉnh tự tự động thiết định làm như vậy đảo không chỉ là vì giám đốc có hay không có khách trốn đơn chủ yếu là ứng phó các loại kiểm tra cùng với phòng ngừa có cái gì ngoài ý muốn phát sinh chương 96 không thiếu cái lạ yêu dị cảm thán nhân gian Quán ăn không chỉ có trốn đơn khách, uống nhiều rượu khó tránh khỏi tình cờ có người đánh nhau gây chuyện, còn thường đem đồn công an cảnh sát cho khai ra, nếu có người bị thương, kinh thường sẽ còn tìm quán ăn phụ trách, còn có người ăn vật ra cửa cảm thấy không đúng, thường thường cũng sẽ tìm trở về nói là quán ăn trách nhiệm. Những tình huống này mặc dù rất ít gặp, nhưng xuất hiện cũng rất phiền toái, trong tiệm cơm giữ lại 3 ngày theo dõi tài liệu đến lúc đó nói không chừng có thể cần dùng đến. Dĩ nhiên, có theo dõi cũng có thể giám đốc công nhân viên công tác, thậm chí có thể biết có người hay không từ sau bếp trộm đồ gì. chỉ bất quá ngô ông chủ vốn đối toàn bộ công nhân viên cũng rất tín nhiệm thái độ bình thường gần như không xem thu hình theo dõi chẳng qua là cái có cũng được không có cũng được bài trí nhưng hôm nay lại không giống nhau thành thiên nhạc bưng canh cố ý muốn điều ra thu hình kiểm tra nô yến thanh cũng đã bị kinh động đang đến gần cửa sau kia gian phòng làm việc trong nô tiểu khê thao tác máy vi tính điều nhìn thả về bếp sau mới vừa rồi video theo dõi đầu bếp phản sư phó cũng bị gọi vào chén tiêu canh đúng là tống xuân tới làm hắn múc lên canh sau lại có hơn một hơn động tác bưng lên chén túi đầu tiến tới giống như ở thổi hơi đây căn bản không phù hợp đầu bếp làm đồ ăn thường quy rất nói nhiều cứu trong tiệm cơm đầu bếp không chỉ có muốn đội nón phòng ngựa tóc rơi xuống trên cằm cũng sẽ có một trong suốt bài lồng, phòng ngừa lúc nói chuyện nước bọt văng đến món ăn bên trên Mộng hồ mỹ hoa quán ăn đầu bếp mặc dù không mang theo loại này bài lồng, nhưng là canh nóng làm xong cũng không cần đầu bếp thổi hơi a lại nhìn kỹ thả về lại phát hiện tống xuân tới động tác không phải thổi hơi hắn cúi đầu thời điểm hai vai hơi run lên đầu nghiêng về trước có một rung động biên độ chứ ngô tiểu khê còn có chút không có nhìn cẩn thận nô ông chủ phản sư phó thành thiên nhạc ba người này cũng đã nhìn ra tống xuân tới chính là ở hướng trong canh nổ nước miếng thành thiên nhạc không muốn đem chuyện làm chuyện. cái gì cũng chưa nói liền đi ra ngoài chén tia canh ở lại trên bàn làm việc đồng thời lưu lại còn có sắc mặt tái xanh ngô yến thanh cùng phản sư phó nô tiểu khê chạy đến bếp sau đem tống xuân tới gọi vào tống xuân tới tại sao phải làm như vậy hắn cùng thành thiên nhạc giữa ở đâu ra thủ án? kỳ thực nguyên nhân nhắc tới khá lệ người không lời bao nhiêu cũng cùng lúc mạnh có liên quan nhớ khi xưa thành thiên nhạc mới vừa nộp đơn giao dịch bộ tổng giám đốc thành công thời điểm tống xuân tới cùng lúc mạnh liền phân biệt đi tìm hắn tống xuân tới nghĩ đến giao dịch bộ đi công tác mà lúc mạnh nghĩ đến giao dịch bộ đi học tập ở Tống Xuân tới xem ra bản thân cùng Thành Thiên Nhạc là cùng nhà trọ bạn cùng phòng quan hệ có thể so với lúc mạnh gần nhiều Thành Thiên Nhạc can bài lúc mạnh đi giao dịch bộ còn đặc biệt để cho một kẻ công nhân viên mang theo lúc mạnh lại không có đáp ứng thỉnh cầu của hắn nếu như nói giao dịch bộ không khai mời công nhân viên hoặc là cho là hắn không đạt chuẩn thì cũng thôi đi nhưng là trước đây không lâu lúc mạnh từ quán ăn từ trước thành ngoại hối giao dịch bộ nhân viên giao dịch lúc mạnh giống như hắn không đều là ở trong tiệm cơm công tác sao hơn nữa phục vụ viên ở trong tiệm cơm địa vị còn không sánh bằng đầu biết đâu bởi vì việc này Tống Xuân tới là càng nghĩ càng bực càng nghĩ càng tức giận. Không tên mới đúng Thành Thiên Nhạc rất là hoan hận. Bình thường nhớ tới Thành Thiên Nhạc, hắn cũng không nhịn được ở trong lòng khinh bị nói, có gì đặc biệt hơn người, không phải là một làm việc và sao? Không biết làm sao lại run đi lên, cả ngày nửa người nửa ngậm. Hôm nay Thành Thiên Nhạc lại tới ăn cơm, Tống Xuân tới cũng không biết ở đâu ra tâm tình, hắn nào cũng không thể làm cái khác, chính là ở trong canh phun mấy nước bọn, coi như là chút cơn giận, để cho mình nho nhỏ phát tiết thỏa mãn một cái. Hắn cũng biết trong phòng bếp có camera giám sát, nhưng tự cho là làm rất bí mật, đổ nước miếng thời điểm quay người sang để cho máy thu hình đập không tới hắn ngay mặt. hơn nữa loại này thu hình bình thường căn bản sẽ không có người nhìn uống canh thành thiên nhạc cũng sẽ không phát hiện lơ tơ mơ liền ăn nước miếng của hắn lấy thành thiên nhạc bản lãnh nên là có thể phát hiện nhưng hắn ở không lòng dạ nào giữa căn bản cũng không có chú ý nhưng tống xuân tới nằm mơ cũng không ngờ kia trong phòng riêng còn có một con thỏ yêu hơn nữa đối thức ăn rất nhạy cảm canh một mặt lên bản liền nhận ra được mà ngô ông chủ cùng phản sư phó ánh mắt cũng độc cực kỳ điều ra thu hình nhìn kỹ một chút cũng biết hắn đã làm gì thành thiên nhạc về đến phòng chỉ nói đã để quá năm điều nhìn bếp sau thu hình sau đó mấy người tiếp tục ăn cơm lại một lát sau Nô ông chủ cùng phản sư phó mặt lúng túng gõ cửa đi vào, thừa nhận chuyện xảy ra, cũng rất chuyện chuyển giải thích Tống Xuân tới làm như vậy nguyên nhân. Phản sư phó mặt đỏ lên giống như thẹn không có chỗ trốn, nô ông chủ đầy mặt tái náy bày tỏ bữa cơm này miễn phí, mà Tống Xuân tới đã bị quán ăn khai trừ. Tất nhiên cũng nghe rõ chuyện này vậy mà cùng lúc Mạnh có chút quan hệ, hai người kia sau khi rời khỏi đây, hắn không khỏi cảm khái nói, thật là người tốt khó xử a. Thanh tổng, người tốt bụng giúp lúc Mạnh, lại không giải thích được đắc tội Tống Xuân tới Rốt cuộc là ai a, hắn cũng không nghĩ một chút bản thân là chuyện gì xảy ra. Lúc Mạnh nhưng là liên tục hơn mấy tháng ban đêm không nghỉ ngơi từ quán ăn tan việc liền đến giao dịch bộ đi học nghiệp vụ hơn nữa gấp cái gì cũng giúp đỡ làm thành tổng ngài mới giúp hắn chuyện này kia tống xuân tới lại làm cái gì ngài chẳng lẽ cứ tính như vậy sao hôm nay thật may là chẳng qua là ở trong canh nổ nước miếng nếu hạ độc chuyện kia nhưng lắm nam cung Nguyệt một bằng môi nói ngươi nhanh chớ nói quái chẳng ghét trên đời làm sao sẽ có loại này người thật là đáng sợ nha thành thiên nhạc lắc đầu thở dài nói chuyện đã làm rõ ràng ai làm chuyện người nào chịu trách nhiệm tống xuân tới đã bị quán ăn khai trừ tướng ngô ông chủ cùng phản sư phó mặt mũi ta cũng không muốn truy cứu nữa quán ăn cái gì tránh cho ở khách trung gian tạo thành ảnh hưởng không tốt mọi từ a trên thế giới này bạn liền là loại người gì cũng có a ta từ chưa từng làm bất kỳ đắc tội tống xuân tới chuyện chỉ là không có đáp ứng hắn cái kia không cách nào đáp ứng tình cầu mà thôi ta làm mình sự tình lại chiêu hắn hận nếu không có hôm nay cái này ra ta căn bản liền nghĩ không ra sự kiện kia bọn họ ở chỗ này thở dài nghị luận nếu ông chủ nói miết phí nam cung nguyện cũng không khách khí lại cho tất nhiên cùng thành thiên nhạc kêu mấy bình rượu nói chuyện đề tài từ tống xuân tới trên người lại biến thành thế giới to lớn không thiếu cái lạ thành thiên nhạc cũng không ngờ tới ăn bữa cơm này hoàn toàn sẽ ở một yêu quái trước mặt cảm thán trên đời người, trên đời có đáng yêu người cũng có ghê tầm người, nghĩ đến yêu tinh cũng giống như vậy à. Đã bị Triệu Hoán đi ra chuột lại lặng lẽ nhắc nhở, Thành Thiên Nhạc, người có hay không chú ý con thỏ nhỏ yêu trên cổ tay đeo vật. Chính là này chuỗi một châu tử, dùng nguyên thần cẩn thận cảm ứng một cái, cẩn thận một chút, không nên đi xúc động, nếu không rất dễ dàng bị nàng phát hiện. Thành Thiên Nhạc ngốc nết âm thầm đáp, này chuỗi tay châu sắc thực thật xinh đẹp, mới vừa rồi nô ông chủ giống như cũng chú ý tới, nô tiểu khê còn cố ý khen nữa nha. Ừm, là rất đặc biệt ra, vật tính tinh thuần giống như liền một chút tạp chất cũng không có. chuột lại nhắc nhở không phải là không có tạp chất mà là không có tạp nhiễu hiển nhiên lấy đan hỏa luyện hóa ngươi khoảng thời gian này chỉ lo cảm ứng các loại sinh cơ khí thức lại không chú ý sinh mạng ra những thứ đồ khác nếu như ta không nhìn lầm đó chính là một món người tu hành cái gọi là pháp khí cũng là yêu tu cửa đã nói pháp bảo không biết là cái này con thỏ nhỏ yêu tự tự luyện chế hay là tình cờ lấy được nếu như là chính nàng luyện chế lời kia nhưng không thể xem thường nay chuỗi hương đàn một tay châu chậm nhìn qua chính là xinh đẹp tinh xảo mà thôi nhưng lấy nguyên thần cảm ứng lại rất là kỳ diệu Này vật tính tinh thuần không có bất kỳ tạp nhiễu phản phất có thể cùng cả người hòa làm một thể trở thành tự thân một bộ phận nếu quả thật là như vậy đã nói lên nó nhưng bằng nguyên thần nguyên khí vận chuyển thao túng so bình thường ngự vật phương pháp thần kỳ nhiều chính là trong truyền thuyết ngự khí a chỉ có chân chính pháp khí mới có thể sử dụng lấy thi triển ngự khí phương pháp có thể thuần thục nắm giữ ngự khí chi đạo trên lý thuyết ít nhất phải ở ngưng luyện huyền đan sau mà luyện chế pháp khí tắc so khiến dùng pháp khí càng khó hơn không chỉ có luyện khí tài liệu khó tìm hơn nữa còn muốn hao phí đại lượng tinh lực cùng tâm huyết thường thường cũng sẽ trễ mải tự thân tu luyện húng chi rất tốt tài liệu luyện khí thế gian hiếm thấy mà hao phí đại lượng tâm huyết sau luyện khí cũng không nhất định có thể thành công thường sẽ công sức đổ sông đổ biển vì vậy sơn giã cầm thú xuất thân yêu tu rất khó có thích hợp pháp khí nếu có may được đến cũng là cơ duyên cực lớn chỉ có những người kia giữa truyền thường ngàn năm tu hành đại phái có các đời tiền nhân tích lũy đệ tử rời núi thời điểm thường thường đều có như vậy một hai kiện ra dáng pháp bảo đây là yêu tu chỗ không thể so được nam cung Nguyệt lại tùy thân mang theo một món pháp khí bị chi giác bén nhạy chuột phát hiện ở thành thiên nhạc lấy được bước thứ ba trong pháp quyết có liên quan pháp khí ngự khí luyện khí chỉ giới thiệu một cách đại khái bởi vì bộ pháp này quyết cảnh giới cũng chính là đến ngưng luyện huyền đan thì ngưng càng giản dài càng kẽ nên ở phía sau bước thứ tư trong pháp quyết thành thiên nhạc còn không hiểu lắm ngự khí chi đạo ngay cả đơn giản hơn ngự vật cũng còn không có nắm giữ thuần thục đâu bình thường cũng không có lưu ý chuyện như vậy nhưng giờ phút này hắn có một loại trước giờ chưa từng có thể nghiệm hương đàn mục là có mùi hương mà loại mùi này không hề khoa trường coi như lấy thành thiên nhạc lỗ mũi cách một bàn món ăn cũng sẽ không ngửi rõ ràng nhưng nên nguyên thần cảm ứng lúc lại ngửi thấy một cỗ phi thường đặc biệt làm người ta cảm giác vô cùng thoải mái hương thơm đây không phải là bình thường ngũ quan cảm ứng nguyên thần cảm giác liền bao gồm âm thanh sắc hương vị sở mà cỗ này hương thơm phản phất có thể khiến nguyên thần càng thêm yên lặng có trợ giúp nhập cảnh thành công mặc dù công hiệu dùng rất yếu ớt nhưng chính là một chút như vậy tác dụng cũng là tương đương làm khó được nghe nói pháp khí thường thường sẽ có các loại diệu dụng như vậy cỗ này mùi thơm làm khó chính là tay này trâu diệu dụng một trong sao hắn lấy thương thảo giọng điệu đối cho nói ngươi đừng luôn là để người ta con thỏ nhỏ yêu tiếng kêu muội tử không được sao không có nhìn ta bây giờ cũng gọi là nàng muội tử sao thỏ yêu làm sao vậy ta nhìn nàng so tống xuân tới loại người như vậy muốn thuận mắt nhiều Hôm nay nếu không phải nàng, ta thiếu chút nữa liền ăn tống xuân tới nước miếng, ngươi nói có ác tâm hay không a? Nay chuối tay châu rất có thể là chính nàng luyện chế, nàng đến tô châu cùng người học trang nghệ chi đạo, trong đó liền bao hàm trong tiên địa vật tính huyền liền diệu, đoán chừng nàng nên là biết cách luyện khí. Chuột phụ hoa nói, ngươi nguyện ý gọi nàng muội tử liền kêu muội tử đi, nhưng nàng chính là con thỏ nhỏ yêu, nhìn nàng ăn củ cả rốt như vậy đi. Ngươi cái này nam cung muội tử nếu như biết cách luyện khí lời, tương lai nói không chừng sẽ có tác dụng lớn, ừm, đáng giá phải đàng hoàng chiều cố. Chương chín không vui lắm du, có bằng hưu từ phương xa tới. thành thiên nhạc cười thầm nói chuột ngươi đừng như vậy thế lợi có được hay không đầu tiên là muốn ta để phòng nàng bây giờ phát hiện người ta có thể sẽ luyện khí tương lai nói không chừng có dùng được địa phương lại muốn ta đi chiếu cố nàng tổng đánh loại này tính toán cẩn thận biến thành tống xuân tới loại người như vậy chuột tác không phục phản bác ngươi không phải cũng ở đây để phòng nàng sao làm gì chỉ nói ta ta cũng không có ý tứ gì khác luận sự mà thôi nếu như nàng sẽ luyện khí tương lai xác thực sẽ có rất nhiều tác dụng chờ chúng ta bắt được bước thứ tư pháp quyết không ngại âm thầm chỉ điểm một chút thành thiên nhạc lại nói ngươi đừng thấy lợi quên chuyện Ta để cho Trương Tiêu Tiêu trước cùng nàng thật tốt hàn huyên một chút, âm thầm thử dò xét lai lịch của nàng. Bây giờ Trương Tiêu Tiêu bên kia kết quả còn không rõ ràng lắm đâu, rốt cuộc nên làm như thế nào? Đợi ngày mai thấy Trương Tiêu Tiêu lại nói. Tóm lại bữa cơm này ăn chính là ngũ vị tạp trần, cảm khái rất nhiều, nhưng là cũng rất có thu hoạch. Mọi người bên người đang tại phát sinh bình thường chuyện, có lẽ liền cùng Nam Cung Nguyệt sở học tập trang nghệ chi đạo vậy, chỉ cần để ý cũng có thể có cái loại đó cảm nộ cảnh giới, liền có thể có thu hoạch. Ngày thứ hai lại là cuối tuần, thành Thiên Nhạc không cần đi làm, hắn lại một lần nữa đi tới xem trước phố. Hôm nay là hắn mời người, Trương Tiêu Tiêu lần này đúng là rất nghiêm túc đang giúp đỡ, liền gặp mặt thuận tiện mời ăn bữa cơm đi. Cùng Dĩ vãng không giống nhau chính là, hắn không tiếp tục đi mộng hồ mỹ hoa quán ăn, không chỉ là bởi vì phát sinh hôm qua món đó lung túng chuyện, hơn nữa trong tiềm thức cũng không muốn để cho mộng hồ mỹ hoa quán ăn người quen nhìn thấy hắn cùng một con hồ ly tinh ở chung một chỗ. Phải người lâu, Trương Tiêu Tiêu đã đến ngoài hành lang trước cửa, ngồi ở phòng riêng đang chờ nàng Thành Thiên Nhạc không ngờ không có phát hiện. Hắn biết ngoài cửa có người đi tới hơn nữa còn là người nữ, lại không nghĩ rằng là Trương Tiêu Tiêu. Đợi nàng đẩy cửa đi vào, Thành Thiên Nhạc ngẩng đầu lên, Không khỏi hai mắt tỏa sáng lại là ngẩn ra, lập tức lấy Nguyên Thần Triệu Hoán chuột nói: "Ngươi mau ra đây." Nhìn một chút Trương Tiêu Tiêu. Chuột có chút bất mãn đáp: "Bây giờ mới gọi ta đi ra. Ngươi tại sao lại ở quán ăn nan cơm?" Trương Tiêu Tiêu có gì đang xem, cũng gặp bao nhiêu lần. "A, đây là Trương Tiêu Tiêu sao?" Thật đúng là Trương Tiêu Tiêu, không xem ra ta thiếu chút nữa không nhận ra được. Ừm, mùi cũng không thay đổi, nhưng khí tức bất đồng, sinh cơ đặc thủ cũng thù cũng thu liệm hết sức tốt. Ta hiểu, đây chính là tu luyện ngươi dạy bộ kia pháp quyết kết quả." Thành Thiên Nhạc cười thầm nói: "Ta cũng không phải là để cho ngươi nhìn những thứ này. Hôm nay thấy nàng ta rốt cuộc giải quyết một suy tính rất lâu vấn đề đây chính là trong truyền thuyết ngộ hiểu đi chuột buôn bực hỏi ngươi rốt cuộc ngộ hiểu cái gì a giống như rất bộ dáng đặc ý thành thiên nhạc cố làm cao thâm nói ta trước không phải trần chính ngươi từ từ suy nghĩ đi ngươi chi giác so với ta bén nhẹ nhiều lắm ngày hôm qua một cái là có thể nhìn ra trong canh có tống xuân tới nước miếng hôm nay liền kiểm tra một chút ngộ tính của ngươi như thế nào chuột vơi liếc mắt liền nhìn ra trương tiêu tiêu biến hóa lập tức liền hiểu nàng tu luyện bộ kiêm pháp quyết đã có chút thành thiệu, nhưng là muốn không thông thành thiên nhạc rốt cuộc ngộ hiểu cái gì vì vậy không còn lên tiếng lặng lẽ suy nghĩ Trương Tiêu Tiêu hôm nay đeo một bộ trong suốt không mềm bên mắt kiếng, mái tóc cũng xén một chút, rất mềm mại mà dối tung ở đầu vai, người mặc một bộ màu kem dê nhung áo khoác, bên hông buộc một cái màu nâu mềm da dê đai lưng, tuy là mùa đông nhưng vẫn hiện ra hiểu địa eo. Áo khoác vừa đúng ngang gối, áo khoác hạ lộ ra một đoạn màu xám cho váy nếp, phía dưới váy hai chân đắp ở một đôi màu nâu trường và trong, lộ ra thon dài cân đối. Thành Thiên Nhạc cười gật đầu một cái nói: "Đến rồi a, mời ngồi đi. Chuyện lần này ngươi làm được rất nghiêm túc, cũng coi là giúp ta một bận Hôm nay ta mời khách, ngươi gọi thức ăn đi." Trương Tiêu Tiêu có chút sợ hai nói, Thành Tổng Làm sao có thể để cho ngài mời ta đâu? Thanh thiên nhạc, là ta hẹn ngươi tới, chẳng lẽ còn có để cho ngươi mời đạo lý của ta sao? Nếu nói nghe ta phân phó, kỳ thực ta cũng không có ý tứ gì khác, chính là làm việc giảng đạo lý mà thôi, hôm nay là ta cảm ơn ngươi. Trương Tiêu Tiêu từ chối không được, điểm hai món ăn, phải nguyệt đồng gà cùng chất mật lửa phương, ở chỗ này không tính rất đắt, nhưng đều là nhà này trăm năm hiệu lâu đời quán ăn truyền thống món ăn nổi tiếng. Thanh thiên nhạc nhìn một cái đều là ăn mặt, hơn nữa còn là lớn ăn mặt. cũng không phù hợp nàng như vậy, nữ sĩ bình thường dễ nói khẩu vị thanh đạm, muốn giữ vững vóc người chú ý giảm cân thói quen, xem ra xác thực cất giữ hồ yêu tập quán. Thành Thiên Nhạc lại điểm hai làm một chén canh, muốn một bình rượu, bắt đầu ăn cơm. Trương Tiêu Tiêu có chút câu nệ, Thành Thiên Nhạc không mở miệng nàng cũng không dám chủ động nói chuyện, chờ ăn vài miếng món ăn sau, Thành Thiên Nhạc mới ngẩng đầu lên nói, ngươi không cần quá câu thúc, nếu biết ta bảo ngươi tới là vì sao, liền chủ động điểm đem chuyện trải qua nói một lần đi, trọng điểm là ngươi đối nam cung cảm nhận. Trương Tiêu Tiêu rất nghiêm túc đáp, Thành tổng, nói thật, trừ nàng là yêu tu gia, nàng cùng tất nhiên quan hệ giữa ta không có phát hiện bất cứ gì thường nào, ngài quan tâm cũng là những thứ này, đúng không? Thanh Thiên Nhạc, a, ngươi liền khẳng định như vậy? Tỷ như Nam Cung nguyện hoặc giả cũng giống như ngươi, sẽ hút lấy người sinh cơ mượn nó tu luyện pháp thuật gì? Trương Tiêu Tiêu có chút lúng túng lắc đầu nói, thành tổng, ngài hiểu lầm, cũng trách ta lần trước không có hoàn toàn giải thích rõ. Kỳ thực cũng không phải là toàn bộ yêu tu cũng sẽ giống như như vậy tu luyện, ta là bởi vì thiên phú đặc biệt nguyên nhân, như vậy tu luyện sinh cơ tuổi thọ sẽ dễ dàng hơn, nhưng chẳng phải tu luyện cũng không là không được. về phần nam cung mọi tử cùng xuất thân của ta bất đồng có thể tự có này thiên phú thần thông một điểm này ta cũng không có nhìn phải quá rõ nhưng nàng đối tất nhiên là không có cái gì ác ý cũng không cần phải cố ý mưu đồ cái gì càng không đáng vạn dặm xa xăm từ nước mỹ chạy đến tô châu tới nhớ khi xưa ta cùng với trịnh lãng thời điểm ta nhưng từ chưa từng hấp thu hắn sinh cơ nguyên khí bởi vì không cần phải hơn nữa ta cũng không có ý nghĩ kia ngài bực này cao nhân nên hiểu một người sinh cơ nguyên khí căn bản không đủ để để cho một vị yêu tu luôn là dùng cho mượn tu luyện đó chính là ở mưu hại hắn mà không phải đang lợi dụng hắn thành thiên nhạc nghiền ngâm nói Ngươi cũng gọi là nàng Nam Cung Mội Tử, xem ra ấn tượng của nàng cũng không tệ lắm. Là bởi vì nàng cũng là yêu tu, ngươi càng muốn giúp nàng nói chuyện sao? Trương Tiêu Tiêu không có phụ hoạ, vẫn rất nghiêm túc đáp, hoặc có lẽ có phương diện này nguyên nhân đi, nhưng mặt khác yêu tu có thể hiểu rõ hơn yêu tu, có chút trực giác là trời sinh. Nếu như ngài lo lắng chính là tất nhiên, cái này giống như không có quá lớn cần thiết, Mội Tử sẽ không hại hắn. Mà ta hiện đang lo lắng ngược lại một chuyện khác, ta biết ngài rất quan tâm tất nhiên. Nàng nói tới chỗ này muốn nói lại thôi. thành Thiên nhạc lắc đầu nói, ngươi không cần cùng ta vòng vo, vò, ta rõ ràng ngươi đang suy nghĩ gì. ngươi lo lắng tất nhiên nếu như khám phá thân phận của nam cung nguyệt sẽ có phản ứng gì đúng không vậy ta cũng muốn hỏi một câu ngươi cho là tất nhiên có thể nhìn tấu sao hắn có thể hiểu được trên đời loại chuyện như vậy sao trương tiêu tiêu hắn rất khó hiểu trên đời loại tồn tại này mà hắn cũng căn bản biết không phá được thành thiên nhạc kia ngươi còn lo lắng cái gì đâu trương tiêu tiêu lại túi đầu không nói thành thiên nhạc cười muốn ngươi có lời nói thẳng ngươi hay là không dám nói thẳng ngươi là đang lo lắng ta đi kia ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết nếu như nàng đối tất nhiên không có mưu hại tim chính là tới tô châu cùng hắn nói yêu thương thế nào nói là chuyện riêng của bọn họ ta cũng không có đạo lý đi quản. trương tiêu tiêu ngẩng đầu lên nói, ý của ngài là? không phải trần thành thiên nhạc vẫn vừa cười vừa nói, tỷ như ngươi ở đại học làm trợ giáo, chỉ cần xứng trước ngươi lại nguyện ý làm, kia cứ tiếp tục làm chứ sao? nếu như ngươi không muốn làm mình có thể từ chức, không làm được có lẽ trường học sẽ sa thải ngươi, cái này không phải là nhân gian bình thường chuyện sao? ta không đang tới trường học tố cáo ngươi là một hồ ly tinh, cái thí dụ này có lẽ không thích đáng, nhưng ta chính là cái này đi tứ. trương tiêu tiêu vậy mà rời chỗ lên, đứng ở bên cạnh bàn hướng thành thiên nhạc hành lễ nói, thích đáng, phi thường thích đáng. đa tạ ngài. Thành Thiên Nhạc như có điều suy nghĩ nói, ngươi vì Nam Cung muội tử chuyện cảm ơn ta. Trương Tiêu Tiêu cũng là vì tự ta à? Coi đời này có vật thường kỳ loại đạo lý, cũng tương tự sẽ vật cảm giác này loại. Thành Thiên Nhạc gật đầu một cái nói, hay cho vật cảm giác này loại. Hôm nay nếu đang nói Nam Cung nguyện, vậy thì định đem lời cũng nói rõ ràng. Ta cho nhiệm vụ của ngươi không chỉ là giúp nàng nội, cũng là điều tra lai lịch của nàng. đã ngươi biết nàng là yêu tu, Tiêu Tử yêu tu góc độ lại nhìn ra cái gì đến rồi? Trương Tiêu Tiêu suy tư đáp, nàng ra đời không sâu, đối thế gian vạn vật tràn đầy tò mò. Ta cho nàng giới thiệu cổ cầm lão sư hiệu trà nghệ chi đạo. kết quả nàng đối tràng nghệ càng cảm thấy hứng thú. Thanh Thiên Nhạc lặng lẽ nói, ngươi nói, Trương Tiêu Tiêu, của nàng Thiên phu Thần Thông có thể rất am hiểu phân biệt vật tính, ngược lại không phải là giống ta am hiểu hơn thế nào suy nghĩ người. Thanh Thiên Nhạc cắm hỏi một câu, ngươi chẳng lẽ không có nhìn ra nàng là loại nào yêu tu sao? Trương Tiêu Tiêu hơi kinh ngạc nói, ta dĩ nhiên không nhìn ra, thành tổng, ngài đây không phải là biết rõ còn hỏi sao? Thanh Thiên Nhạc rất buồn bực, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Trương Tiêu Tiêu tu vi cảnh giới cao hơn hắn, lại là hồ yêu xuất thân, nên có thể nhìn ra Nam Cung Nguyệt là thọ yêu đâu. Kết quả nghe Trương Tiêu Tiêu giọng điệu ngược lại rất kỳ quái, nàng cho là thành thiên nhạc vị cao nhân này nếu tìm hiểu tình huống, dĩ nhiên chỉ biết rõ ràng nàng là không nhìn ra, cần gì phải có câu hỏi này đâu. Nhưng hắn ngoài mặt cũng không có bất kỳ khác thường, vẫn không chút biến sắc nói, có phải hay không biết rõ còn hỏi, ta tự có dụng ý của ta. Ngươi là không nhìn ra, nhưng nên suy nghĩ thật kỹ vì sao không nhìn ra, có lẽ sẽ có khác cảm ngộ. Lời nói này nghe vào cao thâm khó dò, phảng phất là tâm ý sâu sắc dáng vẻ. Trương Tiêu Tiêu trong lòng run lên, nhíu mày nghiêm nghiêm túc túc đáp, so với người thường yêu tu sắc thực hiểu rõ hơn yêu tu cũng càng dung dễ dàng phát giác được cái khác yêu tu tồn tại xét cho cùng là bởi vì chúng ta cũng hóa thành hình người trà trộn với nhân thế bình thường cũng rất chú ý mình cùng những người khác có cái gì bất đồng cũng hiểu rõ hơn cùng người thường bất đồng khí tước trên đời người chỉ có một loại chỗ khác biệt chẳng qua là muôn hình muôn vẻ tâm tính cùng nhân khí nhưng sinh cơ đặc thù cơ bản đều là giống nhau mà yêu tu lai lịch cũng là sai lệch quá nhiều ai cũng không thể nào hoàn toàn hiểu trừ phi là ở đấu pháp lúc hiện lộ nguyên hình hoặc là làm phép thường có đặc biệt thủ đoạn bại lộ nếu không là rất khó phân biệt ra được xác thực xuất thân Trừ phi là đối phương rất đặc biệt, hoặc là ta đối loại này yêu tu hết sức quen thuộc. Dùng người vậy mà nói, yêu quái nhìn yêu quái cũng là yêu quái, chỉ là đồng dạng lựa chọn hóa thành hình người tới tu luyện. Thành Thiên nhạc chủ động cho Trương Tiêu Tiêu rót chén rượu nói, "Hôm nay phải cảm ơn người, người mới vừa sau khi vào cửa ta tự cho là nghĩ thông suốt một chuyện. Mà nghe ngươi nói lời nói này, mới biết bản thân mới vừa rồi cũng chưa hoàn toàn nghĩ thông suốt, bây giờ mới là thật hiểu. Chương 98, tiềm hành đột ảnh, phản kỳ đạo mà con chi. Trương Tiêu Tiêu sau khi đi, một mực không có suy nghĩ quá rõ chuột rốt của không nhịn được hỏi. thành thiên nhạc ngươi rốt cuộc nộ hiểu cái gì mới vừa rồi lại hiểu cái gì giật mình la hét thành thiên nhạc cười ha hả giải thích nói ngươi còn không nghĩ thông suốt à. chính là khoảng thời gian này tới ta một mực đang xoắn suýt vấn đề làm sao chia phân biệt yêu tu chuột mần người ngươi tìm được biện pháp sao thành thiên nhạc đáp vốn cũng không đầu tư nhưng là hôm nay thấy được trường tiêu tiêu vừa tiền đến lại đột nhiên có phát hiện chuột càng thêm không hiểu hỏi tới ngươi phát hiện cái gì rồi nàng tu luyện ngươi truyền thụ pháp quyết lúc bình thường càng không dễ dàng bị người phát hiện mới đúng ngươi ngược lại có thể từ trong đó tìm ra biện pháp tới sao thành thiên nhạc dương dương đắc ý mà nói từ trong pháp quyết dĩ nhiên tìm không ra biện pháp nhưng ngươi nếu phát hiện biến hóa của nàng liền không có hướng chỗ càng sâu suy nghĩ một chút sao đổi một loại đầu góc mà thôi nàng phát sinh cái nào biến hóa chỗ thu liễm lại khí tức vậy là cái gì tựa như một lời đánh thức người trong ngộng chuột bừng tỉnh ngộ nói yêu khí nàng học pháp quyết đầu tiên thu liễm đương nhiên là thuộc về yêu loại khí tức Người trước kia căn bản không biết yêu loại khí tức là dạng gì cho nên không phân biệt được nhưng hôm nay nhận ra được trường tiêu tiêu biến hóa tự nhiên rõ ràng nàng thu liễm loại nào khí tức Thanh thiên nhạc gật đầu một cái nói coi như ngươi có chút thông minh Trên đời yêu tu không thể nào cũng học qua ta truyền thụ pháp quyết, đối kia đặc biệt sinh cơ khí tức cũng có thể liễm dấu tốt như vậy, Trương Tiêu Tiêu hôm nay chỗ liễm dấu chính là ta đã từng muốn tìm. Hôm nay thấy Trương Tiêu Tiêu, nhìn qua đã thành một vị tiêu chuẩn chi tính mỹ nữ, khí chất của nàng thần thái cùng thân phận của nàng chuyên nghiệp phi thường hòa hợp, mặc dù rất nhiều nam nhân thấy nàng vẫn sẽ cảm thấy tâm động không ngừng, nhưng cùng Dĩ Vãng so sánh, lại thiếu một loại vi diệu cảm ứng. Giống như cái loại đó không bị khống chế dục vọng nảy mầm, phản phất không nhịn được nghĩ có lại muốn phát tiết cái gì. Đó chính là Trương Tiêu Tiêu loại này hồ yêu trời sinh mỹ hoặc khí tức, cũng là nàng thiên phú đặc biệt thần thông. bây giờ trương tiêu tiêu thiên phú còn đang thần thông có thể càng thêm tình tiến lại học được một cách tự nhiên liêm dấu không ở trong lúc vô tình hiện lộ vi diệu hành tích cái này con tiểu hồ ly là đem cái đuôi cho hẩn nấp cho kỹ nhưng trên đời cái khác hồ ly tinh đâu nếu như thành tiên nhạc sau này ở một ít người trên người lại nhận ra được giống nhau khí tức người nọ rất có thể chính là hồ yêu chuột cũng suy nghĩ ra lại lấy tranh cái vậy giọng điệu nói vậy cũng không nhất định a hồ yêu có thể có loại khí tức kia cũng có thể không có chỉ có thể nói rõ loại này yêu loại có thể có trời sinh mị hoặc thần thông Đổi lại một trường hợp, nói không chừng có nữ nhân trời sinh thì có mị hoặc tâm lý của nam nhân, dù không phải hồ ly tinh lại có hồ ly tinh khí chất, người làm không cẩn thận cũng sẽ nhìn nhầm. Mà có hồ ly tinh nếu như liêm dấu rất tốt, người vẫn không nhìn ra.